Chương 177, Đoán hận chi lực, Linh cơ chi địa sớm hiện thế. Chương 177, Đoán hận chi lực, Linh cơ chi địa sớm hiện thế. Tại sao có thể như vậy? Lục Huyền cảm giác chu vi hết thảy, phát hiện tấm kia ánh tuyết tâm khí đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa đối mặt loại này quỷ dị tình huống, Lục Huyền lần thứ nhất cảm giác được bất lực. Tựa hồ, cái này Trương Doanh Tuyết có thể tan trong giữa thiên địa, liền liền Lục Huyền cũng không cách nào tìm tới tung tích của nàng. Còn có, cái kia Trương Doanh Tuyết dị thường tình huống, để Lục Huyền cảm thấy vô cùng kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, vừa rồi một cái kia, Lục Huyền nhưng không có lưu thủ. Hoàn toàn là có thể địch nổi ngoại cương tông sư đại thành võ giả một kích toàn lực. Cái này Trương Doanh Tuyết thủ chính mình một kích, chẳng những không có chết, ngược lại là trở nên càng mạnh. Cái này một cái không thể tưởng tượng sự tình, để Lục Huyền nhỏ giọng thầm thì. Chẳng lẽ là kia cố hoán hận nguyên nhân sao? Nhân loại oán hận cảm xúc, từ tuyên cổ liền tồn tại ở trên thế gian, bất luận kẻ nào đều không thể ma diệt. Trừ khi cái kia Trương Doanh Tuyết, chính là oán hận sở sinh, không phải nàng làm sao có thể tại Lục Huyền một kích kia dưới, thành công còn sống sót. Lục Huyền nghĩ tới đây, liền tùy ý quét mắt liếc mắt viện lạc chu vi, sau đó nhìn về phía kia Trương gia từ đường bản thờ. Lập tức Lục Huyền hướng phía bản thờ trên kia 10 cái chương gia người thủ cấp, nhẹ nhàng phất một cái tay. Một đạo màu tím cương nguyên tấm lụa vạch phá trời cao, mang theo cực nóng nhiệt độ cao, đem kia 10 cái chương gia người thủ cấp toàn bộ thiêu đốt thành cho tàn. Kia 10 cái chương gia người thủ cấp còn lưu lại rất nhiều âm khí đối với nhu cầu cấp bách hệ thống điểm số Lục Huyền tới nói, đó cũng là một bút nhỏ thu hoạch. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới: Ngoại cương tông sư, đại thành. Công pháp: Phân Thiên Đao pháp 19, Lưu Quang Bộ pháp 19, Kim Cương bất 89 điểm số 69 ngân, hết thể 13 cái chương gia người thủ cấp, tăng 39 điểm hệ thống điểm số. Xem ra, muốn lần nữa tìm tới cái này Trương Doanh Tuyết, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm cái kia tiêu lương thần. Lục Huyền cuối cùng liếc qua nơi xa, nơi đó trên mặt đất nằm một cỗ thi thể đầu lâu trở xuống huyết nục, đã sớm bị gặm nuốt hầu như không còn, chỉ còn một cái lẻ loi chờ chọi đầu. Mà trên đầu khuôn mặt lại là vẻ mặt dữ thợn, thống khổ và phần, hiển nhiên là nhận hết cha tấn mới chết đối với những người này chết thảm, Lục Huyền ngược lại là không có bất luận cái gì cảm xúc. Bởi vì, Lục Huyền đã hiểu qua Trương gia cùng Thiên Ưng Bang ân oán, gia luôn luôn cần phải trả. Phủ Thanh Huyền điều vệ phủ đệ, phủ đệ chỗ sâu. Tại viện điều vệ Huyền Sứ Mạc Vinh Hoa trong sân, hai đạo bóng người cũng ngồi đối diện tại một trường thạch bàn bên trên. Ngồi tại Mạc Vinh Hoa người đối diện, dĩ nhiên chính là hắn nữ nhi, Mạc Khinh Nghi lúc này Mạc Khinh Nghi điệ, ngược lại là không có mặc lấy Huyền Điệu vệ cẩm phục. Mà là đổi lại một bộ nhẹ nhàng ưu nhã thanh bạch giao nhau lưu váy, váy theo gió nhẹ nhàng phiêu dật, phảng phất là gió nhẹ lướt qua cỏ xanh núi. Một đầu đen nhánh nhu thuận tóc đen, tùy ở sau lưng. Còn có mấy sợi sợi tóc, qua nàng trắng non hai gò má, tăng thêm mấy phần linh hoạt kỳ vẻ đẹp, giống như không ăn khói nhân gian tử. Mạc Vinh Hoa ngược lại là không có chính nhìn xem nữ nhi, mà là tại trầm tư trên mặt hết sức nghiêm túc. Khinh Nghi Việ, vị phụ đạt được gia tộc bên kia tin tức, linh khư chi địa, tựa hồ tại vài ngày trước lại xuất hiện biến cố. Căn cứ vị kia thuyết pháp, linh khư chi địa giống như muốn sớm hiện thế. Nếu như không có sai, ngay tại một năm sau. Tin tức này, hiện tại cũng chỉ có 8 đại gia tộc cùng mấy cái kia thế lực người biết rõ. Nhưng là, tin tức này sẽ không giấu giếm quá lâu. Bởi vì, vị kia dự định một tháng sau đem sớm tổ chức hoàng chiều võ đạo thi đấu, tuyển ra một năm sau tiến vào linh khư danh nghịch. Cho nên, vì ứng đối lần này biến động, tộc lão nhóm nhất trí quyết định sẽ tại lần này tế khí lĩnh độ danh ngạch thi đấu kết thúc về sau, thu hoạch được gia tộc ba hạng đầu người, sẽ đạt được gia tộc toàn lực bội dưỡng, cho dù là những cái kia thượng phẩm thiên địa linh vật, thậm chí là cực phẩm thiên địa linh vật, cũng có thể dùng tới. Có trời mới biết Mạc Vinh Hoa thu được tin tức này về sau, hắn lớn bao nhiêu chấn kinh. Thượng phẩm thiên địa linh vật, đây chính là chỉ có nhà tộc trưởng lão mới có tư cách hưởng dụng đồ vật, mà cực phẩm thiên địa linh vật, càng là trong truyền thuyết đồ vật. Nghe nói cực phẩm thiên địa linh vật bên trong, ẩn chứa thuần túy nhất thiên địa bản nguyên. Tu luyện võ đạo võ giả phục dụng cực phẩm thiên địa linh vật về sau, võ đạo cảnh giới có thể một ngày ngàn dặm, nâng ngày phi thăng. Đương nhiên, nâng ngày phi thăng kia chỉ là cách nói quyết đại, Mạc Vinh Hoa tự nhiên là không tin tưởng. Khinh Nghi Vi, ngày đều Huyền Điệu vệ bên kia đã đồng ý vi phụ thỉnh cầu, ngươi ngũ thuốc sẽ đến Kính Đài phủ đóng giữ một đoạn thời gian. Đại khái ngay tại 3 ngày sau đến Kính Đài phủ. Chờ ngươi ngũ thuốc sau khi tới, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ trở về gia tộc đi. Đúng vậy, phụ thân." Đạt được Mạc Khinh Nghi Lii đáp lại về sau, Mạc Vinh Hoa liền nghĩ tới một việc tới. Đúng rồi, lần trước ngươi tại Kính Đài phủ bên trong Nhìn thấy Lục Huyền sự tình, đừng rêu giao ra ngoài. Còn có kia hai cái nữ hoa tử, người cũng đi nhắc nhở các nàng một cái. Mặc Khinh thì ngay vậy, trong đầu hiện ra Lục Huyền khuôn mặt, nàng nhẹ nhàng nhíu mày mở miệng nói ra: "Làm sao vậy, phu thân? Vị kia thế nhưng là võ đạo tông sư tổ tại, chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì?" Mặc Vinh Hoa cổ quế nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, tại nàng nghi ngờ ánh mắt dưới, lắc đầu. Lục Huyền cái kia ra hỏa, thân là ngoại cương tông sư tổ tại, hắn còn có thể xảy ra chuyện gì? Muốn nói ra sự tình, kia là chọc tới Lục Huyền người xảy ra chuyện. An Châu giám sát sứ La Tấn, hắn ngay tại ngày hôm qua Kỳ chết tại La Gia. Mà lại, không chỉ là La tấn cái kia lão ra hỏa chết rồi, tính cả La ra huyết mạch cũng tất cả đều chết sạch. La ra phủ đệ, tức thì bị hung thủ cho một thanh đại hòa đốt. Nói đến đây, Mạc Vinh Hoa nhớ tới Lục Huyền cái kia ra hòa tính cách. Hắn có 100% nắm chắc chính là Lục Huyền làm. Chậc chậc, cái này Lục Huyền tiểu hữu, thật là làm cho hắn lau mắt mà nhìn nha. Nho nhỏ nghiên kỳ, không chỉ là có một thân thông thiên võ đạo tu vi, mà lại làm việc quyết đoán, không chút nào có lưu chỗ trống. Hiện tại Mạc Vinh Hoa đã đem cái này Lục Huyền coi là thành đại hoàng Triều tương lai một phương cử kình. Cho nên, hắn mới có thể đặc biệt nhắc nhở chính mình nữ nhi để nàng đừng đem Lục Huyền tin tức tiết lộ ra ngoài. Hiện tại Mạc Vĩnh Hoa, lệnh mộ Lục Huyền cũng không kịp, làm sao còn khả năng sẽ còn bán Lục Huyền? Cái gì? Là La Tấn Thiết? Lục Huyền? Mạc Khinh Nghi dị trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, nàng không dám tin tưởng đây là thật. Mà lại chính mình phụ thân, hiện tại cố ý nhắc nhở chính mình liên quan tới Lục Huyền sự tình. Chẳng lẽ lại, cái này La Tấn chết, chẳng lẽ là cùng Lục Huyền có quan hệ sao? Mạc Vinh Hoa nhìn thấy chính mình nữ nhi phải biết đáp án, liền khẳng định điểm một cái đầu, sắp nhận Mạc Khinh Nghi điệp đoán. Tấn vừa mới tiếng, muốn vị con của mình làm chủ. Kết quả Lúc này mới bao lâu, cái này là tấn cứ như vậy chết rồi. Lại thêm Lục Huyền không hiểu thấu xuất hiện tại kính đại phủ, Mạc Vĩnh Hoa liền xem như cái kẻ ngu, đều có thể đoán ra Lục Huyền mục đích. Lúc này, viện lạc ngoại cửa truyền đến một thanh âm. "Huyền sứ đại nhân, Bạch đạo phủ Huyền sứ Lục Huyền đại nhân đến rồi." Bất thình lình thanh âm, khiến cho Mạc Vĩnh Hoa động tác trên tay cứng đờ. Hắn vừa đặt tại khóe miệng chén trà, ý mắng từ trên tay chượt xuống. Thang đến chén trà rơi xuống đất trên mặt, phát ra thanh thủy thủy tới, chương 178. Xuất thủ xa xỉ Mạc Vĩnh Hoa. Chương 178. Xuất thủ xa Mạc Vĩnh Hoa uyên điệu vệ lại đường, chỉ gặp Mạc Vinh Hoa thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, bước nhanh như bay đi vào tiến đến đợi Mạc Vinh Hoa nhìn thấy phía trước ngồi người trẻ tuổi về sau, cặp mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, thật đúng là người tới này. Tốt ra hỏa, Lục Huyền không hổ là lại nhiều lần làm hắn cảm thấy khiếp sợ người. Lúc này mới vừa đem La tấn cái kia lão ra hỏa xử lý, liền nên ngang xuất hiện tại kính đại phủ. Lục Huyền cái dạng này, rất rõ ràng là yên tâm có chỗ dựa chắc, căn bản không sợ bị người phát hiện a. Lão đây là cái gì đại phòng, đem ngài quét đến nơi này. Mạc Vinh Hoa vừa đi vào đến không lâu sau, Mà Khinh Nghi Liễu cũng theo sát phía sau, một đôi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lục Huyền, tựa hầu nghĩ đến vị này đến Kính Đại phủ có dụng ý gì. Lục Huyền nhìn thấy Mạc Vinh Hoa về sau, trên mặt Lơ đãng lộ ra tiếu dung tới. Dù sao, đợi chút nữa Lục Huyền còn có chuyện muốn xin nhờ lão Mạc, vẫn là đến khách khí một phen mới được. Lão Mạc, ta đây không phải là bản bạc việc nhỏ, vừa lúc đi ngang qua Kính Đại phủ. Liền nghĩ nơi này là người địa bàn, liền đến rõ xét một cái lão Mạc người. Mạc Vinh Hoa trực tiếp hướng phía Lục Huyền đi qua đi, tại ở gần Lục Huyền cái ghế bên cạnh lúc, đặt ngồi xuống. "Việc nhỏ? Lão Lục, ngài thật là biết nói đùa. Đối với ngươi mà nói việc nhỏ, kia đối với người khác mà nói, đó chính là chuyện lớn bằng trời. Nếu như giết một trâu dám sát xứ, cái kia còn tính việc nhỏ. Vậy cái này thiên hạ, liền thật không có cái đại sự gì có thể nói. Lục Huyền cũng không phản bác Mạc Vinh Hoa ngôn nữ, chỉ là lạnh nhạt gật chi. Lập tức, Lục Huyền đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra hắn ý đồ đến. "Lão Mạc a, thực không dám dầu dếm, ta đến ngươi nơi này, là có chuyện quan trọng muốn nhờ." Mạc Vinh Hoa nghe được câu này về sau, thân thể không tự chủ về sau nghiêng một cái, có loại dự cảm không ổn. "Lão Lục, lấy ngươi thông thiên năng lực, còn có chuyện quan trọng muốn nhờ tại ta?" Người không phải là muốn." Mạc Vinh Hoa tại trong một nhịp hít thở, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ. Cuối cùng, cũng chỉ có một cái ý nghĩ, là phi thường có khả năng đó chính là, Lục Huyền không phải là lại đánh lên, chính mình những cái kia thiên địa linh vật chú ý đi. "Lão Mạc, ta lần này đến tính đại phụ, là muốn mượn một chút thiên địa linh vật. Đương nhiên, là lấy Bạch đạo phủ danh nghĩa mượn, tuyệt đối sẽ không để lão Mạc người khó xử." Đến thời điểm, người đem những này cho ta mượn thiên địa linh vật ấn bình thường tình huống, ghi chép đến Huyền Điệu vệ hồ sơ liền tốt. Mạc Vinh Hoa lộ ra một bộ quả là thế thân sắc, hắn liền biết rõ Lục Huyền là vì thiên địa linh vật mà tới. "Không phải chính mình một cái nội khí cảnh giới võ giả, còn có cái gì đồ vật có thể đáng Lục Huyền lo nghĩ. Khiến Lục Huyền kinh ngạc chính là, Mạc Vinh Hoa không có chút nào ý cự tuyệt, ngược lại là trực tiếp giạng khoé đáp ứng, giống như những cái kia thiên địa linh vật không phải là của mình đồ vật đồng dạng. Lão Lục, ngươi nói lời này liền khách khí. Ngươi đã đều mở miệng, vậy ta làm sao lại cự tuyệt đâu? Voi vật, ta chỗ này còn có cái này, 4 phần trung phẩm thiên địa linh vật, cũng chỉ lưu một phần dự bị. Còn lại 3 phần trung phẩm thiên địa linh vật, cùng nhau cho ngươi. Lại cho lão Lục 15 phần hạ phẩm thiên địa linh vật. Lão Lục, dạng này có đủ hay không? Không đủ. Ta xem một chút có thể hay không cho ngươi thêm gạt ra một chút tới." A. Lục Huyền hầu nghi nhìn xem Mạc Vinh Hoa, hắn bộ này sảng khoái bộ dáng, thật đúng là hù đến Lục Huyền đừng nói là Lục Huyền, liền tính cả ở một bên giữa im lặng Mạc Kinh Ý, ý Y Lì, cũng đều bị Mạc Vinh Hoa cho nhìn trận tròn mắt. "Chính mình phụ thân, đây là thế nào?" Mạc Khinh Y Lì đôi mắt đẹp trừng lớn, phấn môi có chút mở ra, tựa như là ngày đầu tiên nhận biết mình phụ thân đồng dạng. Mạc Vinh Hoa có thể làm như vậy, tự nhiên là có được hắn dò xét. Dù sao Lục Huyền là lấy Bạch Đạo phủ nghĩa, mượn địa vật, còn muốn ghi lại Huyền Điệu vệ trên hồ sơ. Kia Mạc Vinh Hoa tự nhiên là vô cùng thẳng khái, dù sao cũng không phải chính mình là đồ vật, Lục Huyền muốn mượn, kia Mạc Vinh Hoa chắc chắn sẽ không cự tuyệt đến thời điểm, Hắc Vũ vệ người cha xét hồ sơ, tự nhiên sẽ đi tìm Lục Huyền. Lục Huyền có trả hay không, đó chính là hắn sự tình, cùng hắn Mạc Vinh Hoa có liên can gì? Lục Huyền ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nhận lời xuống tới. "Tốt, lão Mạc, ta quả nhiên không có nhìn lời ngươi, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Những này là đủ rồi, liền theo lão Mạc như lời ngươi nói, không cần tại tăng thêm. Từ Lục Huyền lại tới đây bắt đầu, Mạc Vinh Hoa mặt giả bên trên tiêu liền không có đình chỉ qua. Ha ha ha. Lão Lục, ngươi nói quá lời, cái này chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Nếu là những này thiên địa linh vật không đủ, lão Lục ngươi cứ tới tìm ta. Đám tiếp theo thiên địa linh vật cũng sắp vận chuyển tới. Cầm Viên điều vệ thiên địa linh vật, đến thu hoạch Lục Huyền ẩn tỉnh. Cái này mua bán, Mạc Vinh Hoa không làm ngu sao mà không làm. Ngoại cương tông sư ẩn tỉnh, không phải ai đều có thể đạt được. huống chi, Lục Huyền còn là một vị tiềm lực vô hạn võ đạo thiên tiêu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Huyền tuyệt đối là có thể dò móng thần phủ chân nhân cảnh giới kia tồn tại. Lục huyền gặp mục đích tới nơi này đã thành liên nhớ tới đến hắn lo nghĩ cái kia quỷ dị. Đúng rồi, Lã Mạc, ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi. Hôm nay ta vào thành thời điểm, phát hiện ngươi nơi này có cái kỳ quái quỷ dị, ngươi lưu cho ta ý một cái. Tính đại phủ chi phủ tin tức, còn có con của hắn Tiêu thần lương tin tức, tra cho ta một cái. Quỷ dị hai chữ này vừa ra, mặc Vinh Hoa nụ cười trên mặt dần dần rút đi, đổi lại vẻ mặt nghiêm túc. Quỷ dị? Ngồi tại đối diện Mạc Khinh y Yiye, cũng nhỏ giọng lẩm non, phủ thành xuất hiện quỷ dị sao? Làm sao phủ nha bên kia không có phái người tới thông tri chúng ta vệ? Lục Huyền không có dấu giếm ý tứ, nói thẳng ra hắn hiểu rõ tình huống. Ừm, cái này quỷ dị rất là thủ, tại ta chủ quan tình huống dưới, bị nàng cho chạy trốn. Mạc Vinh Hoa rất nhanh bắt lấy mấu chốt trong đó điểm, hắn có chút khiếp sợ nhìn xem Lục Huyền. Các loại, lão lục, ý của ngươi là, cái thứ quỷ dị bị ngươi độc phải, còn từ trên tay ngươi cho chạy trốn, đến tận cùng là cái gì quỷ dị, có thể từ một cái ngoại cương tông sư trên tay chạy thoát?" "Ừm, nếu như ta không có đoán chừng sai, cái thứ quỷ dị hẳn là ác cấp quỷ dị." Lời này vừa nói ra, Mạc Vinh Hoa còn có Khinh Nghi trong nháy mắt không bình tĩnh, thân thể nhanh chóng từ trên ghế ly khai. "Ác cấp quỷ dị, cái này sao có thể? Nếu là ác cấp quỷ dị, Vậy nó âm khí khẳng định là trải rộng toàn bộ phủ thành. Ta tại sao không có cảm giác được quỷ vực khí tức? So với Mạc Vinh Hoa cùng Mạc Khinh Nghi liềnh khẩn trương, Lục Huyền vẫn như cũng là ung dung không đội. Lão Mạc, đây chính là cái kia quỷ dị kỳ quái chỗ. Cái kia quỷ dị, giống như cùng một cái gọi Trương Doanh Tuyết người có quan hệ. Nó có nhân loại trí tuệ, hiểu được che giấu từ bản thân đăng khí, không bị ngoại nhân phát hiện. Chương 179. Hiểu rõ trương ra một chuyện, mọi người đều giận. Chương 179. Hiểu rõ chương ra một chuyện, mọi người đều giận. Có nhân loại trí tuệ quỷ dị. Trương Doanh Tuyết là ai? Cái này Mạc Vinh Hoa giữa lông mày thật chặt hóa, tâm tình tựa hồ vô cùng nặng nề. "Kình Nghi Li, nhanh đi trang một cái chương truy vết, còn có tiêu cao viễn tình huống." "Vâng, phu thân." Mạc Kình Nghi Li nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức khởi hành ly khai đại đường. "Lão Lục, như hôm nay sắp sắp đen, cái kia quỷ dị vẫn sẽ hay không hiện thân?" "Nó vừa rồi hiện thân địa phương, ở đâu? Có muốn hay không ta hiện tại liền lên đường đi điều tra một phen?" "Ác cấp quỷ dị, vẫn là có nhân loại trí tuệ ác cấp quỷ dị." Mạc Vinh Hoa chỉ cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo. Nếu không phải Lục Huyền Bảo hẳn biết, vậy hắn còn không biết rõ dưới mí mắt còn có như thế một tồn kinh khủng tồn tại ác cấp quỷ dị quỷ vực chi lực, cũng không phải nói đùa. Nếu là gặp được ách cấp quỷ dị hoàn toàn thể tồn tại, liền liền hắn cái này nội khí cảnh giới đại thành võ giả, chỉ sợ cũng đến tránh đi phong mang, trốn xa ngàn dặm. Không cần đi một chuyến, cái kia quỷ đồ vật bị ta đả thương, đoán chừng sẽ càng thêm cẩn thận, sẽ không dễ dàng nhẫn thân. Đây cũng là Lục Huyền tại sao muốn tìm tới Tiêu Thần Lương nguyên nhân. Cái này Doanh Tuyết có cực lớn hận, đại bộ phận đều là nhằm vào bang cùng Tiêu Thần Lương. Chỉ cần tìm được Tiêu Thần Lương, Như vậy Lục Huyền liền có thể trốn ở Tiêu Thần Lương phụ cận chờ đợi Trương Doanh Tuyết hiện thân lần nữa đến lúc đó, Lục Huyền sẽ không lại lưu thủ, để kia Trương Doanh Tuyết chạy thoát cho. Sau nửa canh giờ, Mạc Khinh đi từ đại đường bên ngoài đi đến. Chỉ là, tấm kia Tuyệt Mỹ khuôn mặt trắng nõn bên trên, như là hiện đầy băng sương, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Mạc Vinh Hoa nhìn thấy Mạc Khinh y phi thần sắc về sau, lập tức cảm thấy mười phần kỳ quái. Nhưng là, thân là lão phụ thân hắn, tại thời khắc này, vậy mà không dám đi trêu chọc chính mình bảo bối Lữ Nhi rồi dò. Mạc Vinh Hoa không dám hỏi, vậy cũng chỉ có thể thoát khỏi Lục Huyền. Khô khô cụ. Mạc Vĩnh Hoa quay đầu cho Lục Huyền mấy mắt, ra hiệu hắn đi hỏi thăm Mạc Khinh Ý Huyền không cần nhìn Mạc Vĩnh Hoa ánh mắt, hắn đều biết rõ Mạc Khinh Ý vì sao biểu hiện như thế. Chắc là rõ ràng kia chưa ra, cùng Tiêu gia ân đoán. Ai, cái này Trương Doanh Tuyết cũng là đáng thương người. Mạc Khinh Ý lúc này ngừng bước chân, cắn răng nghiến lợi nói ra một câu. "Lục Tiên Bối, ta muốn giết cái kia xúc sinh." Mạc Khinh Ý nói tới cái kia xúc sinh, dĩ nhiên chính là Tiêu Thần Lương tên cầm thú kia. Tại Mạc Khinh Ý cha rõ ràng hết thảy nguyên nhân về sau, nàng hiện tại chỉ muốn một kiếm bổ cái kia Tiêu Thần Lương. Không biết rõ tại cái gì thời điểm Mạc Vinh Hoa xuất hiện tại sau lưng Mạc Khinh Ý Di, một cái tay ấn lên Mạc Khinh Ý Di bả vai. Mạc Vinh Hoa lúc này đang dùng nội khí, áp chế xuống Mạc Khinh Ý Di thể nổi hỗn loạn khí huyết. Khinh Ý Di tỉnh táo lại. Tại ngăn chặn Mạc Khinh Ý Di kia bạo loạn khí huyết về sau, Mạc Vinh Hoa sắc mặt tái xanh bắt đầu đây là chuyện gì xảy ra. Ai dám chọc hắn bảo bối nữ nhi tức giận, Mạc Vinh Hoa dám cam đoan, hắn lên trời xuống đất cũng sẽ không vùng tha đối phương. Tiêu thần lượng bây giờ còn có một chút tác dụng, chưa có thể giết hắn. Lục Huyên trầm tư một lát, vẫn là quyết định trước lưu lại Tiêu thần lượng tính mạng. Bởi vì, chương doanh mục tiêu lớn nhất chính là hắn. Nếu là tiêu thần lương chết rồi, Lục Huyền không dám hứa chắc cái kia Trương Doanh Tuyết phải chằng còn sẽ như thế. Cũng không thể để Lục Huyền một mực canh giữ ở Kính Đài phủ đi đây là chuyện không thể nào, Lục Huyền nhưng không có nhiều thời gian như vậy, đợi tại Kính Đài phủ, nhiều nhất hai ngày thời gian, Lục Huyền liền muốn lập tức trở về Bạch Đạo phủ. Bất quá, Khinh Y cô nương ngươi yên tâm, cái tiêu tiêu thần lương sống không được quá lâu. Bởi vì cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Lục Huyền cuối cùng mang theo ý vị thâm trường ánh mắt, nhìn xem Mạc Khinh Y nói: "Đến thời điểm, tự nhiên sẽ có người đến thay Khinh Y đi cô đường, giải quyết cái này tiêu thần lương. Oan có đầu, nợ có chủ." Mạc Khinh Nghi sửng sốt, kia tiêu thần lương chỗ tạo ra hoàn án, không phải là Trương Doanh Tuyết sao? Chủ nợ, chẳng lẽ lại? Mạc Khinh Nghi tự tại thời khắc này giật mình tỉnh lại, rốt cục Minh Bạch Lục Huyền ý tứ, Lục Huyền có ý tứ là để kia Trương Doanh Tuyết tự tay chấm dứt cái kia xúc sinh. Tấm kia lạnh như băng xương khuôn mặt, sau đó một khắc má lún đồng tiền cười lên, phản phất buồn bực trong lòng đạt được phong thích. Vâng, Lục Tiền Bối. Mà đứng ở một bên Mạc Vinh Hoa, lại là mặt mũi tràn đầy nghi vấn, một bộ không nghĩ ra bộ dáng. Hắn đối với Lục Huyền cùng mình nữ lời nói, căn bản nghe không hiểu. Bất quá, Mạc Vinh Hoa rất nhanh liền biết rõ gây chính mình nữ nhi tức giận đúng vậy người. Lại là Tiêu Cao Viễn tam nhi tử, Tiêu Thần Lương cái kia hôn trướng đồ vật. Cái này xúc sinh, sao có thể làm ra như thế táng tận thiên lương sự tình tới? Tiêu Cao Viễn cái kia hôn trướng đồ vật, thật sự cho là có lấy An Vương quan hệ, liền có thể tùy ý làm bậy sao? Mạc Vinh Hoa biết được chuyện toàn bộ trải qua về sau, liền liền hắn cái này nhìn quen thế sự người, cũng nhìn không được giận mắng bắt đầu. Chẳng trách mình nữ nhi sẽ có lớn như thế phản ứng đừng nói chính mình nữ nhi, nếu là Tiêu Thần Lương cái kia xúc sinh đứng trước mặt mình. Mạc Vinh Hoa tuyệt đối sẽ không do dự một chưởng xuống dưới, đem nó cho đánh chết. Nhưng mà, Mạc Vinh Hoa đem nội khí áp chế xuống, hướng phía Lục Huyền nói một chút bí ẩn. "Lão Lục, cái tiêu Tiêu Cao Viễn thân là kính đài phụ chi phủ, hắn còn có mặt khác một tầng thân phận. Đó chính là An Vương Hạ Minh Thanh nương ở nhà, là Tiêu gia già chủ chất tử. An Vương mẹ đẻ, chính là cái này Tiêu gia gia chủ lớn nữ nhi. Cho nên, cái này Tiêu Cao Viễn mới có thể ly khai ngày đều đi vào An Châu, muốn là An Vương Hạ Minh Thanh đi theo làm tùy tùng. Tại sao lại là cái này An Vương người? Không rất đúng không?" Lục Huyền cảm thấy có chút bất dĩ, làm sao chính mình đụng phải người, đều cùng cái này cái gọi là An Vương có quan hệ. Chẳng lẽ lại chính mình cùng cái này An Vương bắt tự không hợp, là cái này An Vương cát tinh." Về phân Mạc Vinh Hoa nói bóng gió, Lục Huyền không nhìn thằng. Mạc Vinh Hoa bảo hắn biết tiêu cao viện thân phận bối cảnh, đơn giản chính là muốn cho hắn chú ý phân tích. Nhưng là, Lục Huyền cũng sẽ không cố kỵ thân phận của những người này bối cảnh. Chỉ cần ngăn cản đến Lục Huyền người, cho dù là hoàng đế lao tử nhi tử, Lục Huyền cũng giết không tha. Mạc Vinh Hoa mắt thấy Lục Huyền không có trả lời, đã minh bạch hắn ý nghĩ, không tại cầu. "Lão Lục, những cái thiên địa linh vật, là hiện tại lấy, vẫn là nói chờ xử lý xong cái tiểu quỷ dị sau lại nói?" Chương doanh một chuyện, Lục Huyền đã biểu lộ thái độ Hắn muốn đích thân giải quyết, kia Mạc Vinh Hoa đương nhiên sẽ không đúng tay, thậm chí hắn còn phải cảm tạ Lục Huyền xuất thủ tương trợ. "Lão Mạc, hiện tại liền lấy cho ta đi." Đối với thiên địa linh vật loại này đồ vật, Lục Huyền đương nhiên sẽ không đưa nó lưu từng tới đêm. Ba phần trung phẩm thiên địa linh vật, còn có 15 phần hạ phẩm thiên địa linh vật. Những này đồ vật, hẳn là đủ chính mình thôi diễn tầng tiếp theo kim cương bất hỏi đi. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ đêm lớn, cái ở ngoài, lớn, cái ở ngoài Mà giờ khắc này, một đạo mơ không rõ màu đỏ tàn ảnh, dần dần nổi lên. Chính là lấy dạng này không thể tưởng tượng phương thức xuất hiện tại kia 10 cái bang chúng trước mắt. Chương 180. Hắc ứng bang hủy diệt. Chương 180. Hắc ứng bang hủy diệt. Ta. Kia. Bên trong. Quỷ a. Năm sáu cái hắc ưng bang bang chúng nhìn thấy Trương Doanh Tuyết về sau, phản phất là bị mất hồn phách, đại náo chạy không. hoàn toàn không biết rõ nên như thế nào hình dung. Còn có bảy tám cái đứng đấy ngủ bản chúng, bị những này quỷ khóc sói gào tiếng thét chói thai làm tỉnh lại tới. Mày. Không phải đã nói mấy người các ngươi canh chừng sao? Hôn trưởng, là tên hôn đản nào dọa lão tử. Còn có, gọi lớn tiếng như vậy, gặp quỷ a. Nếu là nháo nháo đến trong bang đường chủ đại nhân nhóm nghỉ ngơi, các ngươi những cái hôn chứng liền đợi đến bị lột ra đi. Trong đó, một cái khuôn mặt hung thần nam tử, chính đôi những cái kia sững sờ người, lớn tiếng giận giữ mắng mỏ. "Sao? Những này hôn chứng, thân là Hắc ứng bang người, vậy mà hô to gọi nhỏ. Một điểm Hắc ứng bang bang chúng quyết đoán đều không có. Cái này nếu là chuyện tới, chính mình thân là những người này lao đại, về sau còn thế nào ra ngoài hôn a?" Nam tử dặn dạy xong, nhìn thấy trước mắt tiểu đệ, tất cả đều là thất hồn lạc phách, vẻ mặt bộ dáng đám rác rưởi này biểu hiện, để nam tử cảm thấy có một cô vô hình lửa giận, từ trong lòng tuôn ra. "Nói chuyện a." Câm nơi mẹ hắn từng cái thất thần làm gì? Một cái bang chúng trên mặt tuyệt vọng, hai chân của hắn đang không ngừng run rẩy, bởi vì hắn phát hiện chính mình căn bản không động được. "Hào ca, lưng. Lưng. Phía sau. Có. Phía sau. Cái này hơn nửa đêm, còn có người đến Hắc ứng Bang sao?" "Ai vậy? Có thể đem các người đám này phế vật sợ đến như vậy? Liền xem như loại kia quỷ đồ vật, nhìn thấy chúng ta Hắc Ưng Bang, cũng phải nhượng bộ lui binh." Hào ca dứt lời, nhăn đầu lông mày, không chút nào do dự xoay người sang chỗ khác. Hắn ngược lại muốn xem xem, là ai lớn như vậy lá gan. Hơn nửa đêm không ngủ ở nhà cảm giác chạy tới bọn hắn hát ứng ba toa người. Một giây sau, làm Hào Ca xoay người sang chỗ khác về sau, thân thể của hắn liền rốt cuộc không có bất kỳ động tác. Hào Ca tấm kia ác sát trên mặt, mang theo lấy phẫn nộ biểu lộ, vậy mà quỷ dị cứng ngắc. Tại âm lãnh trong đêm, một tích tích to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ Hào Ca gương mặt trên tu ra. Một chương đáng sợ xấu xí cái mặt, cách hắn bèn bèn chỉ có mấy cm cự ly. Hào Ca thậm chí còn có thể nghe được một cỗ tanh hôi hư thối khí tức, để hắn trong dạ phiên giang đảo hải. Chỉ bất quá, Hào Ca ngược lại là không có cơ hội nôn bắt đầu. Tại một đám bang chúng sợ hai ánh mắt dưới, Hào ca kia thân hình khổng lồ phát sinh quỷ dị biến hóa. Bọn hắn lao đại Hào ca, bắt đầu lại từ đầu, một mực kéo dài đến lòng bàn chân, mỗi một tấc huyết nhục tách rời mất rơi xuống. Sau đó, vẹn vẹn không đến một hơi thời gian, Hào ca liền đã hóa thành một vũ máu, hướng về chu vi mặt đất chảy tới. Quỷ a! Hà Cưng Bang Chủ sâu, tại Hà Cưng Bang Bang chủ vị trí một tòa viện lạc ở trong. Ngay tại ngủ hơi thở bên trong Hà Cưng Bang Bang chủ, đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên giường lăn lộn một vòng về sau, liền y phục đều cố bất cập mà vào. Không tốt, này âm khí, là những cái kia quỷ đồ vật. Bang Bang chủ là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân. Luyện huyết cảnh giới đại thành võ giả. Tại thời khắc này, hắn khí huyết vậy mà bắt đầu điên cuồng phun trào bắt đầu, tự hồ cảm giác một loại nào đó đáng sợ đồ vật. Mà cái kia đáng sợ đồ vật, chính là đem Hắc Cương Bang Bang chủ giật mình tỉnh lại kinh khủng âm khí. Chạy. Hắc Cương Bang Bang chủ tay mắt lênh lẹ, đưa tay lấy ra chính mình phối thân vũ khí về sau, trực tiếp phá tan cửa phòng, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Tại Hắc Cương Bang Bang chủ ly khai không lâu sau, một đạo màu đỏ ảnh chớp hiện lên ở trong phòng. Mà Hắc Bang Bang tiếp, bị bừng tỉnh về sau, còn đến không kịp suy nghĩ, liền đã thấy được Trương Doanh Tuyết xuất hiện, còn nhìn lên tấm kia giữ tận kinh khủng khuôn mặt. Hắc Cưng Bang Bang chủ trên đường đi cũng không quay đầu lại chạy nhanh, thậm chí đều không có phát hiện Trù Vi An tính đáng sợ. Thẳng đến sau một nén nhang, Hắc Cưng Bang Bang chủ rốt cục phát hiện dị thường. Lấy hắn luyện huyết cảnh võ giả tốc độ ấn đạo lý nói đã sớm ly khai Hắc Cưng Bang hang ổ nhưng là, khiến Hắc Cưng Bang Bang chủ vạn phần hoảng sợ là, trước mắt hắn cảnh tượng, lại là hắn ngay từ đầu liền chạy cách gian phòng. Một cú tuyệt vọng kinh khủng cảm giác, giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, tại bang bang trong lòng. Vì sao lại này? Cái này quỷ độ vật tâm khí, thậm chí ngay cả ta khí huyết chi lực đều không thể có tác dụng. Một trương trắng bệnh gương mặt, Từ Hắc Cương Bang Bang chủ né người sang một bên nổi lên, cùng hắn cũng đứng đối nhau đứng thẳng. "Lao ra, Người chạy nhanh như vậy làm gì, các loại thiếp thân?" Từng tiếng tiểu tích nũng nịu thanh âm, truyền vào đến Hắc Cương Bang Bang chủ trong lỗ tai. Nhưng là, tấm kia trắng bệnh thơm thấm gương mặt, lại không chút nào nhân loại tình cảm. "Đáng chết quỷ đồ vật, đi chết đi." Hắc Cương Bang Bang chủ kinh hãi muốn tuyệt phía dưới, toàn thân khí huyết bạo phát đi ra. Trên tay đại đao dâng lên khí, trực tiếp tiểu tới. Tiếp theo hơi thở, bang, bang chủ thiếp, bị lăng lệ thành hai khúc. Vết cắt chỗ càng là toát ra thiêu đốt khói trắng. Nhưng là, không đợi đến Hắc Ưng Bang Bang chủ buông lỏng xuống tới, hắn khác một bên, lại xuất hiện hắn tiểu thiếp trắng bệnh khuôn mặt. Vẫn là cùng trước đó, những cái kia khiến Hắc Ưng Bang Bang chủ dùng mình, lần nữa quấn quẩn ở bên thai của hắn. "Lao ra, Người chạy nhanh như vậy làm gì, các loại thiết thân?" Những này khiếp người tiếng nói vừa dứt. Tại Hắc Ưng Bang Bang chủ sau lưng, còn có phía trước, thậm chí đỉnh đầu cùng trên mặt đất, đều xuất hiện vô số chương âm lánh trắng bệnh gương mặt. "Đáng chết quỷ đồ vật, ta và ngươi liều mạng." Tại Bang Bang chủ muốn phản kháng thời điểm, Toàn thân của hắn khí huyết một nháy mắt ứ trệ, thân thể mặt ngoài càng là phát ra âm trầm con trạch. Cứ như vậy, Hắc Hưng Bang Bang chủ tại toàn thân đông cứng tình huống, dưới bị kia vô số trường dữ tận trắng bệnh gương mặt, cho điên cuồng cắn xé thành mảnh vỡ. Tại Hắc Hưng Bang Bang chủ mất đi ý thức một khắc cuối cùng, Trương Doanh Tuyết thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Trương Doanh Tuyết? Người? Hắc Hưng Bang Bang chủ nhìn thấy Trương Doanh Tuyết về sau, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là cảm thấy 10 phần khó hiểu. Đối với Trương Doanh Tuyết, hắn tự nhiên so bất luận kẻ nào đều giải đêm hôm đó, hay là hắn tự mình dẫn đầu Hắc Bang, đi tàn sát toàn bộ Trương gia hắn còn tưởng là lấy mặt của mọi người, hảo hảo đùa bỡn một phen cái này Trương Doanh Tuyết đương nhiên, thân là Hắc Ưng Bang bang chủ hắn, một cái Trương Doanh Tuyết tự nhiên là không đủ, liền liền Trương Doanh Tuyết thân sinh ngũ thân, hắn đều. Bây giờ, Trương Doanh Tuyết một tên phế nhân, vậy mà biến thành làm hắn tuyệt vọng quỷ độ vật. Tại Hắc Ưng Bang bang chủ tử vong một khắc này, quanh quần tại Trương Doanh Tuyết quanh thân quỷ dị huyết khí, tựa hồ nồng hậu dày đặc mấy phần. Sau đó, những cái kia huyết khí mãnh liệt chảy xuôi tới trên mặt đất, sau đó cấp tốc lan tràn đến toàn bộ Hắc Bang. Bang bên trong, vô là nam nữ la đều là gặp Hắc Bang bang chủ động dạng tình huống. Tại mông lung không rõ trong đêm, Hắc ứng bang trên không, hiển hiện trương doanh quyết tấm kia dữ tợn đáng sợ gương mặt hư ảnh. Có chừng vài chục trượng chi lớn, phản phất muốn đem toàn bộ Hắc ứng bang nuốt chửng lấy. Chương 181. Có nổi tiêu thần lương. Chương 181. Có nổi tiêu thần lương. Ngày thứ 2. Ở vào phủ thành ở giữa chi địa, mấy cái thân mang một bộ phủ nha trên lệnh phục nha dịch, vội vã đi tới một tòa khí phái uy nghiêm trước phủ đệ. Tòa phủ đệ này chủ nhân, chính là kính đài phủ chi phủ tiêu Cao Viễn. Phủ đệ chỗ sâu, một tòa độc đáo tinh xảo trong hoa viên, ở vào ở giữa tiểu đỉnh trong các, nơi đó có 5 thân ảnh. Trong đó, một cái thân mặc thanh thản tơ lụa khoan bảo nam nhân, chính hài lòng dựa vào nằm ở trên tốt chiếc ghế bên trên. Có mấy cái dáng góc viện chuyển, quần áo hở hàng cô gái trẻ tuổi, chính ra sức phục dịch nam nhân. Tại nam nhân chính phía trước chỗ, còn có ba cái trẻ tuổi nam tử, một bộ sống an nhàn sung sướng công tử cách ăn mặc. Cái này ba cái trẻ tuổi công tử, chính là kính đại phủ chi phủ tiêu cao viễn nhi tử. Tiêu nằm tại bọn hắn ba người này nam nhân phía trước, dĩ nhiên chính là kính đại phủ chi phủ tiêu cao viễn đối với mình phụ thân tiêu cao viện những ngày không e dè kết làm, bọn hắn ba người đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhất là Tiêu Thần Lương, hắn càng là vì mình phụ thân có một ngụm thật hất nổi. Tiêu vị Diệt Trương gia ý tứ, căn bản chính là chính mình phụ thân Tiêu Cao Viễn chủ ý, cùng hắn cái này bước qua đệ tử không có bất kỳ quan hệ gì. Tiêu Thần Lương tự nhận là chính mình, mặc dù ngày bình thường làm không ít làm sảng làm bậy hỗn trướng sự tình, nhưng cùng chính mình phụ thân so sánh, đó chính là tiểu vu gặp đại vu. Theo Tiêu Thần Lương biết, chính mình phụ thân là coi trọng kia Trương gia sản nghiệp, còn có kia Trương gia Thiên Kim Trương Doanh Tuyết. Lúc này mới mệnh lệnh Hắc Hứng ba người, hủy diệt toàn bộ gia, tốt thỏa mãn hắn tư tại Trương gia hủy diệt buổi tối hôm đó, tức thì bị Hắc Hứng bang, bang chủ tự mình đưa tới chính mình tốt phụ thân, càng là che cốt chương doanh tuyết mắt, giả mạo là chính mình. Hảo hảo hưởng dụng mấy ngày kia chương doanh tuyết, thẳng đến chơi chán về sau, lúc này mới đem kia chương doanh tuyết ném vào đến chương ra đi. Về phần cha tấn kia chương doanh tuyết sự tình, cũng chỉ là tùy tiện tìm lý do, thuận tay mà vì sự tình thôi. Tiêu thần lương vừa nghĩ tới chính mình, tại toàn bộ phủ thành thành danh, đã biến thành đến xúc sinh không bằng đồ vật về sau, liền cảm thấy phi thường tuyệt vọng. Tiêu cao viên nhắm chặt hai mắt, hưởng thụ lấy phía dưới cái kia xinh đẹp nữ tử lấy lòng. Nhưng là, sau đó một khắc, Tiêu cao viên trên mặt lộ ra một tia bất mãn, chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía phía dưới mỹ nhân kia, "Từng, ai bảo ngươi dùng răng đụng phải bản quan nơi đó?" Cái kia bị Tiêu Cao Viễn nhìn mỹ nhân, tiểu khu chấn động, lập tức nằm phục xuống dưới, cái trán dán chặt lấy mặt đất. "Lão ra thứ tội, là thiếp thân sai lầm." Thử, lão nhị, xem ra phu nhân của ngươi còn phải để vi phụ nhiều dạy bảo một đoạn thời gian mới được." Bị Tiêu Cao Viễn quét lên tuổi trẻ nam nhân, trong nháy mắt cảm thấy xấu hổ vô cùng, xấu hổ không chịu nổi. "Vâng, phu thân, nhi minh bạch." Tiêu Cao Viễn thấy mình nhị nhi tử không có ý kiến, liền lộ ra nụ cười hài lòng. Nhi tử loại này độ vặn Hắn Tiêu Cao Viễn muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Hắn đại nhi tử, mới là Tiêu Cao Viễn trong lòng chân chính nhi tử, cái khác nhi tử bất quá là bài trí thôi. Sau đó, Tiêu Cao Viễn quay đầu nhìn về phía ở một bên xem trò vui Tiêu Thần Lương, nhẹ đồng bình nói mấy câu. "Thần Lương, cái kia trương ra trương doanh tuyết, không có tồn tại ý nghĩa. Ngươi tự mình đi một chuyến hạ hướng bang, để bọn hắn giải quyết hết chuyện còn lại." "Vâng, phu thân." Tiêu Thần Lương trong lòng có chút buồn bực, nhưng lại không dám chút nào vi phạm chính mình phụ thân ý nguyện. Bởi vì, hắn phụ thân ngoại trừ là kính đại phủ chi phụ bên ngoài, hắn vẫn là một cái nội khí cảnh giới võ giả. Ngay tại Tiêu Thần Lương muốn rời đi thời điểm, mấy người mặc nha dịch trên lệnh phục người, từ đằng xa chạy tới. "Đại nhân, không xong." Tiêu Cao Viễn thấy có người tới quấy rầy đến hăng hái của hắn về sau, lập tức cảm giác có chút tức giận, trực tiếp đối nha dịch ở giữa nam nhân kia lớn tiếng khiển trách. "Võ Ngàn, người thân là phụ nha tổng bộ đầu, như thế lô mạng dáng vẻ, còn thể thống gì?" Cái kia cầm đầu nha dịch, nhìn thấy Tiêu Cao Viễn bất mãn về sau, hắn không để ý tới giải thích, vội vàng mở miệng nói ra. "Đại nhân, đại nhân không xong." Hắc Bang xẻ ra chuyện. Nghe được Hắc Bang ba chữ lúc, người ở chỗ này đều đem ánh mắt tập trung đến Võ Ngàn trên thân đi. Tiêu Cao Viễn càng là ngồi thẳng người, ánh mắt hổ nghi nhìn qua Võ Ngạn. Hắc Ưng Bang xảy ra chuyện? Hắn Hắc Ưng Bang còn có thể xảy ra chuyện gì? Võ ngàn, người tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Tại Kính Đài phủ bên trong, còn có có thể động Hắc Ưng Bang thế lực sao? Hắn Tiêu Cao Viễn làm sao không biết rõ, Kính Đài phủ còn có như thế thế lực cường đại tồn tại. Đương nhiên, Tiêu Cao Viễn khẳng định là đem Huyền Điệu vệ đám kia ra hỏa, cho bài trừ rơi. Đại nhân, đây là sự thực. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Hắc Ưng Bang người, tại đêm qua, vô luận là ai, tất cả đều chết. Chế Hiện tại, toàn bộ Hắc Ưng Bang bên trong không có một cái nào người sống tồn tại. Nhưng là, trên mặt đất cùng với khác địa phương đều có lưu rất nhiều máu dấu vết. Đại nhân, thuộc hạ hoài nghi là những cái kia quỷ đồ vật." Võ Ngàn nói chuyện đồng thời, thân thể trong lúc lơ đãng tới gần Tiêu Thần Lương. "Đúng rồi, còn có một chuyện, đó chính là Trương gia Trương Doanh Tuyết cũng ly kỳ mất tích." Võ Ngàn một câu nói kia ra, để đám người kinh ngạc bắt đầu, không biết do ý tứ trong đó. Theo Võ Ngàn tới gần, Tiêu Thần Lương chỉ cảm thấy có một cô không hiểu âm hàn khí tức đánh tới. Cỗ này lạnh buốt khí thấu xương, để Tiêu Thần Lương tim đập nhanh bất an. Vũ bộ đấu, trên người ngươi giống như có cỗ mùi tối. Tiêu Thần Lương nhịn không được lui về phía sau mấy bước, xa ly Khai Võ Ngạn bên cạnh. Âm khí, không được. Mà ở phía xa Tiêu Cao Viễn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Võ ngàn, cùng kia hai cái ngốc đứng đấy nhà dịch. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi bí mật, lớn tiếng kinh hô lên. Cái này sao có thể? Võ ngàn, ngươi. Không cần chờ Tiêu Cao Viễn nhắc nhở, Tiêu Thần Lương cùng hắn hai vị đại ca, giống như là gặp quỷ đồng dạng, không thể tưởng tượng nhìn chằm mặt. Chỉ gặp Võ Ngạn gương mặt, bắt đầu dần dần băng liệt bắt đầu, hình thành như là mạ nhẹ đồng dạng dạng. Võ Ngạn ngũ quan rãi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là Tiêu thần lương bọn hắn quen thuộc nhất khuôn mặt. Trương Doanh Tuyết, Người! Người! Người! Tại Trương Doanh Tuyết hiện thân một sát na kia, toàn bộ tiêu phủ bị một cố quái dị âm linh khí thức, bao phủ. Tiêu thần lương mấy người bọn hắn, khi nhìn đến Trương Doanh Tuyết tấm kia khuôn mặt giữ tật lúc, trong nháy mắt bị doạ hoang mang lo sợ, đứng không vững, hướng sau lưng ngã sắp xuống đi qua. Tiêu Cao Viễn giờ phút này đã trong bóng tối vận chuyển thân thể nội khí, chống cự lấy Trương kia tràn ra đáng sợ âm khí. Ban ngày hiện thân quỷ dị, Cô này âm khí, lại là cấp quỷ dị. Tiêu Cao Viễn nhìn thấy Trương khuôn mặt kia về sau, Hắn triệt để trấn kinh. Trương Doanh Tuyết biến thành những cái kia quỷ đồ vật, vẫn là biến thành các cấp trình độ quỷ dị. Cái này khiến thấy qua vô số chuyện ly kỳ tiêu cao viễn, làm sao đều nghĩ không minh bạch. Chết. Chương 182. Tiêu gia mặt lộ. Tế khí xuất hiện lần nữa. Chương 182. Tiêu ra mặt lộ. Tế khí xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy Trương Doanh Tuyết cặp kia trắng bệ tay hướng mình bắt tới, Tiêu Thần Lương lập tức lên tiếng quát to lên. "Cha, cứu ta. Không phải ta làm, ngươi đừng đến tìm ta." Trương Doanh không nhìn Tiêu Thần Lương cầu xin tha thứ, cặp kia trắng bệ tay đã bắt lên Tiêu Thần Lương cổ từng sợi màu đỏ âm khí từ chương doanh quyết trên tay, cấp tốc rót vào đến Tiêu Thần Lương thể nội. Âm khí nhập thể. Đứng ở đằng xa Tiêu Cao Viễn thấy thế, mí mắt trực nhảy một cái. Cái kia nhìn như dàn múa thân thể, tại nội khí tác dụng dưới, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại muyên chỗ. Trong nháy mắt thời gian bên trong, Tiêu Cao Viễn thân ảnh xuất hiện lần nữa đến nơi xa. Hắn trái phải trong tay, đều cầm lấy một người, đúng là hắn hai đứa con trai. Mà Tiêu Thần Lương thì là bị Tiêu Cao Viễn cho bỏ ác cấp ủy dị âm khí nhập thể, trừ phi là nội khí đại thành trở lên võ giả, bằng không mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay sau đó, Tiêu Cao viên thân thể không có chút nào dừng lại, một đường hướng về tiêu phụ cửa chính phương hướng chạy mà đi. Trương Doanh Tuyết âm khí quá mức kinh khủng, Tiêu Cao viên thân là nội khí cảnh giới tiểu thành võ giả, cũng không dám cùng nàng chiến đấu. Thậm chí, Tiêu Cao viên còn tại may mắn. Trương Doanh Tuyết lực chú ý, tất cả đều đặt ở Tiêu Thần Lương trên thân, bọn hắn mấy người này mới có cơ hội thuận lợi chạy trốn. Tiêu Thần Lương khỏe mắt liếc qua, nhìn thấy chính mình phụ thân trốn xa mà chạy lúc, lòng như cho ngọ gạo thét một tiếng. "Cha!" A. Trương Doanh Tuyết tựa như mục tiêu cũng chỉ có Tiêu Lương Thần, hai tay màu đỏ âm khí, không ngừng dốc vào Tiêu Thần Lương thể nội. Cố này âm khí Tại trung doanh tuyết không chế giới, cho tiêu thần lương mang đến vô tận thống khổ. Cái loại cảm giác này giống như là có người tại cầm một thanh dao găm sắc bén, tại tiêu thần lương thể nội nhẹ nhàng phá cắt, làm hắn kịch liệt đau nhức vật phần. Càng làm tiêu thần lương hoảng sợ là, hắn ngũ giác không biết rõ tại cái gì đồ vật tác dụng dưới, biến so bình thường còn muốn càng thêm mất cảm. Sao, cái tiêu tiện tỳ làm sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Tiêu Cao Viễn miệng bên trong không ngừng mang thầm, thẳng đến hắn đi vào cửa chính lúc, lúc này mới ngừng bước chân. Cha bên kia. Lúc này, bị Tiêu Cao Viễn chộp trong tay lại nhi tử, rốt cục phát ra tiếng. Chỉ lặng, toàn bộ la phủ tường ngoài đều nổi trôi một tầng thật mỏng màu đỏ âm khí. Là con quỷ kia đồ vật quỷ vực sao? Hừ, cái này quỷ đồ vật, muốn đem chúng ta la ra một mẹ hút gọn. Đáng chết tiệt đi. Tiêu Cao viên đem chộp vào trên tay hai đứa con trai, tiện tay buông xuống. Sau đó, Tiêu Cao viên tay phải năm ngón tay căng cứng, hình thành hình móng, hướng phía cái kia đạo thật mỏng màu đỏ âm khí công kích qua. Cho bản quan phá. Tiêu Cao viên tay phải, tại nội khí ra chỉ dưới, nhanh chóng vạch phá trời cao, lôi cuốn lấy khí thế cường đại vô cùng, cùng chương doanh tuyết quỷ vực cưỡng ép va chạm bắt đầu. Một cỗ kinh khủng xung kích phong bạo quét sạch mà ra, Tiêu Cao viện thân thể hướng về sau phương nhanh chóng lui lại. Thẳng đến Tiêu Cao Viễn lui trở về lúc đầu vị trí về sau, kia cỗ lực phản chấn mới dần dần biến mất. Tiêu Cao viện chậm rãi giơ tay phải lên, phía trên đã hiện đầy ngưng kết âm khí băng sương, ngay tại tư tư bước lên bốc hơi khói trắng. Mà tiếp nhận Tiêu Cao viện một kích toàn lực màu đỏ âm khí, lại là không hư hao chút nào. Tiêu Cao Viễn sắc mặt trở nên khó coi, có một cái khó mà tưởng tượng sự thật bày tại trước mặt hắn. Cái này Trương âm khí trình độ, đã đến nội khí đại thành tình trạng. Nói cách khác, cái này Trương Doanh đã là cấp hoàn toàn thể quỷ dị. Cự ly kia trong truyền thuyết họa cấp quỷ dị cũng không bao xa. Cái này sao có thể? Chương doanh tuyết cái này tiện thì, thì, thế nào lại là hoàn toàn thể ác cấp quỷ dị? Nơi xa tiêu thần lương tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng quanh quẩn tại toàn bộ tiêu phủ, để cho người ta dùng mình, trong lòng run sợ. Tại Tiêu Cao Viễn sắc mặt nghiêm túc thời điểm, phía sau hắn hai đứa con trai lại là đột nhiên kêu đau bắt đầu. "Cha, cứu ta. Cha, chân của ta, tay của ta đau quá." Mà Tiêu Cao Viễn thân thể, tại thời khắc này bản năng hướng phía trước lao đi. Trong chớp mắt, Tiêu Cao Viễn trước đó đứng vị trí, xuất hiện năm đạo xâm nhập mặt đất Tại khe rẽn biên dưới chỗ Còn dọc theo thật dày một tầng âm trầm quấn trạch, phía trên bay ra từng sợi màu đỏ âm khí. Chính là như thế một trì hoàng cấp vụ, tiêu cao viễn hai đứa con trai, dưới mí mắt của hắn, dần dần khô bại mục nát bắt đầu. Cuối cùng, tiêu cao viễn đại nhi tử còn có nhị nhi tử, hóa thành một đám bột màu trắng, vùng vãi trên mặt đất. Đáng chết tiệt đi. Tiêu cao viễn nhìn thấy chính mình đại nhi tử sau khi chết, hai mắt muốn rách cả mí mắt, tay phải từ ngực trước nô ra một cái lòng bàn tay lớn nhỏ thanh đồng tệ. Cái thứ có lòng bàn tay lớn nhỏ thanh đồng tệ vừa ra, trong mắt tiêu cao viễn tràn đầy đau lòng. Không có biện pháp, chuyển cho tới bây giờ chỉ có thể vận dụng cái này đồ vật. Phải biết, cái này một viên thanh đồng tệ, đây chính là trong truyền thuyết Tế khí. Là Tiêu Cao Viễn phụ thân tại trước khi chết, còn sót lại cho hắn hộ thân chi bảo. Thần cấp nhị văn Tế khí. Tế khí chỉ có ngoại cương tông sư cương nguyên mới có thể phát huy ra nó chân chính lực lượng. Mà nội khí cảnh giới võ giả, cũng chỉ là có thể khu động thiên địa nguyên khí, phát động Tế khí một cái khác công dụng đó chính là phong cấm siêu phàm quỷ dị. Nhưng là, Tế khí một khi phong cấm siêu phàm quỷ dị, vậy hắn cùng Tế khí là quấn, liền sẽ triệt để bị xóa đi. Cái này mang ý nghĩa, hắn sẽ mất đi cái này hắn xem như chân bảo Tế khí. Tế khí, loại này đồ vật cũng không phải tùy tiện có. Nếu không phải Tiêu Cao Viễn thân là tiêu gia đại tộc người, hắn căn bản là không cách nào nhúng chàm cái này tế khí. Cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, Tiêu Cao Viễn hận không thể đem Trương Doanh Tuyết cho ăn sống no tươi. Nhưng là đồng dạng, đứng tại đối diện Trương Doanh Tuyết, cũng mang cùng Tiêu Cao Viễn đồng dạng tâm tình. Chết. Tiêu Cao Viễn gặp Trương Doanh Tuyết hướng hắn bay xẹt tới lúc, tay phải hắn nắm chặt thanh đồng đệ, rễu cợt ánh mắt nhìn xem Trương Doanh Tuyết. "Hừ, tiện tỳ, cho bản quan ngoan đi vào đi." Tế khí giữ tại trên tay Tiêu Cao Viễn, không còn có trước đó sợ hãi, ngược lại là lòng. Thanh đồng đệ tế khí tại Tiêu Cao Viễn không ngừng rót vào nội khí lúc, Phát ra nhàn nhạt huyền ảo quang huy, phát ra làm người sợ hãi khí tức. Bất quá, ngay tại Tiêu Cao Viễn muốn dơ tay phải lên, đem thanh đồng tệ tế khí hướng Trương Doanh Tuyết lúc, đột nhiên, một đạo màu tím độn quang tập qua, tốc độ nhanh chóng liền liền Tiêu Cao Viễn cũng chưa kịp phản ứng. Người nào? Bản quan tế khí, đáng chết hỗn trướng, đem bản quan tế khí trả lại. Tiêu Cao Viễn lên tiếng mắng to đồng thời, nhưng người né ra đến tránh thoát Trương Doanh Tuyết công kích. Trong chốc lát, Tiêu Cao Viễn cánh tay phải bị Trương Doanh hai tay bắt lấy. Từng sợi tản mát ra băng lanh thấu xương khí, cấp tốc ăn mòn Tiêu Cao Viễn cánh tay phải. Tại Tiêu Cao Viễn tâm tính đại loạn thời điểm, Trương Doanh Tuyết kia cổ kinh khủng âm khí, thuận thế ăn mòn đến Tiêu Cao Viễn thể nội đi. Đáng chết tiệt. Tiêu Cao Viễn không cam lòng nhìn thoáng qua Trương Doanh Tuyết, sau đó toàn thân huyết nục, bị âm khí ăn mòn hư thối khô bại bắt đầu, cuối cùng hóa thành một bộ hỏng khô bại cốt. Tại Trương Doanh Tuyết chính diện chỗ, Lục Huyền thân ảnh dần dần nổi lên. Lục Huyền trong tay còn cầm một cái thanh đồng đệ, chính là Tiêu Cao Viễn Đúng là không hao gì hao cấp nhị khí. Chương 183. Thiên điệu chi lực phần tiên đạo pháp. Chương 183. Thiên điệu chi lực phần tiên đạo pháp. Theo Tiêu Cao Viễn chết đi, Đế khí thanh đồng tệ nhận chủ Lạc Cẩn cũng đi theo Tiêu Tán. Lục Huyền vận chuyển thể nội cương nguyên, nhanh chóng gióp vào đến tế khí thanh đồng tệ ở trong. Túc chủ Lục Huyền. Cảnh giới ngoại cương tông sư, đại thành. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 19, Lưu Quang Bộ pháp 19, có thể thôi diễn, Kim Cương Bất Hoại 89, có thể thôi diễn, điểm số 2169. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 400 điểm, thôi diễn Lưu Quang Bộ pháp. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 2000 điểm, thôi diễn Kim Cương Bất Hoại. Kiểm tra đến thiên địa bản nguyên, phải trang rút ra Lục Huyên nhìn thấy hệ thống phía dưới kia một hàng chữ về sau, lập tức đem thanh đồng tệ thu nạp bắt đầu. Tối hôm qua kia 3 phần trung phẩm thiên địa linh vật, còn có 15 phần hạ phẩm thiên địa linh vật, nhất cử để Lục Huyên đạt được 2100 điểm hệ thống điểm số. Chỉ bất quá, Lục Huyên thu hoạch đến hệ thống điểm số về sau, không có trước tiên thôi diễn kim cương bất hoại. Theo kim cương bất hoại số tầng càng ngày càng cao, chỗ thôi diễn thời gian cũng đi theo giải ra. Lục Huyên lo lắng, tại hắn thôi diễn kim cương bất hoại thời điểm, tiêu gia liền đã bị diệt. Cho nên tại ngày hôm qua đêm qua Lục Huyền liền hướng phía Tiêu gia phương hướng chạy đến đồng thời Lục Huyền thu liễm toàn thân khí tức, trốn ở Tiêu gia cái nào đó nơi hẻo lánh bên trong âm thầm cảm giác Tiêu ra. Tại ba cái kia nha dịch hiện thân Tiêu ra một khắc kia trở đi, Lục Huyền liền đã cảm giác được bọn hắn trên thân âm khí. Lục Huyền thu hồi trong tay tế khí thanh đồng tệ, sau đó đem cảm giác khóa chặt ở trên thân Trương Doanh Tuyết. Mà Trương Doanh Tuyết tại giết chết Tiêu Cao Viễn về sau, nàng quanh thân lượn vòng lấy từng sợi đỏ màu đen âm khí. Biến, âm khí đầu túy đi lên. Đây là hướng thiên địa quỷ dị phương hướng, đột phá mà đi sao? Đối với Trương Doanh âm khí biến hóa, Lục Huyền tự nhiên là như lòng bàn tay Chẳng lẽ lại là bởi vì cái này, Trương Doanh Tuyết giải quyết chấp nghiệm trong lòng. Nếu là như vậy, vậy liền có thể nói rõ ràng Trương Doanh Tuyết quấy dị tình huống. Bởi vì, toàn bộ người của Tiêu gia đều bị Trương Doanh Tuyết giết đi đương nhiên, còn có một số tiêu gia người làm, ngược lại là bởi vì Tiêu Cao Viễn chạy trốn, tại Trương Doanh Tuyết trên tay, sống tạm xuống dưới. Không có tiêu gia người tồn tại, Trương Doanh Tuyết đem khiếp người hai mắt, nhìn về phía Lục Huyền. Chết. Sau đó, một đạo màu đỏ ánh mắt bắn ảnh, vậy mà hướng về Lục Huyền vị trí đánh tới. Thật mạnh khí. Lục Huyền nhìn thật sâu liếc mắt cái kia đạo màu đỏ ánh mắt bắn ảnh. Sau đó thân thể hóa thành điểm điểm màu tím quang huy, né tránh chương doanh tuyết công kích. Bất quá, tại Lục Huyền dừng lại bước chân một máy mắt, chương doanh tuyết ánh mắt lần nữa đem Lục Huyền chò khóa chặt lại. Trong chốc lát, toàn bộ tiêu gia đều tràn ngập kinh người âm lãnh khí tức. Tiêu gia trên không phía trên, tấm tiêu thuộc về chương doanh tuyết dữ tợn đáng sợ khuôn mặt cấp tốc phóng đại mấy trăm lần, che khuất bầu trời đổ sụp xuống tới. Phảng phất giống như muốn đem Lục Huyền, còn có toàn bộ tiêu gia đều nuốt lấy hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, cả tòa tiêu phủ tràn ngập nồng âm lãnh khí tức, đỏ màu đen âm khí càng là trải rộng tiêu gia mỗi một cái nơi lánh. Ken Một tiếng nhỏ xíu dão minh nhâm thanh chuyển đến. Tại cái này tràn ngập đỏ màu đen âm khí tiêu ra, một vòng lóe mắt sáng chói thần bí màu tím diễm quang xuất hiện, tựa như thần linh dáng lâm đồng dạng uy nghiêm thần thánh. Màu tím diễm hỏa xuất hiện một khắc này, trải rộng toàn bộ tiêu ra đỏ màu đen âm lánh chi khí. Bắt đầu cấp tốc hóa tan mở nhạt bắt đầu, một cố làm cho người như một mặt trời mới mọc cấm áp cảm giác đập vào mặt. Phần thiên đạo pháp. Một giây sau, một đạo vượt ngang dài 10 trượng màu tím lửa trụ, giống như là một đầu bay lượn cựu thiên to lớn hỏa long, hướng phía trên bầu trời lao đi. Trương Doanh Tuyết tấm kia che khuất bầu trời vặn vẹo gương mặt, bị tràn lan ra kinh khủng nhiệt độ cao màu tím hỏa long cho tách ra. Ngay sau đó, bầu trời phía trên truyền đến một đạo vang vọng trời cao thần thánh tiếng long âm. Tiêu ra trên không, liền tựa như bị ngọn lửa màu tím cho nhóm lửa bắt đầu. Ngọn lửa màu tím kia tùy ý múa bắt đầu, khiến cho vô biên vô tận đám mây phản xạ ra mảnh liệt hào quang màu tím đối mặt đạo này liền ngay đều có thể đốt cháy đạo pháp, đứng núi chịu sảo Tuyết, tự nhiên là tại cái này kinh khủng nhiệt độ cao đạo pháp trước mặt, một nháy mắt hóa thành hư vô. Ân, không có một tia trống khổ. Đây cũng là Lục Huyền có thể vì người đáng thương này đưa cho một điểm cuối cùng ôn nhu để nàng không có bất luận cái gì thống khổ chết đi. Lục Huyền biết rõ cái này chỉ là cái hư giả an ủi thôi, bởi vì cái này Trương Doanh Tuyết về sau sẽ còn khôi phục. Bất quá, khiến Lục Huyền không có nghĩ tới là, ngay tại mấy năm sau, cái này Trương Doanh Tuyết liền sẽ hồi phục lại đồng thời trở thành chiếm cư tiêu gia kinh khủng ác cấp quỷ dị, khiến cho Tiêu gia cái này địa phương, triệt để biến thành kính đại phủ phụ thành cấm địa. Cái này phần tiên đao pháp tiêu hao, quả nhiên kinh khủng. Lục Huyền cảm nhận được thể nội tiêu hao cương nguyên nhiều. Để hắn có chút nghẹn học nhìn chân chối đây là Lục Huyền lần thứ nhất sử xuất toàn bộ lực lượng, ngoại cương tông sư đại thành võ giả một kích toàn lực, lại thêm phần thiên đao pháp phí lực. Lục Huyền đoán chừng, hắn một kích này chỉ sợ vượt xa đồng dạng ngoại cương tông sư đại thành võ giả. Thậm chí, Lục Huyền có năm chắc, liền xem như ngoại cương tông sư viên mãn tồn tại, cũng không ngăn cản được hắn vừa mới một cái kia thiên địa chi lực. Đúng vậy, Lục Huyền từ khi đem xích diễm pháp thôi diễn đến phần thiên đao pháp về sau, hắn đã cảm thấy phần thiên đao pháp kinh khủng. Phần thiên đao pháp lại có một cỗ thần bí lực lượng cùng đại Cái này có thần bí sức mạnh khổng lượng, liền như là trước đây cầm Lân Hà đầu kia U Minh Mãng sử dụng lực lượng đồng dạng. Cho Lục Huyền một loại, lấy nhân loại miểu không đáng nói đến chi thần, đến đối mặt Minh Ngông Thiên Địa vô hạn vĩ lực đồng dạng. Xem ra động tinh vẫn là quá lớn. Lục Huyền đã cảm giác được tiêu phủ bên ngoài đã xuất hiện không ít người khí tức. Trên cơ bản tất cả đều là luyện huyết cảnh giới võ giả khí tức, còn có hai đạo nội khí võ giả khí tức. Rất rõ ràng, đi vào tiêu gia người bên ngoài, đại bộ phận đều là huyền địa vệ. Liên liên lão Mạc cái kia gia hỏa, cũng tới đến tiêu gia ngoài cửa phủ. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. Tiêu ra nơi này động tĩnh lớn, đừng nói là Huyền Điệu vệ người, liền liền phủ nha người, cũng đều phát hiện. Toàn bộ bầu trời đã bị thần bí huyền ảo màu tím diễm hỏa cho đốt lên. Cái này kinh thế hãi tục cảnh tượng, không người biết, còn tưởng rằng trời muốn sập xuống tới đó lấy. Lục Huyền lập tức tra xét liếc mắt hệ thống bảng, phát hiện phía trên hệ thống điểm số phát sinh biến hóa. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư, đại thành. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 19, Lưu Quang Bộ pháp 19, có thể diễn, Kim Cương Bất 89, có thể diễn, điểm số 4669. Mây tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 400 điểm, thôi diễn lưu quan bộ pháp. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 2000 điểm, thôi diễn kim cương bất hoại. Tăng 2500 điểm hệ thống điểm số, cái này trương doanh tuyệt quả nhiên so Thanh Vân huyện cái kia ác cấp quỷ dị, còn muốn cường đại. Không nghĩ tới, trừ bỏ bị tế khí phong cấm bách cấp quỷ dị bên ngoài, vẫn còn có một chút từ nhân loại hoán hận biến thành ác cấp quỷ dị. Xem ra, đúng như cùng lão Mạc nói như vậy, thiên địa đã dần dần hỗn lên. Trước đây chỉ có Trung Châu mới có ác cấp quỷ dị quy luật, hiện tại là không thích hợp. Chương 184. Thiên Đô. Long Đức Điệt trên 184, Thiên Đô, Long Đức Điện, có người đi vào rồi sao? Lục Huyền cảm giác được người bên ngoài xông vào về sau, lập tức hóa thành một đạo màu tím đột quang, hướng tiêu ra một phương hướng nào đó tận đi. Bên kia là Tiêu Cao Viễn mật cố, đây là Lục Huyền âm thầm thăm dò tiêu ra lúc, phát hiện bí mật, chính là không biết rõ cái này Tiêu Cao Viễn có hay không kia thiên địa linh vật. Tại Lục Huyền ly khai không lâu sau, một đám người tiến vào tiêu ra bên trong. Nhìn một cái, tất cả đều là người mặc huyền điệu phục người. Mà những người này, dĩ nhiên chính là kính đại phụ huyền điệu vệ. Những người huyền điệu vệ tiến vào tiêu ra về sau, bước chân nhưng không có dừng lại. Trong tay đều cầm Huyền Điệu vệ đặc chế Huyền Điệu đao. Trong lúc nhất thời, Kính đại phủ liền điệu vệ, giống như là muốn đem toàn bộ tiêu gia lật qua, khắp nơi tìm kiếm còn sống xuống tới người. Mạc Vinh Hoa cùng một cái khác lao giả, thì là thật sâu nhìn xem trên bầu trời kia phiến màu tím đám mây. "Lão Mạc, tiêu gia cái này địa phương, tại sao có thể có lấy khủng bố như thế âm khí?" Bất quá, cổ này âm khí còn không có tồn lưu quá lâu, liền đã biến mất không thấy. Không biết rõ là vị nào tiền bối cao nhân, đi ngang qua tiêu gia nơi này, thuận tay đem cái này quỷ đồ vật giải quyết. "Không phải, người ta chỉ sợ phải vận dụng cái kia đồ vật, truyền đạt tin tức về tổng bộ." Vị này nói chuyện lão giả, chính là kính đại phủ Huyền Điệu vệ phó sứ, nội khí cảnh tiểu thành võ giả. Mạc Vinh Hoa không có trả lời, mà nhìn xem kia phiến màu tím đám mây, như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Không hề nghi ngờ, cái này dọa người động tính, khẳng định là lục huyền thủ bút. Ai, cái này một vị lục huyền, thật đúng là mỗi một lần đều có thể đổi mới chính mình được biết. Nguyên bản, Mạc Vinh Hoa còn tưởng rằng lục huyền chỉ là cái vừa đột phá không lâu võ đạo tông sư. Bây giờ dựa theo cái này cảnh tượng kinh khủng này, đều nhanh muốn đem bầu trời cho đốt cháy. Tại Mạc Vinh Hoa trong nhận thức biết, ngoại cương tông sư liền xem như cường đại vô song, nhưng cũng không thể đạt tới loại trình độ này đi. Bằng vào thực lực bản thân, có thể ảnh hưởng đến mênh mông thiên địa biến hóa. Giống như ngoại trừ một cái kia võ đạo cảnh giới trở lên võ giả bên ngoài, còn có ai có thể làm được loại này tình trạng? Tiếp cận thần phụ chân nhân lực lượng sao? Mạc Vinh Hoa hai mắt tràn đầy kinh hãi, đồng thời còn có một cái ý nghĩa ở trong đầu hắn hiện hiện đó chính là, chờ hắn lần này trở lại Mạc gia về sau, hắn sẽ đem lục huyền tình huống toàn bộ báo cáo cho gia chủ, thậm chí là lão tổ tông. Đây là ngàn năm mộttheta kinh ngộ, mộ, Mạc gia nhất định phải toàn lực lôi kéo lục huyền mới được. Ngay tại Mạc Vinh Hoa suy nghĩ thời điểm, 10 cái huyền điều vệ giơ lên mười mấy cái ngất đi người, từ đằng xa chạy chậm đi qua. "Huyền sứ đại nhân, người của tiếu gia chết hết. Chỉ còn lại cái này mười mấy cái tiêu gia người làm, bọn hắn còn thể nội tồn lấy sinh cơ." "Bất quá, bọn hắn tất cả đều ngất đi. Hẳn là bị đại lượng âm khí cho ăn mọn." Nghe được người của tiếu gia chết xong, Mạc Vinh Hoa mi tâm có chút khóa chặt bắt đầu. "Người của tiếu gia chết hết à? Thôi, chết liền chết đi. Dù sao, bọn này xúc sinh chết rồi, cùng hắn không có nửa phần quan hệ." Phái mấy người đi thông tri phủ nha đồng tri, để hắn tới xử lý tiêu cao viễn sự tình. Liên nói tiêu cao viện một nhà, chết hết tại ách cấp quỹ dị phía trên, để hắn chi tiết bẩm báo lên trên. Chi phủ không giống với những quan viên khác, chi phủ thế nhưng là đường đường chính chính mệnh quan triều đình. Thân là chi phủ tiêu cao viễn chết rồi, cái này khẳng định là muốn lên báo cho triều đình. Chính là cái này tiêu cao viện đại bá, cũng có chút khó giải quyết khó chơi. Mạc Vinh Hoa xử lý xong tiêu cao viện sự tình về sau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh lão giả. Lão cao, cái này mấy chục người thể nội âm khí, ngươi rút bọn hắn giải quyết hết đi. Mạc Vinh Hoa cảm giác được cái này mười mấy cái la gia người làm thể nội ứng khí, cũng không phải là rất lớn. Cho nên Bằng vào chính bọn hắn võ đạo chi lực, vẫn là có thể gượng chống sống tiếp. Chỉ là, Mạc Vinh Hoa đã đều thấy được, vậy liền thuận tay giúp bọn hắn giải quyết hết thể nội lưu lại âm khí. Đúng rồi, huyền sứ đại nhân, chúng ta còn tại một chỗ bí ẩn trong mặt thất, phát hiện một chút thuộc về tiêu gia tài bảo. Chỉ là, trên mặt đất có ba cái hộp gỗ nhỏ, là bị người mở ra, sau đó ném tới trên mặt đất đi. Ty trước cảm giác được, kia hộp gỗ nhỏ bên trong, còn có lưu lại thiên địa linh khí. Chắc hẳn, 3 cái kia hộp gỗ nhỏ bên trong, chứa chính là tiên địa linh vật. Mạc Vinh Hoa nghe được điều phỏng đoán này về sau, mí mắt có quất một cái, trong đầu hiện ra lục huyền dáng vẻ Tuất, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần nhớ. Ba cái kia hộp gỗ nhỏ bên trong, trang độ vật không phải thiên địa linh vật, mà là bình thường đại bộ dự tài. Mạc Vinh Hoa mang theo thăm ý lời nói, vị kia viên điều vệ tâm thần linh hội, vội vàng mở miệng nói ra, đúng vậy, Huyền sứ đại nhân, Huyền điều vệ phủ đệ, không nghĩ tới, cái này tiêu ra ở trong thiên địa linh vật, sẽ như vậy yếu, mới đến 3 phần hạ phẩm thiên địa linh vật." Tại lục huyền trước mặt, một cái bàn gỗ bên trên, bảy biển một cái đã mất đi quang đồng tệ. Lúc trước nhìn Huyền Hảo tối nghĩa tế khí đồng tệ, lúc này lại như là phàm trần tục vật đồng dạng không chút nào thu hút, bởi vì Cái này thần cấp nhị văn tê khí, nó bên trong bao hàm thiên địa bản nguyên, đã bị Lục Huyền luyện hóa thành hệ thống điểm số. Một cái thần cấp nhị văn tê khí, để Lục Huyền dòng giá thu được 6000 điểm hệ thống điểm số. Đột nhiên xuất hiện này lượng lớn hệ thống điểm số, khiến cho Lục Huyền có chút giật mình. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư, đại thành. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 19, có thể thôi diễn, Lưu Quang Bộ pháp 19, có thể thôi diễn, Kim Cương Bất Hoại 89, có thể thôi diễn, điểm số 10909. Ngươi tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 8000 điểm, thôi diễn Phần Thiên Đao pháp Mời túc chủ xác nhận, phải trăng tiêu hao 400 điểm, thôi diễn lưu quan bộ pháp. Mời túc chủ xác nhận, phải trăng tiêu hao 2.000 điểm, thôi diễn kim cương bất hoại. 3 phần hạ phẩm thiên địa linh vật 240 điểm hệ thống điểm số, lại thêm thần cấp nhị văn tế khí 6.000 điểm số. Hơn một vạn sao. Phần thiên đao pháp rốt cục cũng có thể thôi diễn. Phần thiên đao pháp, lục huyền dự định trước không thôi diễn, mà là đem cái khác hai bộ võ đạo công pháp, thôi diễn đến cảnh giới toàn mới về sau trước. Bởi vì phần Thiên Đao pháp cường đại, để Lục Huyền đánh lên cái khác hai bộ võ đạo công pháp chủ ý nếu là đem Kim Cương Bất Hoại cùng Lưu Quang bộ pháp thôi diễn đến như là phần Thiên Đao pháp như vậy cảnh giới, kia trong đó uy năng tuyệt đối không thua tại phần Thiên Đao pháp. Hiện tại, hơn một vạn điểm hệ thống điểm số, hẳn là có thể đem Kim Cương Bất Hoại thôi diễn đến kế tiếp giai đoạn. Kim Cương Bất Hoại thôi diễn. Theo Lục Huyền xác nhận, một cỗ chói mắt sáng chói kim quang từ Lục Huyền lục thân trên dưới lộ ra. Giống như chí cao vô thượng thần Phật hóa thân, có thể trấn áp hết thảy yêu ma quỷ quái, tối hế tà Đại Hạ Hoàng cung sâu, Long Đức Điện. Long Đức Điện bên ngoài Từng khối thấu bánh kim ngọc, phủ kín toàn bộ lối đi nhỏ. Kim ngọc phía trên, tuyên khắc lấy các loại tinh mỹ tuyệt luân đồ án, trong đó, làm người ta chú ý nhất là từng cái bay lượn bay múa màu đen huyền điểu. Mà ở trong đó, chính là đại hạ hoàng đế ngự nhóm tiên hạ tấu trường cung điện. Chỉ gặp, Long Đức điện lối đi nhỏ nơi xa, có ba đạo bóng người, chính cẩn thận nghiêm túc đi tới. Cầm đầu dẫn đường chính là một người mặc đại hồng bào cung nữ, mà cung nữ sau lưng, đi theo hai cái tóc trắng bạc lão giả. Hai cái này lão giả chính là giám sát tí người, ty chủ cùng phó ty chủ, chương 185. Mọi hạ là chúng ta giám sát đi làm chủ trên 185, người bị hạ là chúng ta giám sát ty làm chủ. Long Đức điện bên trong rộng lớn bằng phẳng, mặt đất phủ lên một tầng hắc ngọc thạch, kia nhàn nhạt huyền hào quang màu đen, ở một bên ánh đến chiếu rọi xuống lộ ra thần bí khó lường. 9 cái huyền màu đen kình thiên trụ tự nguy nga sừng sững, đang chống đỡ cái này to lớn cung điện. Mà tại trung tâm nhất vị trí, một cái cao tới dài 9m kim ngọc cầu thang, lạo nghệ đứng sừng sững ở đó. Kim ngọc trên cầu thang thì là bày biện một cái dài 5m huyền màu dường dựa. Dường dựa dường tử, trước, càng là có một mỏng màu đen mảnh xuống, tựa như Suy đâu qua cái này thật mỏng màu đen mà tờ, chỉ có thể để cho người ta mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Một cái thân mặc Hắc Huyền Sắc Lưu Quang Đế bảo nữ nhân, ngồi tại cái này giường dựa phía trên. Hắc Huyền Sắc Đế bảo trên treo lên tinh thần nhạn nguyện, sông núi cỏ cây, trong đó chín cái huyền màu đen thần điểu, ở vùng trung tâm bay lượn nhảy múa. Nữ nhân đầu đội Hắc Huyền Sắc mũ miện, trải cẩn thận tỉ mỉ tóc đen, như là thác nước rủ xuống ở sau lưng. Mà cái này nữ nhân chính là đại hạ hoàng triều hoàng đế, trên, đẹp, có thể thấu và vật. Già thịt Như Ngọc, chém toát hai chân, tại Hắc Huyền Sắc Đế bảo hạ như ẩn như hiện. Hạ Minh Nguyệt hai tay dâng một cái tấu chương, ngay tại cẩn thận xem. Mà tấu trương trên nội dung lại là liên quan tới lục huyền hết thảy cuộc đời. Từ Thanh Vân Huyền lục gia tiệm thoát bắt đầu, trên đường đi đến Bạch Đạo phủ sự tình, đều là ghi chép trong đó. Lục Huyền, Lý gia nhìn chúng người sao? Võ đạo tư chất khoáng cổ tuyệt kim, hư hư thực thực ngoại cương tông sư tồn tại. 20 tuổi niên kỷ, liền đã đột phá đến ngoại cương sư sao? Hạ trong đôi mắt đẹp toát ra một tia thần bí quang, sau đó đem trong tay tấu chương hướng bên phải phương hướng đưa tới. Thanh Thu Phân đấu chương này nội dung, ngươi xem qua sao? Tại Hạ Minh Nguyệt tay phải chỗ, có một người mặc màu hồng nhà táo bảo nữ tử, áo bào trên thêu đại lượng mai hoa đồ án. Mà nữ tử này chính là Mai Hoa Ti thị chủ, Mạn Thanh Thu. Mai Hoa Ti là Hạ Minh Nguyệt đăng cơ đến nay, mới sáng lập một cái giám thị tổ chức. Vì chính là bồi dưỡng đại lượng mai hoa vệ, tần nút đến đại hạ hoàng triều mỗi một cái nơi hẻo lánh, đem thiên hạ lớn nhỏ thế lực nhất cử nhất động thu vào trong mắt. Làm giám thị đối tượng, kia trọng yếu nhất huyền điểu vệ, tự nhiên cũng tồn tại mai Hoa Ti thay thấy thế, vội vàng túi lượm mì dưới, cung kính phần tiếp nhận Hồi bệ hạ, vi thần nhìn qua. Hạ Minh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Nói, Mạn Thanh Thu tâm thần lĩnh hội, vậy hạ đây là phải biết, chính mình đối cái này Lục Huyền cách nhìn." Vi thần cho rằng, phần tình báo này nếu là thật, vậy cái này Lục Huyền đúng là có thể xưng yêu nghiệt. Đợi một thời gian, cái này Lục Huyền sợ rằng sẽ đột phá đến một cái kia cảnh giới. Thần phủ chân nhân. Nghe xong Mạn Thanh Thu suy đoán về sau, Hạ Minh Nguyệt trong lòng có quyết đoán. Thần phủ chân nhân sao? Phái người đi thông tri lý thần tinh, để cái này Lục Huyền tiến đều gặp chểm. Vâng, bệ hạ, vi thần lĩnh chỉ. Đạt được ý chỉ sau mạng thanh thu, thân thể một nháy mắt mở đi, sau đó triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Trước mặt Hạ Minh Nguyệt, ngoại cương tông sư võ giả, ở trong mắt nàng chẳng qua là lớn một chút sâu kiến thôi. Chỉ có thần phủ cảnh giới võ giả mới có thể để cho Hạ Minh Nguyệt coi trọng. Lúc này, kim ngọc dưới cầu thang có ba đạo quỷ mị thân ảnh xuất hiện, là ba cái người mặc màu trắng cung trang nữ tử. Ngay sau đó, ba cái cung trang nữ tử hướng phía kim ngọc trên cầu thang Hạ Minh Nguyệt, hai tay ôm lại trở dài, một gối xuống, túi xuống đi. Bệ giám sát Ti Ti chủ Tô giám sát Ti phó Ti chủ là Cống Lập, đến đây kiến Hạ Minh Nguyệt nghe xong những lời này về sau, trên mặt bình tĩnh như nước, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì Hạ Minh Nguyệt đã sớm, sớm biết rõ tin tức kia. An Châu giám sát xứ La tấn chết rồi, La gia huyết mạch cũng đi theo bị người nổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Chuẩn. Sau một lát, hai thân ảnh từ cửa điện bên ngoài một đường đi tới kim ngọc dưới cầu thang. Sau đó, hai người động tác nước chảy mây trôi, hai tay thở dài bắt đầu, hướng phía Hạ Minh Nguyệt xoay người túi bái xuống. Thần giám sát Ti Ti chủ Thành, gặp qua Hạ. Thân giám sát Ti phó Ti chủ La Cống Lập, gặp qua Hạ. Hạ Minh Nguyệt lạnh nhạt xem hai người bọn họ. Sau đó nói khẽ: "Hai vị ai thanh, bình thân đi." Giám sát ti Phó ti chủ là Cống Lập nghe vậy, liền không kịp chờ đợi mở miệng nói chuyện. "Bệ hạ, lão thần có chuyện quan trọng bẩm báo, mời bệ hạ cho phép." "Hạ Minh Nguyệt, chuẩn." "Hồi bệ hạ, An Châu giám sát xứ La Tấn bị kẻ xấu cho ám sát. Ngoại trừ La Tấn bên ngoài, hắn một nhà lao tiểu cũng đều chết toàn chết uổng. Lớn vật như thế bao tiền, thương thiên hại lý hành vi, mời bệ hạ nhất định phải là chúng ta giám sát Ty làm chủ." Lúc này, giám sát Ty Ty chủ Tôn thành, cũng đi theo bày ra một bộ đau lòng nhất góc bộ tới. "Mời bệ hạ hạ lệnh, phái ra Minh Kính tinh người." Tiến đến An Châu cha cái cha ra manh mối, là La Tấn một nhà lao tiểu làm chủ. Hạ Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhướng mày, sau đó không có lộ ra bất kỳ cảm xúc, nhẹ giọng mở miệng. "Vậy liền theo hai vị ái khanh chi ngôn, để Minh Kính Ty người đi một chuyến An Châu đi." Tôn Thành cùng La Cống lập nghe vậy, đều là lần nữa hướng phía Hạ Minh Nguyệt khôn mình hành lễ. "Vi thần cảm ơn bệ hạ. Vi thần cảm ơn bệ hạ." Có Minh Kính Ty người xuất thủ, vậy cái này hại chết La Tấn hung thủ, ngay tại kiếp nạn chạy trốn. Minh Kính Ty đám kia ra hỏa kính thuật, cũng không phải chỉ là hư danh. Nghĩ tới đây, la cống lập trong mắt, trong lúc Lơ đãng hiện lên một tia sát ý la tấn là la gia trọng yếu hơn bằng chi một trồng, còn cùng An Vương có quan hệ lớn lao. Không nghĩ tới có một ngày, lại có người dám can đảm giết la tấn đây rõ ràng chính là đang đánh chúng ta la gia mặt mũi. Cái này đáng chết hỗn trướng, dám nối chúng ta người của la gia đồng thủ, la gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Bậy hạ, vi thần các loại trước hết đi cáo lui. Chuẩn. Đợi bọn hắn sau khi hai người đi, bên trong đại điện lần nữa khôi phục yên lặng như cũ. Chỉ là, hạ minh nguyệt biểu hiện trên mặt dần dần âm trầm xuống. Bát đại gia gia tộc, còn có đạo hư xem. Tính tâm chủ mấy cái này thế lực bên trong, xem ra có một ít người đã bắt đầu tham dò chẫm. Thân là đại hạ hoàng triều thân tử, vừa rồi không có chút nào phân tất, vậy mà dám can đảm thay chấm làm quyết định. Là ra. thử. Hạ Minh Nguyệt tức giận thời điểm, bên trong đại điện tràn ra một cố dọa người uy áp. Nhưng là cố uy áp này, cũng mẹn mẹn chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt thời gian. Hạ Minh Nguyệt hơi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh một cô gái khác. Nữ tử người mặc đen như mực sắc bảo phục, chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng đến nàng kia kinh người mị lực. Mà nàng chính là Hắc Vũ vệ thủ lĩnh, Thượng quan Ngọc Nghiêng. Ngọc Nghiêng Hạ Vũ vệ bên kia trà thế nào? Chương 186: Lục thân tái tạo, bất tử bất diệt. Chương 186: Lục thân tái tạo, bất tử bất diệt. Bảy hạn, ngày đều Huyền Điệu vệ bên kia, Võ đạo tài nguyên tựa hồ tiêu hao có chút dị thường, mà những cái dị thường đều là đến từ phía dưới các lục địa phủ thành Huyền Điệu vệ. Có một ít châu Huyền Điệu vệ tồn tại giả báo hành vi, giả tạo nhiệm vụ đến thu hoạch đại lượng võ đạo tài nguyên, nhất là mấy cái Tiết Như An châu, Phúc châu, Ngâm châu, Thanh châu. Hạ nghe đó, chỗ nào còn nghe không ra thượng quan ngọc Nghiêng ý tứ? Mấy cái này hao tổn nghiêm trọng châu Vừa lúc là có một ít người ở nơi đó. Những cái kia đều là chính mình hảo ca cá nhóm các lục địa phong địa vương gia. Hừ, đám rác rưởi này, nếu không phải năm đó đáp ứng phụ hoàng còn có mấy vị kia lao tổ, nàng sớm đã đem những này nháo đàng người cho trừ đi đương nhiên, cái này chỉ là trong đó một cái nguyên nhân. Mấy cái này hoàng hình, đối với Hạ Minh Nguyệt tới nói, còn có một chút tác dụng đặc biệt. Hạ Minh Nguyệt nghĩ đến cái kia đồ vật, thúc đẩy cái kia đồ vật, cũng phải cần đại lượng hoàng tộc huyết mạch. Chấm tốt nhóm, tưởng rằng chấm không biết rõ tâm tư của các ngươi đến kia một ngày, các ngươi liền sẽ biết rõ, chấm vì sao lại lưu các ngươi mấy cái này phế vật lâu như vậy. Thân là đại hạ hoàng đế Hạ Minh Nguyệt, thân tình loại này đồ vật, tại nàng ra đời một khắc kia trở đi, liền đã không có. Vậy hạ, vi thần còn được đến một tin tức. Kia An Châu Bạch đạo phủ, tựa hồ hướng ngày đều hiền điều vệ, xin 3 phần thượng phẩm thiên địa linh vật, 20 phần trung phẩm thiên địa linh vật, 100 phần hạ phẩm thiên địa linh vật. Mà lại, kia viện điều vệ phó ty chủ lý thần tinh, đã đồng ý. Hiện tại, đám tiêu thiên địa linh vật đã bị vận chuyển về An Châu Bạch đạo phủ trên đường. Bạch đạo phủ, đó không phải là vừa mới nàng nhìn thấy lục huyền sao. Có ý tứ, lý gia thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn. Hạ Minh Nguyệt như có ý mở miệng, Xem ra, cái này Lục Huyền, chấm thật phải thật tốt kiến thức một cái mới được. Ngọc Nghiêng, chấm nhớ kỹ ngươi thu dưỡng nữ nhi, Thừa quan Vân Lan nàng ngay tại Hắc Vũ vệ ở trong đi. Đã như vậy, vậy liền để nàng đi một chuyến an châu đi, điều tra một cái cái này Lục Huyền là người. Vâng, bệ hạ. Đối với võ đạo tư chất yêu nghiệt như thế Lục Huyền, Hạ Minh Nguyệt tự nhiên muốn đem hắn bổ dưỡng thành tâm phúc của mình. Bất quá, ở trước đó, vẫn là trước muốn kiểm tra xem xét một cái cái này Lục Huyền, liền nhìn hắn có thể hay không trải qua khảo nghiệm của mình. Ngọc Nghiêng hướng phía Hạ Minh Nguyệt không lễ, lập tức, như là mạn thanh thu như thế, biến mất tại chỗ ở trong đại điện. Nhanh, chấm mục tiêu sắp hoàn thành. Chờ chấm đại sự một thành, cái này Phương Đông Thiên Địa sẽ triệt để trường không tại trong tay chấm. Yếu tố, siêu phẩm quỷ dị, những này đồ vật cũng đem không còn tồn tại. Hạ Minh Nguyệt trong đôi mắt đẹp phát ra huyền ánh sáng màu đen, sở hiện ra nàng uy nghiêm mà khí chất cao quý. Lần trước, là nàng không nghĩ tới, kia linh khư chi địa bên trong vẫn còn có vị kia tàn hồn. Lúc này mới dẫn đến nàng luyện hóa linh khư lúc, bị cái tàn hồn cho đánh lén. 1 năm sau, Hạ Minh Nguyệt sẽ lợi dụng một vật, đánh vỡ chi địa che chở, ép tiến vào bên trong đi. Cứ một kiện đồ vật, cần Hạ Minh Nguyệt mấy cái này tốt hoàng huynh huyết dịch tiến tế, mới có thể phát huy ra cường đại nhất lực lượng. Hừ, chấp cô ý giả dạng là một bộ trọng thương bộ dáng, chính là vì dẫn những này lão hổ ly lộ ra cái đuôi tới. Hạ Minh Nguyệt phải lòng bàn tay bên trên, có một cái như ngọc ngảo thanh đồng đỉnh nổi lên, đồng bền tại hư không bên trong. Huyền điệu đỉnh cường đại, há lại sẽ là các ngươi những người này có thể hiểu. Hai ngày sau, Kính đại phụ phụ thành, ngoại cương tông sư viên mãn, cuối cùng đã tới cái này một cái cấp độ. Lần này tôi diễn hai bộ công pháp thời gian, hoàn toàn ra khỏi lục huyền ngoại ý mến, vẹn dùng hai ngày thời gian. Lục Huyền cảm nhận được thể nội tích chứa kinh khủng cương nguyên chi lực lúc, sắc mặt lộ ra nét mừng. Hắn hiện tại, cự ly kia thần phủ chân nhân cảnh giới đã không xa. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư, viên mãn. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 19, Lưu Quang bộ pháp 79, bất tử bất diện 09 điểm số 01909 giờ hệ thống điểm số. Không, có chút nào thừa, cho hết lập tức sử dụng hết đem kim cương bất hoại thôi diễn đến bất tử bất diệt, lúc, hết thẻ dùng dòng giá 7000 điểm hệ thống điểm số. Về phần còn lại điểm số Đương nhiên là bị lục huyền lấy ra thôi diễn lưu quang bộ pháp 399 giờ hệ thống điểm số, lập tức để lưu quang bộ pháp, từ tầng thứ nhất tôi diễn đến tầng thứ 7 trình độ. Bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt, tích huyết trùng sinh, lục thân tái tạo. Lục huyền toàn thân trên dưới, lần thứ nhất xuất hiện dị thường tình huống. Trên mặt đất có một tầng tanh hôi khó người dơ bẩn, kia là từ lục huyền bộ này lục thân tạp chất. Lục huyền trần chùi toàn thân, toàn thân lộ ra nhàn nhạt lưu Từ phía một phương hướng nào đó nắm vào trong hư không một cái để lên bàn hắc huyền đại đao, thật giống như bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, hướng về Lục Huyền bên này bay lượn mà tới. Hắc huyền đao giữ tại trong tay một khắc này, Lục Huyền trực tiếp hướng phía cánh tay trái chém đi xuống. Ngày, một tiếng kim cương chấn minh thanh vang lên, hắc huyền đao ngược lại là bị đánh bay ra ngoài. Lục Huyền kia bị hắc huyền đao xẹt qua cánh tay trái, liền một đạo vết tích đều không có để lại. Phản phất cái kia thanh hắc huyền đao tại chính mặt, vũ, không có một tơ một hào tác dụng. Cái này, chỉ dựa vào nhục thân cường độ, Lục Huyền liền đã có được siêu cứng. Lục Huyền phát hiện mình đã tại không phải nhân loại trên đường, đi càng ngày càng xa. Thần, tiên, Phật, còn có cái này lưu quang bộ pháp cũng là, theo Lục Huyền thôi diễn đến tầng thứ 7 về sau, tốc độ đã đi tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Rất tốt, chuyến đi này không tệ. Lục Huyền cảm giác cái này Bạch Đạo phủ đã không thích hợp chính mình, công pháp thôi diễn đến đằng sau đi, cần có điểm số, đã thật to siêu việt chính mình tưởng tượng. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ có đại hạ hoàng triều ngày đều mới có thể thỏa mãn nhu cầu của mình. Bạch Đạo phủ, phủ Huyền điệu vệ trong phủ đệ, tiếp khách đại chỗ, Hạ Nghiêm lúc này như lâm đại địch đứng ở nơi đó mà đại đường chủ chống ngồi, ngồi hai thân ảnh, bên cạnh còn có năm sáu cái mặc màu bạc giáp trụ thị vệ. Những người này bắt đầu từ người chạy tới Khánh Linh phủ. An Vương phủ thượng thanh y liễu vệ thủ lĩnh Trần Lực Ngộng, còn có phó thủ lĩnh Lâm Vũ đối mặt Huyền Điệu vệ, người trong thiên hạ đều nghe tin đã sợ mất mật, không dám sờ hắn rủi do đương nhiên, còn có một số người ngoại trừ, đó chính là thân là hoàng tử An Vương. Cho nên, hạ nghiêm đối diện với mấy cái này An Vương phủ thượng người, một câu nói nhảm cũng không dám nhiều lời. Cái kia còn có thể làm sao? Muôi ở kia cái nữ nhân bên cạnh lão giả, nhìn như rất lão nhân bình thường, lại là trong lúc lơ đãng lộ ra một tia khí tức Thiếu chút nữa để Hạ Nghiêm quỳ nằm xuống. Ngoại Cương tông sư võ giả. Ngoại Cương tông sư đánh tới cửa rồi, Hạ Nghiêm hiện tại trong lòng chỉ muốn, Tự mình Huyền Sư đại nhân, có thể tranh thủ thời gian trở về giải cứu chính một cái. Chương 187. Biệt khuất Hạ Nghiêm. Chương 187. Biệt xuất Hạ Nghiêm. Trần Lạc Ngộng tựa như nắm trong tay toàn trường, nhìn về phía Hạ Nghiêm lúc, lạnh người lạnh nói: "Hạ Nghiêm, ngươi thật là có lá gan." Liên một phủ chi điệu thông phán, nói giết liền giết. Cuối cùng là ai cho ngươi quyền lực? Vẫn là nói, là vị nào lục huyền sai xử cái này hưng sư vẫn tội bộ dáng. Để Hạ Nghiêm trong lòng gọi thẳng cơ ổn. Quả nhiên cùng hắn đoán không lầm. Cái này An Vương phủ người, từ Khánh Linh phủ thật xa chạy đến Bạch Đạo phủ, chính là vì tìm phiền toái với mình đối với Trần Lạc Ngộng, Hạ Nghiêm đương nhiên sẽ không tán đồng. Những lời này, rõ ràng chính là muốn đem tùy ý sát hại triều đình quan viên tội danh án ở trên người hắn tới. Lạc Ngộng cô nương, ngươi khả năng hiểu lầm. Kia Bạch Đạo phủ thông phán La Cẩm Hà cái chết, bản xứ cũng là dựa theo luật pháp triều làm. Theo luật pháp triều đình, giết hại vệ hộ thủ, có thể tiền tạm hậu tấu, giải quyết tại chỗ. Trần Lạc Ngộng mắt thấy Hạ Nghiêm chẽ, cẩn thận như vậy bộ dáng, lập tức không có hứng thú. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn lao ra hỏa. Đối với Trần Lạc Ngộng nói năng lô mãng, Hạ Nghiêm rất là tự nhiên không thèm đếm xửa đến. Hạ Nghiêm đều sống hơn nửa đời người, sóng gió gì chưa thấy qua. Trần Lạc Ngộng loại này khích tướng công tâm chi luôn, đã sớm đối với hắn vô hiệu. Nhìn thấy Hạ Nghiêm khó chơi, Trần Lạc Ngộng xinh đẹp gương mặt bên trên, lộ ra một tia tức giận. Cái này lao ra hỏa, thật đúng là cáo giả, chính mình là bắt hắn không có biện pháp nào. Cái này khiến Trần Lạc Mộng muốn cầm La Cẩm Hà sự tình, đến khó xử dự định thất bại. Lập tức, Trần Lạc Ngộng tiếng nói nhắt chuyện, nói ra nàng mục đích tới nơi này. Cấp ngươi Huyền Sư Lục Huyền, người khác ở đâu? Chúng ta Vương ra muốn gặp hắn, để hắn nhanh chóng theo chúng ta trở về gặp Vương gia. An Vương muốn gặp Lục Huyền. Hạ Nghiêm nghe được tin tức này về sau, thần sắc có chút hoang hốt, tựa hồ nghĩ đến An Vương gặp Lục Huyền dụng ý hẳn là cái này An Vương đoán được La Tần chết là cùng Lục Huyền có quan hệ sao? Nhưng là những này đều không phải là Hạ Nghiêm nên cân nhắc vấn đề. Hiện tại, bây giờ Hạ Nghiêm trước mặt vấn đề chính là, Lục Huyền ở nơi đó, ta cũng không biết rõ a ta nếu là biết rõ Huyền đại nhân ở nơi đó, còn đến phiền các ngươi những người này, ở trước mặt ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Bất quá, Mấy vị này một mực đợi tại Huyền Điệu Vệ nơi này, cũng không phải cái biện pháp. Hạ Nghiêm đang trả lời Trần Lạc Mộng đồng thời, còn tiện thể nhắc nhở một phen mấy người bọn họ. Lạc Mộng cô nương, cái này bản sứ cũng không rõ ràng. Nếu không, các ngươi mấy vị vẫn là mời trở về đi chờ Huyền Sư đại nhân sau khi trở về. Bản sứ sẽ thay các ngươi mấy vị, chuyển đạt An vương ra ý tứ cho Huyền Sư đại nhân. Huyền Điệu Vệ chính là trọng yếu chi địa, chắc hẳn mấy vị thân là An Vương phủ người, cũng tự nhiên minh bạch đạo lý này. Bản liền không lưu các ngươi vị lại nhân. Hạ trần chửi thế khách chi ý, Trần mấy người bọn họ như thế nào lại nghe không ra đây? Bất quá, lần này không đợi Trần Lạc Ngộng phát tác, ngồi ở một bên trầm mặc không nói lao giả, rốt cục mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Hạ Nghiêm nói: "Hừ, nho nhỏ phó sứ, khẩu khí thật đúng là không nhỏ." Liên liên các ngươi Huyền Điểu vệ bên trong địa cấp phó sứ, nhìn thấy lao Phu, cũng không dám ở trước mặt lao Phu làm càn. Lao giả đang khi nói chuyện, một đạo hàn quang từ trong hai con người bắn nhanh mà ra, hướng phía Hạ Nghiêm phương hướng lao đi. Hạ Nghiêm thấy thế, toàn thân nội khí, lấy cực nhanh tốc độ vận chuyển lại, một đôi thủ trưởng hướng phía đạo hàn quang kia đột nhau đi lên. Phúc. Một tiếng vang trầm truyền đến, thân là mới vào nội khí cảnh giới Hạ Nghiêm thân thể như là đạn pháo, hướng ngoài cửa lớn đập bay ra ngoài. Phó sứ đại nhân, ngươi không sao chứ? Giữ ở ngoài cửa mấy cái huyền điệu vệ, nhìn thấy Hạ Nghiêm bị đánh bay sau khi ra ngoài, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng tiến lên đem Hạ Nghiêm dịu dắt đứng lên đồng thời, tại không đến mấy hơi thời gian, có 10 cái người mặc màu xanh lam huyền điệu phục nam tử, nhanh chóng đi tới Hạ Nghiêm bên cạnh. Sư tôn, trong đó một người chính là Hạ Nghiêm Đồ Đệ Tô An, hắn phía trước 2 ngày, liền đã đột phá đến luyện cảnh giới. Hốt chướng, mấy người này can đảm dám đối với sư tôn ngươi độc thủ, ta, đang lúc Tô An muốn vào trong hành lang lúc Hạ Nghiêm bắt lại Tô An bà vai, cấp tốc đem Tô An xôi chảo khí huyết, cho chần nắp xuống. "Tiểu An, đừng xúc động." "Tốt ra hỏa, Tô An động tác, kém chút đem Hạ Nghiêm dọa sợ." "Phải biết, bên trong cái kia lão ra hỏa thế nhưng là võ đạo tông sư tồn tại. Tô An cái này thân thể nhỏ bé, nếu là đi vào mạo phạm cái kia lão ra hỏa, thì còn đến đâu?" "Cái kia lão ra hỏa xem ở chính mình là huyền điệu vệ phó sứ, cho nên vừa rồi lưu thủ, Hạ Nghiêm ngược lại là không có cái gì trở ngại. Nhưng là, Tô An lại khác biệt, Hạ Nghiêm không dám đưa chắc, cái kia lão gia hỏa có thể hay không đối Tô An hạ tử thủ đúng lúc này?" Trần Lạc Mộng bọn hắn từ trong hành lang đi ra, vẫn là mang theo xem thường hết thảy dáng vẻ. Phản phất trước mặt kia 10 cái huyền điệu vệ, trong mắt bọn hắn liền như là gà đất chó sành, hoàn toàn không đáng ở trong trong lòng. Trần Lạc Mộng trán lông mày nhíu chặt, quét mắt liếc mắt Chu Vi về sau, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Vũ. Xem ra cái kia Lục Huyền thật không ở nơi này, Lâm lão, vậy phải làm sao bây giờ? Mới Lâm Vũ xuất thủ, cũng không phải đơn giản giáo huấn Hạ Nghiêm mà thôi. Lâm Vũ chính là muốn nhìn một cái, cái này Lục Huyền có phải hay không trốn ở cái nào đó địa phương, không dám hiện thân gặp bọn họ. Cho nên, Lâm Vũ liền nghĩ đối Hạ Nghiêm động thủ. Nhìn có thể hay không bức ra Lục Huyền. Bất quá bây giờ xem ra, cái này Lục Huyền chỉ sợ thật không ở nơi này. Cái này đều bị người khác đánh tới cửa rồi, đổi lại ai đến, đều sẽ trước tiến ra. Vương gia đã phân phó, nhất định phải mang Lục Huyền trở về. Nếu như Lục Huyền không chịu cùng chúng ta trở về, vậy cũng đừng trách lão phu. Chúng ta ngay tại nơi này chờ lấy Lục Huyền xuất hiện. Lão phu liền không tin tưởng, cái này Lục Huyền sẽ một mực không nhượng thân. Lâm Vũ Ý nghĩ vừa nói ra, Trần Lạc Mộng không có bất kỳ ý kiến, bởi vì ý nghĩ này cùng nàng nghĩ đồng dạng. Nàng cũng không tin, cái này Lục Huyền còn có thể làm cả đời rụt đầu ô quy không thành. Ừm, vậy liền theo Lâm lão ý tứ xử lý đi. Mấy người các ngươi, đi tìm mấy cái gian phòng ra, hảo hảo quét dọn một phen. Trần Lạc Ngộng rất là tự nhiên chỉ huy lên đằng sau mấy người thị vệ kia, một bộ đem nơi này coi như là phủ đệ của mình đồng dạng. Một bên bị không để ý tới rơi vền điệu vệ đám người, chỉ cảm thấy một trận biệt khuất cảm giác vô lực đánh tới. Bất quá, bọn hắn ngược lại không cùng Tô An như thế lô mãng, đối Trần Lạc Ngộng bọn hắn độc thủ. Bởi vì, thân là nội khí cảnh giới võ giả hạ nghiêm phó sứ, đều không phải là mấy người kia đối thủ. Huống chi bọn hắn những này luyện huyết cảnh giới võ giả Loán Trừng còn chưa kịp động thủ, liền bị đối diện cái kia kinh khủng lão giả cho qua bay. Lúc này, Huyền Điệu Vệ phủ đệ nơi xa, một tiếng gấp rút mà hữu lực tiếng vó ngựa, từ xa đến gần, như là như sấm sét phá vỡ không khí an tĩnh. Cái kia đạo bóng người cưỡi khoái mã, như là gió đồng dạng lướt qua hư không, hướng phía Huyền Điệu Vệ trước phủ đệ tiến. Cho đến kia con khoái mã tiếp cận Huyền Điệu Vệ phủ đệ về sau, bị trên lưng ngựa người kéo lại dây thừng. Cứ như vậy, ngựa vững vàng ngừng lại, liền lặng lặng Huyền Trên lưng ngựa người, chính là Từ Kính đại phủ gấp trở về lục Chương 188 Các ngươi vương già muốn gặp ta, vậy liền để hắn tự mình đến. Trước 188, các ngươi vương già muốn gặp ta, vậy liền để hắn tự mình đến. Canh giữ ở trước cổng chính huyền điệu vệ lĩnh đội, nhìn rõ ràng người tới về sau, lập tức cung kính, vội vàng chạy chậm tiến lên. a là huyền sứ đại nhân. Thuộc hạ gặp qua huyền sứ đại nhân. Chúng ta gặp qua huyền sứ đại nhân. Đem cương ngựa giao cho cái này lĩnh đội đội trong tay về sau, lục huyền đang muốn chuẩn bị xuống ngựa lúc. Cái kia lĩnh đội Ngài, cái kia lĩnh đội Huyền điệu vệ còn muốn nói thứ gì lúc? Hắn lại phát hiện trên lưng ngựa Lục Huyền đã sớm hóa thành điểm điểm ánh quang, biến mất tại giữa thiên địa. Cái này không thể tưởng tượng một màn, do đến một đám Huyền điệu vệ trận mắt hốt hoồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Người đâu? Ta cay bao lớn một cái Huyền sứ đại nhân, cứ như vậy biến mất tại mí mắt của mình nội tình hạ. Cái này hợp lý sao? Cái này thật hợp lý sao? Thần tiên thủ đoạn. An Vương phủ người. An Vương người, thật xa đi vào Bạch phủ, ngoại trừ tìm chính mình bên ngoài, còn có thể tìm ai? Cho nên, Lục Huyền đang nghe câu nói này về sau, trực tiếp buông ra cảm giác, tìm được An Vương phủ người tới vị trí. Tại chân lạc ngộp mấy người bọn họ, đang muốn ly khai đại đường quảng trường lúc. Nguyên bản yên tĩnh trong không khí, đột nhiên xuất hiện vang lên một thanh âm. Các người An Vương phủ người tới nơi này, muốn tìm bản sứ, không biết có chuyện gì. Đạo thanh âm này một vang lên, ở đây tất cả mọi người thân thể vì đó cứng đờ, sau đó nhao nhao quay đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Huyền sứ đại nhân. Một đám huyền điệu vệ bao quát hạ nghiêm, nhìn thấy người đến là Lục Huyền sau. Giờ khắc này, ở đây tất cả huyền điệu vệ đều giống như là tìm được chủ tâm cốt, không hẹn mà cùng đi vào sau lưng Huyền cung kính bạn phần hành lễ. Lục huyền hai tay chấp sau lưng, bình tĩnh nhìn xem Trần Lạc Ngọng mấy người bọn họ đối với trên cái gọi là An Vương Phủ những người này, lục huyền ngược lại là không có bao nhiêu lưu ý cho dù là bọn hắn chủ nhân, An Vương hạ minh thanh đích thân đến, lục huyền cũng như thường sẽ không đặt tại trong lòng. Bây giờ bằng vào lục huyền thực lực, ngoại trừ kêu cao cao tại thượng thần phủ chân nhân bên ngoài. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào, có thể vi hiếp được lục huyền sinh mệnh an toàn. Lục huyền tại nhìn xem An Vương Phủ người Trần Lạc Ngộng đôi mắt đẹp liên liên, nhìn thấy Lục Huyền Bộ dáng về sau, trong lòng có loại cảm giác khác thường. Cái này tuổi trẻ nam nhân khí chất, thậm chí liền liền liên tự mình vương ra tuổi trẻ thời điểm, đều so không lên. Thật không hổ là liền Vương ra đều 10 phần thượng tức tụ đại. Bất quá, tại Trần Lạc Ngộng bên cạnh Lâm Vũ, vẫn còn có ý nghĩ khác. Tốc độ thật nhanh. Loại tốc độ này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Lâm Vũ trước đó bộ kia ung dung tự tin bộ dáng, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, nội tâm chỗ sâu ba động vạn phần liệt. Phải biết, chính mình vừa rồi thế nhưng là một mực mở ra, ngoại cương tông sư lực cảm giác Nếu không phải Lục Huyền mở miệng, hắn thật đúng là cảm giác không đến Lục Huyền tồn tại. Loại này cảm giác quỷ dị, giống như là trước mắt cái này Lục Huyền đã dung nhập vào trong thiên địa, không có bất luận kẻ nào có thể phát giác được hắn tồn tại. Chết không được trước khi đi thời điểm, vương gia đã từng từng nói với hắn, cái này Lục Huyền có kinh người võ đạo thiên phú. Bộ dáng trẻ tuổi như vậy, liền đã tu luyện tới ngoại cương cảnh giới tông sư. Quả nhiên không phải đèn đã cả dầu. Trần Lạc Ngộng di chuyển luyện chuyển dáng người, trên thân màu hồng nhạt váy tung bay theo gió, đi lại nhẹ nhàng hướng Lục Huyền đi tới. Người chính là Lục Huyền. Trần hồ không hề cố mắt của mọi người. Tiêu náo nhân tràn ngập dụ hoặc gián vóc, dán chặt lấy Lục Huyền, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Hạ Nghiêm thấy cảnh này về sau, đưa tay về sau vung lên, ra hiệu tất cả Huyền Điệu vệ lập tức rút lui. Những sự tình này quan An Vương loại này thông thiên đại nhân vật sự tình, bọn hắn những tiểu lâu la này vẫn là không muốn hiếu kỳ cho thỏa đáng. Dù sao, không phải sự tình gì, đều là bọn hắn những người này có thể giải. Lòng Hiếu Kỳ hại chết mẹ. Về phân Huyền Sư đại nhân an toàn sao? Hạ Nghiêm trực tiếp tỉnh lực rơi, chỉ bằng bọn hắn thực lực của những người này, Huyền không đến bảo vệ bọn hắn, liền đã có thể thấp nhang cầu nguyện đây cũng là Hạ khiến cái này rồi đi nơi này một cái khác nguyên nhân, nếu là xuất hiện biến cố gì, vậy bọn hắn có thể có đầy đủ chuẩn bị, có thể tùy thời ở một bên chợ giúp Huyền sứ lại nhân. Theo Hạ Nghiêm động tác ra hiệu, tất cả Huyền điệu vệ đều tâm thần lĩnh hội. Vẹn vẹn một hơi thời gian, mới vừa rồi còn kín người hết chỗ đại đường cung trường, liền chỉ còn lại Lục Huyền cùng An Vương phụ người. Lục Huyền nhìn xem gần ngay trước mắt xinh đẹp khuôn mặt, lông mi khóa chặt bắt đầu. Nhưng là, Lục Huyền nhưng không có lui lại nửa bước, không có chút nào nhìn thẳng Trần Lạc Mộng, không đổi sắc mà miệng. Nói, Trần Lạc Ngộng gặp Lục huyền không chút nào thụ ảnh hưởng của mình, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc. Còn có nam nhân trước mặt mình, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì sao? An Vương Điện hạ cô ý muốn gặp Lục đại nhân ngài, cho nên liền phái nô tỳ tự mình đến mời Lục đại nhân ngài đi qua. Lục đại nhân, An Vương Điện hạ chính là tiên đế chi tử, đại hạ hoàng triều thập hoàng tử, đây chính là ngài trăm năm khó gặp một lần cơ hội. Lục đại nhân, chắc hẳn ngài sẽ không cự tuyệt An Vương Điện hạ hảo ý đi. Đang khi nói chuyện, Trần Lạc Ngộng kia lộ ra vết chậc môi đỏ, cách Lục Huyền tại Lục Huyền con mắt. Lục đại nhân, có nhu cầu gì, đều có thể cùng nô tỳ nói, nô tỷ thế nhưng là sẽ thỏa mãn Lục đại nhân hết thể nhu cầu. Trần Lạc Ngộng những này ôn nhu như nước lời nói, toàn bộ đều rơi xuống đối diện những cái kia An Vương phụ thị vệ trong hai. Mỗi một cái An Vương phủ thị vệ, đều giống như đang nhìn quái vật, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Huyền đương nhiên, nhìn xem Lục Huyền ánh mắt bên trong, càng nhiều hơn chính là tràn đầy ghen tị và hâm mộ. Trần Lạc Ngộng kia xinh đẹp dung nhan cùng uyển chuyển người, An Vương thượng cơ mỗi một cái nam nhân sau khi thấy, đều tổn lấy mơ ước chi tâm. Hiện tại, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Ngay bình thường cái kia ngoại trừ đối đại vương gia Ôn Nhu bên ngoài Trần Lạc Ngộng, vậy mà đối một cái nam nhân xa lạm như thế lấy lòng. Liên liên một bên bất động thanh sắc Lâm Vũ sau khi thấy, khỏe miệng nhịn không được có lại. Vương gia để cái này nữ nhân đem hết thủ đoạn lấy lòng Lục Huyền, là không có sai. Nhưng là, Lâm Vũ thế nào cảm giác, cái này nữ nhân tự hồ nhìn thấy Lục Huyền về sau, còn có chút thích thú ý từ đâu. Đối với Trần Lạc Ngộng kia mê người động tác, Lục Huyền không có chút nào chỗ tránh. Hắn cũng không phải những cái kia cả ngày đem nhân nghĩa đạo đức treo ở bên miệng chính nhân cố tử, hắn chỉ là cái nam nhân bình thường. Lục Huyền nhìn thẳng Ngộng, lạnh lùng mở miệng nói ra: công người vương gia muốn gặp bạn sứ, vậy liền để hắn tự mình đến Bạch Đạo phủ tốt. Chương 189. Phong Hỏa Đao. Tế khí. Chương 189. Phong Hỏa Đao. Tế khí. Thật to gan. Không đợi Trần Lạc Ngộng kịp phản ứng, Lâm Vũ Lại thịnh nộ bắt đầu, một đạo như thiểm điện trong suốt cương nguyên tấm lụa, vạnh phá đại địa, hướng phía Lục Huyền đánh tới. Nhưng là, làm cho người khó có thể tin chính là, bị đánh bay ra ngoài người, lại là Trần Lạc Ngộng. Trần Lạc Ngộng quanh thân xung doanh một đạo đen như mực hộ, thân, thì là đã sớm không thấy bóng dáng. Trần Lạc Mộng nhìn thấy chính mình hộ mệnh chi lực bị Lâm Vũ công kích cho phát động, khuôn mặt lập tức xanh xám bắt đầu đây chính là An Vương điện hạ, lưu tại trong cơ thể nảng cương nguyên chi lực, vậy mà liền dạng này bị Lâm Vũ cái này lão ra hỏa cho chọ phát, cái này đáng chết lão ra hỏa, vậy mà không để ý tới sống chết của ta, trực tiếp phát khởi công kích. Lâm Vũ ngược lại là không có để ý Trần Lạc Mộng cảm thụ, mà là buông ra ngoại cương tông sư cảm giác, ý đồ tìm ra Lục Huyền tung tích. Biến mất. Tốc độ thật nhanh. Đồng thời, Lâm Vũ trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, kia là đối Lục Huyền kỵ. Cái này Lục Huyền mặc dù nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Nếu như không sớm một chút diệt trừ, vậy sau này tuyệt đối là vương ra đại họa trong đầu. Thoáng chốc, trên bầu trời hiện ra một cái màu tím cương nguyên bản tay lớn, mang theo lôi đỉnh vạn quân khí thế, hướng về Lâm Vũ mấy người vô tới. Cô này khí tức. Lâm Vũ còn chưa kịp chấn kinh, đưa tay lấy ra vác tại sau lưng thanh đồng đao. Kinh hai phía dưới Lâm Vũ, Liều Linh đem cương nguyên rót vào thanh đồng đao. Nguyên bản đạm không ánh đào, lại tại một khắc ra huyền ánh sáng xanh. Một đạo làm người sợ hãi viêm dao quang, vạch phá hư không, bay thẳng mây xanh. Phạm Phật muốn đem cái này vô biên chân trời một phân thành hai. Ồ, Sa Sa Lục Huyền trông thấy cái kia đạo thanh diễm đao quang về sau, trong hai con người bộc lộ một tia hỏa nhiệt đạo này thanh viêm đao quang phi tức, không ai có thể so Lục Huyền càng hiểu hơn. Thiên địa bản nguyên, cái kia thanh thanh đồng đao là tế khí. Ấm ẩm ầm, trên bầu trời, cái tia đạo thanh viêm đao quang va chạm trên màu tím cương nguyên cự thủ về sau, liền đánh cả hư không đều rất giống run rẩy lên. Một mắt, giữa hai bên bộc phát ra trước nay chưa từng có tím xanh diễm hỏa gợn sóng. Kia chói mắt mang, đem trọn bầu trời chiếu sáng, như là chân trời bị ngập trời hỏa diễm chói điểm. Tản mát ra làm cho người sợ hãi nhiệt độ cao. Bất quá, vén vẹn qua một hơi thời gian, cái kia đạo thanh viêm đao quang quằn quại, dần dần trở nên ảm đạm xuống. Mà cái kia màu tím cương nguyên cự thủ, vẫn như cũng là nguy nga như núi, trong lòng bàn tay lưu chuyển lên bảng bạc cương nguyên chi lực, phảng phất giống như muốn trấn áp cái này phương đông thiên địa đồng dạng. Tại thế sét đánh không kịp bưng hai, cái kia đạo màu tím cương nguyên cự thủ, đột nhiên chôn vùi rơi cái kia đồng thời màu không ngừng lại chút nào, hướng về mấy người gào thét mà đi. Lâm Vũ mấy người chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tối sầm lại, bầu trời đều bị cái cự thủ này cho che quất. Cái này sao có thể? Lâm Vũ trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ, hắn thật sự là nghĩ không minh bạch. Cái này Lục Huyền thực lực, căn bản cũng không phải là cùng bọn hắn những người này một cái cấp bậc. Chính phải biết trên tay Phong Hỏa Đao, cũng không là bình thường vũ khí, đây chính là thần cấp nhị văn tế khí. Có được thần cấp nhị văn chính tế khí, có thể phát huy ra có thể so với ngoại cương tông sư đại thành võ giả lực lượng. Không nghĩ tới, toàn lực của mình một kích, vậy mà tại Lục Huyền trước mặt, không chịu được như thế một kích. Liên liên tự mình vốn ra, cũng chưa từng đã cho chính mình tuyệt vọng như vậy cảm giác. Ngoại cương tông sư viên mãn, vẫn là nói thần phụ. Chân nhân Cái kia màu tím cương nguyên cự thủ tiếp cận Lâm Vũ bọn hắn về sau, Trần Lan gia mãnh liệt sóng lớn cực nóng phí tức. Sau đó màu tím cương nguyên cự thủ không có cho Lâm Vũ bọn hắn phản ứng trước nào, vô tình nén xuống dưới. Đáng chết, cho lão phu chết. Lâm Vũ không cam lòng ánh mắt, toàn thân cương nguyên không muốn mạng quán chú tiến phong hỏa trong nào. Một đạo mạnh hơn trước đó một kích kia thanh viêm dao quang, lướt qua hư không, đánh út về phía cái kia màu tím cương nguyên cự thủ. Giữa hai bên, lần nữa đụng vào nhau cùng một chỗ, hiện ra tím xanh hỏa diễm đan vào một chỗ cảnh. Đương lại sóng xung kích quét sạch mà ra, tại Lâm Vũ thị vệ bên người, đều là như bị trọng kích, thân thể bị hung hăng ném vương xa. Lâm Vũ cũng là bị cố này cường đại lực trùng kích phản phệ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khỏe miệng chảy ra một tia tiên huyết, hướng về sau phương rút lui mấy chục bước. Chỉ bất quá, làm Lâm Vũ ổn định thân hình, còn chưa kịp thở dốc lúc, một đạo màu tím cương nguyên tấm lửa, đột nhiên lướt qua trời cao, như là cựu tiêu thần lôi mắt, thẳng đến Lâm Vũ mặt. Lâm Vũ càng thêm sợ hãi, trong mắt lóe lên một tia không lòng, hắn thật rất muốn mắng nương. Đương nhiên, câu này má mẹ, Lâm Vũ là không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Bởi vì người chết khẳng định là không biết nói chuyện. Cái kia đạo màu tím cương nguyên tấm lụa trực tiếp xuyên thấu qua Lâm Vũ nhục thân. Lập tức, Lâm Vũ nhục thân trong nháy mắt bị khủng bố cương nguyên chi lực che hết. Bang lang. Một tiếng thanh thủy thanh đồng thanh âm vang lên. Lâm Vũ trên tay cái kia thanh thanh đồng đao nhẹ nhàng rớt xuống đất trên mặt. Lục Huyền đạm mạc nhìn thoáng qua về sau, nô ra tay phải nắm vào trong hư không một cái. Thanh đồng đao không gió mà động, lấy cực tốc độ, bay về phía về sau, không nguyên đó. Sau đó, cái thanh thanh đồng tức, bị cái rõ. Rất tốt lại là thần cấp nhị văn tế khí. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư, viên mãn. Công pháp, phần Thiên Đao pháp 19, Lưu Quang Bộ pháp 79, Bất tử bất diệt 09 điểm số 0. Giám sát đến thiên địa bản nguyên tri lực, phải chăng muốn rút ra? Là đạo sao? Lục Huyền nhìn thoáng qua cây đao này về sau, suy tư một lát sau, liền hủy bỏ đưa nó luyện hóa thành hệ thống điểm số ý nghĩ. Bởi vì, Lục Huyền chính là thiếu như thế một thanh hào đao. Huyền điệu vệ bên trong Hắc đều nhanh tiếp không được ở Lục Huyền pháp. này là thần cấp nhị văn khí, vừa vận lấy ra làm làm Hắc vật thay thế. Tế khí lực lượng, lại thêm chính mình phần thiên đạo pháp, cái này đáng sợ uy lực, đáng sợ không thua tại trong truyền thuyết thần phụ chân nhân đi. Chết rồi. Một bên lẩn mắt xa xa trầm ngậm, nhìn thấy Lâm Vũ Triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa lúc, nội tâm của nàng chôn sâu tràn đầy sợ hãi. Lâm Vũ thân là ngoại cương tông sư tiểu thành tồn tại, tại An Vương phủ bên trong, đó cũng là danh liệt trước ba cường giả. Nhưng là hiện tại, Lâm Vũ cầm trong tay vương ra ban cho tế khí, thần cấp nhị văn tế khí phong Hắn vậy mà không có phản kháng chỗ chống cống, cứ như vậy chết tại cái này lục huyền trong tay. Lục huyền, ngươi thật to gan, ngươi dám giết An Vương điện hạ người? Ngươi đây là muốn cùng An Vương điện hạ đối nghịch sao? Lâm Vũ vừa chết, Trần Lạc Ngộng cũng chỉ có thể ỷ vào An Vương Hạ Minh thành tên tuổi, đến đối kháng Lục Huyền. Hừ, bản sứ mặc kệ các ngươi là ai, vô luận là ai, dám can đảm ra tay với Huyền Điệu vệ người, giết hết không xá. Đúng rồi, chuyển cáo các ngươi An Vương, hôm nay Bạch Đạo phủ luận điệu vệ hết thảy tổn thất, hắn muốn cho bản sứ một cái công đạo. Chương 190. Chớ ép bản sứ tự mình đi vương phủ. Bắt lấy vương ra Chương 190. ép bản sứ tự mình đi phủ. Bắt lấy vương gia. Lục huyền, để Trần Lạc Hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không đây là ý gì? Cái này Lục Huyền giết chúng ta Vương phủ người, lại còn muốn vương gia cho hắn bồi thường. Cái này có còn vương pháp hay không? Trong vòng 3 ngày, bản sứ muốn nhìn thấy các người vương gia thành ý. Nếu không, bản xứ không ngại tự thân lên môn một chuyến. Không nên ép bản xứ đi vương phủ, đem các người vương gia bắt trở lại. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Đạo lý này, bản xứ nghĩ, các người vương gia sẽ không không biết rõ đi. Hắn nhưng là tại Dung Túng thuộc hạ, tập kích đại hạ huyện điệu vệ, cái tội danh này thế nhưng là soi như nữ phản. Bạn sứ liền xem như đem các ngươi an vương tại chỗ cầm xuống, bệ hạ còn có triều đình bên kia, đối với bản xứ cái này cách làm, cũng tuyệt đối sẽ không phản đối. Ngươi. Trần Lạc Ngộng nghe được Lục Huyền những cái kia gan to bằng trời về sau, trước ngực kia đối ngạo nhân mềm mại đang không ngừng chập trùng. Rất hiển nhiên, Trần Lạc Ngộng đã bị Lục Huyền kinh hại đến không lời nào để nói. Liên liên một bên chạy tới Hạ Nghiêm, cũng cảm thấy mười phần nhức đầu. Tự mình đi vương phủ, bắt lấy đại hạ hoàng triều vương ra. Loại này đại bất đạo nữ, cũng chỉ có tự mình nhân mới có thể nói cửa ra vào. Trần Lạc nhìn xuống phát lửa giận, nữ khí bình tĩnh mở miệng Rất tốt, lục đại nhân lời của ngài, nô tỳ nhất định sẽ chuyển cáo cho vương gia. Không biết rõ lục đại nhân ngài, cần vương gia bồi thường ngài cái gì? Giám can đảm dọa giẫm bắt trẻ An Vương điện hạ, cái này lục huyền cũng là khai thiên tích địa lần đầu. Căn cứ hôm nay tổn thất tình huống, bản sứ xem ở An Vương gia trên mặt núi, liền tạm thời định vì một phần thượng phẩm thiên địa linh vật, năm phần trung phẩm thiên địa linh vật, 15 phần hạ phẩm thiên địa linh vật đi. Dù sao, bị vừa mới cái kia lão gia lén, lực lượng không xem chừng đem nơi này kho đi. Cái này thất, từ các ngươi An thường, hợp tình hợp lý đi. Lục Huyên lúc nói chuyện mí mắt đều không mang theo nháy một cái, trực tiếp đem Huyền Điệu vệ những cái kia bị hắn dùng hết thiên địa linh vật, quy tội đến An Vương phủ trên người. Cái gì? Ngươi? Trần Lạc Ngộng nhìn quanh chu vi, liền phát hiện vài tòa lâu vũ bị hủy mà thôi, này làm sao liền nhắc lên Huyền Điệu vệ tổn kho sự tình tới? Lục Huyên nhưng không có không phản ứng Trần Lạc Ngộng, quay người nhìn về phía một bên nhìn trọn mắt Hạc Nghiêm, sau đó nhẹ nói: "Hạc Nghiêm, nhớ kỹ bản sứ nhớ ký không có, Huyền Điệu vệ thiên địa linh vật kho, bị bởi An Vương phủ nhân thủ bên trên." Hạ Nghiêm thấy thế, chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, hướng phía bên cạnh là Huyền vệ mở miệng: "Có nghe hay không?" Huynh sư đại nhân, toàn bộ ghi lại ở hiện điều vệ trong hồ sơ. Đối với Lục Huyền, Hạ Nghiêm không có chất vấn ý nghĩ, trực tiếp làm theo. Bởi vì, Lục Huyền nói lời, tại cái này Bạch Đạo phủ bên trong, chính là chân lý đồng dạng tồn tại. Bất luận kẻ nào đều không có tư cách đến phản đối. Trần Lạc Ngộng nhìn thấy Lục Huyền không nhìn chính mình về sau, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận. Rất tốt. Lục đại nhân yên tâm, lời của ngài, nô tỳ nhất định sẽ mang về cho vương gia. Tin tưởng, không được bao lâu, nô Tì sẽ gặp lại Lục đại nhân ngài. vừa dứt lời, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Tính cả Lục Huyền trong tay Phong Hỏa Đao biết rõ hơn xem không thấy. Dựa theo cái này Lục Huyền tính cách, Trần Lạc Ngộng biết rõ, mình muốn cầm lại Phong Hỏa Đao, kia là căn bản chuyện không có khả năng. Cái này Lục Huyền khẩu vị lớn cái người, một thanh Phong Hỏa Đao còn xa xa không thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Chính mình có thể từ nơi này Lục Huyền trong tay sống sót, vậy coi như là nàng tạo hóa. Huyền sư đại nhân, vậy bọn hắn mấy cái làm sao bây giờ? Hạ Nghiêm nhìn thấy Trần Lạc Ngộng lúc rời đi, không dám tiến lên ngăn cản, đành phải chạy đến Lục Huyền bên cạnh, chỉ một cái phía trước. Nơi đó năm mấy người, chính là Trần Lạc Mậu mang tới An Vương phủ thị vệ. Chỉ bất quá Mấy cái này An Vương phụ thị vệ người, tất cả đều ngất đi, giống đầu tử thi, nằm trên mặt đất trên không nhúc nhích. Đem bọn hắn ném ra. Đã được Lục Huyền khẳng định về sau, không cần Hạ Nghiêm mở miệng. Mấy cái huyền điệu vệ rất tự giác chạy tiến lên, một người kéo lấy một cái An Vương thị vệ, nhanh chóng biến mất tại trong mắt Lục Huyền. Huyền sứ đại nhân, ngày mai chính là huyền điệu vệ tử thí. Hạ Nghiêm thừa dịp thời cơ này, vội vàng nói ra chuyện kia. "Ừm, các người trước tiên đem nơi này xử lý tốt đi." Lục Huyền đột nhiên nhớ tới Lương Thành cùng Lục Vân Thành, liền nhận lấy lại nói nói. "Lương Thành còn có Lục Vân Thành, hai người bọn họ người tu luyện như thế nào?" Viên sư đại nhân, Lương Thành cùng Lục Vân Thanh phân biệt phục dụng Huyền Điệu Vệ đặc chế Đại Bổ Đan. Lương Thành tại Đại Bổ Đan tác dụng dưới, đột phá đến luyện cốt cảnh giới. Lục Vân Thanh thì là đột phá đến luyện nhục cảnh đại thành. Ân, bọn hắn tu luyện võ đạo tu vi tốc độ, so tại Thanh Vân hội lúc, đề cao mấy lần không thôi. Nhìn như vậy đến, chính mình mang theo Lương Thành cùng Vân Thanh tới, là đối. Vậy liền theo ý người đến an bài đi, bản sứ ngày mai sẽ đích thân tọa trấn võ đạo thi đấu." Lời, thân trong thành số quang điểm, biến mất tại chỗ. Cái này, Hạ Nghiêm nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng được màn, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi tu. Bởi vì hắn đã thành thói quen. Lục Huyền trở lại chính mình viện lạc về sau, lần nữa đem cái kia Thanh Phong Hỏa Đao lấy ra ngoài. Thanh Đồng Đao huyền ảo đường vân, toàn bộ phản chiếu tại Lục Huyền trong con mắt. Lục Huyền rất muốn đem trong tay cái thanh này Phong Hỏa Đao luyện hóa thành hệ thống điểm số. Nhưng lại Lục Huyền hay là kiềm chế lại ngao ngoe muốn động ý nghĩ, miệng bên trong nhỏ giọng lị non. Không nghĩ tới, linh cơ chi địa còn có thời gian một năm, liền muốn hiện thế. Tại Lục Huyền ly khai kính đài phủ lúc, Mạc Vinh Hoa đột nhiên hắn tin tức tri địa phát sinh dị thường biến hóa, sẽ ở 1 năm sau hiện thế. Cái này kinh thiên tin tức, lập tức để Lục Huyền có chút lo lắng cảm giác. Bởi vì, Lục Huyền là nghĩ đến chờ hắn đột phá đến thần phụ cảnh giới về sau, mới dự định tiến về đại hạ hoàng triều ngày đều. Không khác, chỉ vì đại hạ thiên đô, tồn tại khiến Lục Huyền vì đó kiêng kỵ tồn tại đó chính là thần phụ cảnh giới võ giả. Hiện tại Lục Huyền, mặc dù tại ngoại cương cảnh giới tông sư ở vào vô định hoàn cảnh, nhưng là đối mặt kia hư vô mờ mịt, vĩ lực khó lường thần phụ cảnh giới. Lục Huyền vẫn là không có niềm tin tuyệt đối. Không có vạn vô nhất thất chuẩn bị, kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Xem ra, nhất định phải tại thời gian 1 năm bên trong, đột phá đến thần phụ cảnh giới. Tế khí loại này đồ vật, căn bản không có bao nhiêu người biết rõ, Lục Huyền liền xem như muốn tìm, đó cũng là như là mò kim đáy biển. Chương Doanh Tuyết biến cố, khả năng chính là cùng linh khư chi địa dị biến có liên quan rồi. Lục Huyền nghĩ đến Chương Doanh Tuyết biến thành chuyện quỷ dị, rất rõ ràng cái này cùng linh khư chi địa có chỗ liên quan. Liên nhìn tiếp xuống, vẫn sẽ hay không xuất hiện Chương Doanh Tuyết quỷ dị như vậy tồn tại. Dù sao, trong nhân thế ngập trời hoán hận, thế nhưng là vô cùng vô tận. Chương 191. Võ đạo thi đấu bắt đầu. Chương 191. Võ đạo thi đấu bắt đầu. Ngày kế tiếp, Huyền Điểu vệ phủ đệ quảng trường chỗ. Thành linh vòng ra hai cái rộng hơn 10 thước địa phương, dùng cái này coi như là cử hành võ đạo thi đấu lôi đài. Lôi đài bên ngoài, đám người như dệt, chen vai thích cánh, nhiều vô số kể, gần như hơn ngàn đạo thân ảnh hội tụ ở chỗ này. Hai cái trước lôi đài, những người này tự giác chia làm hai bộ phận. Nhân cấp huyền điệu vệ trở xuống huyền điệu vệ, ước chừng có hơn 300 cái, mà nhân cấp huyền điệu vệ võ giả thì là có trên trăm cái. Những người còn lại, tự nhiên đều là duy trì trật tự huyền điệu vệ, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Tại hai cái lôi đài phía trước, một lâm thời dựng đài cao đứng sừng sững có thể tùy tiện nhìn xuống phía dưới hết thảy sự vật. Trên đài cao, ba tấm chăn lông chiếc ghế chỉnh thể sắp hàng, nhất là chính trung tâm kia một trường chiếc ghế, càng là so hai bên trái phải cái ghế lớn mấy lần. Bên phải trên đế, Hạ Nghiêm băng nặng như lọng, khuôn mặt nghiêm trọng, phản phất là một tòa không thể động giao sân phong. Ngồi trên ghế Hạ Nghiêm, khỏe mắt liếc qua thỉnh thoảng nhìn về phía chủ vị. Trước này bay ở ở giữa nhất trên đế, vẫn như cũng là trống rỗng. Bởi vì, Lục Huyền còn không có đi vào, cho nên trận này võ đạo thi đấu còn không thể cử hành. Một giây sau, trên ghế một vòng hư hào quang ảnh lấp lóe mà qua. Trong đáy mắt, Lục Huyền đã ngồi ở chủ vị. Sau đó ung dung không vội mở miệng. Hạ phó sứ, có thể bắt đầu. Tại Lục Huyền xuất hiện một khắc kia trở đi, phía dưới người ánh mắt, toàn bộ đều tập trung đến trên người hắn. Chưa từng gặp qua Lục Huyền người, đều nhao nhao lộ ra giật mình thân sắc. Mặc dù, bọn hắn đã sớm biết rõ Huyền sứ đại nhân là người trẻ tuổi, nhưng là không nghĩ tới, sẽ là tuổi trẻ đến như thế tình trạng. Nhìn như vậy bắt đầu, Huyền sứ đại nhân nhân kỳ, tựa hồ so với mình những người này là nhỏ hơn. Trong đám người, Diệp Thanh Tuyển nhìn thấy Lục Huyền một khắc kia trở đi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Nàng là người nơi này bên trong, một cái duy nhất, nhất rõ ràng Lục Huyền thân phận người. Ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn một tháng thời gian, nàng gặp được cái kia tuổi trẻ nhà giàu công tử, sẽ đi đến bây giờ một bước này. Lục ra tiệm thuốc thiếu Đông ra Lục Hiền, vẹn vẹn lớn hơn mình một tuổi đến kỳ. Liền đã đi tới, nàng cả đời này cũng không thể đạt tới độ cao. Giữa người và người trên lệnh, thật sự có như thế lớn sao? Diệp Thanh Tuyền tâm ý nguội lạnh sau một lát, nàng nhớ tới phụ thân đến thư cùng nàng nói sự tình, Diệp Thanh Tuyền trong hai con người lần nữa hiện ra đầu trí. Nội khí cảnh giới, ta nhất định phải đột phá đến cảnh giới này đến thời điểm, ta liền có thể có năng lực trở lại ngày đều, tự mình đi tế điện Mộ Vân. Còn có đi theo trên yên nhiên niên tỷ tỷ bước chân. Đối với phía dưới người bắn ra tới ánh mắt, Lục Huyền Điểm nhiên như không có việc gì ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Bất quá, Lục Huyền ngược lại là từ trong đám người tìm ra Diệp Thanh Tuyền vị trí. Chính mình đã đáp ứng Diệp Thanh Tuyền phụ thân, còn có ly yên nhiên, muốn đối nàng hảo hảo trông nom một cái. Ừm, không tệ. Lục Huyền cách trên ngàn mét cự ly, vẫn như cũng là có thể liếc mắt nhìn ra Diệp Thanh Tuyền võ đạo cảnh giới. Luyện cốt cảnh giới viên mãn. Ngắn ngủi một tháng thời gian, từ luyện nhục cảnh giới viên mãn, đột phá đến luyện cốt cảnh viên mãn. Xem ra, cũng là cùng lưng thành, Vân Thanh phục dụng huyền điệu vệ bên trong đại bộ đàn đại bộ đàn chính là lấy tự đại số lượng nhiều bộ dược tài tinh hoa, luyện chế mà thành đối nội khí cảnh giới trở xuống võ giả, có không giống đồng dạng tác dụng. Lấy Diệp Thanh Tuyền luyện cốt cảnh viên mãn thực lực, kia tại nhân cấp huyền điệu vệ võ giả phía dưới thi đấu ở trong. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kia Diệp Thanh Tuyền tất nhiên là nắm vững thắng lợi. Nửa ngày thời gian thoáng qua liền mất. Nhân cấp huyền điệu vệ võ thi đấu đã phân ra được bại. Xếp hạng trước ba người, không ra lục huyền dự kiến. Bài danh thứ 3 cùng thứ 2, Lục Lúc, gặp qua hai người bọn họ đó chính là Diêu Phong hai cái đồ đệ. Luyện tụ cảnh giới đại thành cảnh giới ân, xem ra những cái kia đại yêu rất đủ, cho hai người này mang đến tăng lên rất lớn. Về phần nhân cấp huyền điểu vệ phía dưới võ đạo thi đấu, cũng tiến vào cuối cùng giai đoạn. Phía dưới lôi đài dự thi trong sân, chỉ còn lại 5 người mà thôi. Trong đó có một cái luân không danh ngạch, cũng chính là hai trận đánh nhau về sau, liền phân ra thắng bại. Diệp Thanh Tuyển, Vũ Mật Như, lên đài. Theo ra lệnh một tiếng, trong đó hai người đối chiến danh ngạch đã bị trọng tài rút ra ra. Diệp Thanh Tuyển thân mang một bộ chặt chẽ hợp thể màu xanh váy áo. Phản phất vì nàng đo thân mà làm đồng dạng đen nhánh nhu thuận tóc đen bị một cây tinh xảo dây lụa, chói buộc trưởng thành dài đuôi ngựa, theo gió phiêu dật, tăng thêm mấy phần tư thế yên ngang. Mà đứng tại đối diện nàng vu như, ngũ quan tinh trí trung mang theo một kia mị hoặc, khuôn mặt trắng non tinh tế tỉ mỉ, như là tuyết đầu mùa tinh khiết không tì vết. Một bộ đen như mực sắc áo bào, thật chặt bao vây lấy Lâm Nguyệt Như ngạo nhân thân thể, kia hoàn mỹ mê người đường cong, biểu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế để người nhận không được nhìn nhiều vài lần. Nhưng mà, Nguyên Bản ngồi tại trên đài cao không nói một lời há nghiêm, thấy là hai người kia về sau, mi tâm quá chặt, có một chút ngoài ý muốn. Cấp nàng làm sao lại đụng vào nhau? Diệp Thanh Tuyển cùng Vu Nguyệt Như đều là luyện cốt cảnh giới viên mãn tồn tại, lần này thi đấu nhất có hy vọng đoạt được khôi thủ đệ thủ. Còn có một cái chính là, cái này Vu Nguyệt Như thân phận, là tại Hồng Cái kia lão gia hỏa bảo bối chất đứ. Vì Vu Nguyệt Như võ đạo một đường, tại Hồng Cái này lão gia hỏa bất an bất mặc, phần lớn võ đạo tài nguyên đều dùng tại Vu Nguyệt Như trên thân. Cho nên, Vu Nguyệt Như mới vẹn, vẹn tuổi, giới tình trạng. Liếc, lên, biếng mở miệng. "Tiểu tuyển, thật đúng là không hổ danh." Diệp Thanh Tuần nhìn thấy cái này, nữ nhân tư thái về sau, Thanh Lăng gương mặt bên trên, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng đối với Vu Nguyệt Như, Diệp Thanh Tuần tựa như là quen thuộc, nhắm mắt lẳng lơ. Cái này nữ nhân, ỷ vào lớn hơn mình mấy tháng niên kỷ, cả ngày lấy tỷ tỷ thân phận tự cho mình là, một mực tới trêu chọc nàng. "Tiểu Thanh Tuần, ngươi cũng đừng trách tỷ tỷ. Cái này danh ngạch đối tỷ tỷ ta rất trọng yếu, cho nên tỷ tỷ ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình." Diệp Thanh Tuần là bị Vu Như tự đại cho ảnh hưởng đến, nàng mấy cái bước xa chạy vội lên, tháng đến tới gần Như về sau, thân luyện cốt cảnh giới viên quét sạch mà ra. Diệp Thanh Tuyển tay phải căng thẳng, mềm mại bàn tay nhỏ trắng loăn tại thời khắc này giống như tường đồng vách sắt đồng dạng không thể phá vỡ. Ngọc Thủ lôi cuốn lấy cuồng phong gào thét, hướng phía Vũ Nguyệt Như đánh ra mà đi. Vũ Nguyệt Như mắt hành hướng tụ, môi hồng nhạt chân bóng bờ môi nhẹ nhàng hé mở, không chút nào đem Diệp Thanh Tuyển kia kinh khủng một trường để vào mắt. "Tiểu Thanh Tuyển, thật không tệ lắm. Tại yên nhiên tỷ tỷ bội dương dưới, thực lực của ngươi một ngày là đồng thời, ở dưới cằm kia. Chương 192. Vũ Nguyệt Như thắng. Chương 192. Như thắng. Ừ, ngay tại Bạch Đạo phủ bên này cử hành võ đạo thi đấu lúc, An Châu Khánh Linh phủ. Hai con thủ trưởng đụng vào nhau đến cùng một chỗ lúc, một cỗ dọa người khí thế tuôn hướng chu vi. Diệp Thanh Tuyển thân thể trong nháy mắt bị phản chấn ra ngoài, mà Vu Nguyệt Như cũng bèn bèn lùi lại mấy bước ổn định thân thể sau Diệp Thanh Tuyển, khí tức có chút gấp rút, hiện nhiên vừa rồi một kích kia hao tổn tương đối lớn. A, mà ngồi ở trên đài cao lục huyền, cũng tại thời khắc chú ý trận đấu này. Lục Huyền cảm giác được cái gì, cổ quái nhìn thoáng qua Cái này Như phú, thật đúng là làm hắn hai mắt tỏa sáng. Người khác khả năng nhìn không ra. Nhưng Lục Huyền Thế nhưng là rất rõ ràng cảm giác được Vu Nguyệt Như võ đạo cảnh giới, luyện tùy cảnh giới, có ý tứ, Huyền sứ đại nhân, thế nào? Một bên Hạ Nghiêm, nghe được Lục Huyền phát ra tiếng về sau, liền trên đài giao đấu, cũng không kịp nhìn, vội vàng hỏi thăm về Lục Huyền. "Vô sự." Vu Nguyệt Như vẫn là bộ kia lười biếng ung dung bộ dáng, mắt hạnh nhìn về phía nơi xa. Nơi đó Diệp Thanh Tuyển, lúc này một bộ sắc mặt đại biến bộ dáng, không dám tin nhìn chằm chằm Vu Như. "Tiểu Thanh Tuyển, nếu như ngươi chỉ là như vậy thực lực, như vậy tỷ tỷ ta sẽ phải kết thúc trận chiến đấu này." Vu Như vừa dứt lời, Diệp Thanh Tuyền lại là không có dừng lại, tiếp tục chạy về phía Vũ Nguyệt Như. Hạo Nhân Trưởng, lần này, Diệp Thanh Tuyền trên song trưởng, trong lúc Lơ đãn quấn quanh lấy một cỗ vô hình thần bí khí lưu, như thật như ảo khí lưu, nhưng lại có kinh người lực lượng. Vũ Nguyệt Như hai mắt tại chạm tới Diệp Thanh Tuyền hai tay cái kia dị biến về sau, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng và phần, không còn dám dấu diếm thực lực của mình đang chênh lệch không kịp tình huống dưới, Vũ Nguyệt Như bộc phát cảnh giới lượng, hai lần nữa trực tiếp trên công kích. Ầm. Hai lực lượng trên trung kịch liệt va chạm bắt đầu, khoé động lên một trận mắt có thể thấy khí lãng ngựa sóng. Bộ phát ra trầm thấp tiếng kinh minh. Làm sao có thể? Vũ Nguyệt Như có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Thanh Tuyền, thân thể như bị trọng kích, đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, Vũ Nguyệt Như cũng vẹn vẹn lui về phía sau mấy chục bước, liền ổn định thân thể. Vũ Nguyệt Như bình phục lại thở hào hển về sau, hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thanh Tuyền. "Tiểu Thanh Tuyền, thật có ý tứ, những này là cái gì lực lượng? Cố lực lượng này, tuyệt đối không phải luyện cốt cảnh giới võ giả, có khả năng trường khủng." Không chỉ có lão Như cảm thấy ngạc nhiên, Liên Lục Huyền cùng nhìn ra Diệp Thanh Tuyền lượng kia Loại lực lượng này Không giống như là khí huyết chi lực, cũng không phải thiên địa nguyên khí, tựa như là từ võ giả thể nội thai nghén mà xuất thần bí lực lượng. Lục Huyền cảm giác được luồng khí kia, giống như là không chân thực tồn tại. Xem ra là Diệp Thanh Tuyền phụ thân dạy cho nàng chưởng pháp. Cái này đại hạ học phủ, ngược lại là thật có ý tứ, không nghĩ tới còn có loại thủ đoạn này. Diệp Thanh Tuyền mặc dù đánh lui Vu Nguyệt Như, nhưng là nàng dùng vừa mới một trường kia về sau, lực lượng của thân thể ngay tại nhanh chóng tiêu hao. Ngươi là luyện tùy cảnh giới võ giả. Diệp mang theo không cam lòng ánh mắt, chú nhìn chầm chầm Vu Như. Cái này nữ nhân, lại là luyện cảnh giới võ giả chắc không được có thể dễ dàng như vậy đón lấy nàng một trường kia. Cái này một cái trường pháp, là tới từ đại hạ bên trong học phủ, phụ thân đại nhân tự mình truyền thụ cho chính mình, đây chính là chính mình update hồi bài. Nghĩ đến sứ mạng của mình, Diệp Thanh Tuyển khẽ cắn hàm răng, lần nữa đứng thẳng người dậy, hướng phía Vũ Nguyệt Như công kích qua. Liền xem như luyện tụy cảnh giới võ giả, nàng cũng tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua đối mặt Diệp Thanh Tuyển một kích toàn lực, Vũ Nguyệt Như không dám khinh thường, đồng dạng dùng ra chính mình võ đạo công pháp. Phá Phong Quyền. Lúc thấy thế, tiện tay lật một cái, một đạo trong suốt vô hình cương nguyên tấm lụa, hướng phía đại võ bên trên kích đi qua. Diệp Thanh truyền cùng Vu Nguyệt Như song trưởng, trong nháy mắt đánh trúng vào cản trở tại hai người bọn họ trước mặt trong suốt cơ nguyên. Hai người bọn họ kia kinh khủng một trường, va chạm trên đạo này lực lượng vô hình lúc, giống như tiểu hải đồng đồng dạng mềm yếu bất lực, liền một điểm bọt nước đều không nổi lên được. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người vì đó giật mình, nhao nhao nhìn về phía trên đài cao vị kia vị trí. Huyền sứ đại nhân xuất thủ. Huyền sứ đại nhân, ngươi? Hạ hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Lục Huyền, xem không hiểu dụng ý của hắn. Vu Như, thắng. Lục Huyền không có quá nhiều giải thích, lạnh nhạt mở miệng. mặc dù rất nhỏ, nhưng lại có thể quỷ dị chuyển đến trong thai mỗi một người. Hai người các nàng vừa mới lực lượng, đã đạt đến luyện tủy cảnh giới một kích toàn lực. Nhất là Vu Nguyệt Như, nàng kia một quyền lực lượng, thậm chí đạt đến luyện tủy cảnh giới tiểu thành võ giả. Nếu là giữa hai cái này va chạm lên, kia không chết cũng phải trọng thương, lựa bại câu thương. Mà lại, nếu dựa theo luyện tủy cảnh giới Vu Nguyệt Như, kia tất nhiên là đứng tại người cuối cùng. Diệp Thanh Truyền tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên, khoát ngăn hai đấu, chính quyết định thắng vậy, trên lúm đồng hoa, thân khí về thể nội có thể để cho Huyền sứ đại nhân chính miệng quyết định nàng thắng bại, đây chính là gô gớm đại sự. Tiểu Thanh Tuyền, xem ra là tỷ tỷ thắng, tỷ tỷ quyết định, đêm nay muốn cùng tiểu Thanh Tuyền ngươi hảo hảo tâm tình một phen mới được. Diệp Thanh Tuyền hàm răng khẽ cắn, hai tay nắm chặt thành quả đấm, nhìn có chút tức giận. Từ khi biết rõ cái này, nữ nhân là luyện tu cảnh giới võ giả về sau, Diệp Thanh Tuyền liền biết mình không có thắng phần thắng, chỉ là nàng có chút không cam tâm. Nếu là bỏ qua lần này danh hận, kia nàng đời này muốn đột phá đến nội khí cảnh giới hy vọng, liền trở nên hư vô mà mịt. Bất quá, vậy cũng không có cách, Diệp Thanh Tuyền mang theo thất lạc cảm xúc, ly khai luận võ đài. Hạ Nghiêm nhìn thấy Vu Nguyệt Như chiến thắng về sau, một tia mừng thầm xông lên đầu. Rất tốt, Vu Nguyệt Như cái này tiểu nữ tử, xem ra không để cho lão Vu thất vọng. Không nghĩ tới, Vu Nguyệt Như lấy trẻ tuổi như vậy nên kỳ, đã đột phá đến luyện tụy cảnh giới. Như vậy tiếp xuống mấy năm này thời gian bên trong, Vu Nguyệt Như nương tựa theo Huyền Điệu Vệ trọng điểm bồi dưỡng thân phận, kia rất có thể trong thời gian cực ngắn, đột phá đến luyện huyết cảnh giới, trở tuyển, thì là may không lo lắng, bởi vì, tự mình Huyền nhân, đã sớm nàng chuẩn bị xong danh đạch. Kể từ đó, Diệp Diệp Thanh Tuyền cái này tu luyện võ đạo hạt rúng tốt, cũng có thể được trọng điểm bổ dưỡng. Theo Diệp Diệp Thanh Tuyền cùng Vu Nguyệt Như hai người đối chiến kết thúc về sau, cuối cùng còn lại một trận tranh tài, cũng lấy cực nhanh tốc độ quyết ra thắng bại. Võ đạo thi đấu kết thúc một khắc này, Lục Huyền nói câu nói sau cùng về sau, tựa như cùng trước đó như vậy, hóa thành vô số quan điểm, biến mất trên ghế. Hạ phó sứ, truyền bố quyết định đi. Võ đạo thi đấu kết thúc, kia Lục Huyền cũng không cần phải ở lại chỗ này nữa. Vâng, Huyền đại nhân. Bên thắng ba hạng đầu, ngày mai sáng sớm, tiến về Huyền Điệu vệ chấp sự đại đường, tiếp nhận Huyền đại thưởng. Ngay kế tiếp, chương 193. Mừng rỡ Diệp Thanh Tuyển. Chương 193. Mừng rỡ Diệp Thanh Tuyển. Hạ Nghiêm tuyên bố xong võ đạo thi đấu kết quả về sau, hai con ngươi nhìn về phía phương xa. Cái kia lặng lẽ rời đi bóng lưng, là Diệp Thanh Tuyển cô đơn thân ảnh. Lập tức, Hạ Nghiêm thân ảnh lấy lấy cực nhanh tốc độ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa lao đi. Huyền điểu vệ trong hành lang, Hạ Nghiêm nhắm mắt dưỡng thần, tính toán ở trong đó ở trước mặt của hắn, có một cái chừng 40 tuổi nhân, người mặc một bộ màu xanh lam huyền điệp phục. Nữ nhân tới nơi này về sau, cảm giác có chút kỳ quái. Cái này võ đạo thi đấu vừa kết thúc, Hạ Nghiêm Phó sứ liền vội vã triệu Kiến mình. Chẳng lẽ Bạch Đạo phủ bên trong, những cái kia quỷ đồ vật lại xuất hiện? Chính mình mới vừa rồi còn dự định đi an anủi Diệp Thanh Tuyển cái này tiểu nhi từ đâu? Tiểu nhiên nhưng rời đi thời điểm, còn từng xin nhờ chính mình nhận lấy Diệp Thanh Tuyển, tự mình chỉ đạo nàng võ đạo tu luyện. Tại nữ nhân suy nghĩ lung tung thời điểm, Hạ Nghiêm mở hai mắt ra, nhẹ giọng mở miệng. "Trung Linh Hoàng sư, bạn sứ tìm người đến, là có chuyện quan trọng bảo báo. Huyền sư đại nhân có lệnh." Trung Linh sau khi nghe xong, có chút khó có thể tin nhìn qua Hạ Nghiêm, tựa hồ đang hoài nghi Hạ Phó sứ. "Huyền sứ đại nhân lần này võ đạo thi đấu" muốn đặc biệt gia tăng ba cái trọng điểm bồi dưỡng danh ngạch ở trong đó một cái danh ngạch, lại còn rơi xuống diệp thành truyền trên thân. Huyền sứ đại nhân quyết định này, đơn giản chính là chưa từng nghe thấy, khai sáng bạch đạo phủ tiền lệ. Gia tăng trọng điểm bồi dưỡng danh hạch, dị vãng tối đa cũng liền một cái, chưa bao giờ như hôm nay dạng này, lập tức nhiều bà cái. Phó sứ đại nhân, huyền sứ đại nhân làm như vậy, chẳng lẽ không sợ? Chung Linh cùng Hạ Nghiêm quan hệ coi như tương đối quen thuộc, cho nên nàng mới dám nhắc nhở Hạ Nghiêm. Mỗi thêm ra một cái danh hạch, liền mang ý nghĩa bạch đạo phủ cần có võ đạo tài nguyên thì càng nhiều. Ngay đều huyền điệu vệ bên kia sẽ đồng ý sao? Còn có hắc vũ vệ đám kia ra hỏa, cũng sẽ trong đoạn thời gian này đến đây. Huyền sứ đại nhân chẳng lẽ liền không sợ, bị hắc vũ vệ đám kia ra hỏa trò cuốn lên sao? Hạ Nghiêm biết rõ Trung Linh trong nội tâm lo lắng, liền cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Yên tâm đi, hết thảy đều từ huyền sứ đại nhân đến quyết đoán. Chúng ta chỉ cần nghe theo huyền sứ đại nhân mệnh lệnh là được. Đạt được Hạ Nghiêm khẳng định về sau, Trung Linh chố mi tâm nhiễm lên một vòng vui mừng. Nàng đây là tại La Diệp Thanh đầu này vui vẻ. Không nghĩ tới, cái này tiểu nữ tử, có vận khí tốt như vậy, có thể được đến huyền đại nhân thưởng thức. Hạ Nghiêm nhìn ra Trung Linh tâm tư, biết rõ nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi Thông Chi Diệp Thanh Tuyển. "Tốt, Trung Linh, ngươi không cần lưu tại nơi này, nhanh Thông Chi Diệp Thanh Tuyển cái kia tiểu nha đầu đi." "Vâng, Phó sứ đại nhân." Thuộc hạ hiện tại liền đi Thông Chi Diệp Thanh Tuyển. Trung Linh rất lời, xoay người, mấy cái bước xa lao ra ngoài cửa, hướng phía một phương hướng nào đó chạy như bay. "Huyện điểu vệ Tây viện, kia là hoàng cấp huyền điểu làm chỗ ở địa phương, diện tích lớn ước chiếm quan hệ, đi theo một chỗ lưu lại ở chỗ này. Tại một cái nào đó trong sân, lúc này Diệp Thanh Tuyền một mặt cho tàn, không cam lòng ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, ngẩng đầu nhìn về phía hào không bờ bến bầu trời. Chẳng lẽ ta đời này đều không thể quay về ngày đều sao? Là ta vô dụng, cô phụ phụ thân trọng thác, vẫn là để yên nhiên tỷ tỷ thất vọng. Lúc này, viện lạc cửa chính bị người từ bên ngoài lặng yên đời ra. Người tới chính là Trung Linh. Vào cửa sau Chung Linh, nhìn thấy Diệp Thanh Tuyền bộ dáng này, chỗ nào còn không biết rõ tâm tình của nàng. Diệp Thanh nhìn người tới là Chung Linh về sau, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt bất lực. Linh tỷ, Thanh Tuyền thất bại. Xem ra ta rất khó lần nữa nhìn thấy Yên Nhiên tỷ tỷ. Trung Linh thấy thế, vội vàng đi đến trước, một cái tay đặt tại Diệp Thanh Tuyển trên đầu. Nguyên bản Trung Linh còn muốn thừa nước đục thả câu, nhưng nhìn đến Diệp Thanh Tuyển trạng thái này, nàng cảm thấy còn phải mau chóng nói cho Diệp Thanh Tuyển cái tin tức tốt này mới được. Không phải, Trung Linh thật đúng là sợ Diệp Thanh Tuyển cái này tiểu nhi tử, biết nói tan nát con tim, lòng tin rất xuống ngàn trượng. Thanh Tuyền, vừa rồi Hạ Nghiêm phó sứ Triệu kia ta, kia là liên quan tới người sự tình. Diệp Thanh nghe Trung Linh tiểu nói này, lực chú ý của nàng toàn bộ đều bị hấp dẫn. Hạ Nghiêm phó sứ, đây chính là huyền điểu vệ ở trong ba vị đại nhân một trong. Hắn loại này đại nhân vật, làm sao lại nói về đến trên người của ta tới? Không dối gạt ngươi cái này tiểu nữ tử, phó sứ đại nhân chỉ là chuyển đạt huyền sứ đại nhân mệnh lệ. Lần này võ đạo thi đấu kết thúc về sau, sẽ đặc biệt ra tăng ba cái danh hạch, cũng chính là huyền điệu vệ trọng điểm bồi dưỡng danh hạch. Diệp Thanh truyền nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hy vọng, nàng ngẩn đầu nhìn xem trung Linh, thân thể mềm mại không khỏi bắt đầu run rẩy lên. Linh tỉ có ý tứ là, chẳng lẽ cái này ba cái danh hạch bên trong, có chính mình tồn tại sao? Không sai, ngươi cái này tiểu nữ tử, bị huyền đại nhân tự mình chỉ định. Thật sao? Linh thì, cái này Diệp Thanh Tuyền lập tức kích động vạn phân bắt đầu, cái này danh nghịch, đối với Diệp Thanh Tuyền tới nói, không thể nghi ngờ là nạn nhân sinh ở trong trọng yếu nhất cơ duyên, là Lục Huyền. Hắn tại sao phải cho chính mình một cái danh nghịch? Diệp Thanh Tuyền trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, cao hứng rất nhiều Diệp Thanh Tuyền, lập tức nghĩ đến một cái vấn đề khác. Thế nhưng là, Linh tỷ, Huyền sứ đại nhân làm như vậy, có thể hay không có vẻ hơi không công bằng? Thanh Tuyền sợ hãi có người sẽ vụ trộn, chỉ trích Huyền sứ đại nhân bất công. Diệp Thanh Tuyền bộ kia khẩn trương dáng vẻ lo lắng, rơi vào đến trung linh trong mắt. Trung linh khẽ miệng dần dần dương lên mang theo nói đùa ngữ khí nói ra, "Nhà, Tiểu Thanh Tuyển làm sao còn lo lắng lên Huyền Sư đại nhân?" "Linh tỷ, ta..." Diệp Thanh Tuyển nhìn thấy Trung Linh Bộ kia nghiền ngẫm biểu lộ, thanh lãnh khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. "Tốt, Tiểu Thanh Tuyển, Linh tỷ liền không đùa ngươi. Huyền sứ đại nhân hành động, còn chưa tới phiên chúng ta những người này đi chất vấn." "À, không, hẳn là toàn bộ Bạch Đạo phủ bên trong, ai cũng không có tư cách đi chất vấn Huyền Sư đại nhân." Còn nữa nói, trên thế giới này, nào có cái gì có công bằng hay không? Hết thảy công bằng tiền đề, đó chính là phải có thực lực tuyệt đối đến ủng hộ. "Ta nói như vậy, Diệp Thanh Tuyển người có thể yên tâm đi, ngươi cũng không nên lãng phí cái này tốt đẹp cơ hội." Trung Linh vừa dứt lời, tựa hồ còn nghĩ tới sự tình gì, liền thuận miệng nói ra, "Ừm, đúng rồi. Nghe phó sứ đại nhân ý tứ, thu hoạch được còn lại kia hai cái danh này người, ngươi thật giống như lẽ biết." "Ừm, ta biết." Diệp Thanh Tuyển trong đầu cố gắng nghĩ lại, nàng người con biết, không cũng chỉ có giải rác mấy người sao? "Không cần suy nghĩ, ngày mai sáng sớm, ta sẽ dẫn ngươi tự mình đi gặp mặt Huyền sứ đại nhân. Đến thời điểm, tất cả thu hoạch được danh người cũng sẽ ở nơi đó tập trung. Đạt được danh sau Diệp Thanh Tuyển, như là thu hoạch được tân sinh, Vừa rồi âm u đầy tử khí cảm xúc, không cánh mà bay. Chương 194. Tỷ tỷ ta thế nhưng là tốt ưa thích cái này Lục Huyền. Chương 194. Tỷ tỷ ta thế nhưng là tốt ưa thích cái này Lục Huyền. Tiểu Thanh Tuyển, tỷ tỷ tới. Nguyệt Như gặp qua Linh tỷ tỷ. Lúc này, vài tiếng mê người thanh âm truyền đến, khiến cho Diệp Thanh Tuyển kia cao hứng tâm tỉnh, lập tức lại bị đè ép trở về. Việc lạc ngoài cửa lớn, Vũ Nguyệt Như thân ảnh không đúng lúc xuất hiện. Trung Linh thấy là Vũ Nguyệt Như về sau, liền không tức giận mở miệng nói ra, ngươi cái này tiểu nữ tử, xuất thủ cũng quá hung đi. Biết rõ Thanh không lại ngươi. Ngươi còn muốn toàn lực xuất thủ? Vu Nguyệt Như nghe nói như thế về sau, gương mặt tiểu mỹ nổi lên ra một tia uy khuất, tới gần Trung Linh về sau, hai tay càng là ôm thật chặt Trung Linh cánh tay phải. Kia đối ngạo nhân mềm mại, bởi vì lực lượng quá lớn nguyên nhân, tại Trung Linh cánh tay phải chỗ đè ép biến hình bắt đầu. Linh tỷ tỷ, còn không phải tiểu Thanh Tuyển, nàng sẽ cao như vậy sâu khó lường chưởng pháp, nhưng xưa nay đều không có triển lộ qua. Nếu không phải ta may mắn đột phá đến luyện thủy cảnh giới, sớm đã bị tiểu Thanh cho đánh bại. Trung Linh nhìn thấy Vu tay lên, bất đắc đặt tại trên mặt. So với Diệp Vũ Nguyệt Như cái này tiểu nghi tử, ngược lại mới là nhất làm nàng đau đầu người. Cái này tiểu ni tử cả ngày không có đứng đắn. "Tôi, chắc hẳn Nguyệt Như ngươi đã được đến tin tốt đi, hai người các ngươi liền hảo hảo trò chuyện chút đi. Ta còn có chút việc nhỏ muốn đi bận điu." Trung Linh ly khai về sau, Vũ Nguyệt Như kia biện chuyện dáng người liền quấn lên Diệp Thanh Tuyển. Vũ Nguyệt Như nhẹ giơ lên ngọc thủ, xanh thẳm ngón tay chống đỡ tại Diệp Thanh Tuyển cái cằm chỗ. "Tiểu Thanh Tuyển, ngươi đại nhân có quan hệ gì?" Như mắt hạnh lên, một đôi trong đôi mắt đẹp mang theo nồng hậu dày kinh ngạc. Hạ Nghiêm thúc thúc mới vừa rồi cùng nàng nói, Diệp Thanh Tuyển cũng thu được huyền điệu vệ trọng điểm mỗi dưỡng danh hạch. Tin tức đột nhiên xuất hiện này khiến Vũ Nguyệt Như vừa mừng vừa sợ. Nguyên bản, tại võ đạo thi đấu bên trên, Vũ Nguyệt Như rút đến Diệp Thanh Tuyển về sau, liền xa vào đến soán suất ở trong đây cũng là nàng tại võ đạo thi đấu trên kéo dài thời gian nguyên nhân. Nhưng là, vừa nghĩ tới chính mình nhị thúc tại Hồng, đối với mình cảm mến Vũ Trọng, kia nàng cũng chỉ có thể đánh bại Diệp Thanh Tuyển. Vũ Nguyệt Như còn dự định, nay tới an ủi một cái Diệp Thanh Tuyển, thể nói ra tính toán của mình. Bởi vì, Như biết rõ Diệp mục tiêu. Như dự định tại chính mình nhị thúc tại Hồng trở về, về sau, liền quấn quýt chặt lấy cầu khẩn chính mình nhi thúc, để hắn suy nghĩ một chút biện pháp. Không nghĩ tới, nàng cái này còn chưa kịp tới khởi hành, liền nghe đến Hạ Nghiêm thúc thúc tin tức tốt. Diệp Thanh truyền đối với Nguyệt Như động tác nhắm mắt làm ngơ, lạnh lùng mở miệng nói ra, chuyện không liên quan tới ngươi. Diệp Thanh truyền hất ra Vũ Nguyệt Như cánh tay, trực tiếp hướng phía gian phòng bên trong đi đến. Vũ Nguyệt Như gặp đây, không có làm phản ứng chút nào, ngược lại là lộ ra một bộ nụ cười như ý, theo sau lưng Diệp Thanh truyền đi vào. Tiểu Thanh vẫn là trước sau như một lạnh lùng mà, chỉ bất quá, đến cuối cùng, tiểu Thanh vẫn là tránh không khỏi chính mình quấy rầy đòi hỏi. Ngày thứ 2 Huyền điệu vệ chấp sự đại đường. Chấp sự trong hành lang có 10 đạo thân ảnh, trong đó ngoại trừ Hạ Nghiêm bên ngoài, còn lại 9 người đều là thu hoạch được Huyền điệu vệ trọng điểm bồi dưỡng danh hạt người. Nhân cấp Huyền điệu vệ 3 hàng đầu, nhân cấp Huyền điệu vệ phía dưới 3 hàng đầu, còn có Lương Thành, Lục Vân Thành, Diệp Thanh Tuyển 3 người đối với Lương Thành 3 người xuất hiện, ngồi ở chỗ đó Hạ Nghiêm đã cùng những người khác nói một lần. Trong đó, có mấy người nghe được tin tức này lúc, trên mặt biểu lộ đều có chút cổ quái. Diệp Thanh Tuyền thì cũng thôi đi, dù sao Diệp Thanh Tuyển lấy 19 tuổi, đột phá đến luyện cốt cảnh giới viên mãn, rất rõ ràng là cái võ đạo thiên tài. Nhưng là Lương Thành cùng Lục Vân Thanh xuất hiện, hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người. Bao quát Diệp Thanh Truyền ở bên trong. Diệp Thanh Truyền liếc mắt một cái liền nhận ra Lương Thành cùng Lục Vân Thanh thân phận, nàng tại Thanh Vân huyện thời điểm, liền từng gặp hai người bọn họ. Hai người này một cái là luyện cốt cảnh giới võ giả, một cái không hợp thói thường đến luyện nhục cảnh giới võ giả. Hai người kia cũng bị đặt vào đến trọng điểm bồi dưỡng trong hàng ngũ. A, đây không phải là Thanh Truyền tiểu thư sao? Lúc này, Lương Thành cùng Lục Vân Thanh, thanh, phận, thanh, huyện huyện nhi, thanh vậy, hướng về hai người bọn họ nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng đáp lại, "Ừm, không nghĩ tới còn có thể nơi này xem lại các người, thật sự là có duyên phận." Lương Thành cùng Lục Vân Thanh vừa còn muốn lấy khách sáo vài câu, nhưng là ngoài cửa lại xuất hiện một thân ảnh. Hai người bọn họ lập tức ngừng dỡ, không thèm để ý chút nào đám người ánh mắt, la lớn, "Huyền ca! Đại ca!" Lục Huyền thấy thế, gật đầu đáp lại hai người bọn họ. Lương Thành cùng Vân Thanh hai người bọn họ thân phận, Lục Huyền cũng không có ý định che giấu. Lục Huyền chính là muốn để người khác biết rõ, Lương Thành cùng Lục Vân Thanh là đệ đệ của hắn. Cứ như vậy, Lương cùng Lục Vân Thanh hai người bọn họ, liền có thể nương tựa theo cùng mình quan hệ. Ta vô bằng vụ tu luyện võ đạo, không cần lo lắng có người tìm đến phi cứ. Chốt ra hỏa, Tốt ra hỏa. Ngoại trừ cảm kích hạ nghiêm cùng Diệp Thanh tuyên bên ngoài, tất cả mọi người con mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lương Thành cùng Lục Vân Thanh. Thì ra là thế. Bọn hắn những người này vừa rồi vắt hết óc cũng muốn không minh bạch. Hiện tại ngược lại tốt, chân tướng rõ ràng. Nguyên lai like hai cái này nhìn tư chất người bình thường, chính là là huyền sứ đại nhân đệ đệ A cá nhân liên quan, vạn ác cá nhân liên quan. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận nhìn về phía Lương Thành cùng Lục Vân mắt thay đổi. Huyền sứ đại nhân đệ, đệ. Xem ra ngày sau phải hảo hảo đạt thông một cái quan hệ mới được. Từ khi Lục Huyền đi tới về sau, một bên Vu Nguyệt Như liền nhìn chằm chằm vào Lục Huyền, tựa hồ đã đem Lục Huyền trên dưới cẩn thận quan sát một phen. Thật trẻ tuổi huyền sứ đại nhân, hơn nữa còn là nàng gặp qua cường đại nhất nam nhân. Vu Nguyệt Như cặp kia thanh tĩnh mà mang theo một tia mị hoặc con ngươi, lóe ra vũ mị hảo quang. Diệp Thanh Tuyển liền đứng tại Vu Nguyệt Như bên cạnh, khi nhìn đến Vu Nguyệt Như vẻ mặt sau, thởm, cái này nhân, dùng ánh mắt vậy, nhân?" Rõ là chính mình trước nhận biết Lục Huyền. Vũ Nguyệt Như cảm giác được bên cạnh có một đạo ánh mắt đang ngó chừng chính mình lúc, nàng liền biết rõ là đến từ Diệp Thanh Tuyển. Tại mọi người không thấy được tình huống dưới, Vũ Nguyệt Như lặng lẽ đem đầu dò xét đi qua, tại Diệp Thanh Tuyển bên thai nhỏ giọng thầm thì nói: "Tiểu Thanh Tuyển, vị này Huyền sứ đại nhân thật đúng là mê người nha. Tỷ tỷ ta thế nhưng là rất thích thú." "Tiểu Thanh Tuyển, ngươi sẽ không phải là cùng tỷ tỷ cũng có được ý nghĩ này đi." Diệp Thanh Tuyển bị Vũ Nguyệt Như kiểu nói này, khuôn mặt trắng trở nên bừng, có vẻ hơi khẩn trường, không biết làm sao. Vừa ngồi xuống không bao lâu lục huyền, thân thể trong lúc lơ đãng động một cái, khẽ mắt liếc qua liếc nhìn Vu Nguyệt Như cùng Diệp Thanh Tuyền phương hướng. Vu Nguyệt Như nói chuyện mặc dù phi thường nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể để Diệp Thanh Tuyền nghe được. Nhưng là, tại Lục Huyền cái này ngoại cương tông sư viên mãn trước mặt, Vu Nguyệt Như không sót một chữ bị Lục Huyền nghe được. Chương 195. Huyền sư đại nhân, người thu đồ sao? Chương 195. Huyền sư đại nhân, người thu đồ sao? Đỏ mặt phía dưới Diệp Thanh Tuyền, trong lúc vô tình nhìn về phía Lục Huyền phương hướng. Nàng chỉ thấy ánh chặt đến bên này, đang theo dõi chính Như. Một này bị Hủ Diệp tuyển, vội vàng dùng tay nhỏ kéo một cái Vu Như váy. Cắn chặt hàm răng, giống như là con muỗi nhỏ bé thanh âm lặng lẽ mở miệng. Vũ Nguyệt Như, ngươi đừng nói nữa, Huyền sứ đại nhân tại nhìn xem chúng ta. Vũ Nguyệt Như nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lục Huyền Phương hướng, phát hiện chính như cùng Diệp Thanh Tuyền nói như vậy. Huyền sứ đại nhân, chính trực nhìn chính mình. Vũ Nguyệt Như tại đối đầu Lục Huyền ánh mắt một khắc kia chợt đi, ngày bình thường giả bộ như lô mãng xinh đẹp bộ dáng, trong nháy mắt trở nên ôn nhu thuận theo bắt đầu. Bởi vì, còn chưa từng đến không có một cái nào nam nhân dám nơi này, như thế làm cản vô lễ nhìn Vô Nguyệt Như chợt giật ra cùng Lục Huyền đối mặt, tiêu mỹ trắng non gương mặt bên trên, trong lúc Lơ đáng lộ ra nhàn nhạt vận đỏ chi sắc. "Xong, xong rồi. Chẳng lẽ lại chính mình vừa mới nói lời, toàn bộ đều bị Huyền sứ đại nhân nghe được? Cái này, cái này còn thế nào để cho ta đi đối mặt Huyền sứ đại nhân?" Vô Nguyệt Như vừa nghĩ tới vừa mới chính mình nói, trong lòng có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Lục Huyền nhìn thấy Diệp Thanh Tuyền cùng Vô Nguyệt Như hai người, bắt đầu không hiểu thấu đỏ mặt bắt đầu lúc, hắn lúc này mới đưa tầm mắt dời sang chỗ khác. "Hạ phó sứ, đem những cái kia thiên địa linh vật lấy ra đi." Dựa theo xếp hạng theo thứ tự cấp cho. Sau đó Từ ngày mai bắt đầu, những người này đều dựa theo trọng điểm bồi dưỡng tiêu chuẩn, cấp cho võ đạo tài nguyên. Lục Huyên nói đến đây, những cái kia thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng danh hạt người, bao quát lương thành cùng Lục Vân Thanh ở bên trong, đều là biểu hiện hết sức kích động. Gặp đây, Lục huyền lần nữa đến lúc thay đổi chú ý, nói ra: "Lần này trọng điểm bồi dưỡng người dựa theo di vãng phân phối võ đạo tài nguyên, lại tăng thêm gấp đôi võ đạo tài nguyên." Lục Huyên lời này vừa nói ra, khiến cho mọi người mình, Hạ đột nhiên quay đầu, hai mắt thật chặt nhìn xem Lục huyền. Huyền nhân, tại sao lại lâm thời cải biến kế hoạch? Gia tăng gấp đôi võ đạo tài nguyên? Cái này" Cái này có phải hay không có chút thiên phương dạ đảm." Lục Huyễn biết rõ bọn hắn không tin tưởng, cho nên mở miệng giải thích. "Tốt, bản sứ trước khi tới, đã nhận được Hắc Huyền Điệu truyền tin. Ngay đều Huyền Điệu vệ đám kia thiên địa linh vật, tại hôm qua thời điểm, liền đã tới kính bái phủ. Không gian đường này, đám kia thiên địa linh vật, còn có lượng lớn đại bộ dự tài, võ đạo tài nguyên, cũng cùng nhau đưa đến Bạch Đạo phủ nơi này. Đến thời điểm, bản sứ tự sẽ từ đó lấy ra, đầy đủ các ngươi những người này sử dụng võ đạo tài nguyên. Có mấy cái người thông minh, trực tiếp tại chỗ một gối xuống, hướng lễ. Chúng ta cảm ơn nhân." Mặc dù không biết rõ Huyền sứ đại nhân tại sao muốn làm như thế, nhưng là bọn hắn đâu thèm được nhiều như vậy. Bởi vì, đây chính là thực sự võ đạo tài nguyên, cho nên Lục Huyền quyết định, đối bọn hắn tới nói, đây chính là hiếm, có đại kỳ ngộ. Trong lúc nhất thời, liền Tính cả Lục Vân Thanh cùng Lương Thành hai người bọn họ, cũng đi theo đám người tiếp tố, hướng phía Lục Huyền cùng tính hành lễ. Lương Thành cùng Lục Vân Thanh trong lòng hai người phi thường có chừng mực, đã tiến vào Huyền điệu vệ, vậy liền không thể giống như Dĩ Vãng như thế không chỗ cầu thúc. "Ừm. Hạ phó sứ, người nơi này, liền giao cho ngươi đến an nói xong câu đó, Nhìn thoáng qua Lương Thành cùng Lục Vân Thanh về sau, liền dự định rời đi nơi này. Chỉ bất quá tại lúc này, chấp sự trong hành lang đột nhiên có người mở miệng nói chuyện, đem Lục Huyền cho gọi lại. "Cái kia, Huyền sứ đại nhân, ta, đám người nương nhau hướng phía Thanh âm đến nguyên địa phương nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là Vu Nguyệt Như nói lời." Hạ Nghiêm thấy là Vu Nguyệt Như cái này tiểu nhi tử về sau, trong lòng gọi thẳng khúc ổn. "Cái này tiểu nhi tử, không phải là đánh lên Huyền sứ đại nhân chú ý đi." Huyền đại nhân cũng không phải Vu Nguyệt Như có thể nói đùa tồn tại. Hạ Nghiêm nghĩ đến Vu Nguyệt Như cái kẻ ưa thích trêu đùa người khác tính cách, liền sắc mặt đại biến, đang muốn mở miệng ngăn cản. "Huyền sư đại nhân, Nguyệt Như nàng." Lục Huyền hơi sửng sở, sau đó cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, tay phải nhẹ giơ lên ngăn trở Hạ Nghiêm nói chuyện suy nghĩ. Sau đó, Lục Huyền hai con người nhìn về phía Vu Nguyệt Như phương hướng, nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Có chuyện gì, không ngại nói thẳng." Vu Nguyệt Như bị Lục Huyền như thế một trận, nguyên bản đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm tình, lập tức trở nên bối rối lên. Nhưng là, Vu Như nghĩ đến chính mình ý nghĩ kia, vẫn là tâm, nói ra nội tâm của mình ý nghĩ. Huyền sứ đại nhân, lấy ngài võ đạo cái giới, không biết rõ về sau có thể hay không thu đồ đệ. Ti, như có cái lớn mật chi cầu, muốn khẩn cầu Huyền sứ đại nhân thu ta làm đồ đệ. Đây là Vũ Nguyệt Như có khả năng nghĩ đến, duy nhất có thể có hy vọng tiếp cận Lục Huyền phương pháp. Giống Huyền sứ đại nhân dạng này võ đạo thiên kiêu, nếu là không thừa cơ cùng hắn dính líu quan hệ, vậy sau này chiến lệnh sẽ càng lúc càng lớn đến lúc đó, Vũ Nguyệt Như cho dù là dốc cả một đời, đều không thể nhìn thấy Lục Huyền bóng lưng. Đúng vậy, Như nói, thật chính là nàng nội tâm ý nghĩ. thấy Lục Huyền một trở đi, Trong lòng liền đã có một nỗi chẳng hiểu ra sao dị dạng cảm giác. Với lúc, Vu Nguyệt Như chính là như vậy một cái dám làm cảm tưởng nữ nhân. Cho nên, nàng mới dám trước mọi người ánh mắt dưới, nói ra loại này thiên phương dạ đạm tới. T. Ở đây phần lớn người, nghe được Vu Nguyệt Như về sau, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Nghiêm hai mắt trừng lớn, nhìn về phía Vu Nguyệt Như cái này tiểu nhi tử ánh mắt bên trong, mang theo vô tận vui mừng. Tốt ra hỏa, cái này tiểu nhi tử ý nghĩ, thật đúng là, thật sự là không thể a. Chợ Thanh Huyền Sư đại nhân đệ tử, đừng nói là Vu Như có ý nghĩ này. Liên chính Liên bộ xương dàn này, nếu là Huyền sứ đại nhân nguyện ý, hắn cũng là phi thường vui lòng bái lộc Huyền vị sư. Hạ Nghiêm dấu ở trong tay háo tay trái, nhịn không được cho Vu Nguyệt Như giơ ngón tay cái lên. Vu Nguyệt Như bên cạnh Diệp Thanh Tuyển, một mặt đờ đẫn bộ dáng nhìn chằm chằm Vu Nguyệt Như. Huyền sứ đại nhân đệ tử sao? Ta cũng rất nhớ. Huyền sứ đại nhân, ta muốn làm đệ tử của ngài. Diệp Thanh Tuyển có Vu Nguyệt Như cái này tấm gương về sau, cưỡng ép hấp chế tâm, miệng. miệng về sau. chấp sự đại những người còn lại, cũng đều giống như tìm được đáp án, nhao nhao hướng phía Lục Huyền mở miệng nói. Huyền sư đại nhân, ta. Huyền sư đại nhân, ta cũng muốn. Một bên không có mở miệng còn có mấy người, theo thứ tự là Lương Thành, Lục Vân Thanh, còn có Diêu Phong Hoàng sư hai cái đồ đệ. Lục Liên nhìn xem những người này cử động, giữa lông mày khóa chặt, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Mà một bên Hạ Nghiêm nhìn thấy một màn này, lập tức chân đứng không vững. "Gây tội, những này tiểu quỷ, em đẹp xem náo nhĩ gì?" Vũ Nguyệt Như là lão Vu bảo bối chất nữ, cũng là hắn từ nhỏ nhìn thấy đại hài tử. Hạ Nghiêm đã sớm đem Vũ Nguyệt Như coi là chính mình nửa cái nữ nhi. Cho nên, Vũ Nguyệt Như ý nghĩ Hạ Nghiêm không những sẽ không ngăn cản, đồng thời còn mười phần đồng ý chương 196. Phủ thành quỷ dị lại xuất hiện. Chương 196, phủ thành quỷ dị lại xuất hiện. Các ngươi chơi cái gì, đừng hồ nháo. Huyền sứ đại nhân thân cư cao vị, công việc bể buộn, tại sao có thể có thời gian thu đồ để đâu? Các ngươi mấy cái này đừng mơ mộng hồ nào, mau theo bản sứ đến nhận lấy các ngươi vô đạo tài nguyên. Những cái kia bị người gọi đến tên Hạ Nghiêm, đều bị Hạ Nghiêm ngự khí dọa sợ, vội vàng đi theo Hạ Nghiêm ly khai chấp sự lại đường. Toàn bộ chấp sự trong hành lang, chỉ còn lại Lương Thành, Lục Vân Thành, còn có Vu cùng Diệp Thanh Tuyển. Hạ Nghiêm mười phần cốt khéo, vì Vu Nguyệt Như ý nghĩ, trực tiếp động một điểm tâm tư nhỏ đem Vu Nguyệt Như cùng Diệp Thanh Tuyền dẫn tự, lưu đến cuối cùng, để các nàng hai người đợi lát nữa lại đi khu phòng. Về phần lương thành cùng Lục Vân Thanh hai cái này cá nhân liên quan, Hạ Nghiêm tự động không để ý đến. Dù sao, thiếu đi ai võ đạo tài nguyên, cũng không thể sẽ thiếu đi lương thành cùng Lục Vân Thanh hai người kia. Thu đồ sao? Lục Huyền hai tay quấn ở phía sau, trong hai con người lóe ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Cái này Vu Nguyệt Như phú, là những người này ở trong tốt nhất một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm, tất nhiên sẽ đột phá đến nội khí cảnh giới. Lục gia, hắn cũng không thể che chở cả một đời, có lẽ có thể đếm thử thu một chút người trung thành với mình. Vũ Nguyệt Như cùng Diệp Thanh Tuyển hai người này, giờ phút này mang thấp phẩm tâm tình bất an. Hai người bọn họ mang theo chờ mong ánh mắt nhìn xem Lục Huyền, hi vọng có thể từ Lục Huyền trong miệng, đạt được mình muốn đáp án. Chỉ bất quá, Vũ Nguyệt Như cùng Diệp Thanh Tuyển hai người này, cuối cùng vẫn là chờ đến Lục Huyền đưa cho ra đáp án. Bản sứ không có thu đồ dự định. Diệp Thanh Tuyển cùng Vũ Nguyệt Như nghe được câu này về sau, trên mặt dần dần hiện ra không lòng thần sắc, một bộ cô đơn bất đắc dĩ Bất quá, mấy ngày nay bản sứ vừa vặn có rảnh Có thể chỉ đạo hai người các ngươi một phèn. Nếu như các ngươi hai cái muốn tìm bản xứ, có thể trực tiếp cùng hạ phó xứ liên hệ, hắn sẽ mang các người hai người tới. Lục Huyền thanh niệm quanh quẩn tại toàn bộ chấp sự đại đường, mà bản thân thì là hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất tại mư trỗ. Lương Thành cùng Lục Vân Thanh sau khi thấy, hai mắt trận to lớn, thật giống như bị Lục Huyền cái này thần tiên thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Nhìn thấy biểu ca của mình như thế thần thông rộng rãi, Lương Thành nội tâm chỗ sâu chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là chỉ có thật sâu bội phục. Vân đệ, ca, hắn thật sự là càng lúc càng giống thần tiên. Ừ, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tạ Lương Thành cùng Lục Vân Thanh cảm thán thời điểm, trước đó Vu Nguyệt Như cùng Diệp Thanh Tuyền bộ kia thất lạc biểu lộ, lập tức không cánh mà bay. Mặc dù không có bị Huyền sứ đại nhân thu làm đệ tử, nhưng là các nàng mấy ngày nay thời gian bên trong, còn có thể tùy thời đi tìm Huyền sứ đại nhân, mời hắn chỉ đạo. Vậy dạng này vừa đến, đối với các nàng tới nói, đây chính là thiên đại cơ duyên. Tâm tình thật tốt phía dưới Vu Nguyệt Như, hai tay không tự chủ khoác lên Diệp Thanh Tuyền thân thể mềm mại, kiều nộn bờ môi mở môi tại tuyển cái tiểu Thanh tuyển, bình thường không nói tiếng nào, vừa rồi ngươi lại dám thì thì người mục tiêu của ta." Nhìn không ra mà. "Ngươi" Vũ Nguyệt Như như thế trần trụi nữ nữ, để Diệp Thanh Tuyền khuôn mặt trắng đoản, cấp tốc bị nhuộm đỏ bắt đầu. Diệp Thanh Tuyền không còn dám dừng lại ở chỗ này, cấp tốc tránh ra Vũ Nguyệt Như hai tay, hai chân di chuyển bắt đầu, hướng phía ngoài cửa lớn đi đến. Mà Vũ Nguyệt Như thấy thế, cũng theo sát tại sau lưng Diệp Thanh Tuyền, thỉnh thoảng còn nói ra một chút để Diệp Thanh Tuyền đỏ mặt lời nói tới. Mà theo Diệp Thanh Tuyền cùng Vũ Nguyệt Như rời đi, Lương Thành cùng Lục Vân Thanh bất đắc dĩ liếc cái. Tốt ta xem ra là hai người bọn họ quá mức nhỏ yếu, liền một điểm tổn tại cảm đều không có, bị tất cả mọi người không thèm đếm đến. Thanh ca, nói chúng ta cả đời này có hay không cơ hội đạt tới đại ca như vậy cảnh giới. Lương Thành ngậm lại đều không nghĩ, trực tiếp phá vỡ Lục Vân Thanh hướng tưởng. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm loại này ý nghĩ hao huyễn động. Ngươi vẫn là ngậm lại, có thể hay không đột phá đến luyện huyết cảnh giới đi. Liền xem như luyện huyết cảnh giới võ giả, huyền ca hắn đều có thể một ngón tay nghiền chết hắn. Lục Vân Thanh nghe được Lương Thành so sánh về sau, đỏ mặt lên, lộ ra lúng túng thiếu dung. Thành ca ngươi kiểu nói này, ta rốt cục biết mình cùng đại ca có bao nhiêu sai biệt. Ừm, đi thôi, đừng để An lão đại sốt chờ. Trong khoảng thời gian này, Lương Thành cùng Lục Vân Thanh hai người vẫn luôn là từ Tô An đến dạy bảo. Nhanh. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư, viên mãn. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 19, Lưu Quang Bộ pháp 79, Bất tử bất diệt 09 điểm số 0. Trở lại viện lạc sau Lục Huyền, tính tọa trên giường, nghĩ đến ngày đều huyền điệu vệ những người kia. Xem ra, cái này đại hạ hoàng triều đã bắt đầu hỗn loạn lên. Từ khi Trương Doanh Tuyết biến thành quỷ dị về sau, Lục Huyền liền mơ hồ cảm giác được vấn đề này. Chính mình nhất định phải mau chóng đột phá đến thần phủ chân nhân cảnh giới. Sau đó, Lục Huyền cũng chỉ cần yên lặng chờ đám kia tiên địa linh khí từ kính đại phủ bên kia vận chuyển tới. Mà sự thật chính như cùng lục huyền dự đoán như thế. Phủ thành phía đông chỗ, tại một tòa to lớn phủ đệ bên cạnh, có rằng khắp nơi ngọ hẻm nhỏ. Bốn cái thân mang phủ nha nha dịch trên lệ phục nam nhân, trước sau các hai người, ngay tại ra sức vội vàng đường. Trong bọn hắn ở giữa chỗ, có một cái dài hình vật thể, bị mấy chương dày vải trắng bọc lấy, hai cây tráng kiện, cây gậy trúc, xuyên thấu qua vải trắng, hình thành hai đầu tranh cãi. Cho dù là có mấy chương thật dày vải trắng bao lấy, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy bên trong có chất lỏng màu đỏ. Uy, lão Trương, tại sao ta cảm giác cái này quỷ sôi sèo càng ngày càng nặng. Lúc này, đứng ở phía trước bên trái nha dịch Hai tay của hắn khẽ run, cật lực giơ lên trong tay cây gậy trúc, nhưng là, khiến nam nhân cảm thấy vô cùng quỷ dị lạ. Toàn bộ trong ngõ hẻm, thanh âm của hắn đang không ngừng quanh quẩn, còn lại ba cái nha dịch, phảng phất tựa như là công điếc đồng dạng giữ im lặng. Nam nhân phát giác được dị thường về sau, hắn trực tiếp quay đầu đi xem cùng hắn đặt song song đi cùng một chỗ nha dịch. Khi nhìn đến đồng bạn bên cạnh tình huống về sau, nam nhân con ngươi trong nháy mắt phóng đại, phản chiếu ra một màn kinh khủng. Đầu. Không thấy. Quỷ a? Chỉ là, không đợi nam nhân hoảng sợ bao lâu, đằng sau cái sách tay kia lấy vải trắng dài hình vật thể, cấp tốc thành quỷ dị đỏ như máu. Một cái vận vẹo giữ tợn khuôn mặt, từ vải trắng bên trong tránh hình ra, hướng phía nam nhân chạy gấp tới, điên cuồng cắn xé bắt đầu. Kính đại phủ phủ thành. Một đội cờ đen như mực sắc ngựa xe ngựa đội, tại biên điều vệ trước phủ đệ chậm rãi ngừng lại. Tại nguyên điều vệ đội trước cửa phủ đệ, cũng sớm đã có mấy chục đạo thân ảnh, chính nhất mặt trang nghiêm dáng vẻ cung kính, thẳng tắp đứng lặng ở nơi đó. Trong đó Mạc Vĩnh Hoa, còn có bên cạnh hắn hai cái ước 60 tuổi nhân, đứng tại nhất phía trước vị trí. Lão Mạc, ngươi nghĩ kỹ làm sao cùng địa sứ đại nhân cùng Hắc Vũ vệ những người kia, bản giao thế nào sao? Ngươi thế nhưng là đem nơi này thiên địa linh vật kho. Cơ hội đều cho vị kia lục đại nhân. Tại Mạc Vinh Hoa bên cạnh hai nam nhân, giờ phút này một mặt im lặng nhìn xem Mạc Vinh Hoa. Cái kia ánh mắt thú hoán, đem Mạc Vinh Hoa một đại nam nhân nhìn hoảng sợ. Chương 197. Phó Ti chủ lý thừa Tinh, kinh hiện kính đại phủ. Chương 197. Phó Ti chủ lý thừa Tinh, kinh hiện kính đại phủ. Bởi vì, Mạc Vinh Hoa cách làm, thật sự là hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của tất cả mọi người, nhất là kính đại phủ hai vị phó sứ, hai người bọn họ lúc này mới ly khai phủ thành không bao lâu. Vừa về tới phủ thành về sau, hai vị này phó sứ lúc này mới phát hiện, nhà bị trộm Huyện Điểu Vệ Thiên Địa Linh Vật tốn kho, liên chỉ còn lại ít đến thương cảm thiên địa linh vật. Những này cũng còn không đủ hai vị phó sứ, hoàn thành một lần nhiệm vụ ban thưởng đây đối mặt chính mình hai vị phó sứ chỉ trích, Mạc Vinh Hoa có chút chột dạ, ngượng ngùng cười một tiếng. Hai người các ngươi yên tâm, chuyện này bản sứ tự có phân tất, Hắc Vũ vệ những người này, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến chúng ta kính đại phủ trên thần tới. Lại nói, lão lục hắn đều nói qua, cái này chỉ là tạm thời mượn dùng mà thôi. Sẽ trả, sẽ trả. Mạc Vinh Hoa nói đến sẽ trả thời điểm, ngữ khí không hiểu khó chịu, giống như chính hắn đều không xác định lục huyện có thể hay không còn. Thôi, lão Mạc Dù sao mượn đều cho mượn, vậy cũng không có biện pháp. Có tốt, ngày đều tổng bộ bên kia, lần này vậy mà sớm đem võ đạo tài nguyên đưa tới. Thật sự là kỳ quái a. Tại Mạc Vinh Hoa cùng hai vị phó sứ nói chuyện thời điểm, kia thật dài xe ngựa màu đen trong đội ở giữa chỗ. Xe ngựa màn che bị người nhẹ nhàng xốc lên thời điểm, không khí bốn phía đều rất giống ngưng kết lại. Mạc Vinh Hoa ánh mắt, liền như là bị nam châm hấp dẫn lấy, nhìn tròng trọc vào trong xe ngựa cái người kia. Trong xe ngựa ngồi ngay thẳng một cái tinh thần quắc giả, đầu tuyết tóc dài bị trói buộc một búi tóc. Lao giả người mặc chướng mắt màu đỏ huyền địa phù trêu tại trên và áo màu đen huyền điệu đồ án, ở ngoài sáng lắp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Cái này lão giả nhìn xem gầy go thân thể, lại cho người ta một loại không cách nào coi nhẹ tồn tại cảm giác. Mạc Vinh Hoa tại nhìn kỹ rõ ràng người tới về sau, thân thể của hắn trong lúc lơ đãng rung động nguy một cái. Người tới lại là Huyền Điệu Vệ Tam Đại Phó ti chủ một trong, Lý Thừa Tinh Phó ti chủ đại nhân. Thế nào lại là hắn đến rồi? "Gặp vị, lão Mạc, người thế nào?" Tại Mạc Vinh Hoa bên cạnh hai cái phó xứ, chú ý tới Mạc Vinh Hoa dị thường. Mạc Vinh Hoa thì là không có trả lời hai người bọn họ, mà là một đường chạy chậm tới. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Mạc Vinh Hoa liền đi tới vị kêu Lý Thừa Tình trước mặt, sau đó hai tay ôm lại bắt đầu hướng phía Lý Thừa Tình cung kính hành lễ. "Ty trước kính đại phủ viện sư Mạc Vĩnh Hoa, gặp qua Lý ty chủ đại nhân." Lời này vừa nói ra, con đứng ở huyền điệu vệ trước cửa phủ đệ đám người, không khỏi nín thở. "Cái gì? Ty, Ti chủ? Huyền điệu vệ ti chủ? Tại kính đại phủ những này huyền điệu vệ trong mắt, đây chính là cao cao tại thượng thông thiên đại nhân vật. Không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện tại kính đại phủ cái này địa phương nhỏ. lai like là Mạc lão đệ ngươi à, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lý Thừa Tinh nhìn người tới là Mạc Vinh Hoa về sau, liền từ trong xe ngựa đi xuống. Nghe xong Lý Thừa Tinh về sau, Mạc Vinh Hoa hơi xúc động mở miệng. "Ai, Tinh đại ca, chính là ta." Tại ngày đều bên trong, Mạc gia cùng Lý gia phủ đệ đều dựa vào 10 phần gần, mà lại hai nhà quan hệ còn không tệ. Cho nên, Mạc Vinh Hoa tự nhiên nhận biết Lý Thừa Tinh. Mạc Vinh Hoa cùng Lý Thừa Phong niên kỷ không sai bị lắm, cũng liền so Lý Thừa Tinh nhỏ 7, 8 tuổi mà thôi. Lý Thừa Tinh đánh giá một cái phía trước huyền điệu vệ, lúc này mới phát hiện Mạc Khinh Nghi Lye cũng đứng ở bên trong. "A, Khinh Nghi Lye nhà đầu này, làm sao còn lưu tại kính đại phủ nơi này?" Tiên nhiên cái nha đầu kia, thế nhưng là rất sớm đã trở lại ngày đều. Mạc Lão đệ, ngươi sẽ không phải là quên kia một chuyện a? Mạc Vinh Hoa nghe vậy, vội vàng đáp lại nói, "Không, Tinh ngại ca ngươi nói đùa. Chuyện kia trọng yếu như vậy, ta làm sao lại quên đây? Ngay tại hai ngày này, ta liền muốn mang khinh ý đi ly khai cánh bệ phủ, trở về gia tộc." Lý Thừa Tinh có ý riêng nói một câu, không biết rõ là tại nói với Mạc Vinh Hoa, vẫn là tự đủ. "Ừm, vậy là tốt rồi. Bây giờ cái này thế đạo, thế nhưng là biến hóa đa đoan, cuối cùng vẫn là thực lực làm trọng nha." Chợt, Lý Thừa Tinh liền nói sang chuyện khác. Quay người nhìn về phía xe ngựa đội phía sau, hướng phía nơi đó Huyền Điệu vệ mở miệng nói ra: "Mấy người các ngươi, đi đem thuộc về Kính Đại phủ Võ đạo tài nguyên lấy xuống. Mạc Lao đệ ngươi cẩn thận kiểm tra một lần về sau, nếu là không có sai, liền cất kỹ đi." Mạc Vinh Hoa liên tục gật đầu, cũng hướng phía Kính Đại phủ lệnh điệu vệ phân phó: "Khinh Nghi Vi, ngươi phụ trách dẫn người đi kiểm tra một lần, không có vấn đề lời nói, toàn bộ vận chuyển đến tồn kho bên trong." Mạc Vinh Hoa vừa dứt lời, xe ngựa đội ở trong năm cỗ xe ngựa bên trong, ước chừng có 10 cái nữ nhân, từ trên xe ngựa đi xuống. Mỗi một cái nữ nhân đều mặc màu đen cầm bảo cầm bao tại dưới ánh mặt trời lộ ra tinh tế tỉ mỉ quan trạch, trên vạt táo treo vô số hắc vũ. Cầm đầu nữ nhân, nhìn 30 tuổi như thế, dáng góc cân xứng, da thịt như ngọc, ngũ quan tinh xảo chẳng lẫn, một đôi thanh lanh trong con ngươi tràn đầy sắc thái thần bí. Mà cái này nữ nhân chính là Thượng quan Vân Lan, Hắc Vũ vệ bên trong Thiên Vũ sứ. Hắc Vũ bên trong Thiên Vũ sứ là có thể so với địa cấp Huyền điệu vệ cấp bậc tồn tại đương nhiên, giữa hai bên chức quan bậc, nhưng là thực lực liền đánh lớn khấu. Tại Thượng Lan đến gần về sau, Lý Thừa tinh lúc này mới hướng phía Vinh Hoa mở miệng nói ra: "Mạc Lão đệ, đây là Hắc Vũ vệ Vân Lan đại nhân." Lần này cũng là phụ bệ hạ chi mệnh, theo ta cùng nhau tuần sát An Châu chi địa. Không cần lý thừa tính nói, Mạc Vinh Hoa đều nhìn ra cái này thân phận nữ nhân. Ty trước gặp qua Vân Lan đại nhân. Thượng quan Vân Lan giữa lông mày ẩn chứa nhàn nhạt sương lạnh, cho người ta một loại khó nói lên lời thanh lãnh khí chất. "Ừm, Mạc đại nhân không cần đa lễ." Thượng quan Nguyên Lan nói xong một câu lời khách sáo về sau, trực tiếp đi vào chính đề. "Chúng ta đến đây, Mạc đại nhân hẳn là biết được là vì chuyện gì mà đến đây đi." Mạc Vinh Hoa tựa hồ đã sớm ngờ tới Thượng quan Vân Lan muốn nói điều gì, không chút nghĩ ngợi đáp trả vấn đề này. Ty trước biết rõ, mời Vân Lan đại nhân theo Ty trước đến. Cố phòng hồ sơ đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Huyền điều vệ trong cố phòng, có mấy quyển sách bày ở trên bàn gỗ. Vân Lan đại nhân, mấy bản này hồ sơ ghi chép nội dung, chính là kính đại phủ hết thệ sự vụ kỹ càng. Thượng quan Vân Lan thấy thế, nhẹ nhàng nâng lên tay phải, vung về phía trước một cái, ra hiệu sau lưng Hắc Vũ vệ tiến lên xem xét. Chưa tới một canh giờ về sau, kia mấy quyển hồ sơ liền bị Hắc Vũ vệ toàn bộ lần xem xong xuôi. Nhưng là, để thượng quan Vân Lan có chút ngoài ý muốn chính là, có mấy cái Hắc Vũ vệ mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, trong đó một cái Hắc Vũ vệ, vội vàng cầm lấy một bản hồ sơ, hướng phía thượng quan Vân Lan chạy chậm đi qua. Đại nhân, ngài mời xem cái này bên trong." Thượng quan Vân Lan định thần nhìn lại, đem phía trên nội dung toàn bộ xem một lần. "Kính đại phủ bên trong, những cái kia võ đạo tài nguyên hao tồn, tồn tại có chút khác biệt. Cái này rất bình thường, chỉ cần không phải chênh lệch nhiều lắm, phía trên vị kia cũng sẽ không để ý nhưng là, trong này trong đó một đầu, ngược lại để Thượng quan Vân Lan hơi kinh ngạc. "Bạch đại phủ liền sứ lục huyền, mượn dùng tính đại phủ thiên địa linh vật một chuyện. Tổng cộng 3 phần trung phẩm thiên địa linh vật, 15 phẩm địa linh vật." Chương 198. Mất tích dịch, chi phủ Hồng Chí lo lắng. Chương 198. Mất tích dịch Tư phụ Hồng Chí lo lắng, thiên địa linh vật loại này đồ vật còn có thể cho người khác mà dùng. Thượng quan Vân Lan nhìn đến đây về sau, dùng đến ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Mạc Vĩnh Hoa. "Mạc đại nhân, người nơi này ghi chép Bạch Đạo phủ Huyền sứ Lục Huyền sứ tình, là thật hay không?" Dứt lời, Thượng quan Vân Lan để bên người Hắc Vũ vệ, đem bản này hồ sơ cầm tới cho Mạc Vinh Hoa. "Lục Huyền." Một bên Lý Thừa Tinh nghe được hai chữ này về sau, đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang, thuận thế đưa tay, năm ngón tay hơi cong, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. vừa bị Mạc Vinh Hoa cầm tới tay hồ sơ, phản phất bị một cái bàn tay vô hình cầm chặt. Hồ sơ thư tịch từ Mạc Vinh Hoa trên tay thoát ly khai, sau đó lấy cực nhanh tốc độ bay hướng Lý Thừa Tinh bên kia. Lục Huyền, quả thật là hắn. Lý Thừa Tinh nhìn thấy phía trên ghi chép về sau, khỏe mắt không khỏi co quắp một cái, hiển nhiên là bị Lục Huyền cách làm cho im lặng đến. Mạc Vinh Hoa thấy thế, nợ nụ cười khổ, hắn không cần nhìn hồ sơ, liền biết rõ Thượng quan Vân Lan nói là thứ nào sự tình. Vân Lan đại nhân, chuyện sự tình này đúng là thật, ty chức tuyệt sẽ không theo dệt vô cớ. Thượng quan Vân Lan đạt được đáp án về sau, ngược lại là không có bất kỳ phản ứng nào, cái này hoàn toàn ra khỏi Mạc Vinh Hoa trước. Mạc Vinh Hoa không biết đó là Thượng quan Vân Lan đến An Châu lớn nhất mục đích chính là vì Lục Huyền mà tới. Kiểm tra cái khác phủ thành Huyền Điệu vệ phủ đệ hồ sơ, chẳng qua là thuận tay mà vì thôi. Lý Thừa Tinh đi vào An Châu mục đích cũng là vì Lục Huyền mà tới. Bởi vì hiện nay bệ hạ muốn triệu kiến Lục Huyền. Không bao lâu, 7, 8 cái đi kiểm tra cất giữ Võ Đạo Tài Nguyên Hắc Vũ vệ từ ngoài cửa đi đến. Đại nhân, kính đại phủ chỗ cất giữ Võ Đạo Tài Nguyên, đúng là phù hợp phía trên hồ sơ ghi chép. Ừm, rất tốt. Thượng quan Vân Lan nhìn thấy nhiệm vụ của mình hoàn thành, cuối cùng hướng Mạc Vinh Hoa nói một tiếng, liền cũng không quay đầu lại lì khai. Mạc đại nhân, chúng ta còn có việc Vậy liền không quấy rầy ngươi." Mạc Vinh Hoa nhìn thấy Thượng quan Vân Lan như thế gọn gàng, lập tức hơi nghi hoặc một chút. Cứ như vậy tốt. Mạc Vinh Hoa còn muốn lấy kéo một đống lớn lý do tới nói phục Hắc Vũ vệ bọn này ra hỏa. Thượng quan Vân Lan cấp nàng sau khi đi, Mạc Vinh Hoa liền đi tới Lý Thừa Tinh bên cạnh, hỏi nghi ngờ của mình. "Tinh đại ca, ngươi làm sao lại tự mình đến An Châu?" Thật sự là kỳ quái. Lý Thừa Tinh thân là Huyền Điệu vệ Tam đại phó ty chủ một trong, quyền cao chức trọng, thực lực cao thâm chắc. Tại sao có thể có thời gian tự mình giáng lâm đến An Châu cái này địa phương nhỏ đến? Lý Thừa Tinh đem hồ sơ thư tịch đưa tới cho Mạc Vinh Hoa. Sau đó cười nhạt một tiếng, chỉ là thần bí dùng ngón tay chỉ một cái bầu trời, nói vài câu mơ hổ kỳ tử. "Mạc lao đệ, ta đến An Châu, tự nhiên là vị kia an bài." Vị kia, đối An Châu Bạch đạo phủ cái người kia, rất là cảm thấy hứng thú. "Mạc lao đệ, vậy ta sẽ không quấy rầy các người. Lý Thừa Tinh dứt lời, cũng mất hứng thú lưu tại nơi này, liền quay người rời đi. "Vị kia? Bạch đạo phủ người nào đó?" Mạc Vinh Hoa suy đi nghĩ lại một hồi, đương nhiên, Lục Huyền gương mặt kia hiện lên ở trong óc của hắn. "Chẳng lẽ là vì Lục Huyền mà đến? Bạch đạo phủ phủ nha?" Phủ đệ trong hành lang Một người mặc nha dịch trên lệ phục nam nhân, ước chừng 60 tuổi bộ dáng, biểu hiện trên mặt nghiêm túc rợn người, chính đứng lặng tại trong hành lang. Mà cái này nam nhân chính là phụ nha tổng bộ đầu phạm vệ, luân huyết tiểu thành võ giả. Tại phạm vệ phía trước, có một cái tóc mai hơi xương lão giả, chính là Bạch đạo phụ chi phủ Hồng Chí. Lúc này Hồng Chí, thần sắc ngưng trọng và phần, ánh mắt bên trong pha tạp lấy lo nghĩ cùng gấp gáp cảm giác. Bốn người kia rơi xuống, đều tra được không có. Hồng Chí lời nói, khí phách, không dung bất luận kẻ nào coi nhẹ. Hồi nhân, không có. Ti trước cái này bốn cái thuộc hạng, từ khi đi phụ thành phía đông cái kia địa phương về sau, liền triệt để đã mất đi tung tích, mà lại nô vĩ người kia thi thể cũng đi theo biến mất không thấy. Chính là tại thủy môn ngõ nhỏ cái kia vị trí, phạm vệ đem chính mình chỗ biết rõ hết thảy đều nhất nhất nói ra. Hồng chí nhỏ giọng nỉ non, "Thủy môn ngõ nhỏ, nô vĩ, nô vĩ, bạn phủ nhớ kỹ, hắn tựa như là nô ra quyền quán quán chủ đi." "Đúng vậy, đại nhân." Ngay tại buổi sáng thời điểm, cái kia Ngô vĩ ly kỳ chết trong nhà, ty chức liền phái phạm đông bộ đầu, mang theo bốn người đi thăm dò nhìn tình huống. Lúc này, Hồng chí ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú phạm vệ, tựa hồ đang thẩm vấn nhìn phạm vệ. Hung chí ánh mắt giống như băng lánh gió rét thấu xương, thẳng thổi tới phạm vệ mặt trước. Phạm Đông cái này ra hỏa đi đâu? Phạm vệ lộ ra hổ thẹn thần sắc, cẩn thận nghiêm túc mở miệng nói ra, "Hồi đại nhân, Phạm Đông cái này ra hỏa tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, Lâm trận bỏ chạy, chạy đến Hinh Nguyệt lâu cái kia địa phương đi." Bất quá, Phạm Đông tại giữa chưa thời điểm đã trở lại phủ nha bên trong. Hắn tìm tới tí trước, chính là báo cáo kia bốn cái nhà dịch cùng nô vi thi thể, Ly Kỳ mất tích tin tức. Hiện tại, Phạm cái kia ra hỏa ngay tại ngoài cửa chờ lấy. Mà phạm vệ sở dĩ như thế khó xử, là bởi vì An Lan cái này ra hỏa, là cháu của mình. Cái này ra hỏa đều đến 29 tuổi, còn cả ngày cả lơ phất phơ, có chính mình cái này đại bá trợ rút giới, cũng mới khó khăn lắm tu luyện tới luyện cốt cảnh giới. Vừa vận đạt tới phủ nha bộ đầu tiêu chuẩn, cho nên, Phạm Vệ chỉ bằng mượn tổng bộ đầu thân phận, cùng chi phủ đại nhân thông báo một tiếng, đem chính mình cái này chất tử tăng lên tới bộ đầu chức quan. Dứt lời, Phạm Vệ hướng phía ngoài cửa quát lớn một tiếng. Người cái này hồn trướng, vậy mà có thể làm ra loại này tự ý rời vị trí sự tình, còn không mau cút đi tiền đến. Phạm Vệ tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa một người mặc dịch trên lệnh phục nam tử, từ ngoài cửa lộn nhào chạy trở vào. Nam tử nhìn có chút to tomọng, trên mặt còn tràn đầy mắt trần có thể thấy hào quang màu đỏ, rất hiển nhiên chấn choáng chưa cởi tận. Người cái này hôn trướng, còn không mau quỳ xuống. Phạm Đông nhìn thấy chính mình đại bá tức giận như thế, sắc mặt chấn choáng đỏ ửng, lập tức không cánh mà bay, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, lảo đảo nghiêng ngả hướng phía Hồng Chíốn gối quỳ xuống. Đại nhân tha mạng, là ti chức tự ý rời vị trí, mời đại nhân trách phạt. Hồng Chí mi tâm xếp chặt, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là thản nhiên nói, "Nói đi, bản phủ phải biết quý cả tình huống." Phạm Đông nhìn thấy chi phủ đại nhân tựa hồ không có sinh khí, nội tâm chỗ sâu lộ ra một tia ý mừng, liền không để ý tới thở, vội vàng mở miệng nói chuyện. "Rõ. Buổi sáng hôm nay, Ti chức phục mệnh đi thành Đông thủy môn ngõ hẻm, điều tra Ngô ra quyền quán quán chủ Ly Kỷ tử vong nguyên nhân. Sau đó, Ti chức cùng bốn người khác, tại Ngô ra quyền quán cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Cho nên, Ti chức liền định đem Ngô vị thi thể trở về đến phủ nha Liệm thi trong phòng, lại cẩn thận quan sát một cái. Sau đó, nửa đường tới điểm Tuy trước đống nhiên có một ít quan trọng sự tỉnh, cho nên liền để bốn người kia phụ trách, đem Ngô Vị thi thể nhấc hồi phụ nhà. Sau đó, sau đó, liền Như là đại nhân nhìn thấy như thế, bốn người bọn họ cùng Ngô Vị thi thể, cùng nhau mất tích. Phạm Đông sau khi nói xong, trên mặt còn lộ ra một tia may mắn thần sắc. Chính mình giống như tại trong lúc vô tình, tránh thoát một đạo tử kiếp, chương 199. Liên Lụy Thượng Thiên Hải Bang. Chương 199, Liên Lụy Thượng Thiên Hải Bang. Nghĩ đến chính mình kia bốn thủ hạ xảy ra chuyện, Phạm Đông lập tức cảm thấy không rét mà run. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Đây là Phạm Đông ly khai về sau, không đến thời gian một tiếng bên trong, liền xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống. Chẳng lẽ cái này giữa ba ngày, còn có thể nháo quỷ hay sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Phạm Đông ngẩng đầu lên, nhìn về phía phía trước Hồng Chí, nhát gan mở miệng nói ra. "Chi phủ đại nhân, người nói, có phải hay không là những cái kia quỷ đồ vật đang tác quái?" Làm tổng bộ đầu phạm vệ chất tử, Phạm Đông đối với những cái kia quỷ đồ vật, vẫn là hiểu qua một điểm. Một bên phạm vệ nghe vậy, khuôn mặt của hắn trong nháy mắt đen thành đẫy nỗi như vậy, hướng phía quỷ trên mặt đất Phạm Đông nghiêm nghị quát. "Nói bậy, cái này giữa ba ngày Những cái kia quỷ đồ vật, làm sao lại xuất hiện? Người tên con này, cả ngày liền biết rõ tầm hoan tác nhạc, đem ta dạy bảo qua ngươi, đều cho quên hết rồi sao? Hồng Chí ngồi tại phía trên, yên lặng nhìn xem Phạm Đông cùng Phạm Vệ hai người. Cho đến lúc này, Hồng Chí không có kiên nhẫn, lúc này mới bình tĩnh mở miệng. "Tốt." Theo Hồng Chí mới mở miệng, trong đại đường lập tức trở nên an tĩnh lại. Mới mặt mũi tràn đầy lửa giận Phạm Vệ, phảng phất coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Hồng Chí khẽ ngẩng đầu, liếc qua Phạm Vệ, biết rõ hắn người là đang diễn trò cho mình nhìn. Phạm Đông là cháu của hắn, hắn tự nhiên muốn tận lực bảo trụ Phạm Đông, không chịu đến sự phạt nghiêm khắc. Sau một khắc, Hồng Chí trực tiếp mở miệng, làm ra đối phạm Đông xử phạt quyết định. "Phạm Đông, người khinh thường phong thủ, liền tạm thời khấu trừ nửa năm bổng lộc, gian đe." Phạm vệ thân là phụ nha tổng bộ đầu, từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn luôn cẩn trọng, cho nên Hồng Chí cũng không có thật dự định nghiêm trị Phạm Đông. Phạm Đông nghe được chỉ là phạt bổng nửa năm mà thôi, trong lòng của hắn vui mừng, sau đó vội vàng đứng dậy, đối Hồng Chí không ngừng a đầu điểm eo. "Vâng, ti chức nhận phạt, chi phủ đại nhân anh minh thần võ. Cái này lông gà vỏ tỏi phạt, đối với Phạm Đông tới nói, căn bản cũng không có một điểm ảnh hưởng. Nghiêm chỉnh quan viên, ai dựa vào kia một điểm ít đến thương cảm động lòng, tới qua thời gian a kia một điểm triều đỉnh bùng lộc, còn chưa đủ chính mình đi hinh nguyệt lâu tiêu xái tầm vài ngày đây. Phạm Đông tại bên ngoài hất lên quan phụ ra, dựa vào chính mình đại bá phạm vệ phủ nha tổng bộ đầu thân phận. Khoa chương điểm tới nói, muốn cho hắn Phạm Đông đưa bạc người, có thể phủ nha cửa ra vào xếp tới phủ thành bên ngoài đi. Kia nô vị nguyên nhân cái chết, ngươi có hay không kiểm tra ra, là bởi vì gì mà chết? Đại nhân, ta, ta, ta. Hồng Chí đặt câu hỏi, để Phạm Đông trong lòng trực phát hư, đáp ứng, nói không ra lời. Bởi vì Cái này quỷ xui xẻo Ngô Vĩ nguyên nhân cái chết, lấy Phạm Đông kinh nghiệm, căn bản nhìn không ra. Ti chức chỉ là đơn giản đem một cái kia Ngô Vĩ kinh mạch, chỉ là xác nhận Ngô Vĩ không có xí cơ. Cái khác, Ti chức còn chưa kịp xem kỹ. Ti chức là nghĩ đến, đem Ngô Vĩ nhắc trở lại liệm thi phòng bên trong, lại đến tinh tế điều tra. Phạm Đông cái này vô năng trả lời, để Hồng Chí mặt mo cứng đờ, bất mãn nhìn xem Phạm Vệ, tựa hồ là đang chất vấn Phạm Vệ. Ngươi xem một chút ngươi mang chính là người nào? Chất, Hồng Chí cũng mất tâm tình hỏi Tam Phạm Đông, tùy ý khoát tay áo. Tốt, nơi này không có chuyện của ngươi, đi xuống đi. Đợi Phạm Đông lão đạo nghiêng ngả nhanh như chấp ly khai về sau, Hồng Chí liền nhìn về phía phạm vệ. Kia bốn cái nha dịch mất tích tại thủy môn hẻm ly kỳ mất tích, người đi qua nơi đó không có. Có cái gì dị thường cảm giác. Dị thường cảm giác. Phạm vệ lập tức lĩnh hội Hồng Chí ý tứ, liền không chút nghĩ ngợi trả lời, hồi đại nhân, không có. Ti trước trước tiên đi thủy môn hẻm kiểm tra một phen, cũng không có những cái kia quỷ đồ vật tâm khí. Nghĩ đến là Phạm Đông vừa rồi nói, để chi phủ Hồng Chí hoài nghi lên những cái kia quỷ đồ vật. Chỉ là, cái này giữa ba ngày hiện thân quỷ đồ vật, sợ không phải kia trong truyền thuyết họa cấp quỷ dị. Hồng Chí cùng Phạm Đông hai người này ánh mắt đối mặt bên trên, tựa như đồng thời nghĩ đến cái này đáng sợ kết quả. Nhưng là, Hồng Chí suy nghĩ một lát sau, lại cảm thấy ý nghĩ này vô cùng hoang đường. Nếu là thật là trong truyền thuyết họa cấp quỷ dị, kia lấy nó no kinh khủng ấm khí, sớm đã bị Huyền Điệu vệ những người kia cho phát hiện. Không chỉ là Hồng Chí hiểu như vậy, liền liền Phạm vệ cũng cảm thấy không thể nào là trong truyền thuyết họa cấp quỷ dị. Lúc này, Phạm vệ ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn nghĩ tới liên quan tới cái này Ngô một cái chuyện. Đại nhân, ty chức vừa rồi tại tới thời điểm, điều tra cái này Ngô Vĩ một cái chuyện. Ti trước phát hiện, cái này Ngô vi tựa hồ cùng Thiên Hải Bang bang chủ có một ít liên quan. Ồ. Hồng Chí gặp đây, ánh mắt ra hiệu phạm vệ nói tiếp. Kia Ngô Vĩ mấy năm trước cưới một người xinh đẹp tiểu thê, mấy tháng trước, Thiên Hải Bang lão bang chủ 100 tuổi lại thọ, cử hành một trận long trọng thọ yến. Ti trước đã từng ngồi tiếp đại nhân ngươi đi qua, mà cái này Ngô Vĩ liền đại biểu cho Ngô gia quyền quán quán chủ thân phận, cũng có mặt kia lão bang chủ thỏ yến. Cái này Ngô Vĩ ngày bình thường liền thích khoe khoang, còn mang tới hắn cái kia mỹ nhân tiểu thê. Sau đó, kia lão bang chủ nhi tử, cũng chính là Thiên Hải bang bang chủ Hoa Vật Phi, hắn có một cái ham muốn nhỏ. Đó chính là người tốt vợ. Cho nên, đi trước hội nghi. Phạm Vệ nói đến đây, ngầm hiểu lẫn nhau nhìn về phía Hồng Chí, hắn hoài nghi Ngô Vi chết có phải hay không cùng vị này Thiên Hải Bang Bang chủ có quan hệ. Thiên Hải Bang sao? Hồng Chí nghĩ đến Thiên Hải Bang Hoa Thiên Hải cái kia lão ra hỏa, liền cảm thấy có chút khó xử. Thôi, Hoa Thiên Hải bên kia, ngươi không cần phải để ý đến, bản quan sẽ phái người đi thông tri hắn tới một chuyến. Ngươi bây giờ tự mình dẫn người, đi thủy môn hẻm bên kia, tìm ra kia bốn cái nha dịch, còn có Ngô Vi thi thể. Nếu như thủy môn hẻm có dị thường tình huống, lập tức trở về đến cáo tri bạn quan. Tại không có xác định là loại kia quỷ đồ và l Thông chí là sẽ không kinh động viện điều vệ những người đó. Vâng, đại nhân. Phạm vệ ly khai đại đường về sau, một khắc cũng không có ngừng, mang theo 10 cái nhà dịch ly khai phủ nhà, thẳng đến thành Đông Thủy Môn ngõ hẻm bên kia đi. Thủy Môn hẻm, Lô gia phủ đệ. Lúc này, nô ra phủ đệ trong trong ngoài ngoài, đều treo màu trắng đèn lộn. Lô ra phủ đệ ngoài cửa cách đó không xa, xuất hiện 10 cái người mặc nha dịch chế phục nam tử. Lính đội người, chính là phủ nha tổng bộ đầu phạm vệ. Phạm vệ vừa đi, một bên đánh giá Lô gia phủ đệ chu vi, phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Mà sau lưng phạm vệ một cái lao nha dịch, tựa hồ cùng phạm vệ mười phần quân thuộc. Lão nha dịch khi nhìn đến Ngô gia phụ đệ về sau, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không hiểu hỏi: "Lão phạm, nơi này không phải Ngô gia quyền quán quán trụ Ngô vi phụ đệ sao? Hôm nay ngươi không phải phải phạm Đông cái kia tiểu tử tới một chuyến sao? Làm sao chúng ta còn muốn tới đây một chuyến?" Phạm vệ ngay vậy, bộ pháp bắt đầu chậm chạm, sau đó nói ra kêu bốn cái nha dịch, cùng Ngô vi thi thể biến mất không thấy gì nữa sự tình. Chương 200: Quỷ vực, toàn quân bị diệt. Phạm vệ chạy trối chết. Chương 200: Quỷ vực, toàn quân bị diệt. Phạm vệ chạy chối chết. Phạm vệ đem này quỷ dị sự tình nói ra miệng về sau, dẫn tới phía sau nhà dịch có chút chấn kinh. Cái gì? Mất tích? Lão Phạm, ngươi xác định đây là sự thực? Là cái nào gan to bằng trời ra hỏa, dám đuổi chúng ta phủ nha người lãnh thủ? Lão đại, kia chúng ta tới Ngô gia phủ đệ, chẳng lẽ là cùng bọn hắn có quan hệ sao? Phạm vệ nhẹ nhàng nâng lên tay phải, ra hiệu đám người không cần nói. Tốt, không được kâm ý, chờ một cái tiến vào Ngô gia phủ đệ về sau, mỗi ba người chia một đội, tìm kiếm bất luận cái gì khả nghi địa phương. Nhớ kỹ, không thể bỏ qua mỗi một cái nơi hẻo Chi phủ đại nhân có lệnh để chúng ta nhất định phải tại trong vòng 3 ngày tìm ra chúng ta mất tích bốn người kia, còn có ngô vi thi thể. Phạm vệ hiện tại nhưng không có không cùng bọn hắn giải thích, dưới chân bộ pháp lần nữa tăng tốc bắt đầu. Nô ra trước cửa phủ đệ, có hai cái nhìn gầy gò người làm, bọn hắn nhìn thấy phạm vệ một đám người trên người quan sai quần áo về sau, vội vàng chạy chậm tiến lên. Quan ra tốt. Hai cái ngô ra người làm bày ra một bộ nịnh nọt hèn mọn dáng vẻ, đối phạm vệ một đám người hành lệ vồn an. Ít nói lời vô ích, bản bộ đầu chính là phủ Nha, tổng bộ đầu phạm vệ. Hai người các ngươi lập tức dẫn đường, bản bộ đầu muốn điều tra toàn bộ ngô gia. Phạm vệ không để ý đến hai cái này, ngô ra người làm lấy lòng, trực tiếp quát tay ra hiệu phía sau nhà dịch. Lần này, phạm vệ mang theo người đều là phủ nhà hầu thủ. Có bốn cái luyện thủy cảnh giới bộ đầu, còn lại đều là luyện nhục cảnh giới võ giả. Mỗi một cái luyện tùy cảnh giới võ giả, mang theo hai cái luyện nhục cảnh giới nha dịch, đi phụ trách điều tra một cái địa phương. Kia hai cái ngô ra người làm, nghe được phụ nha tổng bộ đầu cái tên này về sau, nội tâm tụ dung độc lớn. Loại này đại nhân vật, đột nhiên đến điều tra toàn bộ Ngô gia, chẳng lẽ là cùng lão gia chết có quan hệ sao? Nhưng là, hai người bọn họ không dám chút nào lãnh đạm liền một kia y cự tuyệt đều không có. Vâng, quan gia mời tới bên này. Đi vào Ngô ra phủ đệ về sau, bốn cái bộ đầu các mang theo hai người, chia ra đi điều tra. Mà phạm vệ thì là mang theo hai người, trực tiếp hướng phía chính đường phương hướng đi đến. Chính đường chỗ, lúc này trước cổng chính treo hai cái to lớn màu trắng đèn lồng. Màu trắng dưới đèn lồng vết tưởng, dán hai bộ màu trắng chữ liên, là viết cho Ngô Vi Điếu Văn. Về phần chính đường bên trong, có mấy đạo thân ảnh, chính đứng lặng ở bên trong. Tại mấy người kia phía trước, bày một bộ quan tài, quan tài phía trước chính là Ngô gia gia chủng Ngô Vĩ Linh 7. Lúc này Một cái nhìn xem niên kỷ có chút lớn người làm, hai chân dồn dập chạy trước, thẳng đến chạy vào chính đường bên trong. Sau đó, cái này Lao gia Đĩnh vội vàng hướng phía phía trước mấy người kia mở miệng nói ra: "Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, phụ nha tổng bộ đầu đại nhân đến." Nghe được là phủ nha tổng bộ đầu sau khi đến, ba cái kia nam nhân không để ý tới thương tâm, liền vội vàng xoay người nhìn về phía Lao gia Đĩnh đứng tại ở giữa nhất nam nhân, chính là Ngô gia Đại thiếu gia, hắn vội vàng chạy chậm tiến lên, hai tay gắt gao bắt lấy Lao gia Đĩnh bà vai. "Ngô bá, ngươi xác định là phụ tổng bộ đầu đại nhân sao?" Bọn hắn những này quan phụ người Buổi sáng không phải mới đem chúng ta phụ thân thi thể cho vận chuyển đi nhà môn sao? Tại sao lại đến? Vẫn là tổng bộ đầu đại nhân. Chẳng lẽ là cái chết của phụ thân nhân đã bị cha ra được chưa? Không đợi Ngô bà nói chuyện, phạm vệ đã mang theo hai người đi tới chính đường bên ngoài. Ba cái kiếp ngô vị nhi tử, khi nhìn đến phạm vệ trên người quan sai quần áo về sau, vội vàng đi ra đại đường bên ngoài. Ngô ra ba vị thiếu gia, bị phạm vệ kia cố uy nghiêm khí chất cho trấn nhiếp, không dám có một tia hoài nghi. Tiểu nhân gặp qua mấy vị con gia. Phạm vệ nhìn thấy bọn hắn ba người mặc trên người để ta phục, liền đoán được bọn hắn thân phận ba người. Ba người các ngươi chính là Ngô Vĩ nhi tử. Đúng vậy. Đặt được hồi phục về sau, phạm vệ cũng không che lấp, trực tiếp quát tay để phía sau hai người, tiến trong hành lang điều tra. Ngô Vĩ mấy cái kia nhi tử thấy thế, không rõ ràng cho lắm. Đại nhân, người đây là. Buổi sáng hôm nay, bản bộ đầu phái tới Ngô ra kia bốn cái quan sai, còn có Ngô Vĩ thi thể, đều tại thủy môn hẻm lì kỳ biến mất. Cho nên, chi phủ đại nhân có lệnh, để cho chúng ta điều tra toàn bộ thủy môn hẻm, bao quát Ngô ra ở bên trong. Phạm vệ sau khi nói xong, không để ý tới mấy cái kia sắc mặt trở nên trắng bệnh khó coi Ngô Vĩ tử, cũng cùng đi theo tiến vào trong hành lang. Phạm vệ đánh giá một cái chu vi bố trí, sau đó chậm dãi đi đến nhất phía trước đi, nơi đó là bày ra linh bài cùng quan tài địa phương. Kỳ quái, phạm vệ từ khi đi vào cái này địa phương về sau, luôn có một loại chẳng hiểu ra sao cảm giác. Nhưng là, hắn thể nội khí huyết lại không có phát hiện có bất kỳ gì thường đột nhiên, một tia hàn ý bị phạm vệ cảm giác được, là từ bên cạnh trống rông quan tài bên trong chuyển đến. Loại cảm giác này, không được. Âm khí, là những cái kia quỷ độ vật tâm khí. Phạm vệ nương tựa theo mấy chục năm lão hồ kinh nghiệm, không dám có một tia chần chừ. Toàn thân khí huyết tiếp theo một cái chớp mắt bạo động bắt đầu, thân thể như là mũi tên, Xuống phía ngoài cửa phương hướng bắn nhanh mà đi. Tại phạm vệ chạy ra đại đường ngoài cửa về sau, Liều Linh hướng phương xa trốn chạy. Bởi vì, phạm vệ vừa rồi tại thoát đi thời điểm, phát hiện cái kia quan tài dị biến. Máu. Toàn bộ quan tài mặt ngoài đang không ngừng hướng mặt ngoài tuôn ra tiên huyết. Cái này, đại ca, ngươi nhìn cái kia quan tài. Cha, là cha hắn. Chạy mau a. Cha tìm chúng ta báo thủ. Tại phạm vệ biến mất không đến mấy giây thời gian, nô gia tất cả mọi người đều phát hiện cái kia quan tài biến động. Nhất là nô vĩ ba con trai, bọn hắn toàn bộ lộ ra sợ hãi thần sắc tới. Nhưng mà Khi tất cả người muốn di chuyển hai chân lúc, lại phát hiện hai chân của mình tựa như là bị đông cứng, không chút nào có thể nhúc đích. Chính đường bên trong, quan tài mặt ngoài chỗ tuôn ra đại lượng huyết dịch, lúc này đã bắt đầu lan tràn ra. Nô vĩ ba cái kia nhi tử, nhìn thấy trên mặt đất huyết dịch, mỗi chạm đến một người sống lúc. Người kia thật giống như bị tổn phệ, dần dần mục nát khô bại bắt đầu, hóa thành một bộ khung xương tàn mát trên mặt đất. Một màn quỷ dị này, khiến cho nô ra ba cái kia nhi tử, bắt đầu khóc giống rơi nước mắt bắt đầu, sợ hãi quát to lên. "Cha, ta sai rồi, đây là đại ca chủ ý, cùng chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì." "Đúng vậy a, cha" Không liên quan ta cùng tam đệ sự tình, là đại ca giết ngươi. Cha, tha mạng a. Nhưng mà, ba người bọn hắn cầu xin tha thứ, từ đầu đến cuối không chiếm được đáp lại. Đều do cái kia tiện nữ nhân. Cha, cái kia tiện nữ nhân phản bội mọi người, ngươi vẫn còn muốn vì nàng cùng Thiên Hải bang đối kháng lên. Ta nếu là không giết ngươi, chúng ta Ngô ra sẽ phải bị hủy. Ta. Một cái mắt, toàn bộ Ngô ra bị một cố đáng sợ âm khí cho bao phủ lại, tất cả mọi người trong nháy mắt hóa thành ung tồn một cốt. Tiện nữ nhân. Ngọc Dung cái kia tiện nữ nhân, một cái vận vẹo kinh khủng mặt, tại Ngô gia trên không hiện hiện, sau đó biến mất theo không thấy. Về phần phản vệ, tại Ngô Vi hiện thân một khắc kia trở đi, toàn thân của hắn khí huyết liền đã không muốn mạng tuân ra. Tại Ngô Vi quỷ vực sắp vây quanh Ngô ra thời điểm, Phạm Vệ một đầu chân trái, không xem thường lưu tại Ngô ra khu vực bên trong. Phạm Vệ trực tiếp chịu đựng kịch liệt đau nhức, cấp tốc rút ra bên hông đại đao, hướng phía chân trái chém tới đối với luyện huyết cảnh giới võ giả tới nói, coi như chỉ còn lại một cái chân, Phạm Vệ cũng y nguyên bộc phát ra tốc độ khủng khiếp tới. Thật là đáng sợ âm khí, lại còn là trong truyền thuyết quỷ vực. Không nghĩ tới, chính mình suy đoán sẽ là thật. Họa cấp quỷ dị. Trốn Phạm vệ trên chân trái vết thương, bị khí huyết chi lực bao vây lấy, huyết dịch không có vung vãi ra. Chương 201: Mang theo ý chỉ mà đến. Chương 201: Mang theo ý chỉ mà đến. Sắc trời dần dần ảm đạm, ánh tà dương đỏ quạt như máu, trên đường cái, người đi đường đi lại vội vàng, hướng về nhà phương hướng đi đến. Ngay tại cái này nhìn như bình tĩnh lại tươi đẹp thời khắc, một đạo kinh hồng tầng ảnh, đột nhiên vạch phá yên tĩnh trời cao. Lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, tại trên đường cái khu kiến trúc bên trong nhanh chóng nhảy vọt di động, lưu lại một chuỗi liên miên không rất ảnh. A, ngươi nhìn rõ ràng sao? Ta làm sao thấy được? Giống như có cái mọc ra một cái chân người, tại phía trên bay qua. Tiểu Kim, mày có phải hay không uống say? Còn một cái chân người, ngươi tại sao không nói không có đầu người? Phủ nha bên trong, một chỗ yên tĩnh thoải mái dễ chịu trong sân, tại một cái cái đỉnh nhỏ bên trong, có hai thân ảnh ngồi ngay ngắn ở cái đỉnh nhỏ bàn đá bên cạnh. Mà cái đỉnh bên trong hai người kia, theo thứ tự là Thiên Hải Bang lão bang chủ Hoa Thiên Hải, Bạch đạo phủ chi phủ Hồng Chí. Hồng Chí mời Hoa Thiên Hải tới, đã tâm tình một nén nhang tả ưu thời gian. Nhưng là, cho tới bây giờ, Hồng Chí vẫn như cũng là không có đi vào chính đệ. Hồng Chí nói bóng nói gió một hồi, nhưng thủy Trung tìm hiểu không đến liên quan tới Hoa Vân Phi tin tức. Trải qua một phen nói nhăng nói cuội, Hồng Chí rốt cục đã nhìn ra, Hoa Thiên Hải cái này lao ra hỏa, tựa hồ đã sớm đối với mình có phòng bị. Hồng Chí nhìn xem một mực bình thản ung dung Hoa Thiên Hải, sau đó không còn quanh co lòng vòng, chủ động nói đến liên quan tới Hoa Thiên Hải nhi tử Hoa Vân Phi sự tình. "Hoa Thiên Hải, bản quan tìm người đến, là vì Thiên Hải bang bang chủ Hoa Vân Phi một chuyện." Hoa Thiên Hải ngay vậy, hai đầu lông mày lơ đãng lên một tia ba động, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. "Tri phủ đại nhân, ngươi mời nói. Lao phu nhi tử Hoa Vân Phi" Đây là phạm vào chuyện gì? Nếu là đứa con bất hiếu này, xúc phạm đến đại hạ hoàng triều luật pháp, lão phu nhất định sẽ tự tay bắt hắn cho đưa đến nhà môn tới. Hoa Thiên Hải nói xong, bày ra một bộ chính nghĩa lâm niên bộ dáng, tựa như hắn sẽ quân pháp bất vị thân đồng dạng. Làm bạch đạo phủ chi phủ, Hồng Chí tự nhiên giải Hoa Thiên Hải tính cách. Cái này là hồ ly, âm hiểm xảo trá, giết người như ngóe, nhất là bao che cho con, hắn lại thế nào có thể biết thật quan tâm đại hạ hoàng triều luật pháp đâu. Hồng Chí không nhìn Hoa Thiên Hải biểu diễn, không chút hoang mang nói. Lô gia quyền quán quán chủ Ngô Vĩ chết. Bản quan từng nghe nói, cái này Ngô Vĩ khi còn sống Giống như cùng Thiên Hải bằng bằng chủ Hoa Vân Phi, có một ít ân đoán khúc mắc, không biết do có chuyện này hay không, Hoa Thiên bối Nghe được Ngô ra quyền quán quán chủ Ngô Vĩ chết rồi, Hoa Thiên Hải hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tin tức này, hắn vào hôm nay buổi sáng thời điểm, liền đã biết được. Hoa Thiên Hải liền tìm con của mình hỏi thăm một cái. Mà Hoa Vân Phi thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin tưởng Ngô Vĩ tử vong tin tức. Hoa Vân Phi tại ngày hôm qua thời điểm, chỉ là xuất thủ dạy dỗ một cái Ngô Vĩ, cũng không có hạ nặng tay. Hoa Thiên Hải mặt không đổi sắc, không chút do dự đáp lại Hồng Chí nghi vấn. Không có chuyện này. Những này chẳng qua là trên phố lưu truyền lời đồn thôi. Chi phủ đại nhân, ngươi cũng là biết đến. Lao phu như tử, thân là Thiên Hải bang bản chủ, tự nhiên sẽ đụng phải một chút không có hảo ý người trưởi tới. Cho nên, những này lời đồn nhưng khi không phải thật. Chi phủ đại nhân yên tâm, đợi Lao phu sau khi trở về, nhất định sẽ phân phó người phía dưới, giúp đại nhân ngươi tra ra hại chết Ngô Vĩ hung thủ, giúp quan phủ tra ra hung thủ." Hồng Chí nhìn thật sâu liếc mắt Hoa Thiên Hải. Các ngươi Thiên Hải bang không cho bản quan thêm phiền, bản quan đều có thể tháp nhang cầu nguyện, còn muốn lấy giúp quan phủ. Thôi, Hoa Thiên Hải là nội khí cảnh giới tiểu thành võ giả cùng mình đồng dạng võ đạo cảnh giới. Hồng Chí cũng không muốn bức gấp cái này lao ra hỏa. Nếu là đem cái này lao ra hỏa ép, Hồng Chí sợ hắn sẽ cùng chính mình liều mạng. Rất tốt, có Hoa tiền Bối trợ giúp, bản quan tin tưởng, sát hại Ngô Vi hung thủ nhất định sẽ tìm ra. Hồng Chí nói xong nửa câu đầu về sau, dừng lại một lát sau, đột nhiên nhìn chầm chằm Hoa Thiên Hải. Hoa tiền Bối, các người Thiên Hải bang là phụ thành đệ nhất đại bang, thế lực tương đại, ngọn gió thậm chí so bản quan cái này chi phủ còn lớn. Nhưng là, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, đại hạ hoàng triều luật pháp, bất luận kẻ nào cũng không thể xúc phạm. Phủ thành bên trong cũng không chỉ có bản qua tại, còn có Huyền sứ đại nhân tại Bạch đạo phủ tọa chấn. Hoa Thiên Hải, ngươi phải hiểu được phân cấp, không thể đụng vào sự tình, tốt nhất đường độ vào, nếu không. Không chí những lời này, không hề nghi ngờ là tại Trần Chuỷ cảnh cáo Hoa Thiên Hải để bọn hắn Thiên Hải bang làm việc đừng quá mức tại cơ đan, án mạng loại này vụ án là làm đại hạ hoàng triều nghiêm trọng nhất sự tình. Nếu là án mạng phát sinh tâm lập, hắn cái này Bạch đạo phủ chi phủ cũng sẽ khó từ tội lỗi. Huyền sứ đại nhân. Bốn chữ này vừa ra, để Hoa Thiên Hải mặt không thay đổi thần sắc, một nháy mắt trở nên ngưng lên. Hoa Thiên Hải cả đời này cũng không có được kia một chương gương mặt trẻ tuổi. Cái kia giống đập con ruồi, một bàn tay đem hắn đánh thành vết thương nhẹ kinh khủng nam nhân. Hiện tại Bạch đạo phủ Huyền sư đại nhân, thế nhưng là võ đạo tông sư tồn tại đáng sợ. Mắt thấy Hồng Chí cái này lao ra hỏa, muốn chuyển ra vị kia lại thần, Hoa Thiên Hải trong nháy mắt không bình tĩnh, vội vàng mở miệng đáp lại. "Tốt, chi phủ đại nhân, lao phu biết được. Lao phu có thể cam đoan với người, cái kia Ngô vi chết, tuyệt đối cùng lao phu nhi tử không quan hệ." Chi phủ đại nhân yên tâm, đợi lão phu sau khi trở về, sẽ hảo, hảo quét sạch Thiên Hải bang, nghiêm lệnh cấm chỉ Thiên Hải bang người, làm ra chuyện thường Thiên Hải lý. Lần này Hoa Thiên Hải biểu hiện 10 phần thận cận, không có trước đó qua loa đối với Huyền Điệu vệ vị kia, Hoa Thiên Hải ý tưởng gì đều không có, cũng chỉ có sợ hại ý nghĩ này. Hồng Chí cái này lao ra hỏa cũng thật là, em đẹp, làm sao đột nhiên nhấc lên tôn này kinh khủng tồn tại. Hoa Thiên Hải tỏ ra thoái ý, không có lưu tại phủ nhà tâm tình, liền đứng dậy, hướng phía Hồng Chí nhẹ nhàng tở dài một cái. Chi phủ đại nhân, lão phu nhớ tới trong bang còn có một số công việc quan trọng phải xử lý, sẽ không quấy rầy chi phủ đại nhân ngươi." phu cáo lui. Nhìn thấy Hoa Thiên Hải bộ kia chạy trối chết dáng vẻ, Hồng Chí lập tức suy nghĩ sâu xa bắt đầu. Xem ra vị kia tên tuổi là thật dùng tốt. Hoa Thiên Hải cái này lao ra hỏa, vậy mà lại sợ thành cái dạng này. Chỉ bất quá, không đợi Chi phủ Hồng Chí đứng dậy, viện lạc bên ngoài chuyển đến một tràng thốt lên. Tông bộ đầu đại nhân, ngài đây là thế nào? Tông bộ đầu đại nhân, chân của ngươi. Có ai không? Nhưng là, những ngày thất kinh thanh âm còn chưa kịp biến mất, phạm vệ cũng đã đi tới trong sân. Hồng Chí ngưng mắt thấy hướng viện lạc cửa chính phương hướng, chỉ thấy phạm vệ mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, trên trán không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Trọng điếu nhất chính là, phạm vệ một cái chân không thấy, hắn đây là tại cầm dao đỉnh lấy mặt đất, giữ chức chân của mình. Hồng Chí lập tức trừng lớn hai mắt, muốn rách cả mí mắt, tiện tay lật tung nặng nghề bàn đá, lấy cực nhanh tốc độ đi tới phạm vệ trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Phạm vệ chân của người thế nào? Là ai làm? Thật to gan. Phản. Phạm vệ thân là phủ nha tổng bộ đầu, ai không biết rõ hắn là người của mình đây là cái nào đáng giết ngàn đao làm sự tình, lại có lá gan đối quan sai đậu thủ, vẫn là phụ nha tổng bộ đầu. Phản, đây là muốn phản. Đại nhân, không cần quản thi trước, nhanh đi thông chi huyền điệu vệ. Quỷ vực. Là trong truyền thuyết quỷ vực. Họa. Họa cấp quỷ dị. Ngô. Lôza Lô gia xảy ra chuyện, phạm vệ không kịp thở, cố nén trên đùi chuyển đến kịch liệt đau nhức, lo lắng vạn phần mở miệng nói ra: "Đại nhân, nhanh." Phạm vệ còn muốn nói gì đó, đột nhiên phát hiện mới vừa rồi còn ở trước mặt hắn hùng chí, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì, hồng chí đang nghe họa cấp quỷ dị một sát na kia lên, hắn đã minh bạch sự tình hậu quả nghiêm trọng. Hùng chí toàn thân nội khí, bản năng vận chuyển lại, hướng phía Huyền Điệu vệ phủ đệ bay lượn mà đi đây là hắn cả đời duy nhất một lần, không để ý chi phủ hình tượng, liều mạng, hướng phía Huyền Điệu vệ phủ đệ chạy đi. Ngay sau đó, Phạm vệ khí huyết rốt cục trèo chống không được hao tổn như thế to lớn, lập tức té xỉu. Tổng bộ đầu đại nhân choáng, người tới đây mau. Huyền điệu vệ bên kia, giờ phút này cũng tới rất nhiều xe ngựa, thân là phó sứ Hạ Nghiêm, thẳng tắp đứng sừng sững ở trước cửa. Không khác, bởi vì những này xe ngựa người, chính là từ ngày đều tới Huyền điệu vệ, cùng hát Vũ vệ. Thẳng đến cái này thật dài xe ngựa đội sau khi dừng lại, Hạ Nghiêm mang khẩn trương tâm tình bất an, hướng phía ở giữa nhất xe ngựa đi đến. Vì cái gì Hạ Nghiêm sẽ như thế bối rối đâu? Bởi vì Huyền đại nhân Lục Huyền, nhưng không có tự mình ra nguyên tiếp, những này đến từ ngày đều đại nhân vật Lục Huyền sáng sớm liền đã phân phó hắn, nếu là ngày đều những người kia tới, liền tự hắn một người phụ trách chiêu đãi. Nếu là Hạ Nghiêm thực sự chiêu đãi không được, hắn mới có thể đi thông tri Lục Huyền ra mặt. Hạ Nghiêm càng là tiếp cận ở giữa nhất xe ngựa, hắn càng là có thể cảm giác được một cô vô hình uy áp. Xe ngựa không có sốc lên tre dấu màn tre, nhưng là trong xe ngựa, lại vang lên một đạo giản mua mà tràn ngập lực lượng thanh âm đạo thanh âm này xuyên thấu qua nặng nề màn che, thẳng tới Hạ Nghiêm trong lốt hai. "Ừm. thật giống như không phải Bạch đạo phủ lịch Lục Huyền a." Hạ Nghiêm nghe được người ở bên trong đặt câu hỏi về sau, không dám chần chờ nửa phần, vội vàng đáp lại nói Hồi địa sứ đại nhân, đúng vậy. Ti trước chính là Bạch Đạo phủ huyền điệu vệ phó sứ, phụng hiến sứ đại nhân chi mệnh, cung kính gọi tiếp địa sứ đại nhân. Ngai đều huyền điệu vệ bên kia vận chuyển thiên địa linh vật người, bình thường đều là địa cấp huyền điệu vệ. Cái này tình huống, Hạ Nghiêm tự nhiên là rõ rõ ràng rằng, hắn đảm nhiệm phó sứ mười mấy năm qua, gặp qua không ít đến từ ngày đều địa sứ đại nhân. Sau một khắc, xe ngựa màn che bị một trận đại phong thổi lên, người ở bên trong tại một sát na ở giữa, đi tới Hạ Nghiêm phía trước. Ha, ha, ha có ý tứ. Hạ Nghiêm nhìn thấy một người mặc màu đỏ huyền điệu phục lão giả. Đầy cõi lòng cười to xuất hiện trước mặt mình, lập tức không nghĩ ra địa sứ đại nhân đây là thế nào. Theo đạo lý tới nói, vị này địa sứ đại nhân đối mặt huyền sứ đại nhân cách làm, hẳn là cảm thấy tức giận mới đúng chứ. Lúc huyền, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, phong cách hành sự không giống bình thường. Lão phu từ khi đi vào An Châu về sau, chưa hề đều là người khác tự mình đến tiếp đại Lao phu. Thật đúng là không có đủ phải để Lao phu chờ người khác sự tình. Hạ Nghiêm phó sứ đúng không? Lão phu tên là Lý Thừa Tinh, Huyền Điểu vệ phó tí chủ, là lần này phụ trách vận chuyển thiên địa linh vật đến An Châu người. Lý Thừa Tinh đối Hạ Nghiêm nói ra thân phận của mình. Sau đó không có chờ Hạ Nghiêm kịp phản ứng, lại tiếp tục mở miệng nói ra: "Các ngươi Huyền Sư đại nhân, thật đúng là cái người bận rộn nha. Bất quá, lần này, lão phu ngược lại là nhất định phải tự mình cùng hắn gặp một lần. Bản ty chủ thân bên trên, thế nhưng là mang theo thánh mệnh mà đến, bệ hạ muốn gặp mặt các ngươi Huyền Sư đại nhân." Lục Huyền. Hạ Nghiêm bị lý thừa tinh cái này liên tiếp kinh thiên tri ngôn, cho chấn kinh đến ánh mắt ngây dại ra. "Phó ty, Phó ti chủ, thánh mệnh, bệ hạ." Những chữ này, tại Hạ Nghiêm đến trong mắt, đây chính là không thuộc về hắn có khả năng tiếp xúc đến đồ vật. Kia cao, cao tại thượng Tri phối lấy đại hạ hoàng triều ức vạn con dân đại hạ hoàng đế, vậy mà chú ý tới Huyền sứ đại nhân trên thần tới. Cái này, cái này, đây là sự thật sao? Lý Ti chủ, ngài, ngài mời đi trong hành lang làm sơ nghỉ ngơi, ti chức cái này ngay lập tức đi thông tri Huyền sứ đại nhân. Về phân hắc vũ vệ những người kia, hạ nghiêm cái này thời điểm, cũng không kịp đi chào hỏi. Bởi vì, Lý Thừa Tinh hắn nói tới sự tình, thật sự là quá mức trọng yếu đây chính là thánh chỉ a. Toàn bộ đại hạ hoàng triều, còn có có thể so sánh thánh chỉ càng trọng yếu hơn sự tình sao? Rất rõ ràng, không có. Tại đại hạ hoàng đế thánh chỉ trước mặt, Hạ Nghiêm cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, nhưng là tốc độ dưới chân, nhưng không có chút nào chậm lại. Hạ Nghiêm đi vào Lục Huyền Viện lạc bên ngoài lúc, nơi cửa nơi đó có 5 6 cái huyền điệu vệ tại đóng giữ. Chúng thuộc hạ gặp qua phó sứ lại nhân. Viện lạc bên ngoài vang lên thanh âm, tự nhiên là rơi xuống Lục Huyền trong lỗ thai. Ứng. Chẳng lẽ là ngày đều huyền điệu vệ đám người kia tới? Trong chốc lát, trong sân phòng luyện võ cửa chính, bị một cái bàn tay vô mở ra, Lục Không đến một hơi thời gian, một đạo hư lánh, như là xuyên qua hư không mui tên. Từ viện lạc cửa chính bắn ra. Tại mọi người bừng tỉnh, ánh mắt một lần nữa tập trung lúc, Lục Huyền Đình lĩnh xuất hiện tại trước cổng chính. Lục Huyền đứng yên tại viện lạc trước cổng chính, đứng chắp tay, khuôn mặt chấm tính, ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú lên trước mặt Hạ Nghiêm. "Hạ Phó sứ, chuyện gì?" Đối với ngày đều những người kia, Lục Huyền ngược lại là không cần thiết tự mình đi tức đãi, có Hạ Nghiêm Phó sứ là đủ rồi. Hạ Nghiêm thấy thế, nhìn thoáng qua chu vi huyền điều vệ, sau đó hướng phía Lục Huyền chạy chậm đi qua. Chỉ gặp, Hạ Nghiêm tại ở gần Lục Huyền thời điểm, dùng đến cực nhỏ nói: "Huyện sứ nhân, là chuyện lớn bằng trời." Nhất định phải ngài tự mình đi qua một chuyến mới được. Lần này, ngay đều người tới là ba vị Phó ti chủ một trong Lý thừa Tinh đại nhân. Mà lại, Lý Ty chủ đại nhân hắn còn mang theo hiện nay vị kia ý chỉ, bệ hạ ý chỉ. Lục Huyền nghe được tin tức này về sau, trong bình tinh tâm lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt. Tam đại Phó ti chủ một trong Lý thừa Tinh, đại hạ nữ đế ý chỉ. Hai cái này tin tức, quả thực đem Lục Huyền kinh ngạc một cái. Nhất là đại hạ nữ đế Hạ Minh Nguyệt, chính mình tại cái gì thời điểm, đã bị cái này một vị đại hoàng triều chúa tể giả cho chú ý tới. Bị cái này một vị kinh khủng nhân vật cho để mắt tới. Đoũ Lục huyện tới nói, cũng không phải cái gì sự tình tốt, chương 202. Đệ tứ phó ty chủ lục huyện, cực phẩm thiên địa linh vật. Chương 202. Đệ tử phó ty chủ lục huyện, cực phẩm thiên địa linh vật. Trong hành lang, Lý Thừa Tinh vừa tọa hạ không lâu, nơi cửa lại vào một thân ảnh. Lý Thừa Tinh nhìn người tới về sau, có chút ngoài ý muốn, bởi vì người kia là thượng quan Vân Lan. Vân Lan đại nhân, ngươi làm sao cũng đi theo đến đây? Các ngươi hắc vũ vệ, không phải muốn đi tra huyền điệu vệ hồ sơ khố phòng sao? Hẳn là, ngươi cũng là mang theo vị ý tứ mà tới sao? Thượng quan Vân Lan ánh mắt một nháy mắt sắc bén, nhưng là rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Cái này Lý Thừa Tinh không hổ là Huyền Điệu vệ Phó ti chủ, vậy mà lập tức nhìn ra dụng ý của nàng. Bất quá, Thượng quan Vân Lan chắc chắn sẽ không ăn ngay nói thật, đây chính là dính đến vị kia ý tứ. "Lý thị chủ đại nhân, ngài quá lo lắng, Vân Lan chỉ là đơn thuần muốn gặp một cái cái này Lục Huyền mà thôi. Mà lại, hồ sơ khố phòng nơi đó, ta đã phái người đi kiểm tra, Lý thị chủ đại nhân ngài liền không cần lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này." Lý Thừa Tinh gặp đây, cũng không có truy đến cùng Thượng quan Vân Lan mục đích, tùy ý cười vài tiếng. "Ha ha, ha, ha thì ra là thế." Thượng quan Vân Lan tại khác một bên cái ghế ngồi xuống về sau, trong đôi mắt đẹp hiện lên phức tạp nhiều biến sắc màu. Nàng nhớ tới chính mình từ ngày đều mà đến mục đích cuối cùng nhất. Chính mình mẫu thân, cũng chính là chấp trưởng Hắc Vũ vệ kim làm thượng quan Ma Khuynh, nàng từng cùng mình nói qua. Chính mình sớm đến An Châu cái này địa phương, chính yếu nhất chính là thay bệ hạ thăm dò một cái, cái này Lục Huyền là người. Tất yếu thời điểm, có thể sử dụng hết thảy thủ đoạn, từ từng cái phương diện đi tìm hiểu Lục Huyền đến thời điểm, Thượng quan Vân Lan còn muốn trở về ngày đều, đem Lục Huyền hết thảy tình huống, kỹ càng báo cáo cho bệ hạ. 20 tuổi ngoại cương tông sư Vẫn là Hư Hư thực Thực ngoại cương tông sư đại thành trở lên kinh khủng tồn tại. Thượng quan Vân Lan cùng Lý Thừa Tinh, khi đi ngang qua Khánh Linh phủ thời điểm, liền đã biết được một kiện đại sự. An Vương Thanh Ý về phó thủ Lãm Vũ, thân là ngoại cương tông sư tiểu thành võ giả, càng là mang theo tế khí phong hỏa đao. Nương dựa theo tế khí phong hỏa đao lực lượng, Lãm Vũ có thể ngắn ngủi phát huy ra ngoại cương tông sư đại thành võ giả lực lượng. Nhưng là, cuối cùng vẫn là chết tại vị này Bạch đạo phủ huyền tay. Từ nơi này liền có thể đoán ra được, cái này Lục nhiên là ngoại sư đại thành võ giả trở lên tồn tại đáng sợ. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, thật tồn tại ở trên cái thế giới này sao? lâm lại chính mình lấy 30 tuổi niên kỷ, luyện tới nội khí cảnh giới viên mãn, cũng đã là ghê gừ thiên tài. Nhưng là cùng lục huyền cái này võ đạo thiên kiêu so ra, vậy nhưng thật sự là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể đánh động. đồng. Đương nhiên, Lý Thừa Tinh cùng Thượng Quan Vân Lan đồng thời nhìn về phía ngoài cửa, chạy đi đâu tiến đến một người đàn ông tuổi trẻ. Có người đến. Nam nhân chắp hai tay sau lưng đứng ở trước cửa, thân mang một bộ màu đen cầm bảo, tinh xảo thêu văn đang ảm đạm đi dưới ánh mặt trời rạng rỡ lánh. Chủ yếu nhất là, cái này nam nhân dáng vóc khôi ngô thẳng tắc, đường cong trôi rõ ràng, toàn thân trên dưới tản mát ra một cố không thể bỏ qua lực lượng cảm giác khuôn mặt tuấn giật phi phàm, góc cạnh rõ ràng gương mặt giống như dao tước, một đôi u ám thâm thúy con người phảng phất thần chứa vô tận ảo diệu. Mâu đen cầm bảo theo gió lất nhẹ, cổ áo bay phất phới, một đầu mực đậm tóc dài, bị thật chặt chói buộc ở sau chỉ dùng một cây đơn giản ngọc châm cố định. Người tới chính là Lục Huyền. Lục Huyền cả người thế đứng, vững như Thái Sơn, như tùng giống như bách. Cho dù là không nói một lời, nhưng cũng có thể cho Lý Thừa Tinh cùng Thượng Quan Vân Lan mang đến một loại không hiểu ý áp cảm giác. Giống như là quân lâm thiên hạ đại nhân vật, để Lý Thừa Tinh cùng Lan không khỏi vì đó cảm thấy thật sâu rung động. Lý Thừa Tinh cùng Thượng Quan Vân Lan gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền thời điểm, Lục Huyền cũng đánh giá hai người bọn họ một phen. Cái kia màu đỏ Huyền Điểu phục lão giả, là ngoại cương tông sư đại thành võ giả, vẫn là một chân bước vào đến ngoại cương tông sư viên mãn tồn tại. Hắn hẳn là hạ nghiêm nói tới Lý Ti chủ đi. Huyền Điểu vệ tam đại phó ty chủ một trong, Lý Thừa Tinh phó ti chủ. Một cái khác nữ nhân, nội khí viên mãn cảnh giới, chắc hẳn chính là Hắc Vũ vệ đám người kia. Lục Huyền trong nháy mắt liền suy đoán ra thân phận của hai người này, nhưng là Lục Huyền nhưng không có vật ngược lại là cái thứ nhất mở miệng phát biểu. Các người là người phương nào? Tìm đến bản có chuyện gì? Đang khi nói chuyện, Lục Huyền đi vào, trên đường đi cùng Lý Thừa Tinh, Thừa quan Vân Lan hai người gặp qua, sau đó thản nhiên ngồi ở chủ vị. Lý Thừa Tinh tinh tế quan sát một phen Lục Huyền, trong lòng một mực tại không ngừng cảm khái. Bộ dáng trẻ tuổi như vậy, xem ra Lục đệ nói tới đều là thật. Còn có từ trên thân Lục Huyền tràn lan ra khí cơ, không thể so với chính mình trên lệch. Thậm chí, Lý Thừa Tinh còn có thể từ trên thân Lục Huyền cảm nhận được nhàn nhạt, nhạt nguy hiểm khí tức. Lý Thừa Tinh thấy thế, không dám chút nào ỷ vào chính mình chức quang, đến khinh thường cái nãy Lục Huyền. Ngươi chính là Bạch đạo phủ huyền Lục Huyền đúng không? Lao phu là Huyền Điệu vệ phó ty chủ Lý Thừa Tinh. Lão phu đã sớm nghe nói Lục Huyền tiểu hữu phong thái, không ngờ hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền nha. Lục Huyền đạt được muốn sau khi trả lời, vẫn là đứng lên, hai tay ôm lại ở trước ngực, hướng phía Lý Thừa Tinh nhẹ nhàng thở dài hành lễ. A, nguyên lai like là ti chủ đại nhân, ty trước gặp qua Lý ty chủ đại nhân. Dù sao, Lục Huyền hiện tại cũng là Huyền Điệu vệ một viên, nhìn thấy chính mình đỉnh đấu cấp trên, vẫn là phải cho nhất định tôn trọng đối với Lục Huyền hành lễ. Lý Thừa Tinh bỗng nhiên cũng đi theo đứng lên, lấy phương thức giống nhau, đáp lễ lấy Lục Huyền. Ai, không cần đa lễ. Lục đại nhân, ngươi nhìn Lao phu chỉ nhớ quá kém. Trong lúc nhất thời quên cùng ngươi nói, ngươi bây giờ chức quan đã không phải là Huyền Điệu vệ vẫn sứ. Lúc đại nhân, lão phu liền muốn ở chỗ này chúc mừng ngươi. Bệ hạ từng cho Huyền Điệu vệ tổng bộ hạ một đạo ý chỉ, ngươi đã được phong làm Huyền Điệu vệ vị thứ tư phó ty chủ, mà lại bệ hạ ý chỉ, muốn lục ty chủ ngươi mau chóng vào kinh, bệ hạ nương muốn triệu kiến ngươi. Lý Thừa Tinh tựa như sét đánh trời nắng, trực tiếp ở một bên Thượng quan Vân Lan bên tai nổ vang. Thượng quan Vân Lan nguyên bản thanh lãnh lớn, trong con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng ngạc nhiên cảm xúc. Nàng đây là nghe được cái gì? Huyền Điểu vệ vị thứ tư Phó Ti chủ. Đây là sự thực sao? Huyền Điểu vệ đây chính là đại hạ hoàng triều bên ngoài cường đại nhất tổ chức, là đại hạ hoàng đế trong tay lợi kiếm, dùng để trấn áp thiên hạ tồn tại. Mà từ thánh tổ khai triều đến nay, đại hạ hoàng triều Huyền Điểu vệ vẫn luôn là từ ba vị Phó Ti chủ cùng một vị Ti chủ tạo thành. Nhưng là hiện tại, vị kia thế mà khai sáng tiền lệ, muốn ra tăng vị thứ tư Phó Ti chủ trước vị. Huyền Điểu vệ Phó Ti chủ cũng không phải cái gì người đều có thể làm nhiệm. Theo thượng quan Vân Lan biết, ngoại trừ ngày bình thường một mực lộ mặt tại thế trên lý thừa tinh bên ngoài, còn lại thứ nhất Phó Ti chủ, bản thứ hai Ti chủ chân phận của bọn hắn, chỉ có số rất ít người biết rõ, liền liền bọn hắn võ đạo cảnh giới đều không rõ ràng. Về phần huyền điệu vệ ti chủ đại nhân, thì càng là thần long không thấy đầu đuôi, võ đạo cảnh giới là hư hư thực thực tại thần phủ cảnh giới phía trên kinh khủng tồn tại. Cho nên, toàn bộ huyền điệu vệ cơ bản đều là từ kia ba vị phó ti chủ tại trưởng quan. Bởi vậy có thể thấy được, huyền điệu vệ phó ty chủ, thế nhưng là có cỡ nào ngập trời quyền lực. Huyền điệu vệ phó ty chủ, đây chính là đứng hàng chính nhị phẩm tồn tại. Dựa theo gặp quan đại nhất cấp quy định, toàn bộ đại hạ hoàng triều, cũng chỉ có như vậy một nắm quan viên, có thể lỗi nặng viện điệu vệ phó ty chủ. Mấu chốt nhất là, Huyền Điểu vệ phó ti chủ lãnh ngộ, đây chính là có tư cách hưởng dụng cực phẩm thiên địa linh vật tồn tại. Cực phẩm thiên địa linh vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu, liền xem như tại linh khư chi địa, đó cũng là cực kỳ hi hữu chân quý đồ vật. Chính mình Mẫu thân Thượng quan Ngọc Khuynh, ngay tại 10 năm trước, bị bệ hạ ban cho qua một phần cực phẩm thiên địa linh vật. Nghe nói, cực phẩm thiên địa linh vật bên trong, ẩn chứa to lớn thiên địa tri lực, vẫn là thuần túy đến cùng tế khí như lúc đồng dạng thiên địa chi lực. Phục dụng cực phẩm thiên địa linh vật sau võ giả, võ đạo tu vi một ngày nả dặm. liền từng nghe nói qua, An Vương Hạ Minh tại khí cảnh giới lúc bị tiên đế ban cho một phần cực phẩm tiên điệu linh vật. Trực tiếp tại trong vòng một đêm, Võ đạo tu vi từ nội khí cảnh giới đột phá đến ngoại cương cảnh giới tông sư đương nhiên, đối với thượng quan Vân Lan chấn kinh, Lục Huyền tâm cảnh, ngược lại là không có biểu xuất hiện bao lớn biến hóa đối với Lục Huyền tới nói, chức quan lớn nhỏ, tên tuổi lớn nhỏ, đây đều là quá khứ vấn đề, hoa trong gương, trăm trong nước, không chung lâu các tôi. Chỉ có võ đạo tài nguyên cùng võ đạo tu vi mới là Lục Huyền cần độ vật. Thực lực mới là hết thệ căn bản. Vào kim sao. Lý thị chủ, là hiện tại liền muốn lập tức vào kim sao. Lục mày mà xem. Hắn không có ý định nhanh như vậy, liền đi Đại Hạ Thiên Đô cái kia địa phương. Bởi vì, cái kia địa phương có để lục huyền kình kỵ tồn tại, chính là trong truyền thuyết thần phụ chân nhân. Tại Lục Huyền không có đột phá đến cảnh giới này trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, một mình một người tiến đến Đại Hạ Thiên Đô. Dù sao, thế gian là người hiểm ác, không thể không phòng. Ai biết rõ vị kia nữ đế đối với mình là có lòng hiếu kỳ, vẫn là có ác y đối với loại này đem hy vọng ký thác cho người khác hành vi, Lục Huyền nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ một cái. Người cuối cùng vẫn nhất định phải dựa vào chính mình. Lý Thừa Tinh nghe được Lục Huyền về sau, nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt bên trong toát ra thưởng thức ý vị. Người trẻ tuổi này, là hắn đời này gặp qua nhất là người ưu tú. Lục Huyền Nguyên Kỳ mặc dù nhỏ, nhưng là hắn cẩn thận lão luyện trình độ, hoàn toàn không thua tại bất kỳ một cái nào lao hồ ly. Căn bản cũng không có một tơ một hào người tuổi trẻ tự cao tự đại. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi. Lý Thừa Tinh phảng phất là nhìn thấy một cái tương lai trưởng thành cường giả, là thân phủ cảnh giới cường giả tuyệt thế. Lúc này, Lý Thừa Tinh ung dung mở miệng nói ra. Lục Ti chủ yếu là không có cái gì đại sự lợi nói, tốt nhất ngay hôm đó khởi hành, tiến về ngày đều thánh. Bội Hạ nàng thế nhưng là rất thượng thức ngươi. Đương nhiên, Bội Hạ đã từng nói qua, Lục Ti chủ yếu là còn có cái gì nỗi lo về sau, có thể không cần phải gấp gáp vào kinh. Không thể không nói, Bội Hạ đối với Lục Huyền ưu đãi, liền liền Lý Thừa Tình đều cảm thấy khó có thể tin. Những lời này bên trong, vẫn tồn tại bệ Hạ chiếu theo Lục Huyền ý vị, có thể để cho Bội Hạ nàng lo lắng Lục Huyền cảm thụ, vậy thật đúng là chưa bao giờ nghe sự tình. Vậy là tốt rồi. Nghe được không cần phải gấp gáp vào kinh, Lục Huyền nhíu mày, lập tức giáng ra xuống tới. Đúng rồi, Lục Ti chủ, các ngươi Bạch Đạo phủ muốn tiên địa linh vật, La Phu đã toàn bộ đưa tới. Tổng cộng là 3 phần thượng phẩm thiên địa linh vật, 20 phần trung phẩm thiên địa linh vật, 100 phần hạ phẩm thiên địa linh vật. Ừm, còn có cái này đồ vật. Là bệ hạ tự mình ban thưởng cho người đồ vật. Lý Thừa Tinh vừa rút lời, liền gặp hắn nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Sau đó từ nơi ống tay háo lấy ra một cái tinh xảo huyền màu đen hu gấm, không lớn không nhỏ, vừa vẫn có một cái thủ trưởng lớn nhỏ. Huyền màu đen hu gấm là từ một loại nào đó thần bí màu đen thủy tinh chế thành, mặt ngoài chỗ tràn lan ra điểm điểm màu đen doanh ánh sáng, lộ ra phá lệ xưa cũ thần bí. Hu gấm mặt ngoài còn khắc họa lấy mấy cái huyền ảo vô cùng màu đen huyền điểu. Sinh động như thật, có một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Lý Thừa Tinh tay trái khẽ lướt qua huyền màu đen thù gấm, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hỏa nhiệt. Kia là ánh mắt ơ mộ, bởi vì, trong này đồ vật có thể nói là cực kỳ chân quý tồn tại. Cực phẩm thiên địa linh vật. Loại này đồ vật, liền liền Lý Thừa Tinh cái này sống trên trăm năm lão ra hỏa, đều có một tia lòng mơ ước. Nếu là cho hắn phục dụng phần này cực phẩm thiên địa linh vật, sợ không phải sẽ tiết kiệm 1 năm thời gian, sớm đột phá đến ngoại cương tông sư viên mãn cảnh giới. Liền xem như kia truyền thuyết thần phụ cảnh giới, Lý Thừa Tinh đều sẽ có một tia khả năng. Lục Tây chủ, trong này đồ vật là cực phẩm thiên địa linh vật. Đây là bệ hạ ban thưởng cho ngươi đồ vật, cũng là thân là Huyền Điệu vệ Phó ty chủ có tài nguyên. Mỗi một đời Huyền Điệu vệ Phó ty chủ đều sẽ bị đại hạ hoàng đế ban cho một phần cực phẩm thiên địa linh vật, lấy đó bệ hạ thiên ân minh ngông của quận. Lý Thừa Tinh có thể đột phá cho tới bây giờ cảnh giới này, cũng là bởi vì cực phẩm thiên địa linh vật nguyên nhân. 5 năm, năm trước, bệ hạ ban cho cái kia phần cực phẩm thiên địa linh vật, đến bây giờ cũng còn có còn lại thiên địa chi lực, tại không giây phút nào tự dưỡng Lý Thừa Tinh. Cái gì? Hai thanh đồng thời vang lên, là Lục âm. Lục Huyên gắt gao nhìn xem lý thừa tinh trên tay phải huyền màu đen hộp gấm, ánh mắt bên trong xuyên suốt ra cực nóng qua mang, sợ cái kia huyền màu đen hộp gấm bay đi. Bỗng, Lục huyền tay phải trong nháy mắt nắm qua cái kia huyền màu đen hộp gấm, sau đó tiện tay mở ra. Ngay một khắc này, huyền màu đen trong hộp gấm, một đạo sáng trói trói mắt màu trắng nhân chiếu sáng tại Lục huyền gương mặt bên trên. Ngay sau đó, một cỗ kinh thiên sóng biển thiên địa linh khí từ huyền màu đen trong hộp gấm quét sạch mà ra, cấp tốc lan tràn ra, thẳng đến đại đường mà đi. A, cảm giác thật là thoải mái a. Tiểu Cương, ngươi có hay không cảm thấy thân thể ấm áp? Tại sao ta cảm giác đến ta võ đạo tu vi bắt đầu chậm rãi tăng lên. Bên giữ ở đại đường ngoài cửa viện điều vệ, đột nhiên phát hiện Chu Vi dị thường đồng thời, bọn hắn võ đạo tu vi, trong cùng một lúc bạo phát đi ra, cũng lấy chậm rãi tốc độ, đang không ngừng tấn thăng đương nhiên, cái này cũng chỉ là mấy hơi thời gian mà thôi, những cái kêu bảng bạc dư thừa thiên địa linh khí, liền cấp tốc tiêu tán tại giữa thiên địa. Đại đường bên trong, Lục Huyền đã đem cái kia huyền chiếc hộp màu đen đáp lên. Nhưng là, hắn trong hai con người rung động, vẫn là không có rút đi nửa phần. La thật, thế mà thật là cực phẩm thiên địa linh vật. Lục huyền làm sơ điều chỉnh về sau, kiềm chế lại vội vàng tâm tình. Đội vàng hướng phía Lý Thừa Tình nói: "Bệ hạ thành nhân, vi thần nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, mong rằng Lý ty chủ thay ta hướng bệ hạ tạ ơn." Chương 203: Ngàn giặm ảnh lưu niệm, vạn giặm truyền âm. Chương 203: Ngàn giặm ảnh lưu niệm, vạn giặm truyền âm. Cái này một phần cực phẩm thiên địa linh vật, lại thêm hiện tại vận chuyển tới đại lượng thiên địa linh vật. Lúc Huyên hắn đã thấy thành tựu thần phụ cảnh giới hy vọng. Nếu là đem cái này phần lớn thiên địa linh vật cho hóa, kia tất nhiên sẽ thu hoạch được lượng lớn hệ thống điểm số. A, Lục ty chủ, còn có cái này nô vật, đây chính là ngươi huyền vệ lệnh bài. Sau một khắc, lý thừa tinh trên tay phải hiện ra một cái màu đỏ lệnh bài, ngay tại trên lòng bàn tay lơ lửng. Nhìn thật kỹ, đó là dùng một loại nào đó màu đỏ tinh thạch chế tạo mà thành lệnh bài, ước chừng cùng lòng bàn tay đồng dạng lớn nhỏ, thỉnh thoảng xuyên suốt ra óng ánh hồng mang đây là huyền điệu vệ bên trong, độc thuộc về huyền điệu vệ phó ty chủ thân phận lệnh bài, là dùng thông linh xích tinh điều khắc mà thành. Phải biết thông linh xích tinh cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tại linh cư chi địa mới có tinh thạch, trong đó bộ ẩn chứa thần bí khó lường thiên địa lực lượng. Thông linh xích tinh có thể ngàn giảm ảnh lưu niệm, vạn giảm truyền âm. Theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí là so nguyện cấp tế khí trở xuống tế khí, còn muốn hi hữu đồ vật đây cũng là vì cái gì Huyền Điệu Vệ Phó Ti chủ, không dễ dàng thiết lập nhiều vị nguyên nhân một trong. Bởi vì, chế tạo Huyền Điệu Vệ Phó Ti chủ lệnh bài thông linh xích tinh, thật sự là quá mức trân quý. Nếu không phải đại hạ hoàng đế Hạ Minh Nguyệt thấy được lục huyền vô hạn tiềm lực, nàng đều sẽ không hạ như thế lớn nặng bạn, lại chế tạo một viên hoàn toàn mới thông linh xích tinh lệnh bài. Lục Huyền nhẹ nhàng nâng lên tay phải, nắm vào trong hư không một cái, viên màu đỏ thẫm lệnh bài trong nháy mắt bay đến lục huyền trên bàn tay. Chỉ gặp, màu đỏ thẫm trên lệnh bài, thình lình lấy hai cái hữu lực chữ lớn. Lục Huyền Từ giờ khắc này bắt đầu, Lục Huyền chính là đại hạ hoàng triều khai triều đến nay, nhỏ tuổi nhất Huyền Điệu Vệ vị thứ tư phó tí chủ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại toàn bộ đại hạ hoàng triều, chỉ có hai người có thể mệnh lệnh đến hắn đó chính là Huyền Điệu Vệ tí chủ cùng đại hạ hoàng đế Hạ Minh Nguyệt. Ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Lục Huyền thân phận cứ như vậy nhảy lên trở thành đại hạ hoàng triều kình thiên chi chủ. Thành tựu như vậy, cho dù là ở một bên Lý Thừa Tinh đều cảm thấy rất ngưỡng đường. Cái này Lục Huyền, nhập huyền trong, lúc này mới hơn 1 thời gian, liền đã bị hạ để làm phó chủ. chủ, ngươi cũng chớ xem cái thân phận lệnh bài. Ở trong đó có bệ hạ tự mình bày cấm chế, chỉ có cái thứ nhất đưa vào lực lượng người mới là nó duy nhất chủ nhân. Cái này lệnh bài nội bộ thế nhưng là có khác đầu tiên, Thiên hạ đại bộ phận bí ẩn cũng đều ghi chép trong đó. Lục Ti chủ, các ngươi có rảnh rỗi, có thể hào hảo nghiên cứu một cái cái này đồ vật. Có lẽ, có thể vì Lục Ti chủ ngươi giải đáp một chút ngươi nghĩ phải biết nghi hoặc. Lục Huyền nghe được Lý Thừa Tinh nói bóng gió, trong hai con người lập tức giấy lên nồng đậm hứng thú. Tốt đồ vật. Cái này lệnh bài tuyệt đối là tốt đồ vật. Đối với Lục Huyền tới nói, là không thua gì cực phẩm thiên địa vật tồn tại. Lý Thừa Tinh nhìn thấy Lục Huyền đem lệnh bài thu lại về sau, lập tức thu hồi ánh mắt, tay phải nhẹ nhàng mơn trớn chính mình xương trắng dâu dài, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Lục Ti chủ, vậy hạ ý chỉ, lão phu đã toàn bộ đưa đến." Lục Huyền hiện tại tâm tình 10 phần không tệ, lần thứ nhất đưa ra giữ lại người khác ý nghĩ. "Ừm, Lý Ti chủ, như hôm nay sắp sắp đen, muốn hay không trước lưu một đêm lại đi?" "Lục Ti chủ, thế thì không cần. Lão phu lần này ra ngày đều còn có cái khác chuyện quan trọng mang theo." Minh Châu đám kia tỉnh thế bạch liên giáo yêu nhân, gây có chút quá nóng. Lão phu muốn trong đêm tiến về Minh Châu bên kia, giải quyết đám kia vô pháp vô thiên yêu nhân. Minh Châu. Tịnh Thế Bạch Liên giáo. Lục Huyền vừa nghe đến Tịnh Thế Bạch Liên giáo mấy chữ này về sau, thần sắc sững sờ, trong lòng có một tia ba động đối với Tịnh Thế Bạch Liên giáo người, Lục Huyền thế, nhưng là so bất luận kẻ nào một người đều muốn đệ bụng. Tịnh Thế Bạch Liên giáo những cái kia yêu nhân làm ra quỷ độ vật, Lục Huyền thế, nhưng là mười phần nhớ thương đâu. Bất quá, Lục Huyền suy nghĩ một cái, vẫn là từ bỏ tiến về Minh Châu suy nghĩ. Hiện tại có nhóm này thiên địa linh vật, Lục Huyền vẫn là quyết định, trước đột phá đến thần phủ cảnh giới lại nói. Lý Thừa Tinh quay đầu nhìn về phía vẫn ngồi ở một bên thượng quan Vân Lan, gặp nàng không có chút nào nảy tranh ý tứ. Gặp tình hình này, Lý Thừa Tinh cũng không có mở miệng chỉ rõ thượng quan Vân Lan, mà là hướng Lục Huyền đi tới. Sau đó, Lý Thừa Tinh lấy thể nội gương nguyên truyền âm phương thức, nói với Lục Huyền cực kỳ bí ẩn một cái chuyện. "Lục ty chủ, lão phu nghe nói ngươi cùng An Vương Hạ Minh thành từng có xung đột, nhưng là, An Vương ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng không có cách nào tìm người phi phước. Bệ hạ đã cho chúng ta mấy vị này phó ty chủ, cùng ty chủ đại nhân hạ lệnh. Bệ hạ muốn đem điểm có đất phong 10 vị vương gia." Toàn bộ triệu tập về ngày đều, tựa hồ có đại sự phát sinh. Vì thế, Bệ hạ không chỉ có là vận dụng huyền điệu vệ lực lượng, liền liền kia hoàng cung ở trong mấy vị kia, Bệ hạ nàng cũng phái ra ngoài. Triệu tập 10 vị vương ra vào kinh, thật lớn thủ bút. Cái này đại hạ nữ đế Hạ Minh Nguyệt, cái này một động tác, đến tuột cùng là có cái gì thâm ý? Chỉ là đáng tiếc, An Vương cái này ra hỏa vừa đi, kia lục huyền trước đó mở ra thiên địa linh vật bồi thường, vậy cũng chỉ có thể thất bại. Lục Ti chủ, nếu như ngươi xử lý xong chuyện quan trọng về sau, kia tốt nhất lập tức khởi hành, tiến về ngày đều gặp mặt Bệ hạ. Cũng đừng làm cho Bệ hạ nàng lâu. Còn có Lục Huyền Tiểu hữu ngươi đến ngày đều, có thể nhất định phải tới chúng ta Lý ra tự một lần, để cho chúng ta tận một cái chủ nhà tình nghĩa. Yên Nhiên cái kia tiểu nha đầu, thế nhưng là vẫn luôn rất nhớ Lục Ti chủ ngươi. Lý Thừa Tinh nói xong lời cuối cùng một câu lúc, bắt đầu cùng Lục Huyền bộ lên gần như đến, còn đặc biệt nhắc lên Lý Yên Nhiên. Lục Huyền tự nhiên là nghe minh bạch Lý Thừa Tinh ý tứ, tiện tiện lập tức trả lời hắn. Lý Ti chủ yên tâm, đối ta tiến về ngày đều yết kiến xong bệ hạ về sau, tất nhiên sẽ bái phòng một phen Lý gia. Đạt được kết quả mong muốn về sau, Lý Thừa Tinh khoan khoái cười ha hả. Tốt, tốt, tốt, Vậy lão phu ngay tại Lý gia cung nên lục ti chủ người đến." Lý Thừa Tinh cùng Lục Huyền sau khi nói xong, lại đối một bên không rõ ràng cho lắm. thượng quan Vân Lan nói một tiếng. "Vân Lan đại nhân." Lão phu liền đi trước một bước. Mặc dù không biết rõ Lý Thừa Tinh cùng Lục Huyền nói cái gì, nhưng là thượng quan Vân Lan nhưng cũng không dám kinh thường, lấy phương thức giống nhau đáp lễ lấy Lý Thừa Tinh. "Vân Lan cung tiễn Lý ti chủ đại nhân." Lý Thừa Tinh sau khi đi, trong hành lang liền chỉ còn lại thượng quan Vân Lan cùng Lục Huyền. Lúc Huyền tại thời khắc này, rốt cục đem lực chú ý đặt ở trên thân thượng quan Vân Lan. Trước mắt cái này nữ nhân, có một trương tuyệt mỹ mặt, thân mang một bộ cắt may vừa vặn màu đen cầm bào chặt chẽ bao vây lấy kia viện chuyển mê người thân thể. Mà nàng kia tinh tế tỉ mỉ ra thịt như ngọc, tại màu đen cầm vào dưới, càng lộ vẻ quang trạch động lòng người, giống như là tinh khiết nhất không tì vết dương chi bạch ngọc. Cái này nữ nhân, cùng Lục Huyền trong trí nhớ lý yên nhiên xò so ra, là không chút nào rơi xuống hạ phong. Thượng Quan Vân Lan bị Lục Huyền như thế không hề cố kỵ rõ xét, trong lòng có loại cảm giác vi diệu. Thật đúng là chưa từng có một cái nam nhân dáng bộ dạng này nhìn mình chằm, chằm Loại này chưa từng có xuất hiện qua vi diệu cảm xúc, để Thượng Quan Vân Lan có chút trở tay không kịp. Nhưng là, Thượng Quan Vân Lan rất nhanh điều chỉnh hô hấp, không cho trên mặt lộ ra quá đa tình tự tới. Vân Lan gặp qua Lục ti chủ đại nhân. Lục Ty chủ đại nhân, ngài nghĩ đến đã biết rõ thân phận của ta đi. Ta là Hắc Vũ vệ Thiên Vũ sứ thượng quan Vân Lan, phụ Hắc Vũ vệ Kim làm đại nhân chi mệnh, đến đây An Châu tuần tra huyền điệu vệ ghi chép hồ sơ. Còn xin Lục Ty chủ ngài thông cảm nhiều hơn. Thượng quan Vân Lan tâm tình, giống như ngồi xe lắc treo, vừa đi vừa về chập trùng không chừng. Ai có thể nghĩ tới, vừa mới cái kia vẫn còn so sánh nàng nhỏ rất nhiều quan cấp lục huyền. Vậy mà tại trong mấy mắt, lập tức trở thành kia cao, cao tại thượng phó chủ, trở thành hoàn toàn ngự trị ở bên trên chính mình đại nhân vật uyên điều vệ phó ti chủ địa vị, thế nhưng là tương đương với trưởng quản hắc vũ vệ kim dùng. Nói cách khác, cái này Lục Huyền là tương đương với chính mình mẫu thân kim làm, như thế cấp bậc cường đại tồn tại. Cái này Lục Huyền không thể nghi ngờ là hung hăng đặt ở trên người mình, để nàng có loại không thở nổi lão giác đối với thượng quan Vân Lan, Lục Huyền thần sắc tự nhiên, chậm rãi nói: "Vân Lan đại nhân, ngươi xin cứ tự nhiên, bản ty chủ sẽ không quấy rầy các ngươi hắc vũ vệ hành động. Nếu như Vân Lan đại nhân không có chuyện gì, bản ty chủ còn có chuyện quan trọng mang theo, đi trước một bước. Nếu có nghi vấn gì, ngươi có thể đi tìm Hạ Nghiêm phó sứ, hắn sẽ giải quyết Vân Lan đại nhân vấn đề." Lục Huyền trong tay có cực phẩm Thiên Địa linh vật, còn có những cái kia từ ngày đều vận tới trung phẩm Thiên Địa linh vật. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn đem những cái này Thiên Địa linh vật luyện hóa thành hệ thống điểm số đợi Lục Huyền đột phá thần phụ cảnh giới về sau, kia toàn bộ đại hạ hoàn triều, hắn đều có thể thông suốt, không trôi lo lắng. "Ai, Lục Ti chủ chậm đã, Vân Lan còn có một ý chuyện, muốn cùng Lục Ti chủ ngươi nói." Ngay tại thượng quan Vân Lan muốn tiếp cận Lục Huyền thời điểm đại đường ngoài cửa, đột nhiên lên một dập tiếng hô hoán, hấp cùng chú ý, "Huyền nhân, cứ mạng." Phủ thành phía đông nô gia xuất hiện những cái kia quỷ độ vật, là họa cấp quỷ dị. Cái này cầu cứu thanh âm, mang theo hoảng sợ cùng tuyệt vọng, xuyên thấu không khí, chuyển đến mỗi người trong lốt hai. Đột nhiên, Lục Huyền thân thể chợt nhoáng một cái, hóa thành một đạo đượt quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng phía đại đường ngoài cửa lao đi. Cái tốc độ này bên ngoài, thậm chí còn tại trong hành lang lưu lại một đầu mơ hồ quang ảnh quy tích. Một màn này, để Thượng Quan Vân Lan nội tâm kinh đào hải lão, mười phần kiên kỵ nhìn về phía đại đường ngoài cửa. Loại này vượt mức bình thường tốc độ, căn bản không có khả năng là bình thường võ đạo thân pháp, có thể có được bí lực. Ra đại đường ngoài cửa về sau, chỉ gặp một người mặc triều đỉnh quan bào giả, đầy mặt lo lắng, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là vừa mới trải qua một loại nào đó đáng sợ sự tình, trên trán mồ hôi quần quật nhỏ xuống tại mặt đất, hô hấp dồn rập mà hỗn loạn. Mà lao giả chính là Bạch Đạo phủ chi phủ đồng chí. Hồng Chí cảm giác được phía trước có dị động, ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia ý mừng. Bởi vì Hồng Chí rất muốn nhất nhìn thấy người, Huyền sứ đại nhân lục huyền, hắn đã đi tới trước mặt mình. "Ha, hạ, hạ quan, gặp qua. Gặp qua Huyền sứ người." Đông thành phương hướng, nơi đó có hư hư thực thực họa cấp quỷ dị quỷ đồ vật, còn xin Huyền đại nhân ngài đi qua nhìn một cái. Cái này cũng không trách Hồng Chí thất thố như vậy buổi dối, bởi vì có quỷ vực quỷ đồ vật, đây chính là trong truyền thuyết họa cấp quỷ dị kinh khủng tồn tại. Từ khi Hồng Chí đảm nhiệm Bạch Đạo phủ chi phủ những năm này đến nay, thật đúng là chưa từng gặp qua họa cấp quỷ dị tồn tại. Quỷ dị đẳng cấp chia làm phàm, nguy, hung, lệ, hách, họa. Cái này họa cấp quỷ dị, thế nhưng là chỉ có ngoại cương tông sư trở lên võ giả mới có thể đối phó nó. Họa cấp quỷ dị. Từng, bản ty chủ biết rõ. Không đợi Hồng Chí tiếp tục mở miệng nói chuyện, Lục Huyền liền tại Hồng Chí dưới mí mắt, lần nữa hóa thành một đạo màu tím quang, hướng phía phương xa bắn nhanh mà đi. Tốc độ này nhanh chóng giống như lưu tinh sẹt qua chân trời, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cùng người khác rung động khác biệt chính là, Hồng Chí hiện tại chỉ có lòng tràn đầy vui vẻ. Lục Hiên biểu hiện ra thủ đoạn, càng thần bí khó lường, vậy liền mang ý nghĩa thực lực của hắn liền càng kinh khủng cường đại. Bởi như vậy, đối phó cái kia họa cấp quỷ dị, liền hoàn toàn chắc chắn. Phủ Thành Đông Đông thành vị trí, Thiên Hải Bang hang ổ cứ điểm, Hoa ra phủ đệ. Trở lại Hoa phủ sau Hoa Thiên Hải, ngồi tại tiếp khách trong hành lang, mặt già bên trên một bộ âm trầm bộ dáng. Nhưng là, Hoa Thiên Hải nhớ tới Lục Hiền khuôn mặt về sau, lại không dám sinh ra tâm tư nhỏ tới. Lúc này Mấy người mặc Thiên Hải Bang băng chúng quần áo nam nhân, từ ngoài cửa chạy trở vào. "Lão bang chủ, vừa rồi người phía dưới đến báo, nói là kiếp nô vi cả nhà, giống như toàn bộ đều biến mất. Toàn bộ nô ra phủ đệ, người đi nhà trống, không có một cái nào vẩn sống bóng dáng. Ta trước đây chân vừa hướng Hồng Chí cam đoan, kiếp nô gia nô vi, không phải mình nhi tự giết. Hiện tại ngược lại tốt, nô vi hung thủ giết người còn không có điều tra ra, cả nhà của hắn cũng đều không có. Cái này nếu là truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng là chúng ta Thiên Hải Bang làm." Hốt trướng, "Đây là cái gì thời điểm sự tình, vì cái gì không sớm một chút tới hướng ta báo cáo?" Đứng tại ở giữa nhất nam nhân, nhìn thấy lao bang chủ nổi giận về sau, vội vàng mở miệng hồi đáp. "Hồi lao bang chủ, ngay tại một canh giờ trước, trước đó phụ trách theo dõi Ngô ra mấy cái kia bang chúng, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ thấy phủ nha tổng bộ đầu phạm vệ, mang theo một số người, đi vào Ngô ra. Chỉ bất quá, ngay tại ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian bên trong, kia phủ nha tổng bộ đầu phạm vệ giống như nhìn thấy quỷ, từ Ngô ra bên trong chật vật chạy trốn ra. Phạm vệ cái kia ra hỏa, còn vì này ném đi một cái chân, về phần cùng hắn đi vào trung nha dịch, đi theo Ngô gia người, toàn bộ đều ly kỳ mất tích." Nam sau khi nói xong, Hoa Thiên Hải giữa lông mày trăm chú khóa, vỗ bàn lên. "Ba, ngươi xác định ngươi không có đang nói mê sảng. Phạm vệ cái kia ra hỏa, dù sao cũng là phủ nha tổng bộ đầu, vẫn là luyện huyết cảnh giới tiểu thành võ giả. Toàn bộ phủ thành bên trong, có thể làm cho hắn mất đi một cái chân người, đơn giản chính là có thể đến được trên đầu ngón tay. Là ai như thế lớn lá gan, dám đối hồng trí cái kia lão ra hỏa tâm phúc độc thủ? Lão ban chủ, ngươi coi như cho tiểu nhân một vạn cái lá gan, ta cũng không dám lửa gạt ngươi lão nhân gia. Ta còn tự thân đi một chuyến mộ gia phủ đệ, đem nơi đó lật qua tìm một mấy lần. Kết quả phát hiện Cái kia Ngô ra quá tả môn, bóng người không thấy được một cái cũng coi như liền một cái con kiến đều không có gặp. Cho nên, tiểu nhân lúc này mới tranh thủ thời gian chạy tới thông tri ngươi lao nhân ra. Hoa Thiên Hải gặp đây, thu hồi trong lòng lửa giận, tin tưởng người này lời nói. Chương 204, đáng chết nhất chướng. Chương 204, đáng chết nhất chướng. Đối với Ngô ra biến cố, để Hoa Thiên Hải hoài nghi lên chính mình đại nhi tử Hoa Vân Phi. Hoa Thiên Hải sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, nổi giận mở miệng. Người tới, đi Đông viện thông tri các ngươi đại lão gia, để hắn quay lại đợi gặp ta. Vâng, lão thái gia. Nguyên bản Ngô ra những ngày sâu kiến, tại bình thường chết cũng liền chết rồi, Hoa Thiên Hải căn bản cũng không có coi là chuyện đáng kể ở trên tay mình, chết qua người không nói một vạn, vậy cũng phải có mấy ngàn. Nhưng là hiện tại, Ngô Gia người chết không phải thời điểm a hồng trí cái kia lao gia hỏa, tựa hồ đối với chính mình Thiên Hải Bang hành Vi đã cảm thấy phi thường bất mãn. Nếu là thật chọc giận hồng trí cái này lao ra hỏa, Hoa Thiên Hải thật đúng là sợ hắn tự mình đi huyền điệu vệ bên kia, mời ra tôn này kinh khủng tồn tại tới đối phó chính mình. Hoa phủ Đông viện. Nơi này chính là Thiên Hải bang, bang chủ Hoa Vân Phi, chỗ ở địa phương Đông viện chính phòng bên trong. Hoa Vân Phi không có giống thường ngày như thế, mặc nghiêm túc vừa vận trang phục chính thức, mà là đổi lại một bộ rộng rãi áo bào màu đen. Tại trên hai chân của hắn, còn ngồi cả người tư viện chuyển nữ tử. Nữ tử mặc một bộ màu hồng lụa mỏng áo dài, da thịt trắng hơn tuyết, mặt mày liễm diễm, môi như điểm anh, nhất cử nhất động tản mát ra khó nói lên lời dụ hoặc. Hoa Vân Phi tay phải thật chặt nắm cả nữ tử, đem kia nhẹ nhàng một nắm tiểu khu đặt tại bộ ngực của mình trước, sợ trước mắt mỹ nhân này sau đó một khắc chớp mắt là qua đồng thời, Hoa Vân Phi tay trái còn bưng một chiếc tinh sào rượu, ở nơi đó tinh tế nhum nháp. Cái này nữ nhân Lá Hoa Vân Phi đoạn thời gian trước từ Ngô Vĩ trên tay làm được. Ngọc Dung, bản bang chủ buổi sáng hôm nay đạt được một tin tức, Ngô Vĩ cái kia ra hỏa chết. Dựa vào trong ngực Hoa Vân Phi nữ tử, nghe được tin tức này về sau, Nam nào, tiểu khu trong lúc lơ đáng run dậy một cái, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp tình cảm. Hắn chết như thế nào? Hoa Vân Phi nghe được câu nói này hằng nghĩa, biết mình trong ngực nữ nhân, cho rằng Ngô Vĩ chết, cùng mình có quan hệ đối với cái này, Hoa Vân Phi liền cảm thấy 10 phần phiền muộn. Hắn thật sự là đổ tám đời hằng bé, cái kia hôn chết cũng coi như. Nhưng là, làm sao tất cả mọi người cho rằng Ngô Vĩ chết cùng mình có quan hệ đâu. Ngay tại buổi sáng thời điểm, Hoa Vân Phi còn bị chính mình phụ thân Hoa Thiên Hải kêu lên hỏi thăm một phen. "Ngọc Dung, ngươi sẽ không hoài nghi là ta làm a. Ta thân là Thiên Hải bản bang, bang chủ, làm sao lại làm loại này giấu đầu lộ đôi sự tình? Nếu là bản bang chủ muốn giết Lô Vĩ, tại ngày hôm qua đánh hắn một trường kia lúc, bản bang chủ liền sẽ không lưu thủ. Lô Vĩ cái kêu kia hôn trướng đồ chơi, bản bang chủ đã khoan dung độ lượng, bỏ hết cả tiền vốn cho hắn một phần thiên địa linh vật. Cái kia chân quý đồ vật, đủ để trợ giúp hắn tu luyện tới luyện huyết cảnh giới. Nhưng là, cái này ra không biết tốt xấu." còn dám tới cửa tìm đến bản bán chủ, muốn càng nhiều đồ vật, đơn giản chính là xi si tầm bảo tưởng. Bản bán chủ hôm qua không có một trường đánh chết hắn, đã coi là phi thường nhân tử. Hoa Vân Phi dứt lời, không đợi trong ngực nữ tử đáp lại, liền đưa nàng ôm ngang bắt đầu. Được rồi, đừng đề cập nô vĩ cái kia hôn trưởng. Mỹ nhân, bây giờ sắp trời sắp tối rồi, chúng ta vẫn là trò chuyện chút chơi vui hơn sự tình. Ha ha ha. Hoa Vân Phi đem mỹ nhân trong ngực đặt lên giường, đang lúc hắn muốn làm ra tiến thêm một bước cử động lúc đông, đông, đông. Lúc này, gian phòng cửa chính tình linh bị người gõ nhẹ mấy lần, đồng thời còn nương theo lấy một tiếng vấp nhỏ. Lão ra, lão thái ra tại đại đường nơi đó, phái tiểu nhân đến mời người đi qua một chuyến. Hoa Vân Phi động tác trên tay cứng đờ, vừa mới dâng lên hào hứng lập tức tan biến không thấy. Tùy theo mà đến là một bụng hỏa khí, Hoa Vân Phi hướng phía ngoài cửa giận giữ mắng mỏ. Hôn trướng đồ vật, không biết rõ bản bang chủ đang bận sao? Tranh thủ thời gian cho bản bang chủ cút. Nhưng là, tại Hoa Vân Phi sau khi nói xong, thân thể động tác 10 phần từ tâm, rất là dáng vẻ chấp vật, từ dưới đất nhặt lên vừa mới rút đi quần áo. Mắng thì mắng, nhưng là Hoa Vân Phi hay là muốn đi thấy mình phụ thân, hắn cũng không giam chống lại chính mình phụ thân mệnh lệnh đông, đông, đông. Chỉ là tại Hoa Vân Phi nổi giận thời điểm, cửa chính vẫn là như là trước đó như thế, bị nhẹ nhàng gõ vang. Ngay sau đó, vẫn là một câu kia không có bất cứ tiêu cảm tình nào lời nói: Lao ra, Lao thái ra tại đại đường nơi đó, phái tiểu nhân đến mời người đi qua một chuyến." Hoa Vân Phi lại là không có cảm thấy bất kỳ gì thường, mà là cho là mình quyền uy, nhận lấy tí tiện hạ nhân Vũ Nụ. Xem ra trong khoảng thời gian này, chính mình không có cái gì biểu hiện để bọn này hạ nhân lên mũi lên mặt. Mặc quần áo tử tế sau Hoa Vân Phi, trên trán nổi gần xanh, mang theo đầy ngập lửa giận, đi hướng gian phòng cửa chính. Sau đó, gian phòng cửa lớn bị Hoa Vân Phi đẩy ra, Phía ngoài chàng cảnh nhìn một cái không sót gì. Đáng chết đồ vật, bản bản chủ, ngươi cái này chó đồ vật có phải là không có nghe hiểu? Có phải hay không? Hả? Người đâu? Mở cửa lớn ra sau Hoa Vân Phi, cũng không nhìn thấy ngoài cửa có bất luận người nào thân ảnh. Ngoài cửa chỉ có một đầu mờ tối lối đi nhỏ, hành lang bên trên còn điểm xuyên lấy ánh nắng chiều. Cái kia chó đồ vật chạy. Tính ngươi chạy nhanh, không phải bản bản chủ liền đánh gãy chân chó của ngươi. Hoa Vân Phi thấy thế, không tiếp tục đi xoắn vừa mới cái kia không biết tốt xấu hạ nhân, mà là muốn quay người đệm cửa phòng đóng lại bắt đầu đông, đông, đông. Vài tiếng cửa gỗ bị gõ vang thanh âm, truyền vào đến Hoa Vân Phi cùng Ngọc Dung trong lốt hai. Lão gia, lão thái gia tại đại đường nơi đó, phái tiểu nhân đến ngợi người đi qua một chuyến. Những âm thanh này, mặc dù không phải rất vang dội, nhưng là tại cái này tĩnh mịch vắng vẻ hoàn cảnh bên trong, lộ ra càng đột ngột dị thường, để cho người ta cảm thấy vô cùng khiếp người, như là một trận gió lạnh thổi qua bình tĩnh mặt hồ, kích thích từng tầng gợn sóng. Người nào? ra, là ai? Thật to gan, lại dám tại bản bang chủ trước mặt, giả thần giả quỷ. Hoa Vân Phi sắc mặt đại biến, hai mắt nhanh chóng nhìn quanh chu vi, nghiêm nghị quát. Thằng đến hắn đem ánh mắt khóa chặt trong phòng lốt. Hắn lúc này mới trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trong phòng trên giường, tới gần vách tường nơi đó, vậy mà ngồi một cái mơ hồ không rõ màu đen bóng người. Màu đen bóng người thân mang một bộ rách nát không chịu nổi quần áo, quần áo nguyên bản nhan sắc bị tiên huyết thấm đẫm, nhu thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sẫm. Mà nằm ở trên giường Ngọc Dung, nhìn thấy Hoa Vân Phi cái kia hoảng sợ kinh ngạc ánh mắt lúc, nàng tựa như cũng đã nhận ra cái gì đồng dạng. Đột nhiên, một trận băng lãnh gió rét thấu xương quét mà qua, để Hoa Vân Phi tóc gáy dựng lên, trong lòng tóc thẳng rung động. Âm, âm khí, là những cái kia quỷ đồ vật. Hoa Vân Phi toàn thân khí huyết, trong nháy mắt này bạo phát đi ra. Luân huyết cảnh giới đại thành võ giả khí thế tăng vọt mà ra, khí huyết như là cao ấm núi lửa bộc phát, phóng lên tận trời. Hoa Vân Phi thân là Thiên Hải Bang bang chủ, tự nhiên là được chứng kiến những loại quỷ đồ vật. Tại Thiên Hải Bang trong phạm vi thế lực, còn từng xuất hiện không ít quỷ đồ vật. Nhưng là, những cái kia quỷ đồ vật tâm khí quá mức nhỏ yếu, đều có thể bị luyện huyết cảnh giới võ giả khí huyết cho tùy tiện thiêu đốt hầu như không còn. Muốn chết. Quát to một tiếng từ Hoa Vân Phi trong miệng thoát ra, trong lời nói mang theo sát ý vô tận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoa Vân Phi toàn thân toát ra nóng khí tức, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tầng từng tầng bức hơi mạnh khí. Cuốn bên ở toàn thân của hắn trên dưới. Hoa Vân Phi thân thể nhoáng một cái, như là đặt tháo, trực tiếp hướng phía gian phòng bên trong phóng đi. Vẽ đường, Hoa Vân Phi thuận tay nhặt lên để ở trên bàn nặng nề đại đao. Một luốc cực nóng khí huyết tràn vào thân đao, khiến cho đại đao khắp nơi một nháy mắt dâng lên cháy cháy bạch khí, hướng về kia nói quỷ dị thân ảnh màu đen đang tới. Cách cách. Một tiếng tiếng vang kịch liệt vạch phá hư không, nương theo lấy hàn quang chói mắt, Hoa Phi đại đao hung hăng chém xuống. Giọng lượng rường lên tiếng mã được, bị một đao chém thành hai nửa, gỗ vụn mảnh hướng phía chu vi bắn tung mà đi. Mà nằm ở trên giường dùng thì là không có nhận bất cứ thương tổn gì. Bị Hoa Vân Phi dùng bàn tay lớn một thanh lôi xuống. Hoa Vân Phi công kích, ngay từ đầu liền đã tận lực tránh đi nàng. Cái kia đạo xuất hiện tại trên giường quỷ dị bóng đen, cũng đi theo kia nặng nề giường, bị Hoa Vân Phi chém thành hai nửa. Bóng đen kia đối mặt Hoa Vân Phi, cái này ẩn chứa kinh khủng khí huyết mụn kích về sau, cũng chưa từng xuất hiện Hoa Vân Phi dự đoán như thế chẳng cảnh. Khí huyết chi lực vô dụng. Cái này, cái này, cái này sao có thể? Bóng đen kia chỗ lỗ hổng, đen như mực khí đang không ngừng lan tràn ra. Sau đó, tại Hoa Vân Phi không thể tưởng tượng ánh mắt dưới, kia hai nửa bóng đen quỷ dị nhanh chóng hợp được, khôi phục lại như trước dáng vẻ. Nhưng mà, ngay tại Hoa Vân Phi ngây người thời điểm, bóng đen kia chậm dài xoay người lại, lộ ra diện mục thật của nó. Là một trương trắng bệnh đến cơ hồ trong suốt gương mặt, hình dáng rõ ràng nhưng lại vặn bèo dữ tợn, hai con người con người chỗ sâu phát ra trướng mắt huyết lệ. "Lưu Vĩ, đây không có khả năng." Hoa Vân Phi cùng đứng ở bên cạnh hắn nữ nhân Ngọc Dung, khi nhìn đến khuôn mặt này lúc, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị đột nhiên, một trận càng thêm mãnh liệt âm lãnh khí tức từ trên thân Ngô Vĩ lan tràn ra. Tại ngắn ngủi không đến thời gian ba cái hấp, này băng thấu xương âm khí, từ trong phòng dọc theo về phía sau, hướng phía toàn bộ hoa phủ bao phủ tới. Người chết còn có thể biến thành loại kia quỷ đồ vật. Cái này kinh thế hãi tục phát hiện, khiến cho Hoa Vân Phi thế giới quan tại thời khắc này bị triệt để vỡ nát rơi. Thiện nhân, đi chết. Cái này một đạo gạc ghét, giống như là đến từ kiểu cựu chi địa lệ quỷ gạc ghét, pha tạp lấy vô tận đoán hận cùng thống khổ, để Hoa Vân Phi hai người cảm thấy lưng phát lạnh. Một đạo đen như mực câm khí, từ nô vi buồn máu trong miệng lớn bắn ra mà ra, hướng phía Hoa Vân Phi hai người vào tới. Hoa Vân Phi toàn thân khí huyết, tại thời khắc này triệt để bị cỗ này âm lãnh khí tức cho bị đông. Cuối cùng cũng chỉ có thể đứng đông cứng chỗ, nhìn chằm chằm vào nô vi khuôn mặt. Hoa Vân Phi tại khí huyết mất đi tác dụng một khắc kia trở đi, hắn liền đã biết mình là chết chắc. Nhưng là, Hoa Vân Phi nhưng không có chút nào dự rẻ, hai con ngươi lóe ra hung ác qua mang, hung hăng lưu lại một câu: "Đáng chết quỷ đồ vật, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua ngươi." Hoa Vân Phi ngăn tại trước bộ ngực hai tay, bị tia cô băng lãnh âm khí cọ rửa mà qua. Sau đó kia cố kinh khủng âm khí, lấy cực nhanh tốc độ hủ hóa lấy Hoa Vân Phi hai tay. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, Hoa Vân Phi hai tay liền biến thành màu trắng bợm mịn, theo tán tại hư không bên trong. "Đáng chết quỷ đồ vật, dừng tay!" Một tiếng phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm gừ vang lên. Từ cửa gian phòng chuyển ra ngoài tới. Vừa dứt lời, một đạo nhanh chóng thân ảnh, như là cực nhanh lướt qua trời cao, lấy mắt thường khó mà nhìn thấy tốc độ, xông vào trong phòng, sau đó nâng lên hai tay cấp tốc đem Hoa Vân Phi bắt, chạy như bay đến gian phòng nơi hẻo lánh chỗ. Còn ta, Hoa Thiên Hải nhìn xem Hoa Vân Phi kêu mất đi hai tay, tuyệt vọng kêu to bắt đầu. Chỉ là, Hoa Thiên Hải không kịp bị thường, thân thể nội khí, như là không muốn sống, từ trong lòng bàn tay điên cuồng bắn ra đến, tràn vào đến Hoa Vân Phi thể nội. Mà khiến Hoa Thiên Hải cảm thấy khó có thể tin chính là, hắn quấn tiến Hoa Vân Phi thể nội nội khí. Tại gặp được Hoa Vân Phi thể nội âm khí lúc, Thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được, liền bị tia cô đáng sợ âm khí nuốt chửng lấy hầu như không còn. Cô này âm khí, làm sao có thể? Hoa Thiên Hải cuống quýt đưa mở hai tay, không còn dám tiếp xúc Hoa Vân phế thân thể Bởi vì, Hoa Vân Phi thể nội kia cô âm khí, chẳng những không có bị hắn nội khí trô ma diệt, ngược lại là tùy tiện thôn vẻ hết chính mình nội khí, còn muốn lấy từ Hoa Vân Phi thể nội, lan tràn đến song trường của mình đi lên. Hoa Thiên Hải rất rõ ràng cỗ này âm khí kinh khủng, cho nên hắn cũng không dám tùy tiện nhiễm phải một tia. Đáng chết quỷ đồ vật, cái này Ngô Vĩ làm sao lại biến thành cái này quỷ bộ dáng. Còn có cỗ này âm khí không phải là kia trong truyền thuyết họa cấp quỷ dị. Lô Vĩ nhưng không có đi quản hoa thiên hải chẳng kinh, mà là hướng phía dọa có quắc trên mặt đất nữ nhân bay đi. Tiện nữ nhân, chết. Lô Vĩ trạng thái rất kỳ quái, phản phất giống như là một cái lâm vào điên cuồng cô máy giết chóc đồng dạng. Ta, đừng có giết ta, cầu ngươi tha thiết thân. Tê Liệt trên mặt đất Ngọc Dung, khi nhìn đến Lô Vĩ hướng nàng bay xẹt tới lúc, đờn dẫn thần sắc thoáng một cái đã qua, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ngọc dùng một bên lui lại thời điểm, một bên dùng đến phức tạp ánh mắt, nhìn xem Lô Cái này nàng đã từng trợ lại là biến thành cái này quỷ bộ dáng, còn muốn một lòng giết nàng. Thế nhưng là, trước đây không phải chính hắn vì lấy lòng Thiên Hải Bang Bang chủ mới lựa chọn đem chính mình đưa cho hắn. Cuối cùng lòng tham không đáy, còn muốn mượn chính mình đến thu hoạch càng nhiều lợi ích, không liên quan tiếp thân sự tình. Ngọc Dung khổ sở cầu khẩn, nhưng không có đạt được nô vĩ một tia đáp lại, cái kia trắng bệch bàn tay lớn mở ra, trực tiếp chụp vào khuôn mặt của nàng. "Ừm, tìm được, đáng chết quỷ đồ vật." Lúc này, một tiếng gầm thét phá vỡ cục diện bế tắc, trong phòng không ngừng quanh quẩn, tựa như gian phòng xung quanh bốn phương tám hướng truyền tới đồng dạng ấm ấm. theo lấy đinh Nóc phòng tại một cố lực lượng kinh thiên động địa phía dưới, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, một cái độc lớn thình lình xuất hiện tại trên nóc nhà. Chói mắt huyền ảo từ mang, xẹt qua hư không, giống như lôi điện đồng dạng mãnh liệt. Tiếp theo, một cái màu tím cương nguyên cự thủ từ trên trời giáng xuống, xuyên qua nóc phòng lỗ lớn, giống boss con rồng rồi, đem Ngô Vi gắt gao nắm ở trong tay. Mà Lục Huyền thân thể thì là lặng lặng sừng sững tại hư không bên trên, quanh thân còn còn cuốn một sáng chói chói mắt nói màu tím cương nguyên vòng bảo hộ, giống như thần chỉ hành thế. Lục huyền nhìn về phía Ngô Vi ánh mắt bên trong, không còn là dị vãng lạnh lùng, mà la tràn đầy sát ý nồng đậm. Cái này quỷ đồ vật đang chạy đến hoa phủ trên đường, vậy mà giết không ít người vô tội. Thật là đáng chết nghịch trưởng. Chương 205. Thượng quan Vân Lan ý đồ đến. Chương 205. Thượng quan Vân Lan ý đồ đến. Nghĩ tới đây, Lục Huyền từ bên hông lấy ra Phong Hỏa Đao, thể nội cương nguyên chi lực rót đi vào. Theo Lục Huyền thể nội cương nguyên, tràn vào đến Phong Hỏa trong đào sau. Lục Huyền trên tay cái thanh này Phong Hỏa Đao, tựa như sóng lại, trên thân đao huyền ảo đường vân tách ra chói mắt trắng tinh sắc quang huy. Theo sát sau, Hỏa trên thân đào, đột nhiên lên một vòng hừng Thử, thanh hai loại nhan sắc hỏa diễm đang không ngừng đan vào một chỗ. Tại mờ tối trên bầu trời, tản mát ra làm cho người hoa mắt quang mang đồng thời, tại phong hỏa dao trung quanh, trong hư không hiện ra mắt chẩn có thể thấy vận sóng, không gian đang không ngừng vận vèo biến hóa. Tự hồ, một màn kêu huyền diệu tử thanh trong ngọn lửa, thần chứa cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao. Lô Vĩ bị gắt giao bọc tại màu tím cương nguyên cự thủ bên trong, không thể lập đậy, toàn thân còn không ngừng toát ra kịch liệt bức lên khói trắng. Nhưng là, Lô Vĩ tựa hồ có nhân loại cảm xúc, nhìn chòng vào lục tay cây sợ hãi bắt đầu vận toàn thân tuôn ra đại lượng đen như mực khí giống như là muốn cưỡng ép tử chỉ màu tím cương nguyên cự thú cái này bên trong tránh ra. "Thiện nhân, chết đi cho ta." Ngô Vĩ hai mắt toát ra quỷ dị huyết lệ, trên người đen như mực cấm khí, vậy mà bắt đầu xuất hiện một chút đỏ như máu chi khí. Lục Huyên nhìn thấy Ngô Vĩ biến hóa sau khi, hai con ngươi bừng xuống xuống tới, trong lòng thầm nghĩ đây chính là nhân loại hoán hận chi lực sao? Trước đó tại Tĩnh Đại phủ Trương Doanh Tuyết cũng là có loại này toán hận chi lực, hiện tại Ngô Vĩ cũng là dạng này. Lục huyền đối với Trương Doanh Tuyết dị biến, một mực ở vào suy đoán bên trong. Hiện tại, Lục Huyền đã có thể xác định, đó chính là nhân loại cũng có thể biến thành loại kia tà môn quỷ dị đạt được mình muốn đáp án về sau, Lục Huyền không chút do dự vùng lên trong tay phong hỏa đao. Tiếp theo một cái trước mắt, quấn quanh ở phong hỏa đao phía trên tử thanh liệt diễm bắt đầu múa bắt đầu, như là hai đầu du long, từ trên thân đao ngào du ra. Tử tinh thanh liệt diễm hỏa long, lấy cực nhanh tốc độ, xuyên qua bầu trời. Ven đường khoáy động lên vô số không gian gợn sóng, mang theo đốt cháy vạn vật nhiệt độ cao, cấp tốc bao vây lấy thân thể. Cũng có trước chương hấn, hiện đối với những này toán hận gì, không có nương tay dự định. Những này quỷ độ vật sẽ chạy đến Lục Huyền cảm giác không đến trong hư không. Bất quá, nhanh, rất nhanh đợi chính mình đột phá đến thần phụ cảnh giới về sau, có lẽ liền có thể nhìn thấy những này quỷ đồ vật bản chất. Lục Huyền hờ hững nhìn xem Mô Vĩ, tại kia tử thanh liệt diễm dưới, một chút xíu bị thôn vẹ hầu như không còn đối với Mô Vĩ cái này quỷ đồ vật, Lục Huyền không có chút nào thương hại. Lục Huyền lại đến hoa phụ trên đường, vậy mà phát hiện vùng này phụ cận Bạch Tính cũng bị mất bóng dáng. Chỉ để lại một chút còn không có tan biến xong khí, cùng đầy đất mạch cốt một Cái này hiện tượng quỷ Lục Huyền không cần nghĩ đều biết rõ, những cái kia mất tích lão Tính khẳng định là bị Ngô Vĩ cái này quỷ độ vật làm hại. Thiên nhân, chết. Trong hư không, đoàn tia kịch liệt thiêu đốt tự thanh liệt diễm bên trong, cuối cùng truyền ra một tiếng gào thét về sau, liền triệt để không có động tĩnh. Tốc chủ, Lục huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư, viên mãn. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 19, Lưu Quang Bộ pháp 79, có thể thôi diễn, bất tử bất diệt 09 điểm số, 2100. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 2000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn Lưu Quang Bộ pháp thân, thu được 2100 điểm hệ thống điểm số. Xem ra, cái này Ngô Vĩ cùng Trương Doanh so ra, yếu hơn không ít. Dù sao, Trương Doanh Tuyết một lần kia, thế nhưng là cho Lục Huyền cung cấp 2500 điểm hệ thống điểm số. Huyền sứ đại nhân, cứu mạng, van cầu ngươi mau cứu lão hữu nhi tử. 3. Vừa dứt lời, nương theo lấy một tiếng sàn nhà bị đện phá thanh âm. Lục Huyền vẫn là đứng lặng tại hư không bên trong, hai con người hở hững nhìn xuống phía dưới. Thời khắc này Hoa Thiên Hải, ngay tại không ngừng hướng về Lục Huyền giật đầu. Hoa Thiên Hải tính cả thân thể nội khí đều không cần, chỉ bằng thân thể giản mua, đầu dùng sức đập lấy cứng rắn đất. thế, nhìn về phía nằm ở một bên sống chết không rõ Hoa lập tức, một đạo nhanh chóng màu tím cư nguyên. Từ Lục Huyền quanh thân nổi lên, hướng về Hoa Vân Phi kích xạ đi qua, sau đó tràn vào đến Hoa Vân Phi thể nội. Những cái kia lưu lại tại Hoa Vân Phi thể nội ứng khí, liền bị Lục Huyền cương nguyên trong nháy mắt cho chôn vùi rơi. Lục Huyền làm xong động tác này về sau, thân sắc bình tĩnh, chỉ là nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Ngươi chính là Thiên Hải Bang Hoa Thiên Hải đúng không? Việc này bởi vì các ngươi hoa ra mà lên, cho nên cái này quỷ đồ vật tạo thành hết thể tổn thất, muốn từ các ngươi Thiên Hải Bang đến gánh chịu. Tại gia phụ cận thương vong tính, các ngươi phải bỏ ra bất cứ giá nào, đến sắp xếp cẩn thận bọn hắn." Bản ty chủ sẽ để cho Bạch đạo phủ chi phủ đến giám sát các người Thiên Hải Bang. Người nhớ chưa, bản ty chủ sẽ chỉ nói một lần. Hoa Thiên Hải nghe được Lục Huyền xử phạt về sau, tâm thịt đang không ngừng nhỏ máu. Cái này muốn sắp xếp cẩn thận phụ cận Bạch tính tương vong, liền xem như to lớn Thiên Hải Bang, cũng muốn nỗ lực lượng lớn tài nguyên tiền vàng. Nhưng là đối mặt Lục Huyền quyết định, Hoa Thiên Hải bản nhân trên mặt, nhưng không có để lộ ra bất kỳ cảm xúc, mà là giả bộ như một bộ rất tình nguyện bộ dáng, liên tục mở miệng đáp lại Lục Huyền. "Là, là, là." Đại nhân, tiểu nhân chắc chắn ghi nhớ trong lòng, trung thân khó quên. Lâm Hoa Thiên Hải sau khi nói xong, lần nữa cẩn thận nghiêm túc ngước đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, hắn mới phát hiện, lục huyền thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một chút xíu vẫn chưa hoàn toàn biến mất hào quang màu tím. Loại này sức mạnh đáng sợ, thật không hổ là ngoại cương tông sư tồn tại. Hoa Thiên Hải chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, thần sắc nhìn có chút hoảng hốt. Mà một bên Hoa Vân Phi thì là bị ngọc dung dịu dắt bắt đầu. Mặc dù Hoa Vân Phi đã được cứu, nhưng là hai cánh tay của hắn lại là đã triệt để đã mất đi. Co như Hoa Vân Phi là luyện cảnh giới đại thành giả, nhưng đã mất đi hai tay hắn một tên thực lực, chỉ sợ đối kháng lên bình thường luyện huyết cảnh giới tiểu thành võ giả, đều rất khó lấy chống đỡ. Hoa Thiên Hải chính nhìn xem một lòng bồi dưỡng như tử, rơi xuống cái này thảm liệt hạ trạng, trong hai mắt tràn đầy hung băng. Đều là cái này nữ nhân gây ra họa, lão phu cái này thay người giải quyết cái này mầm thai bạn. Đang lúc nói chuyện, Hoa Thiên Hải thân ảnh liền lấp lóe đến Hoa Vân Phi trước mặt, nâng lên cái kia giàn mua thủ trưởng, hướng về Ngọc Dung mặt vô tới. Chỉ bất quá, tại trên nửa đường, Hoa Thiên Hải thủ trưởng rằng co tại không trung, chậm chạp không có rơi xuống đi. Bởi vì, Hoa Vân Phi đã đem thân thể ngăn tại phía trước, ngăn cản lại Hoa Thiên Hải công kích. Cha, Hải Nhi bất hiếu, bây giờ cùng kia phế nhân không sai bị lắm. Liên mời cha ngươi tự tay chấm dứt Hải Nhi tính mạng, Băng Thương Ngọc dùng một mạng. Hoa Vân Phi lúc này không có dĩ vãng nhất bang chi chủ khí thế, lòng như trong muội, mang trên mặt thản nhiên chi sắc. Thử, vô dụng đồ vật, còn không mau cút cho ta. Ngươi cái phế vật, nhớ kỹ cho ta, lập tức cho ta sinh ra mấy cái tôn nhi tới. Hoa Thiên Hải thu hồi thủ trưởng, hai tay vững bảng cong ở phía sau, nổi giận mở miệng đuổi chạy Hoa Vân Phi hai người về sau, Hoa Hải bắt đầu may mắn. May mắn chính mình bằng vào nội khí cảnh giới võ đạo tu vi, còn có thể sống cái năm 60 năm nội khí cảnh giới võ giả, nếu như không có nhận nội thường, tuổi thọ bình thường đều tại 180 tuổi khoảng chừng. Mà ngoại cương tông sư, Hoa Thiên Hải liền nghe nói qua, tựa hồ có tiếp cận 300 tuổi tuổi thọ đơn giản có thể xưng trong nhân loại lao quái vật. Cho nên, Hoa Thiên Hải còn có thời gian đến bồi dưỡng được đời kế tiếp Hoa ra gia, gia chủ. Không phải, cái này to lớn thiên hải bang liền muốn bị hủy bởi trên tay mình. Thôi, vẫn là trước xử lý tốt vị kia đại nhân quyết định sự tình rồi nói sau. Bang không, bọn hắn thiên hải bang cái gì đều không cần suy nghĩ, liền tắm sạch sẽ cổ, đứng tại chỗ chờ chết liền tốt. Hoa Thiên Hải nghĩ tới đây, Không dám kéo dài thời gian, thân thể nhoáng một cái, hướng phía hoa ra ngoài cửa chạy đi. Huyền Điệu Vệ phủ đệ, vừa về tới nơi này Lục Huyền, liền vội vàng phân phó hạ nghiêm cùng Hồng Trí, dẫn người đi thành đồng bên kia xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Vừa đi vào chính mình viện lạc về sau, Lục Huyền lông mày hơi nhíu lại, sau đó trực tiếp đi hướng chính phòng đi. Lục Huyền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra về sau, hai con người nhìn về phía giường lớn bên cạnh giá gỗ nhỏ. Tại giá gỗ nhỏ màn che phía sau, có một đạo che giấu võ giả khí tức, là nội khí viên mãn võ giả khí tức, mà toàn bộ Huyền Điệu Vệ phủ bên trong, cũng chỉ có vị kia từ ngày đầu mà đến nhân. Hắc Vũ Vệ Thiên Vũ Sư, Thượng quan Vân Lan. Cũng chỉ có Thượng quan Vân Lan có thể giấu giếm được Thủ vệ Huyền Điệu vệ, Lặng Yên không tiếng động trôi vào tiền đến. "Ra đi, Vân Lan đại nhân, người đi vào bản ti chủ trong phòng, không biết có chuyện gì." Lục Huyền tự mình đi tới bên cạnh bản, thần sắc lạnh nhạt ngồi xuống. Vừa dứt lời, Thượng quan Vân Lan chậm rãi đi ra màn tre về sau, thân ảnh của nàng tại chói mắt ánh đến phía dưới, như là dưới ánh trăng tiên tử, ưu nhã mà thanh lãnh để Lục Huyền có chút ngoại ý muốn chính là, lại một bộ thanh lộ vai váy dài trắng đen nhánh tóc đen xõa ra tại trắng như tuyết sắc trên bờ vai. Để thượng quan Vân Lan kia tinh xảo trắng non gương mặt, có một loại khó nói lên lời khí chết. Không hổ là Lục Ti chủ đại nhân, Vân Lan quả nhiên không thể gạt được ngài cảm giác. Thượng quan Vân Lan lúc này thay đổi trước đó thanh lãnh, chậm rãi đi tới bên người Lục Huyền. "Vân Lan đại nhân, ngươi có chuyện gì? Không ngại trực tiếp cùng bản Ti chủ nói rõ ràng. Nếu như các ngươi Hắc Vũ vệ có vấn đề gì, bản Ti chủ có thể vì các ngươi giải đáp." Thượng quan Vân Lan cũng không ngồi xuống, mà là lấy một loại cực kỳ mập mở tư thế, tới gần Lục Huyền bên cạnh. Tại Thượng quan một đôi trong đôi mắt đẹp, ra dị mang. "Lục Ti chủ đại nhân, Vân Lan xác thực có vấn đề, muốn hỏi thăm ngài." Thượng quan Vân Lan thanh âm, nhu hòa bên trong lại mang theo một tia không rõ vật vị. "Lục ty chủ đại nhân, ngài chấp trưởng Bạch đạo phủ đoạn thời gian này đến nay, cái này ghi chép đi lên huyền điều vệ hồ sơ, tựa hồ có rất nhiều không hợp lý địa phương." Tỷ Như, ngài đi kính đại phủ mượn qua tới một nhóm kia thiên địa linh vật, Vân Lan thế nhưng là không có tại trong hồ phòng tìm tới. Còn có, trước đó Lý Thừa Phong huyền sứ ly khai Bạch đạo phủ lúc, ghi chép tại trong hồ phòng cái đám kia thiên địa linh vật, tựa đại phận đều không thấy. Còn có một số liên quan tới nhiệm vụ đẳng cấp sự tình, trọng điểm bổ dưỡng danh cần có võ đạo nguyên, những nơi địa phương giống như đều có rất nhiều không thích hợp địa phương. Lục Ti chủ đại nhân, không biết rõ Vân Lan nói tới, phải chăng có sai. Những này nếu là báo cáo cho bệ hạ, coi như gây bất lợi cho ngài. Vân Lan cũng không muốn làm như vậy, Lục Ti chủ đại nhân, ngươi nhất cho Vân Lan một hợp lý giải thích. Thượng quan Vân Lan xem hết thuộc hạ tổng kết về sau, cũng là bị cái này Bạch đạo phủ hồ sơ cho khiếp sợ đến. Cái này Lục Huyền, là thượng quan Vân Lan cho đến tận này, gặp qua to gan nhất của vọng nam nhân. Hắn đây đã là loạn thành vừa thông suốt, hoàn toàn không có đem huyền điệu vệ quy tắc để ở trong lòng. Mặc kệ là võ đạo tài nguyên, vẫn là phương diện khác, trên cơ bản đều bị cái này Lục Huyền tùy ý quyết định, hoàn toàn không để ý lúc đầu quy tắc làm việc. Không người biết, còn tưởng rằng cái này Bạch đạo phụ liền điệu vệ là hắn Lục Huyền mợ. Lục Huyền nhìn thấy cái này giống như đã từng quen biết trắng cảnh, trên mặt lộ ra một vòng nét mặt của cái. Phu nhân, ngươi cũng không muốn. Làm sao cảm giác đối tượng đổi? Phi, không đúng, liên tưởng quá mức, ta nghĩ những thứ này làm gì? Lục Huyền hất ra trong đầu kia hình ảnh quen thuộc, sau đó trên mặt khôi phục bình thường trạng thái. Vân Lan đại nhân, bản ty chủ làm như thế, tự nhiên có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Vậy phần, nguyên do trong này mà Cái này liên quan hệ Huyền Điệu Vệ Trọng Đại Bí ẩn, Bản Ti chủ cũng không tiện tiết lộ cho Vân Lan đại nhân ngươi. Chắc hẳn, Vân Lan đại nhân ngươi cũng minh bạch Bản Ti chủ khó xử, sẽ không soán suất tại những chuyện này phía trên đi. Sở tại Hắc Vũ Vệ những người này tới thời điểm, Lục Huyền liền đã nghĩ kỹ lý do, đến ứng phó những người này. Rất đơn giản, Lục Huyền nhắc lên Huyền Điệu Vệ cái này trương gia hộ, tùy ý qua loa đổi Hắc Vũ Vệ những người này là được rồi. Không nên hỏi, hỏi chính là Huyền Điệu Vệ Trọng Đại cơ mật, không thể trả lời. Lục Huyền không tin tưởng, những này Hắc Vũ Vệ người, nghe được lý do này về sau, còn dám dây dưa không thả đương nhiên. Nếu là những này Hắc Vũ vệ ngệ không hiểu mình, kia Lục Huyền vẫn là hiểu sơ một chút nguyên cước, để bọn hắn những người này tâm phục khẩu phục ly khai Bạch Đạo phủ. Thượng quan Vân Lan nghe vậy, trên mặt biểu lộ khẽ giật mình, không dám tin tưởng Lục Huyền sẽ là nói như vậy trả lời. Lục Huyền ý tứ, nói rõ chính là hắn liền giải thích lý do lười đi biên. Rất có một bộ không sợ hãi dáng vẻ, các ngươi Hắc Vũ vệ người, tùy ý đi chép, hắn Lục Huyền căn bản cũng không có để vào mắt đối với cái này, Thượng có chút bất dĩ, bởi vì Lục phận, thời gian ngủi, phát sinh biến hóa trời đất. Từ một phủ chi địa huyện sứ, lật mình biến hóa liền trở thành quyền thế ngập trời huyền điệu vệ phó tí chủ. Bây giờ, Lục Huyền làm nhất cử nhất động, đúng là có thể đại biểu cho toàn bộ đại hạ huyện điệu vệ. Lục tí chủ, ngài nói đùa, nếu là việc quan hệ huyền điệu vệ trọng đại bí ẩn, kia Vân Lan tự nhiên là không dám hỏi đến. Thượng quan Vân Lan gặp những chuyện này, đối Lục Huyền không có đưa đến bất luận cái gì đối tác dụng sau. Lập tức, Thượng quan Vân Lan liền rời đi chủ đề, bởi vì nàng nhớ tới chính mình tới đây mục đích cuối cùng nhất. Chính mình Mộ thân đã từng đã cho chính mình một đạo mệnh lệnh đó chính là đến từ bệ hạ ý chỉ, bệ hạ muốn cho tự mình đo thử một cái cái này, Lục Huyền là người. Nghĩ đến cái này sự tình, Thừa quan Vân Lan kia thức tha dáng người, tại trong lúc Lơ đang cúi xuống thân thể động tác nhẹ nhàng mà ưu nhã, tuyệt mỹ gương mặt cũng lặng yên tiếp cận Lục Huyền. Như thác nước tóc dài, từ trắng như tuyết trên vai thơm nhẹ nhàng rủ xuống, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Lục Ti chủ đại nhân, Vân Lan lật lội đường xa, từ ngày đều đi vào An Châu nơi này, nô cảm giác thân thể khó chịu. Nghe nói Lục Ti chủ đại nhân, xuất thân từ y thuật thế gia, không biết có thể hay không thay Vân Lan nhìn một cái thân thể. Chương 206. Thật động thủ, người lại không vui. Chương 206. Thật động thủ, ngươi lại không vui. Thượng quan Vân Lan kia từng kia từng sợi tóc đen, nhẹ phẩy qua Lục Huyền gương mặt, tăng thêm một cỗ nhàn nhạt, nhạt thanh đú dư khí, vờn quanh Lục Huyền trung quanh. Lục Huyền thân sắc tự nhiên, mà không thay đổi mở miệng nói: "Vân Lan đại nhân, bản ty chủ mặc dù sinh ra ở y thuật thế gia, nhưng là bản ti chủ lại một lòng truy cầu khổ tu võ đạo. Cho nên bản ti chủ không có hướng ra trà, học qua bất kỳ y thuật. Thật sự là thật có lỗi, để Vân Lan đại nhân thất vọng." Đối với Thượng quan Vân Lan tinh chuẩn nói ra tự mình có cảnh, Lục Huyền cũng chỉ là cảm thấy hơi có chút dần mình. Nhưng Lục Huyền suy nghĩ một cái, vẫn cảm thấy rất bình thường. Dù sao Vị tiên nữ đế thân ở ngoài vạn giặm này đều còn có thể coi trọng như thế chính mình. Chẳng những khai sáng tiền lệ, đề bạn chính mình là Huyền Điệu vệ vị thứ tư phó ti chủ, còn tự thân ban cho hắn cực phẩm thiên địa linh vật. Những này liền là đủ đã chứng minh, vị tiên nữ đế chỉ sợ sớm đã đem chính mình tất cả bối cảnh đều tra rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà, tại Thượng Quan Vân Lan nghe được Lục Huyền cự tuyệt về sau, tuyệt mỹ gương mặt bên trên xuất hiện một tia kinh ngạc, thân thể mềm mại cứng ở tại chỗ. Cái gì? Chính mình một lần duy nhất, lấy tự thân sắc đẹp đi dẫn dụ cái này Lục Huyền, lại bị hắn cho không nhìn. Lục huyền lời nói này, để Thượng Quan Vân Lan bắt đầu nghi lên dung mạo của mình chính mình dụ hoặc nam nhân thủ đoạn, mặc dù xa xa so không lên mai hoa vệ đám kia nữ nhân, nhưng là mình dung mạo, dù sao cũng là viễn siêu đồng dạng nữ tử. Thượng quan Vân Lan nhìn thấy Lục Huyền bộ kia mặt không đổi sắc bộ dáng, lập tức cảm giác mình đã bị khiêu khích. Cái này Lục Huyền, đối mặt sắc đẹp của mình, vậy mà thật ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Thượng quan Vân Lan cặp kia trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo không phục tinh quang. Tốt, ta lần này không thèm đếm xỉa, ta cũng không tin ngươi có thể một mực chống đỡ số dưới. Thật sao? Lục Ti chủ đại nhân, ngươi thật sự là quá khiêm lượng. chủ ngươi là ngoại cương sư võ giả. Nếu có thể dùng cương nguyên thay Vân Lan nhìn một cái thân thể, kia có lẽ cũng có thể tìm ra để Vân Lan thân thể khó chịu nguyên nhân. Thượng quan Vân Lan dứt lời, nâng lên cặp kia ôn nhu tinh tế tỉ mị tay, nhẹ nhàng khoác lên Lục Huyền trên mu bàn tay. Ngay sau đó, mặc kệ Lục Huyền có hay không đồng ý, Thượng quan Vân Lan trực tiếp đem Lục Huyền tay trái đặt ở kia ôn nhu. Lục Huyền không có ngăn cản Thượng quan Vân Lan động tác, dù sao đưa tới cửa phúc lợi, hắn là cái nam nhân bình thường, tại sao phải cự tuyệt? Mà lại, cái này Thượng quan Vân Lan lý do, quá mức nói bậy. Nàng thân là nội khí viên mãn giả, còn cùng Lục Huyền nhắc lên thân thể khó chịu lý do, coi như Lục Huyền là cái ngu cũng biết Gió Thượng Quan Vân Lan chân thực ý đồ, chỉ sợ là vị kia đại hạ nữ đế phải tới thăm dò chính mình nữ nhân thôi. Lúc này, Thượng Quan Vân Lan sắc mặt lại bỗng nhiên hoảng loạn lên. Nàng cảm thấy nơi đó có một trận cự lực đánh tới, là từ Lục Huyền trong tay trái chuyển đến. Người thật." Thượng Quan Vân Lan còn tưởng rằng cái này Lục Huyền sẽ tiếp tục giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Không nghĩ tới, hắn thật đúng là không che giấu chút nào, trực tiếp bắt đầu dùng sức. Thượng Quan Vân Lan kiểu diễm khuôn mặt trong nháy mắt phát ra đỏ ửng, khẽ cắn cái thân thể bản năng hướng phía sau tối lui, cách xa Lục Huyền. Sau đó, Thượng Quan Vân Lan không phát một lời Đôi mắt đẹp sâu nhìn thoáng qua Lục Huyền về sau, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, tại phòng cửa ra vào lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Huyền không nói một lời, chỉ là yên lặng thu hồi tay trái của mình. Cái này nữ nhân, có chút không hiểu thấu a cái này thật động thủ thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ngươi lại không vui. Thôi. Lục Huyền hất ra những cái kia kỳ quá ý nghĩ, quay đầu lấy ra trên người mình huyền màu đen hộ gấm. Cực phẩm thiên địa linh vật. Cái này trong truyền thuyết thiên địa linh vật, không biết rõ có thể vì chính mình mang đến bao nhiêu hệ thống điểm số. Còn có lý thừa tinh mang tới những cái kia thiên địa linh vật, hẳn là đủ Lục Huyền đột phá đến thần phù cái giới. Tổng cộng là 3 phần thượng phẩm thiên địa linh vật, 20 phần trung phẩm thiên địa linh vật, 100 phần hạ phẩm thiên địa linh vật. Lục Huyền dự định từ lý thừa tinh mang tới đám kia thiên địa linh vật bên trong, lấy ra 3 phần thượng phẩm thiên địa linh vật, 15 phần trung phẩm thiên địa linh vật, 70 phần hạ phẩm thiên địa linh vật. Bế quan. Lần này, Lục Huyền đã sớm nói với Hạ Nghiêm qua, hắn muốn bế một lần tử quan. Bất kể là ai, đều không cho phép tiến đến quá giãy Lục Huyền, nếu không chết. Thần cảnh giới. Lục Huyền trong hai con ngươi lóe ra chói quang màu tím, tùy theo, thân thể hóa thành điểm, điểm tinh quang, tan biến trong phòng đương nhiên, còn có đồng dạng tùy độ vận. Lục Huyền đặc biệt lưu tại trên mặt bàn. Chỉ gặp trên mặt bàn, một viên phản xạ ra nhẹ nhàng hồng quang lệnh bài, chính bày ra ở nơi đó. Cái này liền điều vệ phó ty chủ lệnh bài, bên trong dấu giếm huyền cơ, Lục Huyền ngược lại là để ý ai biết rõ vị kia đại hạ lư đế, có hay không tại cái này mai lệnh bài bên trong, động một loại nào đó tay chân đối mặt vị này đứng tại thần phủ cảnh giới chỗ cao nhất lư đế, Lục Huyền vẫn là ổn thỏa một chút, không dám mang theo cái này mai thần kỳ lệnh thần thần đại, không người so Sau một khắc, nữa hiện lúc, liền đã đi tới từng bức, từng bước bí ẩn trong sân. Cái viện này là Lục Huyền Lâm thời chuẩn bị xong mật thất, chỉ có Hạ Nghiêm mới biết đến địa phương. Chính phòng bên trong, trên mặt đất trưng bày đại lượng tinh mỹ hộp gỗ nhỏ. Mỗi một cái hộp gỗ nhỏ bên trong đều tồn phóng khiến thế gian võ giả điên cuồng tìm địa linh vật. Nhất là bày ra trên bàn bốn cái hộp gỗ nhỏ, ở trong đó phân biệt chính là một phần cực phẩm thiên địa linh vật cùng ba phần thượng phẩm thiên địa linh vật. Lục Huyền không còn lo ngại, tiện tay lật ra gần ngay trước mắt ba cái hộp gỗ nhỏ. Ngay sau đó lấy cực nhanh tốc độ, ra hai tay tóm lấy, một tay lấy cái này ba phần thượng phẩm thiên địa linh vật, cho nuốt xuống. Hạ phẩm thiên địa linh vật có thể cung cấp 80 điểm hệ thống điểm số, trung phẩm thiên địa linh vật có thể cung cấp 300 điểm hệ thống điểm số. Vậy liên đệ Lục Huyền nhìn xem, cái này hiếm thấy chân bảo thượng phẩm thiên địa linh vật có thể mang đến cho mình bao nhiêu hệ thống điểm số. 3 phần thượng phẩm thiên địa linh vật cùng nhau bị Lục Huyền cho nuốt xuống. Cái này cử động điên cuồng, nếu để cho người khác thấy được, tuyệt đối sẽ mắng to Lục Huyền là cái 10 phần tiên điên. Một phần thượng phẩm thiên địa linh vật bên trong, bao hàm thiên địa linh khí, tròn vẹn so thiên địa linh vật bên trong linh khí, cao hơn rõ rẽ nhiều gấp 10. Bình thường ngoại cương tông sư cũng chỉ là một chút xíu ăn vào chính là sợ hãi thượng phẩm thiên địa linh vật bên trong lượng lớn thiên địa linh khí sẽ đem bọn hắn lục thân cho nó bạo. Dù sao, ai cũng không muốn trở thành trong lịch sử cái thứ nhất bị thiên địa linh vật cho ăn bể bụng võ giả. Nếu thật là dạng này kết quả, cho dù chết cũng sẽ chết không nhắm mắt. Nhưng là, lấy Lục Huyền kia kinh khủng lục thân đến xem, đừng nói là ba phần thượng phẩm thiên địa linh vật, liền xem như lại đến gấp 10 số lượng, Lục Huyền cũng như thường sẽ không cảm thấy có một điểm áp lực. Lục Huyền lục thân, tại bất tử bất diệt đạo khổ luyện công pháp gia trì hạ, chỉ cần lục huyền đầu, không phải bị người vành thành bao hắn đều có thể nhanh chóng khép lại tự thân vết thương. Tóm lại một câu, chỉ cần không muốn gặp được thần phụ cảnh giới tồn tại, Lục Huyên bằng vào ngoại cương tông sư viên mãn thực lực, hắn bây giờ nghĩ chết đều không chết được. Tại ba phần thiên địa linh vật bị Lục Huyên nuốt xuống đi một khắc này, Lục Huyên toàn thân xuyên suốt ra mãnh liệt kim sắc quang mang, như là đẩy trời thần Phật động dạng thần thánh uy nghiêm. Kia ba phần thiên địa linh vật bao hàm lượng lớn thiên địa linh khí, bị Lục Huyên cho điên cuồng luyện hóa. Cho dù là lấy Lục Huyên kia kinh khủng luyện hóa chí lực, vậy cũng chính địa linh sau. Trong đó địa linh khí, quả là vượt phẩm địa địa về sau. Toàn thân trên giới kim quang, trở nên càng thêm sáng chói chói mắt. Kia chói mắt kim sắc quang mang đã đem cả phòng chiếu vàng son lộng lẫy, phản phất là đưa thân vào thần thánh trang nghiêm Phật đà trong cung điện. Túc chủ, Lục huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư, viên mãn. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 19, có thể thôi diễn, Lưu Quang Bộ pháp 79, có thể thôi diễn, Bất tử bất diệt 09, có thể thôi diễn, điểm số, 11100. Ngươi Túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 2000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn Lưu Quang Bộ pháp. Ngươi tốc chủ sắp nhận, phải tiêu hao 8000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn Phần Thiên Đao pháp. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 8000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn bất tử bất diệt. Lục Huyên nhìn thoáng qua hệ thống bảng phía trên điểm số, tăng lên 9000 điểm. Xem ra, một phần thượng phẩm thiên địa linh vật có khả năng cung cấp hệ thống điểm số, chính là 3000 điểm hệ thống điểm số. Kinh khủng như vậy, cái này thượng phẩm thiên địa linh vật không hổ là hiếm thấy chân bào đồ vật. Cung cấp hệ thống điểm số không chỉ có là trung phẩm thiên địa linh vật cấp 10, mà lại Lục Huyên còn có thể cảm nhận được cái này thượng phẩm thiên địa linh vật tựa hồ còn có một cố kỳ dị lực lượng. Lục phẩm thiên địa linh vật về sau, hắn ngũ quan tựa hồ đạt được một loại nào đó lực lượng thần bí Càng thêm khiến Lục Huyền cảm thấy khiếp sợ là, cảm giác của hắn tựa như bắt đầu tăng cường bắt đầu, có thể mơ hồ cảm giác được bên ngoài phòng cảnh tượng. Lục Huyền cách cửa phòng cùng vết tượng, lại có thể đem phía ngoài hết thảy sự vật, đều nhất nhất hiện ra tại trong óc của mình. Mặc dù những cảnh tượng này nhìn rất mơ hồ không rõ, nhưng là tối thiểu cũng là có thể mơ hồ thấy được. Loại lực lượng này, cùng kia trong truyền thuyết tiên gia thủ đoạn, khác nhau ở chỗ nào? Hẳn là, đây chính là thần phủ cảnh giới võ giả, mới có thần niệm chi được sao? Thượng phẩm thiên địa linh vật bên trong ngoại trừ chứ chất chứa kinh khủng thiên địa linh khí bên ngoài, thế mà còn có một cỗ thần bí lực lượng, tác dụng tại hư vô mờ mịt linh hồn phía trên. Lục Huyền trong hai mắt toát ra cực nóng ánh mắt, thượng phẩm thiên địa linh vật tác dụng, đơn giản chính là rất thích hợp chính mình. Chính là không biết rõ ngày đều huyền địa vệ tổng bộ, còn có bao nhiêu phần thượng phẩm thiên địa linh vật. Nếu là số lượng rất nhiều, Lục Huyền sẽ không để ý mượn trước dùng một cái. Tại cái này thời điểm, Lục Huyền nội tâm chốt sâu, bắt đầu ghi nhớ ngày đều hiện địa vệ tổng bộ khu phòng. Chậc, Lục Huyền không nghĩ nhiều nữa, đem ánh mắt từ hệ thống bảng trên rời. Trên mặt bàn, còn có cái này một cái hộp gỗ nhỏ, đang lặng lặng bày ra ở nơi đó ở trong đó chính là so thượng phẩm tiên địa linh vật, còn muốn quý cực phẩm tiên địa linh vật. Trước đó tại đại đường bên trong, mở ra cái này cất giữ cực phẩm thiên địa linh vật hộp gỗ nhỏ lúc, liền đã đưa tới thiên địa linh khí kịch liệt ba động. Lục Huyền liền có thể tưởng tượng ra, cái này cực phẩm thiên địa linh khí tác dụng, tuyệt đối là vô giới chi bảo, nghịch thiên chi vật. Lần này, Lục Huyền nhẹ nhàng mở ra nở rộ cực phẩm thiên linh vật hộp. Hộp mở ra trong nháy mắt đó, vẫn là kia một cỗ xọa người thiên địa linh khí đập vào mặt. Chỉ gặp một cái cùng loại màu xanh hoa sen đồ vật, chỉ có lòng bàn tay một nửa nhỏ. Màu xanh cánh sen bên trên, có từng sợi viền ảo khí lưu màu xanh, tại vừa đi vừa về không ngừng lượn vòng lấy. Mỗi một sởi khí lưu màu xanh đều tách ra huyền diệu khó lường màu xanh quang huy. Loại này quen thuộc lực lượng, Lục Huyền hai con ngươi chỗ sâu lấp loé qua rung động ánh mắt. Cái này khiến Lục Huyền cảm thấy hết sức quen thuộc lực lượng, không phải là tế khí bên trong thiên địa bản nguyên chi lực sao? Lục Huyền cẩn thận nghiêm túc rũi xuất thủ đến, đem màu xanh hoa sen cẩn thận kiểm tra một lần. Tại phát hiện phần này cực phẩm thiên địa linh vật hoàn hảo vô khuyết lúc, Lục Huyền lúc này mới yên tâm lại trước đó đối thế, màu xanh hoa một thanh xuống. Màu xanh hoa tại nuốt xuống một mắt, thể nội, đột nhiên lên vạn sóng. Vĩnh cùng tiên địa linh khí, tại Lục Huyền trong thân thể không ngừng quần quật chập trùng. Liên liên kia toàn thân sáng chói kim quang, tại thời khắc này, vậy mà hiện ra biến hóa kỳ dị. Nguyên bản bất tự bất diệt khổ luyện công pháp thuần túy kim quang, đột nhiên xen lẫn một vòng thần bí thanh huy. Lục Huyền khuôn mặt trang nghiêm mà tự nhiên, cường tráng nhục thân chu vi, thanh kim hai loại hào quang chói sáng đan vào một chỗ. Cái này thanh kim huyền ảo quang mang, tại Lục Huyền quanh thân không ngừng xoay quanh, lưu thôi, số du lòng, bay lượn bay múa. Theo thời gian qua, hực, Xong rồi, Lục Huyền vừa dứt lời, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát, tại lục huyền con ngươi chỗ sâu, bán ra hai đạo sắc bén màu tím quang huy, xuyên thấu hư không, phản vật có thể xem thấu thế gian vạn vật bản chất. Về phần luyện hóa cái này cực phẩm thiên địa linh vật thời gian, lâu đến liền liền lục huyền cũng không nhớ được. Bất quá, cái này cực phẩm thiên địa linh vật màu xanh hoa sen, ngược lại là cho lục huyền mang đến một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Cố lực lượng này, Lục Huyền đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay trông nháy mắt hiện hiện một sợi hào quang màu tím, mà đạo này thuần túy đến ngưng kết mang, mát ra khiến dùng mình ngật lực. Lượng. Thiên địa chi lực Cái này một sợi màu tím chí lực, hoàn toàn khác với trước đó ngoại cương tông sư cương nguyên ở trong đó ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, Lục Huyền có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này nếu là trước đó chính mình, gặp được cái này một sợi màu tím tiên địa chí lực, hắn một thân cương nguyên liền xem như toàn bộ phóng xuất ra, đoán chừng cũng chống cự không được. Không đúng, cảnh giới của ta hẳn là ở vào thần phù cảnh giới cùng ngoại cương cảnh giới tông sư ở giữa. Nửa bước thần phù. Lục Huyền nghĩ tới đây, hai con người phát ra hào quang màu tím, cảm giác phòng ở bên ngoài. Một giây sau, Lục miệng chút dương lên, quả nhiên là không ra hắn sở liệu. Phòng ở cảnh tượng bên ngoài, không còn là như là trước đó như vậy mơ hồ, mà là vô cùng rõ ràng hiện ra tại trong đầu của mình. Xem ra, chính mình tại luyện hóa xong cực phẩm thiên địa linh vật lúc, liền đã thu được siêu việt ngoại cương tông sư lực lượng. Không phải thần phụ cảnh giới, nhưng là thu được một phần nhỏ thần phụ cảnh giới võ giả mới có lực lượng. Thiên địa chi lực, thân nghiệm chi lực. Lục Huyền trong đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống bảng lập tức hiện lên ở trước mắt của hắn. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 19, có thể diễn, Lưu Quang Bộ pháp 79, có thể thôi diễn, Bất tử bất diệt 09. Có thể tôi diễn, điểm số 41100. Người túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 2000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn lưu quan bộ pháp. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 8000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn phần tiên đạo pháp. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 8000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn bất tử bất diệt. Lục Huyền 2 mắt nhìn về phía hệ thống bảng đẳng cấp kia một chỗ địa phương, khi nhìn đến ngoại cương tông sư đằng sau kia liên tiếp dấu chấm hỏi lúc, hắn liền có thể xác nhận xuống tới. Thực lực của mình đã siêu việt ngoại cương tông sư võ giả cảnh giới, bắt đầu hướng thần phụ cảnh giới đột phá. Chương 207. Súc địa thanh tốn. Chỉ Sích Thiên Ngai. Chương 207, xúc địa thành thốn, chỉ xích Thiên Ngai. 3 vạn điểm hệ thống điểm số. Một phần cực phẩm thiên địa linh vật, không chỉ có cho Lục Huyền mang đến 3 vạn điểm hệ thống điểm số, còn có một cỗ cực kỳ thuần túy thiên địa bản nguyên tri lực tại tư dưỡng Lục Huyền linh hồn. Hệ thống điểm số đã có 41100 điểm, trên mặt đất còn có 15 phần trung phẩm thiên địa linh vật, cùng 70 phần hạ phẩm thiên địa linh vật. Nói cách khác, Lục Huyền tiếp xuống luyện hóa xong trên mặt đất hậu thiên địa linh vật những này, sẽ còn thu hoạch được 10100 điểm hệ thống điểm số. Tiêu tất cả hệ thống tăng tùyn bắt đầu, hết thảy chính là 51200 điểm. Lục Huyền trong lòng đánh giá một lúc sau, liền nhìn về phía hệ thống bảng trên võ đạo công pháp. Luyện hóa xong kia một phần cực phẩm thiên địa linh vật về sau, lấy lục huyền kia kinh thế hai tộc cường đại nhục thân, đều có một loại hướng tới bao hỏa trạng thái. Mặt đất những cái kia thiên địa linh vật, Lục Huyền liền không trước vội vã luyện hóa thành hệ thống điểm số đợi Lục Huyền tôi diễn xong hệ thống bảng phía trên một chút số về sau, lại luyện hóa mặt đất thượng thiên địa linh vật. Chậc, Lục Huyền hai con ngươi nhìn về phía lưu Quang bộ pháp, liền hạ quyết định. Lưu quan bộ pháp, thôi diễn. Cái khác hai bộ võ đạo công thôi diễn đến kế cảnh mới, đều cho Lục Huyền mang đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Vậy để Lục Huyền nhìn xem Dem lưu quang bộ pháp thôi diễn đến kế tiếp cảnh giới toàn mới, có thể cho hắn mang đến dạng gì lực lượng. Theo Lục Huyền hạ quyết định, hệ thống bảng phía trên hệ thống điểm số, trong nháy mắt bị biến mất 2000 điểm. Tiếp theo một cái trước mắt, vẫn là cái kia quen thuộc người tí hon màu vàng, tại Lục Huyền trong đầu nổi lên, đang không ngừng diễn hóa lấy lưu quang bộ pháp huyền diệu chi ý không biết rõ qua bao lâu, Lục Huyền quanh thân bắt đầu xuất hiện không thể tưởng tượng biến hóa. Chỉ gặp, quanh chân ngồi trên mặt đất trên Lục Huyền, không gian bốn phía bắt đầu nổi lên trận trận sóng. Mà Lục Huyền thân thể, phản giống như ở vào một loại nào đó thần bí trạng thái bên trong. Lục Huyền khi thì biến mất tại Tựa hồ là xa vào đến kia vô chi giữa hư không, khi thì lại từ kia hư vô mở mịt không gian bên trong xuất hiện lần nữa trong phòng. Xúc địa thành tổn bước ngàn dặm, chỉ xích thiên nhai như lá diện. Chân đạp thiên địa, chân trời góc biển, một bước là được. Không gian chi lực sao? Lục Huyền chậm rãi mở ra hai con người, hốc mắt chỗ không ngừng phát ra nhẹ nhàng từ mang. Ba ngày thời gian thoáng qua mà qua, mà Lục Huyền cũng đã từ Lưu Quang Bộ Pháp tầng thứ 7, thôi diễn đến kế tiếp cảnh giới toàn mới. Lưu Quang Bộ Pháp thôi diễn đến 8 tầng, dùng 2000 điểm hệ thống điểm số. Mà thôi diễn đến tầng thứ 9 thì là dùng 5000 điểm hệ thống điểm số về phần đem lưu quang bộ pháp, thôi diễn đến kế tiếp cảnh giới toàn mới, đúng là dùng dòng giá một vạn điểm hệ thống điểm số. Cái điểm số này vừa xa cái khác hai bộ võ đạo công pháp thôi diễn lúc, sử dụng hệ thống điểm số. Bất quá, Lục Huyền ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc, hắn đã cảm nhận được cái này võ đạo thân pháp cường đại. Bởi vì, cái này võ đạo thân pháp, vậy mà dính đến từ nơi sâu xa hư vô mở mịt không gian lực lượng. Tâm niệm vừa động, vẹn vẹn chỉ cần bước chân một bước, thiên giai như là gần một lát liền có thể đến. T. Kinh khủng như vậy. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, ngoại cương tông sư. Công pháp, Phần Thiên Đao Pháp 19, có thể thôi diễn, Chỉ Sích Tiên Ngai 09, có thể thôi diễn, Bất Tử Bất Diệt 09, có thể thôi diễn, điểm số 24100. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 20000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn Chỉ Sích Tiên Ngai. Mây tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 8000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn Phần Thiên đào Pháp. Mời túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 8000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn Bất Tử Bất Diệt. Còn trở lại 24100 điểm hệ thống điểm số, tiếp xuống liền muốn thôi diễn Phần Thiên Đao Pháp. Mình đã rất lâu không có thôi diễn qua phần Thiên Đao pháp, mà lại lục huyền cảm giác biết mình cự ly kia thần phù cảnh giới, còn kém một tia răng cách. Thôi diễn một lần phần Thiên Đao pháp về sau, liền có thể thừa cơ nhất cử đột phá đến cái kia trong truyền thuyết võ giả cảnh giới. Thần phù cảnh giới. Mỗi một cái thần phù chân nhân đều là đứng ở đại hạ hoàng triều đỉnh cường giả chân chính. Thần phù cảnh giới võ giả nhất cử nhất động đều sẽ khiến thiên địa vạn vật biến hóa, lấy tự thân thần niệm, đi đâu động kia mênh mông địa chi lực. Thậm chí là truy tinh từng ngày, giọi sông lẫn biển, giọi núi lẫn địa, đó cũng là dễ như chờ bàn tay việc nhỏ mà thôi. Cho nên, cho dù là đại hạ triều đình, Đối mặt thần phủ cảnh giới võ giả, cũng sẽ cho 10 phần tôn trọng. Có một ít cường đại thần phụ cảnh giới võ giả, sẽ còn bị đại hạ hoàng đế ban cho các họ vương phong hào, lấy đó hắn địa vị thân phận tôn quý. Bây giờ nhục thân cùng tốc độ phương diện này, đã không sai biệt lắm đủ. Lục Huyền trong lòng đang không ngừng phân tích hệ thống điểm số sử dụng. Sau đó, vẫn là đem hệ thống điểm số toàn bộ dùng để thôi diễn phần thiên đào pháp đi. Công kích mới là tốt nhất phòng ngự. Chỉ cần đem địch nhân nhanh chóng giải quyết hết, vậy liền không có người công kích mình 24100 điểm hệ thống điểm số, lại thêm trên mặt đất những này thiên địa linh vật, đó chính là 34200 điểm. Vậy liền duy nhất một lần dùng để thôi diễn phần Thiên Đào pháp đi. Lục Huyền hiện tại xem như biết rõ, lấy hắn hiện tại cái này ba bộ võ đạo công pháp cảnh giới. Mỗi một bộ võ đạo công pháp đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tựa hồ chỉ có đột phá đến thần phủ cảnh giới mới có thể phát huy ra cái này ba bộ võ đạo công pháp chân chính uy lực. Thôi diễn. Theo Lục Huyền nói ra hai chữ này về sau, Lục Huyền lại một lần nữa nhắm mắt bắt đầu, quanh thân màu tím cương nguyên đang không ngừng biến hóa, tràn lan ra khí thế khủng bố. Cự lưu sa thành mấy có hơn địa phương, một tòa nhìn mười phần nhiệt thành trấn, tọa lạc ở nơi này. Tiểu thành trấn trấn môn bên trên, Có một biển to lớn thạch khắc phù điêu. Thạch khắc trên tấm địa, tuyên khắc lấy ba cái cường tráng mạnh mẽ ba chữ to. Hoàng Sơn Trấn. Cái này Hoàng Sơn Trấn, trải qua nhiều năm phát triển tích lũy, cũng bởi vì ở vào lưu sa huyện huyện thành trên quan đạo khu vực cần phải đi qua. Rốt cục phía trước 5 thời điểm, từ một cái nho nhỏ Hoàng Sơn thôn, biến thành nhỏ cố quy mô Hoàng Sơn Trấn đương nhiên, cái này Hoàng Sơn thôn, cùng năm đó thôn dân không có bất kỳ quan hệ gì. Bởi vì, năm đó kia một đầu hổ chằn yêu vương, đã đem toàn bộ Hoàng Sơn thôn thôn, thôn dân cho một ngụm cắn hết. Hiện tại Hoàng Sơn người Trảng qua là thôn trấn phụ cận, cùng huyện thành một chút bắc tính, một lần nữa tạo dựng lên tiểu chân thôi. Mà Hoàng Sơn trên trấn khách sạn lớn nhất bên trong, có ba cái người mặc kỳ quái quần áo nam tử ngủ lại ở đây. Từ khi cái này ba nam tử đi vào Hoàng Sơn trấn bắt đầu, liền một mực ở lâu tại bên trong khách sạn, bao hết ba dàn phòng trên. Cái này ba nam tử cứ như vậy ở một cái, chính là hơn một tháng thời gian. Liên liên trong khách sạn lão bản, gã sai vặt, thậm chí là căn này khách sạn khách quen, đều cảm thấy 10 phần kỳ quái. Chỉ bất quá, bọn hắn những người này hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng lại một điểm tìm hiểu ý nghĩ đều không có. Không phải bọn hắn không hiếu kỳ, Mà Lạp Sâu biết rõ một cái đạo lý, đó chính là lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Bình thường biết rõ không nên biết đến sự tình, rất dễ dàng lại đột nhiên chết bất đắc kỳ từ bỏ mình. Bởi vì, ngay tại cái này ba nam tử ngủ lại tại khách sạn không lâu sau. Xa như vậy tại mấy chục dặm có hơn Lưu xa huyện huyện thành, nơi đó huyện nha đại quan viên, vậy mà tại cùng một thời gian, nhau nhau đi tới Hoàng Sơn trấn. Kia viện nha tới quan viên, theo thứ tự là huyện lệnh đại nhân, huyện thư đại nhân, huyện úy đại nhân các loại lớn nhỏ quan viên, cơ hồ đều dốc toàn bộ lực lượng. Không ai biết, còn tưởng rằng Hoàng Sơn trấn xảy ra điều gì kinh thiên biến cố lớn mà những này đối với Hoàng Sơn chấn bách tính tới nói, là trời đồng dạng tồn tại quan phụ mẫu. Bọn hắn mục đích tới nơi này, thế mà chỉ là vì bái kiến ba cái kia ở tại trong khách sạn nam tử. Cái này trong khách sạn trữ quý, đời này của hắn cũng không quên được một cái kia trải diện. Những cái kia huyện nha quan phụ mẫu nhóm, vậy mà lại đối cái này ba nam tử không đúng. Có huyện nha quan viên, thậm chí đều muốn quỳ xuống đất xuống tới, túi đầu cung bái. Có cái này biến cố về sau, những cái kia đã từng có lòng hiếu kỳ người, đều tại thời khắc này không cánh mà bay. Ngoài khách sạn, một cái cùng qua đường người đi đường mặc không hợp nhau nam tử, chính uy nga sừng sững tại khách sạn trước cửa chỉ gặp, nam tử chính mang theo nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng, hướng phía nơi chân trời xa nhìn lại. Lúc này, một cái màu trắng chim bồ câu từ đằng xa bay lượn tới, sau đó đối nam tử vị trí lao đi, tinh chuẩn rơi vào nam tử tay phải cánh tay bên trên. Quả nhiên không ra phó sứ đại nhân dự đoán như thế, bạch ngọc bồ câu thật tại thời gian này điểm trở về. Cái này bạch ngọc bồ câu là nam tử trong miệng phó sứ đại nhân chỗ hầu nuôi biến dị chim thú, là chuyên môn dùng để truyền tin công cụ. Nam tử nhìn thấy bạch ngọc bồ câu rơi xuống trên cánh tay của mình về sau, một khắc đều không có dừng lại, trực tiếp là hướng trong khách sạn đi đến can giữ ở khách sạn cửa hàng cửa ra vào gã sai vặt sau khi thấy, tay mắt lênh lẹ, lập tức bắt đầu hành động bắt đầu, đem đứng tại khách sạn nơi cửa khách nhân, thuận thế đẩy sang một bên. "Quý khách, ngày mời, ngày mời." Nam tử thấy thế, không có một tia do dự, trực tiếp đi vào khách sạn, sau đó hướng phía lầu 2 đi đến, tiến vào một gian khách sạn phòng trên bên trong. Trên khách sạn trong phòng, có một cái nhìn hơn 60 tuổi nam nhân, người mặc màu xanh cầm bảo, chính đoan ngồi khắp nơi bên cạnh bàn, tựa hồ đang đợi cái gì. Ngoài cửa phòng nam tử đi tới về sau, liền cung kính vạn phần mở miệng nói ra. Tại phó sứ đại nhân Bạch Ngọc Bồ Câu từ phủ thành bên kia bay trở về. Hàn La Nguyệt Như tiểu thư tới thư, ngài mời qua nhìn. Trước mắt lao nhân này, chính là Bạch Đạo phủ Huyền Điệu vệ hai vị phó sứ một trong, Vũ Hồng phó sứ, luyện huyết cảnh tiểu thành võ giả. "Ừm, hành khổ ngươi, Vũ Hoa." Vũ Hồng điểm nhẹ một cái đầu, sau đó đưa tay nhận lấy Vũ Hoa trên cánh tay Bạch Ngọc Bồ Câu. Ngay sau đó, Vũ Hồng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy xuống cột vào Bạch Ngọc Bồ Câu trên trăn tự giấy nhỏ. Vũ Hồng cấp tốc mở ra bị cuốn lên tờ giấy nhỏ, hai mắt quét mắt tờ giấy nhỏ nội dung phía trên. Theo thời gian trôi qua, Vũ Hồng trên mặt một hồi tách ra tiêu dung, một hồi lại thu liễm lại tâm tình của mình. Vũ Hồng vui vẻ là, hắn bảo bối chất nữ đã thành công đoạt được Huyền Điểu vệ trọng điểm bồi dưỡng danh ngạch đời này của hắn không vợ không, chỉ có hắn cái kia chết đi đại ca để lại cho hắn chất nữ. Hắn đại ca một nhà là bởi vì chính mình năm đó trọ phải một chút đi nhân, cho nên đưa đến chính mình đại ca một nhà toàn bộ bị người hại chết. Mà Vũ Nguyệt như lúc ấy, vừa vẫn không có tại chính mình đại ca phụ thượng, tại bên cạnh mình tu luyện võ đạo, từ đó trốn khỏi một kiếp đến tận đây, Vũ Hồng tìm tới những cái kia hạ chết chính mình đại ca một nhà hung thủ, báo thù rửa hận về sau, Vô Hồng liền dốc hết hết thảy võ đạo tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng mình duy nhất chất nữ. Vị kia viện sư đại nhân, đơn giản chính là quá mức làm loạn đi. Vô Hồng thông qua vu mượn như, cùng hạ nghiêm cái kia lão ra hỏa gửi thư, biết được vị kia tân nhiệm viện sư đại nhân hành động. Năm nay danh ngạch chọn vẹn nhiều ba cái ra, kia ba người tựa hồ vẫn là cùng vị này viện sư đại nhân có quan hệ lớn lao. Ai, thôi. Vô Hồng nghĩ một lát, liền không còn soán suất tại chuyện này phía trên. Bởi vì, chính hắn cũng tại trong lúc vô tình, nhận lấy cái này một vị viện sư đại nhân là huệ. Nếu là những người khác, Vô Hồng ngược lại là khẳng định sẽ đi lựa chọn Chất vấn vị này hiển sứ đại nhân quyết định, nhưng là, cái này đi theo nhận ân huệ người, lại là chính mình duy nhất chất nữ. Lần này thu hoạch được danh nặng người, chọn vẹn so trước đó nhiều gấp đôi võ đạo tài nguyên. Vậy dạng này vừa đến, đối với mình chất nữ Vu Nguyệt Như tới nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Xem ra chính mình cũng là già, dị vàng những cái kiêu ngoan cố không thay đổi tư tưởng, cũng dần dần bắt đầu tan biến. Hiện tại Vu Hồng, chỉ muốn mau chóng lợi dụng lực lượng của mình, đi trợ giúp Vu Nguyệt Như đột phá đến nội khí cảnh giới. Cứ như vậy, coi như hắn chết, cũng có thể có mặt mũi đi đối mặt chính mình chết đi chết đại ca. Vô Hồng đem trong tay tờ giấy nhẹ nhàng hất lên, tờ giấy nhỏ hướng phía thiêu đốt ngọn nến bay đi. Một giây sau, tờ giấy nhỏ tinh chuẩn không sai rơi vào ngọn nến hỏa diễm phía trên, ở giữa không trùng cấp tốc bị thiêu đốt thành cho tàn. Tờ giấy nhỏ bên trong có một chút liên quan tới huyền điệu vệ bí mật, Vô Hồng đương nhiên sẽ không đưa nó lưu lại. Vô Hồng làm xong đây hết thảy về sau, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn Vũ Hoa, chậm rãi mở miệng nói ra. "Đúng rồi, Vũ Hoa, tiểu mục ngày hôm qua đi Hổ Lao Sơn mạch, làm sao bây giờ còn chưa có trở về? Ngươi mới vừa đi phía ngoài thời điểm, có thấy hay không hắn trở về?" Hổ Lao Sơn mạch, cự ly Hoàng Sơn trấn dược rừng cũng chỉ có khoảng 20 dặm cự ly, vừa đi vừa về cũng liền nửa canh giờ thời gian. Ma Vu Hồng có Huyền Điệu vệ thần phong tuấn, thời gian càng là có thể rút ngắn đến thời gian nửa nén hương bên trong. Một tháng qua, Vu Hồng 3 người mỗi ngày đều là thay phiên đi một ngày Hổ Lao Sơn chân mạch dưới, xa xa quan sát một phen. Nếu như phát hiện có bất kỳ dị thường tình huống, liền lập tức chim bổ câu truyền tin tới. Mà bây giờ, đều nhanh qua thời gian một ngày, đến Tiên Vu Hồng tự mình thân thể nhìn chằm chằm Sơn. Nhiệm vụ này kỳ hạn là 3 tháng làm chuẩn. Nếu như trong lúc này, Hồ Lao Sơn mạch không có phát hiện dị thường tình huống, Kia Vu Hồng 3 người liền có thể trở về phủ thành. Phó sứ đại nhân, thuộc hạ ngược lại là không có nhìn thấy Tiểu Mục. Bất quá, theo thuộc hạ xem ra, Tiểu Mục hắn chắc hẳn đã đang đổi trên đường trở về. Vũ Hoa bình tĩnh nói, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng nào. Một tháng này đến nay, hắn cũng quan sát cái kia Hổ Lao Sơn mạch có một đoạn thời gian. Vẫn là không có phát đương nhiệm gì dị thường. Ngược lại là có một ít không có thành tiểu biến dị giá thú, thực lực rất nhỏ yếu, cũng chỉ có nhân loại luyện cốt cảnh giới tạp hữu thực lực đương nhiên, những này xuất hiện tại Hổ Lao Sơn mạch dưới chân biến dị dã thú, đều cho Vu Hồng ba người cho nhẹ nhõm giải quyết hết. Vũ Hoa cùng Tiểu Mục hai người đều là hoàng cấp huyền điệu vệ người nổi bật, luyện huyết cảnh giới đại thành võ giả. Thật sao? Hy vọng là như thế đi. Bản sứ đợi thêm một canh giờ, nếu như Kiều Mục vẫn chưa về, Kêu bản sứ liền sẽ đi hổ Lao Sơn mạch một chuyến. Đương nhiên, nếu như ngươi thấy bản sứ Bạch Ngọc bố Câu bay trở về, vậy ngươi lập tức thả ra Hắc Huyền Điệu, thông tri Huyền Sư đại nhân. Chương 208. Huyền Sư đại nhân. Cứu mạng a. Chương 208. Huyền Sư đại nhân. Cứu mạng a. Nửa canh giờ thoáng qua liền mất làm cho bên trong căn phòng bầu không khí càng thêm tĩnh mịch tiến tĩnh. Ngay từ đầu cảm thấy không có gì gì thường Vũ Hoa, cái này thời điểm cũng bắt đầu khẩn trương bắt đầu. Tiểu một cái kia gia hỏa không phải là thật sự ra chuyện đi. Hồ Lao Sơn mạch cái kia hổ chằn yêu vương, thật còn sống trên thế giới này sao? Theo đạo lý tới nói, nơi này có Vũ Hồng Phó sứ tọa trấn, Tiểu Mục không có khả năng có lá gan vi phạm Vũ Hồng Phó sứ đại nhân mệnh lệnh, dám can đảm tự ý rời vị trí. Bởi vì, Vũ Hồng Phó sứ thế nhưng là nổi danh lão nga cố, hắn nhưng là sẽ không cùng ngươi nói đùa. Nghĩ tới đây, Vũ Hoa trố trán bắt đầu tuôn ra mấy giọt mồ hôi lạnh, cũng không ngồi yên được nửa chân. Phó đại nhân, chẳng lẽ Tiểu Mục hắn xệ ra chuyện? Hổ Lao Sơn mạch cái kia yêu vương, thật tại năm đó trận kia vây quét phía dưới, vẫn còn tồn tại sao? Tiểu Mục cái này ra hỏa, thân là luyện huyết cảnh giới đại thành võ giả. Toàn bộ Lưu xa huyện bên trong, ngoại trừ phó sứ đại nhân cùng chính mình bên ngoài, còn có ai có thể ngăn cản Tiểu Mục lấy về phần chỉ hoán hắn trở về thời gian. Vũ Hồng thấy thế, trong hai con ngươi không ngừng lấp lóe tinh quang, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì sự tình gì. Nhưng là Vũ Hồng cân nhắc thời gian rất ngắn, cũng chỉ là dùng mười mấy miểu, liền đã làm ra quyết định. Không đợi, bản sứ muốn đích thân đi một chuyến Hổ Lao Sơn mạch, xem nhận tình huống. Đang lúc Vũ Hồng đứng dậy lúc, thân thể của hắn đột nhiên cứng ở tại chỗ. Ừm. Trở về, lấy Vũ Hồng Nội Khí tiểu thành võ giả cảnh giới, hắn có thể rất nhẹ nhàng cảm giác được toàn bộ khách sạn nội khí hơi thở. Tại khách sạn lầu một trong hành lang, có một cố luyện huyết cảnh giới đại thành võ giả khí huyết chi lực. Rất hiển nhiên, ngoại trừ kiểu một bên ngoài, căn bản cũng không có thể là những người khác. Một bên Vũ Hoa sau khi nghe được, vừa rồi treo gấp lên tâm, lại bắt đầu bông lòng xuống. Ngay sau đó, Vũ Hoa sắc mặt giận dữ, hắn đối kiểu một cái này cách làm, có rất lớn bất mãn. Kiều Mục cái này ra hỏa, thật đúng là gan to bằng trời. Hắn lại dám vi phạm phó sứ đại nhân ngài mệnh lệnh, chậm chế như thế trưởng thời gian. Dù sao, bọn hắn nhiệm vụ lần này, thế nhưng là việc quan hệ hổ Lao Sơn mạch đầu kia yêu vương đây cũng không phải là có thể tùy ý nói đùa. Là muốn chết người, vẫn là chết rất nhiều người loại kia. Không chỉ là Vũ Hoa cảm thấy không vui, liền liền Vu Hồng đều cảm thấy Kiểu Mục có chút quá mức. Bất quá, ở trong mắt Vu Hồng, cái này Kiểu Mục bình thường rất có chủ kiến, trầm ổn tỉnh táo, làm sao hôm nay sẽ phạm sai lầm như vậy? Chẳng lẽ hắn thật trên đường gặp được một ít chuyện, lúc này mới chậm trễ không ít thời gian. Sau một khắc, cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang, sau đó nương theo lấy một tiếng ngân cần thăm hỏi âm thanh. Phó đại nhân, thuộc hạ Kiểu Mục Vô Hồng vẫn như cũng là ngồi ngay ngắn ở trên ghế, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói ra: "Ừm, vào đi." Đã sớm đứng tại trước của phòng Vũ Hoa, đạt được Vô Hồng núi khẳng định về sau, tay mắt lênh lẹ mở cửa phòng ra. Cửa phòng mở ra lúc, một người mặc màu xanh lam huyền điểu phục nam tử, thình lình xuất hiện ở bên ngoài. Nam tử nhìn hơn 40 tuổi dáng vẻ, dáng vóc cao lớn, cái trán rộng lớn, cái cằm chỗ giữ lại nồng đậm màu đen trồng dâu, có vẻ hơi lộn xộn. Lúc này, đứng tại nơi cửa Vũ Hoa, lại nhiên nhìn Tiêu Mục, mang theo giọng nghi ngờ nói: "Tiêu trên mặt của ngươi làm sao có đạo vết thương nhỏ?" Tiêu Mộc một cái luyện huyết cảnh giới đại thành võ giả, lục thân như là kim thạch không thể phá vỡ. Cho nên, trên mặt của hắn làm sao lại không lý do nhiều một đạo vết thương nhỏ. Mặc dù cái này vết thương nhỏ rất nhỏ, bé, nhưng vẫn là để Vũ Hoa thấy được cho. Tiêu Mộc con người chỗ sâu trong lúc lơ đãng hiện lên một đạo hắc khí, sau đó mười phần trầm tĩnh mở miệng nói chuyện. "Ngạch, cái này là hổ lao sơn mạch, hôm nay vừa vẫn có cái biến dị dã thú xuất hiện tại chân núi, ta dưới sự khinh thường, bị cái kia xúc vật cho bắt được." Vũ Hoa nghe được lời giải thích này về sau, trong lòng có cố thật sâu nghi hoặc tôn ra. Thật sao? Hổ Lao Sơn mạch tại cái gì thời điểm, xuất hiện như thế cường đại biến dị giá thú, liền ngươi cũng không xem chuẩn bị nó thương tổn tới. Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng là Vũ Hoa hay là tránh ra thân thể, để Kiều Mộc đi đến. Kiều Mộc vừa tới đến Vu Hồng trước mặt lúc, Vu Hồng liền trên dưới đánh giá một phen. Nhất là Kiều Mộc trên mặt cái kia đạo vết thương nhỏ, Vu Hồng càng là cẩn thận quan sát một hồi. "Kiều Mộc, ngươi đã đi đâu? Bản sứ cần một lời giải thích." "Hồi phó sứ đại nhân, thuộc hạ phát hiện Hổ Lao Sơn mạch xuất hiện đại lượng biến dị dã thú, cho nên liền hao tốn một chút thời gian." Vu Hồng sau khi nghe được, mi tâm cau lại, tựa hồ đối với Kiều Mộc lời nói cảm thấy kinh ngạc. Những cái kia đồ vật ở đâu?" Kiều Mộc không có làm bất kỳ suy nghĩ, nói thẳng ra đáp án, Hồ Lao Sơn mạch chân núi lối vào. Lời vừa nói ra, Vũ Hồng hai mắt ngưng tụ, sắc bén ánh mắt phảng phất giống như dao, rơi vào kiểu Mộc trên mặt. Người tiến bảo, Bản sứ không phải đã nói, vô luận phát sinh cái gì sự tình gì, đều không cho phép tiến vào hổ Lao Sơn mạch." Đối với Vũ Hồng gian dạy, Kiều Mộc không có lựa chọn ngậm miệng, mà là tiếp tục mở miệng nói ra. "Phó sứ đại nhân, Hồ Lao Sơn mạch chân núi lối vào, nơi đó xuất hiện rất nhiều thần bí màu vàng kim linh chi. Cái thứ kim sắc linh chi bên trên, tràn lan ra kinh khủng tiên địa linh khí." Kia một cỗ nồng đậm thiên địa linh khí, liền xem như hạ phẩm thiên địa linh vật, đều xa xa so không lên nó. Cho nên, xuất hiện tại Hổ Lao Sơn mạch chân núi những cái kia biến dị dã thú, chính là bị những cái kia màu vàng kim linh chi hấp dẫn tới. Phó sứ đại nhân, ngươi nếu là không tin lời nói, ngươi bây giờ liền theo ta đi một chuyến Hổ Lao Sơn mạch. Nơi đó khắp nơi đều có màu vàng kim linh chi, đều là trăm năm khó gặp thiên tài địa bảo. Tiểu Mục vẫn như cũng là đắm chìm trong tâm tình kích động bên trong, nhưng không có phát hiện Vũ Hoa cùng Vu Hồng hai người đã bắt đầu thần sắc đại biến bắt đầu. Hôn Trướng, ngươi không phải Tiểu Mục. Đáng chết, ngươi lên tục cùng là cái gì đồ vật? 3. Vũ Hồng trong hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, dùng sức vỗ bàn lên, thân thể nội khí bắt đầu điên cuồng lưu chuyển. Trong chốc lát, một cỗ dọa người khí thế từ Vũ Hồng trên thân tán phát ra. Gian phòng bên trong, thổi lên một trận cuồng phòng, thậm chí là tính cả nặng nghề cái bàn cùng cửa phòng, cũng bắt đầu nhẹ nhàng lay động đứng tại nơi cửa Vũ Hoa, liền thừa cơ đóng lại gian phòng cửa chính, cấp tốc lấy ra đao tại sau lưng đại đao. Một giây sau, Vũ Hoa cầm lấy đại đao, bắt đầu tuôn ra cháy cháy bạch khí, tản mát ra cực nóng khí tức. Vũ Hoa thân là luyện huyết cảnh giới đại thành võ giả khí huyết chi lực, tại thời khắc này đột nhiên bạo phát đi ra, biến cô bất thình lình Khiến cho vừa mới còn tại nói chuyện tiêu mục, trên mặt biểu lộ bắt đầu dần dần cứng ngắc, lộ ra nụ cười quỷ dị. Kiệt kiệt tuyệt. Các ngươi những này đáng chết huyền điều vệ, vẫn là trước sau như một khiến ta cảm thấy buồn nôn. Bất quá, ta tranh quỷ, vậy mà lại bị ngươi cái này con kiến hôi phát giác ra được. Tiêu mục vừa dứt lời, cặp mắt của hắn toát ra đen như mực hắc khí, khuôn mặt cũng đi theo dần dần phân liệt ra tới. Hắc khí bại lộ trong không khí lúc, một cú dọa người âm lánh khí tức đập vào mặt, để Vu Hồng sắc mặt một kéo căng, trong nháy mắt thất thố bắt đầu. Tốt cường đại yêu sát khí. Chẳng lẽ cú này yêu sát khí, là hổ lao sơn mạch kia một đầu hổ tránh yêu vương? Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vũ Hoa cùng Vu Hồng hai người, phản phất là lòng có linh tê, không nói một lời, trong tay đại đao đều hướng phía kiểu Mục đánh tới. Vu Hồng thể nội nội khí, lấy cực nhanh tốc độ, tràn vào trong tay đại đao bên trong, hướng phía kiểu Mục đầu đổ ngang đi qua. Mà Vũ Hoa trong tay lại đao, thì là hướng phía Tiểu Mục bên hông hung ác vô xuống, tựa như muốn đem trước mắt kiểu Mục chặn ngang chặn đứt đầu dạng. Vâng! Hai tiếng trầm đục qua đi, vừa rồi cái kia quỷ dị một, người trên lên tiếng rơi vào trên mặt đất. Một viên hình tròn vật thể, cũng từ Tiểu nửa người trên gãy xuống, đến gian phòng vách tường nơi hẹo lạnh đi. Chỉ là Kia tiểu một nửa người dưới, lại ý nguyên đứng tại chỗ, không nhúc đích. Chết rồi. Vũ Hoa áp chế nội tâm sợ hãi, một mặt cảnh giác nhìn xem tiểu một kia nửa người dưới. Ngay tại Vũ Hoa vừa dứt lời sau đó không lâu, gian phòng bên trong đột nhiên tràn ngập một cô vô hình âm lãnh khí tức, đáng chết nhân loại. Tiểu mục tản mát trong phòng thân thể, tại thời khắc này đột nhiên nổ tung lên. Sau một khắc, trong phòng tuân ra một cỗ nồng đậm màu đen yêu sắc khí, ở giữa không trung hình thành một cái hư hào hung thần đầu hổ. Cái này hư thần đầu xuất hiện trong nháy mắt đó, liền mở ra miệng to như máu, hướng phía Vu Hồng Phương hướng đánh tới. Vũ Hoa thấy thế, thân thể một cái, Trong tay đại đao toát ra bừng bừng ma khí, hướng phía kia một đạo hư ảo đầu hổ tàn ảnh chẻ dọc đi qua. Phó sứ đại nhân, xem chừng. Màu đen đầu hổ tàn ảnh phá hủy hết thể chướng ngại vật, đem Vũ Hoa đánh bay ra ngoài, cho đến Vũ Hoa nhục thân phá tan khách sạn với tường, hướng phía bên ngoài đường đi đập tấm ẩm xuống dưới. Mà thụ trong khi sông vô hồng, tại đối mặt khủng bố như thế một kích, nhục thân bắt đầu xuất hiện vô số đạo thương ấn, máu đỏ tươi thẩm thấu toàn thân. Vũ Hồng con ngươi đại, thể nội nội khí, tại thời khắc này không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Tay phải hắn dùng sức lên trong tay đại đao, ý chống cự kinh khủng đầu hồ hư ảnh ầm. Giữa hai bên bắt đầu va chạm bắt đầu, sinh ra một cô to lớn sóng xung kích. Lúc này, toàn bộ khách sạn cũng bắt đầu lung lay sắp đổ bắt đầu, ngay tại thời gian mấy hơi thở bên trong, trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. A. Vậy mà để cái này đáng chết nhân loại, trốn qua một tiếp. Giữa không chung, cái kia màu đen đầu hổ tàn ảnh, hung tợn nhìn thoáng qua khách sạn vệ tích. Nó còn có thể rõ ràng cảm giác được, vừa rồi cái kia làm nó 10 phần chán ghét huyền điểu vệ, lại còn có một chút hy vọng sống. Chỉ bất quá, đầu hổ màu đen hư ảnh, chỉ có thể không cam lòng nhìn thoáng qua, liền chậm rãi tiêu tán tại giữa thiên địa. Khách sạn bất thình lình kinh thiên biến cố để người đi đường qua lại, cho rằng là thiên thai hiện hiện, địa Long xoay người, đại bộ phận lộn nhào chạy trốn đến phương xa đi. Mà Hàm Sâu tiến dưới mặt đất Vũ Hoa, ở một bên vây xem người đi đường nhìn chăm chú, chợt xoay người bắt đầu. Vũ Hoa khi nhìn đến khách sạn đã biến thành một tòa phế tích về sau, nội tâm của hắn xếp chặt, không để ý tới thương thế bên trong cơ thể, cường đại khí huyết lần nữa từ thể nội bạo phát đi ra. Kiếp như là núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ khách sạn phế tích, bị Vũ Hoa dùng hai tay nhẹ nhõm nào lên. Vẹn vẹn không đến 10 cái hô hấp thời gian, cả tòa khách sạn phế tích như là bị Vũ Hoa lật lên giống như bị đè sập tại gỗ vụn khối người ở bên trong, toàn bộ cởi trần trong không khí. Vũ Hoa lúc này không có hứng thú đi xem những người khác, mà là hướng phía một cái bị vết dịch nhuộm dần thành màu đỏ người đi đến. Cái người kia chính là Vu Hồng Phó sứ. "Phó sứ đại nhân, người không sao chứ?" Vũ Hoa ngoài miệng vừa nói chuyện, hai tay nhưng không có bất kỳ dừng lại, tại trên người mình bắt đầu điên quần tìm kiếm bắt đầu. Thẳng đến Vũ Hoa từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong trưng bày một viên trắng tinh viên thuốc ngọc. Kia là huyền chế liệu thương đan, là so nguyên dịch còn muốn đại mấy thánh dược thương. Vũ Hoa không có bất kỳ do dự, một tay cầm lên viên này màu trắng dược hoàn, cho Vu Hồng phục dụng rồi. Màu trắng dược hoàn vừa ăn vào sau đó không lâu, Vu Hồng nguyên bản hai mắt nhắm chặt, trong nháy mắt mở ra. Vu Hồng cảm nhận được trên thân bị thương thế lúc, hắn không có suy nghĩ nhiều, cố nén kịch liệt đau nhức, một phát bắt được Vũ Hoa cổ tay, lớn tiếng mở miệng. "Nhanh, nhanh đi tìm Hắc Huyền Điểu." Thông chi huyền sứ lại nhân. Vũ Hoa mắt thấy Vu Hồng phó sứ tỉnh lại, treo gấp tâm rốt cục để xuống. "Phó nhân, Hắc Huyền chính ở kia, nó một mực nhốt tại trong lồng, cho nên không có bị thương tổn." Thuộc hạ cái này đi thả Hắc Huyền điệu, thông tri nhân. Tại Vũ Hoa rời đi về sau, Vũ Hồng mặt mũi tràn đầy tái nhợt, một điểm màu máu đều không nhìn thấy. Vũ Hồng tay phải nhẹ nhàng nâng lên, hướng phía trước ngực lau sạch nhẹ nhẹ một cái. Trên người hắn mặc huyền điệu phục, đã bị vừa rồi kia cỗ sức mạnh đáng sợ cho huỷ đi. Mà tại rách mướp huyền điệu phục bên trong, lộ ra một kiện cạn màu xanh bảo giáp. Cạn màu xanh bảo giáp, ở ngoài sáng lắc dưới ánh mặt trời rạng rỡ lấp lánh, phản xạ ra sang chói ánh sáng lóa mắt chực. Huyền thanh Đây là huyền điệu vệ bên trong, chuyên thuộc về huyền sứ đại nhân giáp, có thể chống cự ngoại cương sư một kích. Một lần kia tiếp nhận nhiệm vụ Lý Thừa Phong liền đem cái này huyền thanh giáp Cho Vu Hồng dùng để phòng thân, để phòng bản nhất. Lao lý cái này ra hỏa, ta lại thiếu hắn một cái đại nhân tình. Vu Hồng lòng vẫn còn sợ hãi nhỏ giọng nói, nếu không có lấy cái này Huyền Thanh Bạo Giáp, hắn hiện tại đoán chừng đã sớm thịt nát xương tan, hóa thành một chỗ bạch cốt bụi. Bất quá Vu Hồng cho dù là có Huyền Thanh bảo Giáp, nhưng là hắn hiện tại vẫn là nhận lấy trước nay chưa từng có trọng thương. Thể nội phần lớn kinh mạch huyết nục đều bị kia cố kinh khủng lực lượng cho chấn thương đến. Hiện tại Vu Hồng cũng chỉ là có thể miễn cưỡng sử dụng yếu đối nội khí, tại từng chút từng chút tự dưỡng thân thể thường thế. Đây chính là năm đó cái kia hổ trành yêu vương sao? Vẹn vẹn ký thắt trên người Trành Quỷ một tia yêu sát chí lực, liền đã để cho mình mạng sống như treo trên sợi tóc. Xem ra, huyền sứ đại nhân cũng muốn thông tri ngày đều huyền điệu vệ bên kia. Cái này hổ Trành yêu vương, đoán chừng cũng chỉ có địa sứ đại nhân mới có thể đối phó được. Bạch đạo phủ phủ thành, huyền điệu vệ phủ đệ. Giờ phút này Hạ Nghiêm phó sứ chính đầu đầy mồ hôi, tại một cái viện ngoài cửa, vừa đi vừa về không ngừng đi tới. Làm sao bây giờ? Huyền sứ đại nhân làm sao còn đang bế quan, cái này để ở Lưu Sa huyện cái kia hổ Trành yêu vương, vậy mà không có chết. Lão hắn hiện tại, đều không biết rõ còn có thể gắng bao lâu. Hạ Nghiêm trong lòng bắt đầu quyết tâm bắt đầu, quyết định đi hướng kia thượng thường không có gì lạ sân nhỏ cửa chính. Mặc kệ, chết thì chết đi. Hạ Nghiêm nội khí lưu chuyển khắp song trường bên trên, dùng sức hướng phía sân nhỏ cửa chính vô tới. 3. Một tiếng vang thật lớn, bị khóa gấp sân nhỏ cửa chính, trong ngáy mắt bị Hạ Nghiêm đẩy ra. Sân nhỏ cửa chính đẩy ra một khắc này, Hạ Nghiêm liều lĩnh quát to lên. Huyền sứ đại nhân, cứu mạng. Hạ Nghiêm một tiếng này ho hét, tại cả viện bên trong không ngừng quên quần. Chính phòng bên trong, khoanh chân ngồi dưới đất lục huyền, dần dần mở ra hai mắt. Trong chốc lát, Lục Huyền quanh thân tách ra huyền ảo tử từ mang, từng sợi huyền chi lại về tử mang, hướng phía ngoài cửa lan tràn ra ngoài. Sau đó, một đạo cao mấy mét màu tím hư ảnh hiện ra tại hạ Nghiêm trước mắt. Cái tia đạo cao mấy mét màu tím hư ảnh chính là Lục Huyền bộ dáng. Chương 209. Thần nghiệm chi lực, mang bản ti chủ phong hỏa đao tiến về Lưu sang huyện. Chương 209. Thần niệm chi lực, mang bản ti chủ phong hỏa đao tiến về Lưu sang huyện. Cái này, cái này, cái này. Hạ Nghiêm nhìn thấy trước mắt xuất hiện màu tím hư ảnh về sau, bị dọa đến hướng về sau phát lui mấy bước. Hắn nếu không phải nhìn rõ ràng đạo hư ảnh này Hạ Nghiêm còn tưởng rằng là những cái kia quỷ đồ vật xuất hiện tại Huyền Điệu vệ trong phụ đệ. Màu tím hư ảnh không có hé miệng, nhưng lại có thể phát ra rõ ràng minh lượng thanh âm, chuyển vào đến Hạ Nghiêm trong lỗ hai. Nói, Hạ Nghiêm nghe được trước mắt cái này màu tím hư ảnh nói chuyện về sau, liền lập tức ý thức được, cái này màu tím hư ảnh là Huyền sứ đại nhân thủ bút. Gặp qua Huyền sứ đại nhân, là Lưu Sa huyện Hoàng Sơn trấn bên kia xảy ra chuyện. Hồ Lao Sơn mạch cái kia hổ chằn yêu vương còn chưa chết, nó tại hôm qua làm Vu Hồng bị thương nặng phó sứ, chết một vị luyện cảnh giới đại thành cấp Huyền điệu vệ. Còn xin Huyền đại nhân định yêu vương Yếu tố cảnh giới chia làm linh trí yêu tố, linh trí đại yêu, yêu vương, thiên yêu. Phân biệt đối ứng nhân loại võ giả võ đạo cảnh giới, luyện huyết cảnh giới, nội khí cảnh giới, ngoại cương tông sư, thần phụ chân nhân. Nói cách khác, cái này hổ tranh yêu vương là tương đương với nhân loại võ giả ngoại cương tông sư cảnh giới yêu tố. Lúc này, đồng bền tại sân nhỏ giữa không trung màu tím hư ảnh, bắt đầu hóa thành từng sợi màu tím chi khí, dần dần tan biến tại giữa thiên địa. Hạ Nghiêm thấy thế, không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt đứng sừng tại chỗ Lục Huyền quyết đoán. Gian phòng bên trong, Lục Huyền ngăng tay phải lên, Trong phía gian phòng một cái nào đó nơi hẻo lánh chỗ hư không một nắm, nơi đó trưng bày tinh cấp nhị văn tế khí Phong Hỏa Đao. Lẳng lặng tựa ở gian phòng trên vách tường Phong Hỏa Đao, tại lúc này bỗng nhiên bắt đầu rung động bắt đầu, hướng phía Lục Huyền tay phải phương hướng bay vút qua. Phong Hỏa Đao bị Lục Huyền nắm chặt về sau, trên thân đao đột nhiên lộ ra nhàn nhạt hào quang màu tím, khiến không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo biến hình bắt đầu. Sau một khắc, gian phòng cửa chính thấu mở một tia khe Hỏa Đao từ Lục bàn tay đi, lấy tốc độ như tia xuyên qua rộng mở cửa chính. Sau đó, trong nháy mắt ở giữa, liền đi tới hạ nghiêm trước mặt, lẳng lặng đồng bệnh ở giữa không trung. Bạn sứ tạm thời còn không thể rời đi, không cách nào tự mình tiến về Lưu Sang huyện. Hạ phó sứ, ngươi mang theo cây đao này, hỏa tốc tiến về Lưu Sang huyện, hiệp trợ Vu Hồng phó sứ. Nếu là gặp được cái kia hổ chằn yêu vương lúc, liền xuất ra bản sứ giao cho người cây đao này. Nó sẽ giải quyết cái kia hổ chằn yêu vương. Những lời này, tại cả viện bên trong quân, phảng phất giống như là tới từ mênh mông vô ngần giữa thiên địa, từng cái rơi vào đến Hạ Nghiêm trong lốt hai. Vừa dứt lời, lục huyền gian phòng cửa chính lần nữa đóng chặt bắt đầu, lưu lại ngốc người Hạ Nghiêm, không biết làm sao đứng tại chỗ. Hạ Nghiêm nhìn thoáng qua ở trước mặt mình, lơ lửng thanh đồng đại đao về sau, liền không chút nghĩ ngợi giơ ra hai tay, cẩn thận nghiêm túc nâng ở trong lực. "Vâng, Huyền sứ đại nhân, ta cái này lập tức tiến đến Lưu Sa huyện." Mặc dù không biết rõ Huyền sứ đại nhân vì cái gì chỉ cấp chính mình một thanh thanh đồng đao, nhưng là hạ nghiêm trong lòng lại phi thường tín nhiệm Huyền sứ đại nhân. Huyền sứ đại nhân làm như vậy, khẳng định là có hắn đạo lý. Đợi Hạ Nghiêm sau khi đi, Lục Huyền trong đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống bảng lập tức hiện lên ở trước mắt của hắn. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới: Thần phủ chân nhân. Công pháp: Phần Thiên Đao pháp 29." Có thể thôi diễn, chỉ xích thiên nhai 09, có thể thôi diễn, bất tử bất diệt 09, có thể thôi diễn, điểm số 26200. Người túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 20000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn phần thiên đào pháp. Người túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 20000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn chỉ xích thiên nhai. Người túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 8000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn bất tử bất diệt. Còn đưa lại 26200 điểm hệ thống điểm số, chỉ có thể lại thôi diễn một lần phần thiên đào pháp. Trên đất những này thiên địa linh vật đã sớm bị lục huyền cho toàn bộ luyện hóa hết. Nguyên bản Lục Huyền có 34200 điểm hệ thống điểm số, nhưng là đem phần Thiên Đao pháp thôi diễn đến tầng thứ 2 lúc, tiêu hao 8000 điểm hệ thống điểm số. Thôi diễn phần Thiên Đao pháp đến tầng thứ 3, liền muốn 20000 điểm sau. Từ khi đem những này võ đạo công phù, đều thôi diễn đến cái này cảnh giới toàn mới về sau, cần có hệ thống điểm số cũng đi theo lật ra thật nhiều lần. Lúc hiện tại đột phá đến thần phụ cảnh giới về sau, toàn thân cương nguyên đều vọt tới náo hải chỗ sâu bên trong. Mà tại Lục Huyền não hải ở trong chỗ sâu mặt, lại là có một tòa thần bí tử khí vòng xoáy. Tại tử khí vòng xoáy trung tâm vị trí, vậy mà khoanh chân ngồi một bộ hư người tí hon màu tím ảnh mà cái kia người tí hon màu tím hư ảnh, chính là thần phù chân nhân mới có thể có được thần niệm. Thần phù thai nghén thần niệm, thần niệm đâu động thiên địa, dùng cái này đến thúc đẩy kia minh mông vô biên thiên địa chi lực. Lục Huyền bây giờ có thể rõ ràng thấy được, cái này phương Đông thiên địa chân thực bản chất. Tại giữa thiên địa, mỗi một chỗ địa phương đều tràn ngập vô cùng vô tận thiên địa linh khí. Không nghĩ tới, cái này phần thiên đao pháp còn có bực này diệu dụng. Lục Huyền nâng tay phải lên, một vòng ngọn lửa màu tím sẫm, tại lòng bàn tay của phía trên, chậm rãi nổi lên. Ngọn lửa màu tím đậm tại trong hư không chầm lên. Không gian bốn phía bắt đầu không ngừng bắt đầu vặn vẹo, đây cũng không phải là trước đó loại kia không khí vặn vẹo trạng thái, mà là chân chính ảnh hưởng đến kia hư vô mở mịt không gian. Thẳng đến Lục Huyền lòng bàn tay không gian bốn phía, xuất hiện từng đạo đen như mực thâm th취 vết nứt không gian lúc. Lục Huyền lúc này mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi trong tay kia xóa kinh khủng ngọn lửa màu tím. Mà cái này một vòng ngọn lửa màu tím sẫm, còn không phải Lục Huyền toàn bộ thực lực. Phần thiên đao pháp chân chính lực lượng, đây chính là chỉ có đao mới có thể phát huy ra. Quỷ dị loại kia vật, bản ty chủ nhìn xem các ngươi có phải thật vậy hay không bất tử bất diệt. Lục Huyền nhớ mang máng, một lần kia Li Yên Nhiên đã nói với hắn Thần phủ chân nhân, có lẽ có thể bằng vào thiên địa chí lực, triệt để tiêu diệt hết bọn chúng, để bọn chúng tại cái này phương Đông thiên địa bên trong, không có lần nữa khôi phục khả năng. Lập tức, Lục huyền nhìn về phía hệ thống bảng trên phần Thiên Đạo pháp, náo hải kích động. Phần Thiên Đạo pháp, tôi diễn. Cái lựa chọn này vừa mới quyết định tốt hệ thống bảng trên hệ thống điểm số, lập tức xóa sạch 20000 điểm hệ thống điểm số. Lục huyền không cách nào tự mình tiến về lưu xã huyện, cũng là bởi vì hắn đột phá đến thần phủ cảnh giới về sau, còn cần vững chắc một cái trong đầu thần phủ. Thần phủ sự ảo diệu, quá mức tối nghĩa khó hiểu, Lục Huyền cũng sẽ không đội vã tính tình xuất quan, hết thể vẫn là lấy ổn thỏa làm trọng. Mà lại, cái này phần thiên đao pháp còn có thể thôi diễn đến tầng thứ 3. Cho nên, Lục Huyền mang tới phong hòa đao, tại phía trên ký khắc một sợi thần niệm chi lực. Kia một sợi thần niệm chi lực, đủ để xóa sát thần phủ cảnh giới phía dưới bất cứ sinh vật nào. Cho dù là kia hổ chánh yêu vương, tại chính mình kia một sợi thần niệm phía dưới, cũng tuyệt nhiên khó thoát khỏi cái chết. Mà lại, Lục Huyền còn lưu lại một cái tâm nhãn. Cho dù là xuất hiện ngoài ý muốn tình huống, kia hổ Tránh yêu vương cũng tuyệt đối không thể lại từ Lục Huyền trên tay chạy thoát quyết một sợi thần niệm sẽ âm thầm bám vào tại kia hộ trảnh yêu vương trên thần, để hắn không phát hiện được bất kỳ dị thường đến lúc đó, đợi lục huyền xuất quan này, chính là truy sát kia hộ trảnh yêu vương thời điểm. Yêu vương sao? Giống như căn cứ huyền điệu vệ ghi chép hồ sơ đến xem, yêu vương thể nội, tựa hồ có một viên thần bí yêu đan. Chính là không biết rõ cái này yêu đan, có thể hay không bị chính mình luyện hóa thành hệ thống điểm số. Tiếp xuống, liền nhìn cái kia hộ trảnh yêu vương, có thể hay không hiện thân tại lưu sa hai con ngươi lóe ra nhẹ nhàng từ mang, nhỏ giọng nhỉ non. Hồ Lao Sơn mạch chỗ sâu, một tòa cao lớn thẳng tắp bên ngoài hang động. Trên mặt đất phủ kín đại lượng bạch cốt hài cốt. Bên trong bạch cốt hài cốt những này có các loại khác biệt sinh vật hài cốt, nhưng là, trên mặt đất những này bạch cốt hài cốt, nhiều nhất lại là nhân loại bạch cốt hài cốt. Mà tại hang động ở trong chỗ sâu mặt, Thình lình có lít nha lít nhít, số chi không rõ lắc lư bóng đen. Không hề nghi ngờ, trong hoạt động xuất hiện bóng đen, tất cả đều là nhân loại. Chỉ gặp, tại những bóng đen này phía trước, là một cái cùng núi nhỏ lớn nhỏ bóng đen, chính chiếm cứ trên mặt đất. Mà nó chính là nhiều năm trước, bị mấy cái địa cấp huyền địa vệ liên thủ truy sát hổ chằn yêu vương. Hổ Tránh yêu vương, toàn thân trên dưới mọc ra đậm bén nhọn màu đen lông tóc. Một đôi xanh lục đến mức phát sáng to lớn con người, tàn mát ra để cho người ta sợ hãi hú vang. Nhất là hổ tranh yêu vương chỗ chán, có đại lượng màu đen đường vân, thỉnh phỏng phát ra nhàn nhà hắc mang. Những cái kia đang chết huyền điệu vệ, ta lưu tại cái kia chảnh vị trên người yêu nguyên, có thể so với nhân loại võ đạo tông sư một kích. Không nghĩ tới, vậy mà có thể để cho hắn cho sống tiếp được. Đáng tiếc, cái này nội khí cảnh giới nhân loại võ giả, đối với ta tới nói, thế nhưng là vô cùng khó được hết thực. Hổ tranh yêu vương mở ra nó kia miệng to như máu, vậy mà giống như nhân loại, mở miệng nói chuyện. Thôi, đã không thể đem cái kia nội khí cảnh giới võ giả dẫn tới. Vậy trước tiên để hắn sống tạm mấy ngày đi, còn kém một chút huyết thực, ta thực lực liền có thể đột phá đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Hồ Tranh Yêu Vương nói đến đây, cặp kia to lớn con ngươi bắn ra dọa người hắc mang. Năm đó, mấy cái kia đang chết nhân loại, thừa dịp nó không chú ý, ném ra một kiện thần kỳ vũ khí, đem nó kia cường hãn vô song yêu thân thể cho đả thương. Bằng không, mấy cái kia nhân loại võ giả sớm đã bị nó cho một ngụm cắn nuốt hết. Hồ Tranh Yêu Vương nghĩ tới năm đó mấy cái kia huyền vệ, trên người nó thương thế, liền bắt đầu lên đau. Nếu không phải tại một khắc cuối cùng, chính mình liều mạng bỏ một nửa nhục thân, mang theo yêu đan giả chết mà chạy. Nó thật là có khả năng, như vậy chết tại những cái kia đáng chết nhân loại trên tay. Hổ Lao Sơn mạch dài tới mấy trăm dặm, liền xem như mấy cái kia huyền điệu vệ, cũng không cách nào đem trọn tòa Hổ Lao Sơn mạch dò xét một mấy lần. Cho nên, Hổ Tranh yêu vương liền mượn địa hình như thế, tại một chỗ bí ẩn địa phương trốn đi. Thẳng đến 3 năm trước đây, có một vị thần bí yêu vương tìm tới chính mình, đồng thời trợ giúp chính mình khôi phục thương thế. Mà kêu một vị thần bí yêu vương, thế mà còn cáo chi chính mình một cái thiên đại bí mật. Tại Bạch Đạo phủ mảnh này địa phương bên trong, vậy mà phong cấm lấy vị kia Long Quân đại nhân đợi vị kia Long Quân đại nhân xuất thế thời điểm chính là hộ chánh yêu vương đầu nhập vào đến nó dưới chướng thời điểm. Tiếc tiếc tiếc. Ta thực lực đã sớm siêu việt mình năm đó. Cự ly kia thiên yêu cảnh giới cũng chỉ có cách nhau một đường. Liền xem như năm đó mấy cái kia huyền điệu vệ tới, ta như thường không e ngại bọn hắn. Ta dạng này tứ ngược mổ rết vài ngày thời gian, làm sao còn không nhìn thấy những cái kia đáng chết huyền điệu vệ? Chẳng lẽ lại những cái kia đang chết huyền điệu vệ không dám tới tìm ta? Một giây sau, hộ chánh yêu vương tựa như là cảm giác được cái gì, đối với chân những cái kia chảnh quỷ giống giận. Các người đám rác này, còn không cho ta lăn đi chân núi, nơi đó lại tới một nhóm nhân loại võ giả. Với ngày nay thời gian bên trong, Hổ Tranh Yêu Vương không chế những cái kia bị ăn sạch võ giả. Mỗi một cái bị Hổ Tranh Yêu Vương ăn hết nhân loại võ giả đều sẽ biến thành chính mình chảnh quỷ. Sau đó, Hổ Tranh Yêu Vương phái ra đại lượng chảnh quỷ đi chu vi giải màu vàng kim linh chi tin tức. Màu vàng kim linh chi có có thể lên người chết mà thịt sinh sương, võ đạo cảnh giới một ngày ngàn giảm cường đại tác dụng. Cứ như vậy, thật là có nhân loại không ít võ giả bị nó cho lừa gạt đến hổ lao sân mạch. Không đợi, những cái kia liền điệu vệ người, chắc hẳn sợ ta. Tranh Yêu Vương chậm rãi chống lên thân thể cao lớn, nó dự định ăn xong phía dưới cầm một chút nhân loại võ giả về sau liền đi ra Hổ Lao Sơn Mạch. Toàn bộ lưu sa huyện nhân loại đều đã bị Hổ Tranh Yêu Vương cho ghi nhớ. Hổ Tranh Yêu Vương theo thực lực mạnh lên, hoàn toàn quên trước đây cùng một con kia thần bí yêu vương ước định. Giữa bọn chúng ước định chính là, tại Hổ Tranh Yêu Vương khôi phục thương thế về sau, liền muốn thừa cơ ẩn nấp tại Hổ Lao Sơn Mạch bên trong, không thể để cho Huyền Điệu vệ người phát hiện cho. Mà liền tại Hổ Tranh Yêu Vương rời đi sau một canh giờ, tại cửa hang ra, hai đạo bóng đen xuất hiện ở nơi đó. Theo hai bóng đen này không ngừng kéo dài, bộ mặt của bọn họ cũng hoàn toàn bạo lộ ra. Một người mặc màu trắng sắc trường bào thân ảnh, cơ hồ đem toàn thân đều bao vây lại chỉ lộ ra tấm kia mặt xấu xí bằng đây là một cái mắt đơn lão giả, khuôn mặt giống như khô héo thân cây, hiện đấy nếp nhăn. Mắt trái càng là thật sâu bị sa vào, khô cạn hắc ám trong hốc mắt trống rỗng, bại lộ tại không khí hạ. Lão giả thuần màu trắng sắc trường bảo hạ lộ ra ngón tay, khô gầy như tủy, móng tay bén nhọn, mơ hồ có thể thấy được nổi gân xanh. Tại cái này lão giả bên cạnh, là một cái hất lên sâu áo choàng màu đen, đấu đồng màu đen đem toàn thân trên giới đều bao vây lại, để cho người ta không nhìn thấy hắn diện mục chân thật. Thằng ngu này, không có đầu óc phế vật. Quả nhiên không già ta suy đoán. Cái này không có đầu óc ra hỏa, vừa khôi phục thương thế về sau liền bộc lộ ra bản tính tới. Cái này ngu ngốc hiện tại nổi điên, huyền điều vệ những người kia, khẳng định đều sẽ bị nó hấp dẫn tới. Những âm thanh này nhìn mười phần bén nhọn chói tai, tựa hồ căn bản không giống như là nhân loại có khả năng phát ra thanh âm. Người mặc áo bảo trắng lao giả, nghe đến mây câu này về sau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Chỉ gặp bị bao quạ tại đấu đồng màu đen trong bóng đen, tại khuôn mặt chỗ, lộ ra một đôi màu vàng thụ đồng, chính phản bắn ra nhàn nhạt màu vàng lánh quang. Kia là một đôi cùng loại rắn như lúc đồng dạng con người. Thanh Vương, ngươi nghĩ phải biết Long Quân rơi xuống, chúng ta Tịnh Thế Bạch Liên giáo đã tính tới. Bất quá, trước đó Ngươi muốn cùng Lao phu đi một chuyến Minh Châu. Nơi đó có các ngươi yêu thú nhất tộc, nhất căm hận người, lý ra người, huyền điểu vệ phó ti chủ Lý Thừa Tinh. Lao phu nghĩ, Thanh Vương ngươi hẳn là rất tình nguyện xuất thủ tương trợ đi. Hừ, các ngươi những loài nhân loại, căn bản không thể tin. Ta làm sao biết rõ các ngươi tỉnh Thế Bạch Liên giáo người sẽ làm phản hay không hối hận. Áo bào trắng Lao giả thế thế, cũng không có vội vã chứng minh, mà làm mỉm cười. Thanh Vương, chuyện cho tới bây giờ, toàn bộ đại hạ hoàng Triều, ngoại trừ chúng ta Tịnh Thế Bạch Liên giáo bên ngoài, còn có ai có thể tính ra Long Quân rơi xuống đâu. Chương 210. Nghiệp xúc, đừng làm cản. Chương 210, Nghiệp Súc, đừng làm càn. Không nên quên, các ngươi yêu tộc tại Đại Hạ Hoàng triều nơi này, thế nhưng là những cái kia huyền điệu vệ săn giết danh sách. Thanh Vương, nơi này cũng không phải Tây vực cực địa. Ngươi có thể từ Tây vực cực địa lén vào đến Đại Hạ Hoàng triều, chắc hẳn tốn không ít công phu đi. Hơn nữa, còn là bởi vì thiên điệu biến đổi lớn nguyên nhân, dáng thiên ti đám kia đáng ghét ra hỏa, đã mất đi phần lớn lực lượng. Nếu không, tại Thanh Vương ngươi bước vào đến Đại Hạ Hoàng triều một khắc kia đi, liền sẽ bị cho soi ra tới. Áo bào trắng lão giả cái này nhìn như bảo, kỳ thực là uy hiếp chấm Hắn rất rõ ràng là đang cảnh cáo bên cạnh Thanh Vương. Không nên quên, ngươi thế nhưng là yêu tộc, tại đại hạ hoàng triều cái này địa phương bên trên, có thể dùng không dưới ngươi tồn tại. Các ngươi những này đáng chết nhân loại, các ngươi tỉnh thế bạch liên giáo đây là tại uy hiếp ta sao? Một giây sau, Thanh Vương kia một đôi màu vàng nhặt tụ đồng phát ra hào quang chói sáng. Kia mẩu vàng nhặt quang mang, đem u ám hang động chiếu rõ ràng sáng lên đối mặt Thanh Vương kia một áp lực đáng sợ, áo bào trắng lão nào, một "Không dám." Thanh Vương bất phu chỉ là theo Thanh Vương Tại đại hạ hoàng triều cái này địa phương, ngoại trừ chúng ta tỉnh Thế Bạch Liên giáo bên ngoài, không người nào nguyện ý trợ giúp yêu tộc. Mà lại, chúng ta tỉnh Thế Bạch Liên giáo cùng các ngươi yêu tộc đều có cùng chung địch nhân. Đó chính là đại hạ hoàng triều cái kia cầu hoàng đế, nữ đế Hạ Minh Nguyệt. Cho nên, chỉ cần Thanh Vương ngươi lần này giúp chúng ta tỉnh Thế Bạch Liên giáo diệt trừ cái kia Lý Thừa Thinh, Tiêu Long Quân rơi xuống, chúng ta tỉnh Thế Bạch Liên giáo nhất định sẽ cáo chi cho Thanh Vương ngươi. Thậm chí cùng Thanh Vương ngươi cùng đi giải cứu Long Quân, chúng ta Tịnh Thế Bạch Liên giáo cũng là rất tình nguyện. Qua một lúc lâu, trong huyệt động màu vàng nhạt quang mang dần dần mờ đi, cho đến tan biến không thấy. Hừ, các ngươi tỉnh thế Bạch Liên giáo người, tốt nhất nói được thì làm được, nếu không ta là sẽ không bỏ qua các ngươi." Thanh Vương dứt lời, nhìn đều cũng không nhìn liếc mắt bên cạnh áo bào trắng lao giả, quay người liền hướng phía bên ngoài hang động mặt đi đến đối với tỉnh Thế Bạch Liên giáo, muốn trợ giúp chính mình giải cứu Long Quân, Thanh Vương lựa chọn không thèm đếm xỉ đến. Bọn này tà môn nhân loại, có thể nói với mình Long Quân rơi xuống, cũng đã là rất khó được sự tình. Còn muốn bọn hắn trợ giúp chính mình, Thanh Vương cũng sẽ không lóc đến loại trình độ này đi tin tưởng nhân loại. Những này đáng chết nhân loại, đều là một đám xảo trá vô sỉ, tham lam vô độ và đắc nguyên. Năm đó Long quân đại nhân chính là bị một cái kia đại hạ hoàng đế lừa gạt đến cái này địa phương, dẫn đến hiện tại tung tích không rõ áo bảo trắng lao giả đứng ở nơi đó, còn sốt lại một cái mắt phải, nhìn chòng trọc vào phía trước thanh vương. Kia con người chỗ sâu, ẩn chứa không dừng tận tham lam cùng túng nóng. Tại trước mắt mình thế nhưng là yêu vương cảnh viên mãn yêu thú, trong cơ thể nó yêu đan, thế nhưng là so với cái kia vết thực nhân loại tốt gấp một và lần. Ai, chỉ là đáng tiếc, yêu vương viên mãn yêu thú, liền chính liền cái này ngoại cương tông sư đại thành võ giả, cũng không phải nó địch. Mà lại cái này thanh vương, rất rõ ràng đến có chuẩn bị, ta giáo không đánh được chủ ý của nó. Vậy phân lúc trước một con kia hổ chảnh vương, kia là ném ra ngoài đi mồi như thôi. Cái này một cái hổ chảnh vương tại Bạch Đạo phủ nơi này nhắc lên gió tanh mưa máu, kia tất nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng huyền điệu vệ đến đây đến thời điểm. Minh Châu bên kia Lý Thừa Tinh, liền tất nhiên không có giúp đỡ. Nói như vậy, Minh Châu bên kia còn có đỏ lao tại, lại thêm chính mình cùng Thánh Vương, Lý Thừa Tinh, cái này lao ra hỏa tất nhiên là cùng đổ mặt lộ, hai kiếp khó thoát. Huyền điệu vệ phó tí chủ, Lý ra người, sẽ chết tại chúng ta Thánh giáo trong tay. Lão phu liền không tin tưởng, cái tên cầu hoàng đế Hạ Minh Nguyệt, có thể ngồi yên chân. Hoàng Sơn trong trấn, trưởng trấn trên tòa phủ đệ, nguyên bản thuộc về Hoàng Sơn trấn trưởng trấn ở lại sân nhỏ, hiện tại toàn bộ nhường lại đương nhiên, cái này khiến ra sân rộng, tự nhiên là lưu cho Huyền Điệu vệ đến ở lại. Chỉ gặp, tại sân nhỏ chính phòng bên trong, có năm sáu cái người mặc Huyền Điệu phục nam nhân. Mà những này Huyền Điệu vệ, dĩ nhiên chính là từ phủ thành chạy tới hạ nghiêm bọn hắn. Bất quá, trong phòng trên giường, còn nằm một cái thoi thóp lão giả. Kia lão giả chính là Vu Hồng phó xứ. "Lão Vu, cái này đều 4 ngày đi qua, ngươi cái này thể nội còn lưu lại, cái vương yêu khí, ngươi không thể lưu tại Lưu xa huyện, nhất định phải lập tức trở về phủ thành." Toàn bộ Bạch Đạo phủ, chỉ có Huyền sứ đại nhân mới có thể cứu ngươi. Vu Hồng mặc dù chặn kia hổ tránh yêu vương một kích, nhưng là trong cơ thể của hắn lại lưu lại một chút yêu sát khí. Những cái kia yêu sát khí mặc dù rất ít, nhưng là Vu Hồng lại vừa vận bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách ngăn cản yêu sát khí ăn mòn. Nếu không phải Hạ Nghiêm, tùy thân mang rất nhiều huyền điệu vệ thánh dược chữa thương, Vu Hồng thật là có có lẽ đã chết rồi. Nam ở trên giường Vu Hồng nghe vậy, hắn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lúc trước hắn còn tưởng rằng chính mình tại cái kia hổ tránh yêu vương một kích dưới, sống tiếp được. Nhưng lại không nghĩ tới, kia hổ yêu vương vừa đánh trúng, còn có kinh khủng yêu sát khí. Nhất thời chủ quan vô Hồng, ngược lại là không có trước tiên phát hiện thể nội gì thường đợi Vu Hồng phát hiện thể nội những cái kia yêu sát khí về sau, liền đã không còn kịp rồi. Những cái kia yêu sát khí đang điên cùng ăn mòn thân thể của hắn nội khí, để thương thế của hắn kịch liệt tác liệt bắt đầu. Cuối cùng, vẫn là Hạ Nghiêm chạy tới Hoàng Sơn trấn, cho mình phục dụng đại lượng thánh dược chữa thương. "Thôi, lão hạ, ta hiện tại tình trạng này, đã tới không kịp." Vu Hồng mặt lộ vẻ cho tàn, nói tới ra đều nghe mơ hồ không rõ, khán vọng bất lực. Phủ thành cự ly lưu sa nơi này, tối thiểu có mấy ngày lộ trình, mà lại, hắn vẫn là kéo lấy thân bị trọng thương Căn bản là không có cách nhanh chóng đi đường, cứ như vậy, lộ trình thời gian lại sẽ bị thật to kéo dài. Tối thiểu nhất muốn thời gian 7-8 ngày mới có thể miễn cưỡng đến phụ thành. Thời gian lâu như vậy bọn bà, chỉ sợ chính mình còn chưa có đi đến phụ thành, liền đã chết ở trên đường. Vu Hồng gặp Hạ Nghiêm còn muốn mở miệng quy can, liền vượt lên trước một bước đánh gãy hắn. "Đúng rồi, lão hạ, ngươi nói cái kia hổ chằn yêu vương, có thể hay không đi ra kia hổ lao sơn mạch? Hiện tại cũng qua vài ngày thời gian, chẳng lẽ lại cái kia yêu vương đã hướng Thành đi? Thành sao? Đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Chỉ là Bây giờ Huyền sứ đại nhân còn không có xuất quan, chúng ta cũng cầm cái này hộ chảnh yêu vương không có cách nào. Hạ Nghiêm nghe được hộ chảnh yêu vương về sau, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này hộ chảnh yêu vương cường đại, đó cũng không phải là nói đùa. Năm đó, vẫn là mấy cái từ ngày đều tới địa sứ đại nhân, hợp lực mới đưa cái này hộ chảnh yêu vương cho đánh bại. Lúc này, Vu Hồng từ trên giường dùng sức chống lên thân thể, nằm rữa ở giường trên vết thương. Lão hạ, Huyền sứ đại nhân đưa cho ngươi cái thanh thanh đồng đao, ta tại sao không có nhìn ra nó trô Vu Hồng hai mắt nhìn chầm chầm trong ngực cái kia thanh thanh đồng đao. Trong ánh mắt toát ra một vòng vẻ ngở vực. Mấy ngày nay, Hạ Nghiêm một mực đem thanh đồng đao ôm vào trong ngực, như xem trấn bảo, vô luận là tại cái gì thời điểm, Hạ Nghiêm cũng sẽ không buông tay. Cái thanh này thanh đồng đao, Vu Hồng cũng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, phát hiện cùng kia phổ thông thanh đồng khí không có khác nhau chút nào. Liên chỉ là kia thanh đồng trên đao thần bí đường vân, nhìn so bình thường đường vân càng thêm hoàn mỹ vô khuyết, giống như là tự nhiên mà thành đồng dạng. "Lão Vu, cái này, cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng." "Bất quá, huyền sứ đại nhân có thể làm như vậy, kia tất nhiên là có hắn đạo lý." Hạ Nghiêm mặt già bên trên lộ ra một tia xấu hổ. Bởi vì hắn cũng không biết rõ, Huyền sứ đại nhân dụng ý hỗ trợ yêu vương đây chính là mấy vị địa sứ đại nhân hợp lực, đều không thể giết chết đáng sợ yêu thú. Huyền sứ đại nhân cho cái thanh này thanh đồng đao, thật có thể giết chết cái này cường đại yêu thú sao? Lão Vu, cái thanh này thanh đồng đao, lấy tới để cho ta nhìn một cái. Vu Hồng Long Mi khóa chặt bắt đầu, cẩn thận quan sát đến cái kia thanh thanh đồng đao, chỉ là không nhìn thấy toàn cảnh của nó. Hạ Nghiêm nghe vậy, ngược lại là không nói gì, mà là đem trong ngực thanh đồng đao, dùng hai tay cẩn thận nghiêm túc lên đến, ở mép giường bên cạnh. Vu Hồng không có lo ngại, ra hai tay, đồng dạng là thật chặt nâng đồng đao không dám, có một tia chủ quan. Chỉ là, làm Vũ Hồng tiếp xúc đến thanh đồng đao mấy hơi về sau, gian phòng bên trong đột nhiên vang lên một đạo thanh em rất nhỏ. "A, yêu sắc khí." Đồng thời, tại phủ thành huyền điệu vệ trong phủ đệ, Lục Huyền hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, tựa hồ là cảm giác được cái gì đồng dạng. Ký thác phía trên phong hỏa đao kia một sợi thần niệm, Lục Huyền có thể rất rõ ràng cảm giác được phong hỏa đao cảnh tượng xung quanh. Tiếp xúc đến người phong hỏa đao, vậy mà kích phát chính mình kia một sợi Trong cơ thể người này, có một chút mỏng manh yêu sát khí. Đây chính là thần niệm chi lực tác dụng sao? Đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. So với Lục Huyền bên này là nhạt, một bên khác Vu Hồng còn có hạng nghiêm, thì là tràn đầy chân kinh, nhau nhau đánh giá gian phòng chu vi. Người nào? Là ai tại phụ cận? Bất quá, Lục Huyền ngược lại là không có trả lời Vu Hồng mấy người bọn họ vấn đề, mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Kia bị Vu Hồng hai tay nâng lên tới thanh đồng đao, tại thời khắc này tách ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Tăng cường, một vòng màu tím chi khí từ thân đao chậm rãi lan tràn ra, dọc theo Vu Hồng một cánh tay, dần dần chàn vào đến Vu Hồng thể nội đi. Đây là? Vu Hồng không dám tin nhìn xem thanh đồng đao, hai tay không tự chủ run rẩy lên. Một màn thần kỳ này, bị Hạ Nghiêm còn có cái khác mấy cái huyền điệu vệ phát hiện. Mấy người bọn họ cũng như Vu Hồng như vậy giật mình bộ dáng, trong hai mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cảm xúc. Tại tất cả mọi người dưới mí mắt, Vu Hồng toàn thân bị một vòng nhàn nhạt khí lưu màu tím cho bao vây lại. Sau đó, tại hắn ngồi mấy hơi thở, một màn kia nhàn nhạt khí lưu màu tím, lại nhanh chóng tuân ra trở lại thanh đồng trong đạo. Phản vật vừa rồi giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Vu Hồng kia tái nhợt vô lực khuôn mặt, bắt đầu dần dần khôi phục bình thường màu máu, nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi khí tức, cũng hướng tới ổn định. "Lão hạ, ta, ta, ta" Vô Hồng cảm nhận được thể nội kia một cỗ tứ ngược yêu sắc khí, đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa về sau, trên mặt lộ ra mừng rỡ như cuồng thần tìm tới. Đây là cái gì lực lượng, trong cơ thể ta yêu sắc khí, vậy mà toàn bộ biến mất. Ha ha ha ha. Lão hạ, không nghĩ tới, ta đầu này mạn giả, còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Thật muốn trực diện sinh tử lựa chọn, liền liền Vô Hồng cái này sống hơn nửa đời người người, cũng không thể lạnh nhạt chót chi. Huống chi, Vô Hồng còn có rất lớn chấp nhiệm, đó chính là hắn còn không có nhìn thấy cháu gái của mình một mình đảm đương một phía. Hắn sao có thể chết ngay bây giờ đây? Tiếp theo một cái chớp mắt, không đợi đám người lý rõ ràng chuyện gì phát sinh lúc, đột nhiên, một trận ồn ào sợ hãi không an phận thanh âm từ bên ngoài chuyển đến trong phòng. A, đây là cái gì đồ vật? Quái vật a? Là lão hổ. Tại sao có thể có như thế lớn lão hổ? Cứu mạng a, mọi người chạy mau. Đại nhân, cứu mạng. Những này tiếng cầu cứu liên tiếp không ngừng vang lên, từ xung quanh bốn phương tám hướng chuyển tới. Không nghĩ tới, nơi con kiến cổ này còn có lá gan lưu tại nơi này. Hắc hắc, bên trong còn có mấy cái nhìn không tệ võ giả. Lúc này, bên trong căn phòng tất cả mọi người đều cảm giác được mặt đất chuyển đến chấn động to lớn, như có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại tiếp cận bên này. Không được, là cái kia hổ chằn yêu vương. Hạ Nghiêm lập tức sắc mặt đại biến, cấp tốc sông lên trước, tay mắt lênh lẹ đem vu hồng trên tay thanh đồng đào lấy ra. Sau đó, Hạ Nghiêm một khắc cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng phía ngoài cửa chạy đi. Tại Hạ Nghiêm vừa lao ra ngoài cửa về sau, liền thấy một cái mười mấy tấm trượng cao hắc hổ, tấm kia miệng to như chậu máu chỗ, còn phạ tạp lấy các loại máu thịt bè bé bè hiện thân một khắc kia trở đi, hổ yêu vương cặp kia to lớn con ngươi Phản xạ ra ưu lục qua mang, nhìn chòng chọc vào Hạ Nghiêm, phảng phất đã đem khóa chặt lại. Người cái này nhân loại võ giả, nhìn so bên ngoài những ngày sâu kiến, càng thêm ăn ngon a. Hổ chánh yêu vương kia tràn ngập răng nanh khoe miệng, chóp dái nhỏ xuống đỏ như máu tiên dịch. Nay quỷ dị thanh âm vừa rất dưới, Hạ Nghiêm đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn bắt đầu, tựa hồ có một cỗ vô cùng đè nén lực lượng, từ xung quanh bốn phương tám hướng vào tới, gắt gao áp chế ở trên người hắn. Cái này một cỗ kinh khủng khí tức, còn khí, khiến cho Hạ Nghiêm trong lòng không khỏi cảm thấy dùng mình, thân thể bản năng cứng ngắc. Loại kia bất lực cảm giác vọng Tựa như là đối mặt không thể địch lại thiên địch, không có chút nào ý niệm phản kháng. Tại Hạ Nghiêm đại náo ở vào trống không trạng thái lúc, kia hổ chằn yêu vương đã lệnh bước nặng nề tứ chi, hướng về Hạ Nghiêm bên này đi tới. Hổ chằn yêu vương kia tứ chi hạ sắc bén móng vuốt, mỗi một lần đạp ở trên mặt đất, đều sẽ lưu lại thật sâu vết trảo. Bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, một chương tràn đầy đỏ như máu tiên dịch miệng to như chỗ máu, đột nhiên hướng về Hạ Nghiêm chỗ vị trí thôn vệ mà đi, phảng phất muốn đem Hạ Nghiêm cả người cho nát nuốt tiến Sau một khắc, Hạ Nghiêm trong ngực thanh đồng dao, ra chói mắt hào màu tím. Nghiên đừng làm cản. Một cỗ lực lượng kinh khủng bắn ra, bay lên không nhào tới Hổ Trảnh Yêu Vương, như gặp phải gặp va chạm mạnh mẽ. Tiên núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ thân thể, Phản Phật bị một cái bàn tay vô hình đánh bay ra ngoài, hướng phía nơi xa ném bắn ra ngoài ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm chuyển đến, theo sát phía sau là một trận đất rung núi chuyển kịch liệt ba động. Trong lúc nhất thời bùi đất tung bay, sương mù tràn ngập, Hổ Trảnh Yêu Vương thân thể cao lớn đập đầm ầm rơi xuống đất, trên mặt đất tình lình xuất hiện một cái độc lớn. Giữa không trung, một chương mông lung không rõ màu tím hư ảnh gương mặt nổi lên. Màu tím hư ảnh gương mặt cơ hồ mấy chục trượng chi lớn, phản Phật giống như là chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Chương 211, Phong tỏa thiên địa, Thần nghiệm chi uy. Chương 211, Phong tỏa thiên địa, Thần nghiệm chi uy. Màu tím hư ảnh trên gương mặt, cặp kia thâm thúy đôi mắt quan sát phía dưới hết thảy. Cái này, đây là huyền sứ đại nhân. Hạ Nghiêm nhìn qua trên bầu trời tấm kia màu tím hư ảnh gương mặt, nội tâm ở vào cực độ trong rung động đây là cái gì thần tiên thủ đoạn? Võ giả thật có thể làm được loại trình độ này sao? Nam tự mình huyền sứ đại nhân phúc khí, Hạ Nghiêm gặp được cái này rốc cả một đời đều không thể nhìn thấy cảnh tượng. Thân phụ chân nhân lực lượng, cũng không phải ai cùng có tư cách có thể nhìn thấy. Đông dạ mới vừa rồi còn đợi trong phòng Vu Hồng mấy người cũng đi ra. Thuận Hạ Nghiêm ánh mắt nhìn, cũng nhìn được cái này kinh thế hãi tục một màn. "Lão hạ, cái này, cái này phía trên tồn tại, không phải là vị Tiêu Huyền sứ đại nhân a?" Vu Hồng nhìn thấy cái này vượt qua chính mình tưởng tượng thủ đoạn, nhìn không được nuốt xuống một cái. Tại Hạ Nghiêm lay người bên trong, đợi tại Vu Hồng bên người gặp qua lục Huyền Huyền điều vệ, liền mở miệng hồi đáp. "Không sai, phó sứ đại nhân, ta đã từng may mắn gặp qua Huyền sứ đại nhân bộ dáng. Trên bầu trời kia một mặt, chính là Huyền đại nhân." "Bất quá, ngay tại Hạ Nghiêm bọn hắn ở vào trong lúc khiếp sợ lúc," Mặt đất lại bắt đầu rung động bắt đầu. Là kia hổ chành yêu vương từ hố sâu bên trong cái hang lớn lật leo lên, mỗi một bước đều gây nên mặt đất chấn động đi liền. Đây là cái gì đồ vật? Hổ chành yêu vương cặp kia ưu lục con ngươi, nhìn chòng trọc vào bầu trời phía trên tấm kia màu tím hư ảnh ngân mặt. Băng. Theo một trận rung động dữ dội, kiên cố mặt đất trong nháy mắt vỡ ra, hình thành một đạo nhìn thấy mà giật mình khẽ hở. Bùi lật tung bay bên trong, hổ chành yêu vương kia thân hình khổng lồ giống như mũi tên, phóng lên trời, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng về nơi xa bỏ chạy. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, liền liền bầu trời phía trên cái kia đạo lục huyền thần niệm đều có chút kinh ngạc. Bất quá, lục huyền thần niệm hai con ngươi một mực tại tập trung vào Hổ Tranh Yêu Vương. Tiếp theo một cái trước mắt, kia Hổ Tranh Yêu Vương còn không có chạy ra bao xa cự ly, li, liền cảm giác được xung quanh bốn phương tám hướng có một cỗ thần bí lực lượng đang điên cuồng đè ép tới. Cái loại cảm giác này, giống như là toàn bộ thiên địa đều trấn áp trên người nó ầm ầm. Hổ Tranh Yêu Vương kia thân khổng lồ, lần nữa từ không xuống, nhấc lên quần quần khói bùi. Khói bùi đi, Yêu Vương thân khổng lồ thật giống như bị một cái bàn tay vô hình Lạc Dao nén trên mặt đất, không chút nào có thể nhúc nhích. Bầu trời phía trên, phong vân bắt đầu cuồn cuộn bắt đầu, lục huyền thần niệm hóa thành hào quang màu tím bên trong một vòng sáng chói. Thời gian dần trôi qua, một màn kia màu tím hào quang lóe ánh, cuối cùng hình thành một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu tím. Cái kia to lớn vô cùng màu tím thủ trượng, dừng lại tại trên bầu trời, phảng phất có thể chưởng khống thiên địa vạn vật, quay tứ hải, dẫn động chu thiên sao trời chấn động theo. Đương nhiên, bàn tay lớn màu tím xuyên thấu qua nặng mây, trên bầu trời phong vân như tại trong biển lên thao cự lãng, để cho người ta cảm thấy vô cùng vọng. Hồ Tranh Yêu Vương cảm giác, trong nháy mắt này trở nên nhạy cảm bắt đầu. Nó có thể rõ ràng cảm giác được, bầu trời phía trên một con kia bàn tay lớn màu tím, tuyệt đối là có thể xóa bỏ nó tồn tại lực lượng. Chỉ là, khiến Hồ Tranh Yêu Vương cảm thấy tuyệt vọng là, toàn thân của nó lực lượng tựa như là bị giam cầm, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này phương Đông thiên địa, là đắp lên phương cái kia bàn tay lớn màu tím cho phong cấm lại sao? Cỗ này thiên địa chi lực, làm sao giống như vậy năm đó mấy cái kia đáng chết nhân loại. Mấy cái kia nhân loại vũ khí trong tay, chỗ phóng xuất ra lực lượng, liền cùng phía trên cái kia bàn tay lớn màu tím đồng dạng. Chỉ bất quá Cơ thời điểm Hổ Tranh yêu vương còn có bỏ qua nhục thân, lôi cuốn lấy thể nội yêu đang trốn xa mà chạy. Nhưng là hiện tại, Hổ Tranh yêu vương lại bị cái này Phương Đông Thiên Điệu phong tỏa, căn bản là không có cách làm ra bỏ qua nhục thân, lôi cuốn yêu đang chạy trốn thủ đoạn. Trong chốc lát, bàn tay lớn màu tím giống như là vượt qua thời không, trong nháy mắt ở giữa, liền đã đi tới Hổ Tranh yêu vương trên đầu. Ngay sau đó, bàn tay lớn màu tím không dừng lại chút nào, vô tình nện xuống dưới. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Đại địa phảng phất chưa từng có mãnh liệt công kích, toàn đều lắc lư mấy lần. Bàn tay lớn màu tím mang theo thế không thể đỡ vĩ lực Tứ ngự phá hủy lấy hổ chảnh yêu vương thân hình khổng lồ đợi cho thây em giết hai nhức góc qua đi, bụi bằng ngập trời mà lên, hướng về toàn bộ Hoàng Sơn trấn Lan chẳng ra, hết thể đều trở nên mơ hồ không rõ. Mười mấy hơi thở qua đi, bay múa đẩy trời khói bụi giảm đi, lộ ra cảnh tượng bên trong. Chỉ gặp hổ chảnh yêu vương chỗ khu vực đã bị xóa bỏ thành phế tích, hết thể nhân loại công trình kiến trúc cũng đều bị san thành bình địa. Nơi đó chỉ còn sót một cái lấy to lớn lõm, có chừng 10 mấy mét sâu lớn hồ sâu, thình xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt đương nhiên, nhưng cái kia nhân loại công trình kiến trúc bên trong không có một cái nào người sống ở bên trong. Số tại hộ trảnh yêu vương xuất hiện lúc, trung quanh đây bất tính, đã sớm nghe hơi mà chạy. Mà cái kia bàn tay lớn màu tím, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu, chuyển đến hạ Nghiêm lô Thai của bọn hắn bên trong. "Đem kia hộ trảnh yêu vương thể nội yêu đàn, cho bản ti chủ mang về." Về phần nói nhục thân, còn có một chút lưu lại, giao cho mấy người các ngươi tự hành xử lý. Cùng lúc đó, ở xa phủ thành Lục Huyền, tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức điều ra hệ thống bảng. "Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, thần phủ chân nhân. Công pháp, Phân Thiên pháp 39, Chỉ Sích Thiên Ngai 09." bất tử bất diệt 09, có thể thôi diễn, điểm số 16200. Mời Túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 8000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn bất tử bất diệt. Thăng lên 1 vạn điểm hệ thống điểm số sau. Lục Huyền đem phần tiên đao pháp thôi diễn đến tầng thứ 3, tiêu hao 2 vạn điểm hệ thống điểm số. Chỉ còn sót 6200 điểm hệ thống điểm số. Nhưng là, Lục Huyền vừa rồi cảm giác được chính mình kia một sợi thần niệm đã bị hoàn toàn kích phát, đồng thời đánh chết Hổ Tranh Yêu Vương. Cho nên, Hổ Tranh Yêu Vương đưa cho Lục Huyền mang tới hệ thống điểm số là 10000 điểm. Hỗ Tranh yêu vương thực lực, đại khái liền ở vào ngoại cương tông sư đại thành võ giả pháp vi, cũng liền so bình thường ngoại cương tông sư võ giả đại thành mạnh lên một điểm. Còn có Hỗ Tranh yêu vương viên kia yêu đàn. yêu vương trở lên yêu thú, một thân huyết nhục tinh hoa, đều ngưng tụ tới yêu đàn phía trên. Cho nên, kia Hỗ Tranh yêu vương huyết đục hiệu quả, thậm chí còn không bằng đại yêu cảnh giới huyết đục hiệu quả mạnh. Lục Huyên nhìn thêm ra tới 10000 hệ thống điểm số về sau, liền nhìn về phía bảng trên bất tử bất diệt võ đạo công pháp. Phần Thiên pháp thôi diễn đến tầng thứ 3, vậy kế tiếp, liền thôi diễn một lần bất tử bất đi. Vừa vặn, Lục Huyền còn tại quen thuộc lấy thần phù lực lượng, còn cần một đoạn thời gian. Vậy liền thuận thế thôi diễn một phen bất tử bất diệt đợi chính mình sau khi xuất quan, chính là tiến về đại hạ thiên đô thời điểm. Linh cơ chi địa còn có không đến thời gian một năm, liền muốn mở ra. Có lẽ, tại ngày đều nơi đó, Lục Huyền có thể được đến liên quan tới thần phù cảnh giới phía trên tin chi tiết động hư chân quân cảnh giới tin tức. Bất tử bất diệt, thôi diễn. Mấy người các ngươi, đều thất thần làm gì, còn không mau theo bản sứ đi qua. Hạ Nghiêm như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh về sau, thân thể nhón một cái, hướng phía hồ yêu vương phương hướng bay vút qua. Vũ Hồng thấy thế, vừa khôi phục không lâu thân thể, cũng bắt đầu vận chuyển lên nội khí, theo sát tại sau lưng Hạng Nghiêm. Hổ Tranh Yêu Vương kia vết nhủ, đối với nội khí cảnh giới võ giả tới nói, đây chính là so trung phẩm thiên địa linh vật còn tốt hơn đồ vật. Hố sâu chu vi, lờ mờ thấy được không ít bất tính, chính vây xem tại bên giới, châu đầu ghé thay nói chuyện. Thật là lớn một cái lao hổ, không phải là những cái kia trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái. Nói nhảm, ta còn thân hơn mắt thấy trên bầu trời, có một vị thần tiên xuất hiện, đem con yêu ma này đánh bại. Nguyên lai là thần tiên hiển linh sao? Gế A, ta vừa mới đi, không nhìn thấy thần tiên sắp mặt. Chỉ là đáng tiếc Cái này đáng chết yêu hổ, giết hại không ít người. Ta nhìn thấy sắt vách lao vương nhà, chính là bị cái này yêu hổ cho ăn một miếng ánh sáng. Hạ Nghiêm cùng Vu Hồng đến sau này, nhìn thấy Chu Vi còn có không ít bạch tính về sau, lông mày hơi nhíu lại. Hạ Nghiêm đem tay phải giơ lên, nhẹ nhàng khẽ huy động, hướng về sau lưng Huyền Điệu vệ ra hiệu. Hồ Tranh Yêu Vương thân, đối với võ giả tới nói, đây chính là mười phần chân quý đồ vật. Sau đó xử lý Hồ Tranh Yêu Vương Thần, cũng không phải là bình dân lão bạch tính có thể nhìn thấy sự tình. Đem những này người xua đổ rơi, ở trung quanh một trong phạm vi ngàn mét, không chính xác có bất luận kẻ nào tiếp cận. Còn có, phải một người đi thông tri Lưu Sa huyện huyện lệnh, để hắn tự mình dẫn người tới, thích đáng an trí trùng quanh gặp tai họa bất tính. Mỗi một cái bất tính tổn thất, đều muốn dựa theo gấp 3 yêu cầu hoàn thành. Nhớ kỹ, cho bản sứ cảnh cáo Lưu Sa huyện huyện lệnh, ta sẽ phái người âm thầm giám sát hắn. Bởi vì trung quanh chu vi kiến trúc đều bị tự mình Huyền sứ đại nhân cho san thành bình địa. Cho nên, Hạ Nghiêm tự nhiên không dám có bất kỳ lơn là sơ suất chỗ, nhất định phải lấy phong phú bồi đại giới, hảo hảo an trí chu vi tính. Không phải ảnh hưởng đến Huyền đại nhân danh, hắn Hạ Nghiêm liền khó từ tội lỗi. Vâng, phó sứ đại nhân. Sau một khắc, Cùng sau lưng Hạ Nghiêm 10 cái huyền điệu vệ, hướng phía mỗi một cái phương hướng chạy tới, đem chu vi bách tính từng cái quên can ly khai đương nhiên, tại những người dân này bên trong, còn có mấy cái võ giả muốn cưỡng ép lưu lại. Nhưng là, tại một cái luyện huyết cảnh giới huyền điệu vệ, buộc phát ra kinh người khí huyết về sau, liền không còn có dám can đạm phản kháng người. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, trung quanh 1000 mét tại hữu phạm vi bên trong, liền bị 10 cái huyền điệu vệ giới nghiêm lên, bất luận kẻ nào không được đến gần. Hạ Nghiêm còn có Vu Hồng hai người, giờ phút này đang đứng tại lớn hố sâu bên dưới, hai mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thẳng đến hai người bọn họ nhìn thấy hổ chằn yêu vương thảm chạm về sau, song con ngươi co rụt lại, nội tâm thụ dung độc lớn. Hổ chằn yêu vương kia thân hình khổng lồ, nhìn cơ hồ đều bị đè ép đồng dạng. Toàn bộ nhục thân thủng trăm nan lỗ, máu thịt be bét không rõ, xương cốt vỡ vụn, cơ bắp xé rách, toàn thân trên giới tìm không thấy một chỗ hoàn hảo địa phương. Huyết dịch cùng tối chất lỏng màu đen hỗn hợp lại cùng nhau, đem xung quanh thổ địa, nhuộm dần thành kinh khủng màu đen. Không bao lâu, Hạ Nghiêm còn có Vu Hổng, từ cao 5 m hố sâu bên dưới, nhảy xuống, rơi vào yêu vương bên cạnh. Vu Hổng cự nhìn thoáng qua yêu vương về sau, khóe mắt không khỏi co quắp một cái. Tôi, liền xem như biến thành cái dạng này, kia huyết nục vẫn là miễn cưỡng có thể ăn. Còn tốt chính mình cái kia ngoan chất ngữ Vu Nguyệt Như, không nhìn thấy cái này buồn nôn chẳng diện. Không phải, Vu Hồng thật đúng là sợ Vu Nguyệt Như, chết sống không chịu ăn cái này hổ tráng yêu vương huyết nục. La Vu, đừng lãng phí thời gian. Huyền sứ đại nhân đã từng nói, cái này hổ tráng yêu vương thể nội, có một viên yêu đan. Chúng ta trước tiên đem viên kia yêu đan tìm cho ra đi. Đó lấy, chúng ta mới hảo hảo nghĩ một cái, như thế nào phân chia cái này yêu vương Dù sao, huyền đại nhân thế nhưng là chính miệng nói qua. Cái này hộ chánh yêu vương huyết nục mặc cho chính bọn hắn xử lý. Hạ Nghiêm cùng Vu Hồng trong hai mắt tràn ngập hỏa nhiệt. Phản phất cái này bãi nát thành bùn huyết nục, trong mắt bọn hắn là hiếm thấy chân bảo đồng dạng tồn tại. Một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Bạch đạo phủ phủ thành, Huyền điều vệ phủ đệ lại đường. Lúc này trong hành lang, tu tập không ít người, chỉ vì Bạch đạo phủ lần xử lý thừa phong đã từ ngày đều trở lại. Lão lý, ngươi làm sao nhanh như vậy liền chạy về, lúc này mới chừng 2 tháng thời gian. Dựa theo trước đó lệ cũ, ngươi thế nhưng là ít nhất đều muốn thời gian 3 tháng, làm sao bây giờ biến thành người khác đồng dạng? Lý Thừa Phong ngồi phía bên trái trên ghế, bên cạnh hắn mở miệng nói chuyện người, chính là Vu Hồng phó sứ. Ngồi bên phải bên cạnh trên ghế Hạ Nghiêm gặp đây, đầy mắt hổ nghi nhìn xem Lý Thừa Phong. "Đúng vậy à, lao Lý, cái này cũng không giống như là phong cách của người đi." Lý Thừa Phong nhìn thấy hai người này đang trêu gẹo chính mình, mặt mơ trong nháy mắt có chút không nhịn được. Bất quá, Lý Thừa Phong nghĩ đến chính mình vội vã như vậy gấp trở về nguyên nhân, sắc mặt lại lập tức khôi phục lại bình tĩnh. "Ai, ta không về nữa, coi như có người tự mình mang lấy ta trở về." Ai có thể tới, ngắn ngủi gần 2 tháng, Lục Huyền cái này ra hỏa luyện kinh động đến trong hoàng cung vị kia bệ hạ. Còn phá lệ để Lục Huyền trở thành đại hạ hoàng triều, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phó tí chủ, trong nháy mắt liền trở thành chính mình đỉnh đấu cấp trên, vẫn là tầng chót nhất loại kia. Cho nên, bệ hạ triệu kiến Lục Huyền sự tình, Lý Thừa Tinh sớm cáo chi chính mình. Chính là muốn chính mình mau từ ngày đều trở lại Bạch Đạo phủ, cũng không nên làm trễ nải bệ hạ ý chỉ. Không phải, nếu để cho bệ hạ sốt ruột trở, vô luận là ai, đều không có quả ngon để ăn. Lý Thừa Phong tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên liền rất tự giác sớm hơn 1 tháng trở lại Bạch đạo phủ. Bất quá, Lý Thừa Phong ngược lại là không có câu đoán hơn nào, tương phản chính là, trong lòng của hắn đối Lục Huyền Đây chính là đúng vô cùng tăng kích. Bởi vì Lục Huyền Nguyên nhân, gia tộc lao tổ tự mình làm ra quyết định, phá lệ ban cho chính mình một phần cực phẩm thiên địa linh vật. Cực phẩm thiên địa linh vật a? Kia cho dù là trong gia tộc, cũng chỉ có chân chính hạch tâm thành viên mới có tư cách hưởng dụng đồ vật. Tỷ như hạ một đời gia chủ, hay là gia tộc võ đạo thiên phú cực kỳ cao người. Không nghĩ tới, chính mình cái này võ đạo tư chất thường thường không có gì là người, thế mà cũng có thể nhúng chàm cực phẩm thiên địa linh vật đây đều là Lục Huyền tiểu Nếu là Lục ngại, Lý Thừa Phong hận không thể quỳ xuống đất đầu, gọi hắn một tiếng nghĩa phụ. Dựa vào cực phẩm thiên địa linh vật lực lượng, Lý Thừa Phong không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thuận lợi đột phá đến nội khí viên mãn. Nếu dựa theo phần này cực phẩm thiên địa linh vật lực lượng, Lý Thừa Phong còn có đột phá đến một cái kia cảnh giới hy vọng. Cái kia Lý Thừa Phong tha thiết ước mơ cảnh giới, ngoại cương tông sư. Đương nhiên, Lục Huyền ảnh hưởng đến người, cũng không chỉ có Lý Thừa Phong. Lý Yên Nhiên nha đầu này, mới là thu hoạch nhiều nhất một người kia. Gia tộc thế nhưng là liền loại kia siêu việt phẩm thiên địa linh vật đồ vật, đều phá lệ ban cho Lý Yên Nhiên. Chương 212. Xuất quan, ly khai phủ thành. Chương 212. Xuất quan, ly khai phủ thành. Lý Thừa Phong cũng chỉ là ngẫu nhiên biết được, biết rõ loại kia ở vào cực phẩm thiên địa linh vật phía trên độ vật gọi là Động Thiên Thánh Vật. Về phần cụ thể hiệu quả, Lý Thừa Phong liền không có nghe nói qua. Lý Yên Nhiên nha đầu này, cũng bởi vì cái này Động Thiên Thánh Vật, tiến vào tổ tự bên trong dốc lòng tu luyện. Mà lại, tổ tự bên trong còn có gia tộc trọng yếu nhất thế khí, có thể cho Lý Yên Nhiên mang đến không thể tưởng tượng nổi tác dụng. "Đừng nói ta, hai người các ngươi lão ra hỏa, làm sao hai tháng không thấy, võ đạo tu vi nhìn có chỗ tiến đến nhà." Lý Thừa Phong chần mày vậy một cái, hắn cảm giác được hạ nghiêm cùng vô hồng khí tức, rất rõ ràng so trước đó mạnh mấy lần trở lên. Hàng Nghiêm càng là khoa trương đến cực điểm, từ mới vào nội khí cảnh giới đột phá đến nội khí cảnh giới tiểu thành. Mà Vu Hồng trên người Khí thức, hiển nhiên là nội khí cảnh giới tiểu thành hướng tới báo hỏa, cự ly tiên nội khí cảnh giới lại thành, cũng chỉ là trên lệnh một bước cuối cùng mà thôi. Không ngoài một năm thời gian, Vu Hồng cái này lao ra hỏa liền có thể đột phá đến nội khí cảnh giới lại thành, từ đó ly khai Bạch Đạo phủ, đảm nhiệm một phủ chi địa huyện sứ. Ha ha ha. Nhận được Lục Ty chủ đại nhân chiếu cố, có một chút nho nhỏ kỳ ngộ. 1 tháng trước tại Lưu Sa huyện, Lục Ty chủ đại nhân đánh chết một cái yêu vương cảnh giới yêu thú. Chấp hành lần kia nhiệm vụ người đều thu được đầu kia yêu vương huyết nục ban thượng. Cho nên, tại cái này yêu vương huyết nục tác dụng dưới, ta cùng Lao Vu vô đạo cảnh giới mới có thể đột nhiên tăng mạnh một ngày nàn giảm. Hạ Nghiêm tay phải nhẹ vỗ về màu trắng trưởng từ cần, tâm tình nhìn muội phần không tệ. Bởi vì, có thể để cho Lý Thừa Phong cái này Lao gia hỏa kinh ngạc, đối với hắn mà nói, thế nhưng là hiếm có sự tình. Thì ra là thế, lão hạ, lão Vu, hai người các ngươi lão gia hỏa, thật đúng là gặp may a. Yêu vương huyết nục, cho dù là cùng kia thượng phẩm thiên địa linh vật so sánh, vậy cũng sẽ không chênh lệch quá ít. Lý Thừa Phong nghe được là yêu vương huyết đột lúc, khó tránh khỏi hùng hăng hâm mộ một fan. Bất quá, hâm mộ thì hâm mộ, Lý Thừa Phong vẫn là, là hạ nghiêm cùng Vu Hồng cảm thấy vui vẻ. Sau đó, Lý Thừa Phong lại hỏi thăm về hắn không tại Bạch Đạo phủ lúc, chuyện xảy ra. Chỉ bất quá, Lý Thừa Phong càng nghe càng cảm thấy hoảng hốt, vội vàng ngăn lại Hạ Nghiêm bọn hắn nói tiếp. Cái gì tùy ý xuyên tạc huyền điệu vệ nhiệm vụ? An bài mình người, thu hoạch được huyền điệu vệ trọng điểm mỗi dưỡng danh một đến Kính địa Những chuyện này, mỗi một kiện đối với Lý Thừa Phong tới nói đều là thiên phương dạ đám sự tình. Lục Huyên chỉ dựa vào một người liền làm xong, hơn nữa còn chỉ là qua gần 2 tháng. Lý Thừa Phong đã có thể tưởng tượng đến, chính mình nếu là lại kéo dài một tháng thời gian trở về, đây chẳng phải là còn có càng thêm chuyện ngoại hạng phát sinh. Đúng rồi, lão hạ, Lục Ti chủ đại nhân hắn có hay không nói qua cái gì thời điểm xuất quan? Mẹ, cái này ngược lại là không có, ta lần trước đem kia yêu đàn cho Lục Ti chủ đại nhân lúc, hắn cũng chưa từng nói qua muốn cái gì thời điểm xuất quan. Nghe xong hạ nghiêm về sau, Lý Thừa Phong thần sắc dần dần ngưng trọng lên, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình đồng dạng. Nửa ngày qua đi, Lý Thừa Phong mới chậm rãi phun ra hai chữ: "Thật sao?" Bởi vì, cái này đối với Lý Thừa Phong tới nói, cũng không xem như một tin tức tốt. Chính xác tới nói, là đối tất cả mọi người tới nói, đều không phải là một tin tức tốt. Lý Thừa Phong thế nhưng là rất rõ ràng, Lục Huyền hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tiến về ngày đều. trong hoàng cung vị kia, thế nhưng là đã hạ đạt ý chỉ, muốn triệu kiến Lục Huyền. Hết lần này tới lần khác tại cái này muốn mạng thời điểm, Lục Huyền lại đột nhiên khởi động bí quan. Thật đau, Lý Thừa Phong thật cảm thấy 10 phần đau đầu, hắn cảm giác có một tòa vô hình đại sơn chính gật ở trên người hắn. Để hắn hô hấp khó khăn. Tại lý thừa phong lo lắng khó nhịn thời điểm, làm người trong cuộc lục huyền, lại tại giờ khắc này chậm rãi mở ra hai con người. Không nghĩ tới, viên kia yêu đàn, vậy mà để cho mình thu được một vạn điểm hệ thống điểm số. Lục huyền nhỏ giọng nỉ non, trong hai con người tràn đầy kinh hỉ Lại thêm trước đó đánh giết yêu vương lúc, đạt được một vạn điểm hệ thống điểm số. Cũng liền mang ý nghĩa cái này hổ tránh yêu vương, cung cấp cho mình hai vạn điểm hệ thống điểm số. Mà lại, đây là Lục Huyền không có luyện hóa Hồ tránh yêu Vương huyết nộc nguyên nhân đó chính là nói, một cái tương đương với nhân loại võ giả ngoại cương tông sư đại thành yêu vương, có thể cho Lục Huyền cung cấp hơn 2 vạn hệ thống điểm số. Phải biết, một phần cực phẩm thiên địa linh vật mới khó khăn lắm cung cấp cho mình 3 vạn điểm hệ thống điểm số. Mặc dù cực phẩm thiên địa linh vật còn có một số thần kỳ lực lượng tác dụng tại linh hồn phía trên. Nhưng là, vậy cũng là đủ chứng minh, yêu vương cảnh giới yêu thú, lớn bao nhiêu tác dụng. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, thần phụ chân nhân. Công pháp, Phản Thiên Đao pháp 39, Chỉ Sích Thiên Ngai 09, bất tử bất diệt 29 điểm số 200. Cho nên, nương tựa theo viên kia yêu đang lấy được 10000 hệ thống điểm số, lại thêm trước đó còn lại 8200 điểm hệ thống điểm số. Lục huyền lại một lần nữa tiêu hao 18000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn bất tử bất diệt đến tầng cảnh giới thứ hai. Lục huyền từ khi đột phá thần phù cảnh giới đến nay, liên tiếp không ngừng thôi diễn nhiều lần võ đạo công pháp. Hắn cái này một thân thực lực, ngay tại nhanh chóng tăng trưởng, Lục huyền thậm chí là cảm nhận được trong đầu của mình thần phù đang không ngừng mở rộng. Lục Huyên trong đầu thần phủ, đang không ngừng khuyết đồng thời, tính cả thần phù trung tâm nhất thần niệm tiểu nhân, cũng đi theo ngưng thực biến lớn bắt đầu. Vốn là một đoàn mở nhạc khí lưu màu tím hình thành thân niệm tiểu nhân, vậy mà chầm chậm bắt đầu hiện ra rõ ràng mà khuyết, là lục huyền bộ dáng. Theo trong đầu màu tím thần niệm tiểu nhân biến hóa, lục huyền đối với giữa thiên địa trường không, cũng tựa hồ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thậm chí là có thể thi triển ra so trước đó càng thêm thiên địa chí lực, đây đều là duyên tại trong đầu thần niệm tiểu nhân lớn mạnh nguyên nhân. Lục huyền nhìn thấy sự biến hóa này về sau, lông mi vậy một cái, tựa hồ đã nhận ra cái gì đầu dạng. Khó đạo thân phụ cảnh giới giả, cũng chỉ cần lớn mạnh trong đầu thần niệm, từ đó đối thiên địa trường không càng thêm thuần thục. Không sai bị lắm, đã bế quan hơn 1 tháng. Thần phủ cảnh giới lực lượng, Lục Huyền cho đến bây giờ, bắt đầu trưởng không rất nhuyễn. Mà lại, Lục Huyền cũng không có nhiều thời gian như vậy bế quan. Ngai đều vị kia nữ đế, hẳn là suốt ruột chờ. Chính mình còn tại giới tay nàng hòa với, vẫn là không thể như thế tùy ý kháng chỉ. Sau đó, Lục Huyền dự định về một chuyến Thanh Vân huyện, nhìn một cái phụ thân, liền ly khai An Châu, tiến về ngày đều. Lục Huyền bây giờ bước vào đến thần phủ cảnh giới về sau, trên đời này đã không có sự tình gì có thể đáng hắn lo lắng. Duy nhất có thể để cho Lục Huyền lo lắng sự tình, đó chính là phụ thân cùng muội của mình cùng mấy vị đệ đệ. Nghĩ tới đây, Lục Huyền Tâm đọc khẽ động, hai con người lóe ra sáng chói trói mắt tử mang, thân thể bắt đầu không ngừng vận vèo bắt đầu mơ hồ. Tiếp theo một cái trước mắt, Lục Huyền quanh thân không gian nổi lên mãnh liệt vận sóng, tựa hồ hư vô mờ mịt không gian, phát sinh một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Nương theo lấy một trận chướng mắt tử mang hiện lên, Lục Huyền thân thể hóa thành điểm điểm tử mang, tan biến tại giữa thiên địa, phản phất là tiến vào cái nào đó thần bí thời không bên trong. Một hơi không đến thời gian, làm Lục Huyền xuất hiện lần nữa lúc, chính là tình lĩnh xuất hiện ở huyền vệ trong hành lang. Lục xuất hiện, để vệ trong hành lang tất cả mọi người, cũng vì đó chấn động. Tại Huyền còn không có xuất quan trước đó, Lý Thừa Phong vẫn còn đau đầu bên trong. Lục Ti chủ, Lý Thừa Phong đột nhiên mở to hai mắt, dùng sức nhìn chằm chằm Lục Huyền, Phản phất là tại xác nhận, chính mình có phải hay không đã nhìn lầm người. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều quá, dẫn đến xuất hiện nghiêm trọng ảo giác? Làm sao còn có người có thể trống rông xuất hiện? Cái này, Hai tháng này không thấy, Người tiểu tử không âm thanh không lên tiếng tu thành tiên nhân rồi. Lục Ti chủ đại nhân, Người xuất quan. Thẳng đến Lý Thừa Phong nghe được, bên cạnh hắn Vu Hồng mở miệng nói chuyện lúc. Hắn lúc này mới ý thức được, Lục Huyền xuất hiện, không phải ảo giác, mà là thật. Sau một khắc, Trong hành lang tất cả mọi người từ trên ghế đứng lên, trên mặt đều không tự chủ lộ ra cung kính biểu lộ ánh mắt bên trong càng là tràn ngập vô hạn tính sợ. Bọn hắn những người này đối Lục Huyền xuất hiện, đều là tôn kính phát ra từ nội tâm. Không khác, đang ngồi mỗi người đều nhận được Lục Huyền ân huệ. "Lão Luca, ngươi xem như xuất quan, ngươi nếu là lại không xuất quan, ta bộ xương già này liền tiếp nhận không được ở phía trên áp lực." Lý Thừa Phong trên mặt lộ ra tiêu dung, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm ý mừng. Lao Lý, ta biết rõ nên làm như thế nào." Lục Huyền nhìn thấy Lý Thừa Phong trở lại Bạch Đạo phủ về sau, trong lòng không có một tia kinh ngạc. Lý Thừa Phong nói tới áp lực, Lục Huyền cũng rất rõ ràng đơn giản cũng là bởi vì trong hoàng cung, vị Tiên nữ đế ý chỉ thôi. Chính mình có thể tại vị kia nữ đế ý chỉ dưới, chậm trễ hơn một tháng thời gian, cũng coi là đại hạ hoàng triều từ trước tới nay người đầu tiên. Lao lý, ta còn muốn xử lý một chút việc nhỏ. Đã Lao lý ngươi trở về, vậy ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Lương Thành, Lục Vân Thanh, còn có Diệp Thanh Tuyển mấy người kia, Lao lý ngươi liền thay ta nhiều trông non một phen. Nếu như lão lý ngươi có chuyện gì khó xử chi địa, không cần đi giải thích, hết thệ từ bản ty chủ phụ trách. Đối ta xử lý xong một chút việc nhỏ về sau." Ít ngày nữa liền sẽ tự mình tiến về ngày đều, Tiết kiến bệ hạ. Lục Huyền kéo ra huyền điệu vệ phó ty chủ trước, chính là tại nói do với Lý Thừa Phong, không cần để ý bất luận cái gì quy tắc, ngươi chỉ cần đem hết toàn lực bồi dưỡng mấy người bọn hắn liền tốt. Về phần về sau cái khác khó xử, đều là giao cho Lục Huyền đến tự mình giải quyết, để Lý Thừa Phong không có nỗi lo về sau. Lục Huyền vừa dứt lời, trong hành lang tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng làm ra cùng một cái động tác. Hai tay ôm lại, thân thể xoay người xuống dưới, hướng phía Lục lễ. Chúng thuộc hạ, cùng tiến Lục ty ti chủ đại nhân. Ừm. Gặp tình hình này, Lục Huyền có chút điểm một cái đầu đáp lại bọn hắn. Sau đó Lục Huyền hướng về phía trước nhẹ nhàng di chuyển một bước, trong hành lang lóa mắt sáng tỏ tử mang chợt lóe lên. Lục Huyền phảng phất là một cước bước vào sâu xa thăm thẳm bên trong hư không, biến mất tại mọi người dưới tầm mắt, thật giống như chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nói trở lại, lao Lý, ngươi có hay không nhìn ra Lục Ti chủ đại nhân cảnh giới? Lục Ti chủ đại nhân vo đạo cảnh giới, đến tột cùng đặt đến loại trình độ gì? Hạ nghiêm nhìn thấy Lục Huyền ly khai về sau, trên mặt khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Nghiêm vấn đề này, hỏi đang ngồi tiếng lòng của tất cả mọi người đối với Lục Huyền loại này thần tiên đồng dạng thủ đoạn. Bọn hắn thật rất nhớ biết rõ đến tuột cùng là cái nào võ đạo cảnh giới tồn tại, mới có thể làm đến lục huyền loại trình độ này. Thế là, trong hành lang đám người nhau nhau đem ánh mắt đưa lên tại trên thân Lý Thừa Phong. Lý Thừa Phong thấy thế, lập tức cảm thấy có chút bất an dĩ. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Ta hắn sao cũng rất nhớ biết rõ, lục huyền võ đạo cảnh giới, đến tuột cùng đạt đến cái gì tình trạng. Mà lại, các người gặp qua cái nào đứng đắn võ giả, có thể giống lục huyền dạng này? Có loại này chân đạp hư không, du lịch thế giới lực lượng đứng đắn võ giả, cái nào không phải làm đến nơi đến trốn? Thành Thành thật thật đi đường đừng nói là ngoại cương cảnh giới tông sư võ giả, liền xem như trong truyền thuyết thần phụ chân nhân, cũng chưa chắc có thể làm được lục huyền trình độ như vậy đi. Lý Thừa Phong biểu thị, đừng nói nữa, nói nhiều đều là nước mắt. Cùng lục huyền dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, sinh hoạt tại cùng một cái thế giới, chính là lớn nhất đặc kích. Cái này rất dễ dàng để cho người ta sinh ra ảo giác, chính mình đến tột cùng có phải hay không cùng lục huyền thuộc về cùng một cái giống loài, vẫn là nói lục huyền chính là thần thoại ở trong tiên nhân chuyên thế. Tốt, mặc kệ lục ti chủ đại nhân đến kia một loại võ đạo cảnh giới, chúng ta những người này có thể may mắn tiếp xúc với hắn đến. Vậy coi như là tám đời đã tu luyện phúc khí. Một bên Hạ Nghiêm rất là đồng ý lý Thừa Phong, thuận lý Thừa Phong mở miệng nói ra. Cũng thế, lão Lý nói rất đúng. Ta cái này sống nửa đời người lao cú đầu, có thể hữu duyên đụng phải Lục Ti chủ đại nhân dạng này kỳ tài ngút trời, đời này xem như không có hổn phí sống. Đương nhiên, Lý Thừa Phong nói là nói như vậy, nhưng là đối với Lục Huyền Lưu lại hạ nói chuyện, vẫn là ghi nhớ trong lòng. Lục Huyền muốn trông nom người, kia tất nhiên là đối với hắn người rất trọng yếu, Lý Thừa Phong tự nhiên là không dám coi nhẹ. Không chỉ là mấy người này, Lý Thừa Phong coi như lên ở xa Thanh Lục gia tiệp Người khác không biết rõ Lý Thừa Phong thế nhưng là hiểu rõ rất rõ ràng, đây chính là lục của nhà. Nghĩ đến Thanh Vân huyện lục ra tiệm thuốc về sau, Lý Thừa Phong tâm tư hoặc lạc, bất tình lình mở miệng nói ra. "Đúng rồi, lão hạ, ta nhớ được ngươi đã nói, Triệu Thắng cái kia gia hỏa đóng tại Đăng Phong huyện, dò xét Thanh Vân huyện cùng Đăng Phong huyện hai cái này địa phương sao?" Triệu Thắng một người tuấn sắc Đăng Phong huyện cùng Thanh Vân huyện, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. "Như vậy đi, đem Lý đại nhân cùng Tiền Hào hai người kia cũng phải đi hiệp trợ hắn một đoạn thời gian. Còn có trước đó Lục Ti chủ định ra tới đồ vật, cũng không thể có bất kỳ biến hóa nào, hết thảy như cũ." "Vâng, Huyền sư đại nhân." Theo Lục Huyền Ly khai phụ thành, trở về Thanh Vân hội lúc. Tại An Châu trung tâm tri địa Khánh Linh phủ. An Châu Châu Mục đào trấn bang cùng một đám người mặc màu xanh cầm vào người, tê tụ tại Khánh Linh phủ phủ nha bên trong. Phủ nha trong hành lang, trên mặt đất có mấy cái bị đánh ngất đi nam tử, bọn hắn chính là trước đây đi theo Ngô Huy Diệt tuyệt la gia huyết mạch người. An Châu Châu Mục Đảo trấn bang nhìn thấy trên mặt đất mấy người kia về sau, rất hài lòng lộ ra tiêu dung. Sau đó, Đào trấn bang nhìn về phía bên cạnh áo xanh láo giả, dùng ngón tay một cái mặt đất mấy cái kia nam tử, chậm nói: "Một tháng thời gian, rốt cục bắt được mấy cái này ra hỏa. Chỉ là đáng tiếc" Cái kia cầm đầu La gia hộ vệ trưởng Ngô Huy ngược lại là lẫn mất đủ sâu. Bản quan hoài nghi, kia Ngô Huy chỉ sợ đã ly khai An Châu, thậm chí liền tự thân dung mạo cũng có thể thay đổi. Tiếp xuống, liền cho các người Minh Kính Ty người. Chương 213. Kính quan Thuật, Kính lý quan hoa. Lục Huyền là hung thủ. Chương 213. Kính quan phật, Kính lý quan hoa. Lục Huyên La huống thủ. Mà tại Đào trấn bang bên cạnh áo xanh láo giả, chính là Minh Kính Ty hạng A kính sứ. Minh Kính Ty ngoại trừ ty chủ cùng phó ty bên ngoài, còn lại đẳng cấp chia làm giáp đất binh đinh. Hạng chính là ngoại trừ phó ty chủ phía trên người bên ngoài chính là đẳng cấp cao nhất kính xứ. Minh Kính Sư. Minh Kính Tí lại là đại hạ mảng triều đặc thu nhất tổ chức một trong, mỗi một cái Minh Kính Sư đều tu luyện thái tổ hoàng đế ban cho võ đạo công pháp. Kính Quang Thuật. Kính Quang Thuật chia làm 4 đẳng cấp, Minh Kính Cao Huyền, Tĩnh Lý Quan Hoa, Tố Lưu Chí Nguyên, Phá Kính Trọng Viên đảo trấn bang nhìn thấy bên cạnh áo xanh láo giả không hề bị lay động, lông mi hơi nhíu lại. Làm sao vậy? Viên Dương Kính Sư, người đây là có cái gì lo lắng sao? Bị đảo trấn bang xưng là Viên Dương áo xanh giả, trên mặt sắc rốt cục có biến hóa. Viên Dương hai mắt đánh giá một phen người xung quanh, sau đó hai tay ôm lấy Tử Văn Đào Chấn Bang có chút thở dài một cái, chậm rãi mở miệng nói ra. "Trâu mục đại nhân, lão hủ ngược lại là không có chuyện gì, chỉ là nhiều người phức tạp, ngài nhìn." Đào Trấn Bang nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch viên dương ý tứ. "A, xác thực, như thế bản quan lơ là sơ suất, không có chú ý tới vấn đề này." Đào Chấn Bang vừa dứt lời, liền hướng phía Chu Vi phủ nhà quan viên mở miệng, "Các người đều ra ngoài đi, bản quan ở chỗ này nhìn xem là được rồi." "Vâng, Trâu mục đại nhân." Không bao lâu, phủ nha trong hành lang, ngoại trừ Đào Chấn bên ngoài, chỉ còn sót minh tính tí người. Viên Dương nhìn thấy không có ngoại nhân về sau, Cái này mới nhìn hướng về phía trên mặt đất những người kia. Sau một khắc, Viên Dương toàn thân bắn ra một cố kinh người khí cơ, trong hai con người càng là có thâm thúy minh lượng thanh sắc quá mang, giống như là nhìn rõ thế giới minh kính. Mà Viên Dương trên người khí thức, rõ ràng là nội khí cảnh giới viên mãn võ giả. Tại tất cả mọi người ánh mắt dưới, Viên Dương hai tay phát ra nhẹ nhàng thanh mang, cất bước tiến lên, một thanh đặt tại trong đó một người nam tử trên đầu. Một giây sau, chỉ gặp nguyên bản mê man đi qua nam tử, trong nháy mắt chừng lớn hai mắt, làm cho người cảm thấy vô cùng quỷ dị chính là, nam tử kia phát ra khiếp người tiếng kêu thảm thiết. Hai mắt cũng đi theo phản xạ ra chói mắt thanh sắc quang mang. Nửa ngày qua đi, xoa so đầu của nam tử ngay tại vận vẹo biến hình, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình ngay tại khoé động trong đầu của hắn chốt sâu. Ngay sau đó, từng sợi mắt Trần có thể thấy khí lưu màu xanh từ nam tử trong đầu tỏa khắp mà ra. Tiêu nhàn nhạt khí lưu màu xanh ở giữa không trung ngưng tụ, dần dần hình thành một vòng màu xanh kính tròn. Màu xanh kính tròn lặng lặng đồng bệnh ở giữa không trung, chu vi hư không càng là một mực nổi lên trận trận gọn sóng gọn sóng. cái này mắt ra thần bí mang màu xanh kính tròn, không phải tồn tại cái này thế giới vật hư ảo. Tính lý quan hoa sao? Một bên Đảo Trấn Bang, khi nhìn đến giữa không trung kia một vòng màu xanh kính tròn về sau, trong đôi mắt con ngươi co rụt lại đây chính là Minh Kính Ti Kính Quang Thuật tầng cảnh giới thứ hai, số rất ít người mới có thể tu luyện tới cảnh giới này. Theo Đảo Trấn Bang hiểu biết tình huống, toàn bộ Minh Kính Ti có thể tu luyện tới Kính Lý Quan Hoa người ở cảnh giới này, tối đa cũng chính là 10 cái mà thôi. Bởi vì Kính Quang Thuật Kính Lý Quan Hoa tác dụng, thật sự là quá mức kinh thế hai tục. Nó có thể thao túng đã hôn mê võ giả, sau đó nghe theo thi thuật giả mệnh lệnh, đem trong đầu một bộ phận trong trí nhớ cho Hiện ra tại màu xanh kính tròn phía trên đương nhiên, đây cũng là có nhất định hạn chế, đó chính là sử dụng tính quang thuật võ giả, thực lực nhất định phải vượt qua muốn thao túng người. Hơn nữa, còn là nhất định phải là kinh mạch đều đủ, không thể là bị phế trừ võ đạo tu vi người, còn có chết võ giả, cũng không cách nào điều tra trí nhớ của hắn. Bởi vì, kính quang thuật lực lượng, nhất định phải trải qua bị thao túng người toàn thân trên dưới, mới có thể triệt để khống chế lại hắn. Nếu như kinh mạch bị phế trừ, như vậy kính quang thuật liền không cách nào lưu động đến bị thao túng người toàn thân. Ngay tại đạo trấn bang cảm thấy phi thường khiếp sợ thời điểm, viên dương hai mắt lại lần nữa phát ra sáng chói chói mắt tanh mang. Trẫm đinh chằn sắt nói nói, Phục Tùng lão hủ mệnh lệnh, nói cho lão hủ, ngày đó lên án ngươi sát hại La gia huyết mạch người, đến tột cùng là ai? Viên Dương lời này vừa nói ra, giữa không chung màu xanh kính tròn rốt cục phát sinh biến hóa. Một bên đảo Trấn bang gặp đây, hai mắt trợ to, nhìn chòng trọc vào trên đầu kia một vòng màu xanh kính tròn. Chỉ gặp, màu xanh kính tròn kia chống rống mặt kính, chậm rãi hiện ra mơ hồ hình tượng. Là một người mặc yền màu đen cẩm phục nhân, bên hông trên lên một thanh lấy tơ vàng màu đen đại đao. Nhưng là, khuôn mặt người đàn ông này lại là vô cùng mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy diện mạo hình dáng. Phạm Phất có một tầng thật dày xương trắng, chính che chắn lấy hắn đang lúc đảo chấn bang còn muốn nhìn kỹ một lần lúc, giữa không chung màu xanh kính tròn lại là thoáng qua liền mất, chỉ tồn tại mấy hơi thời gian mà thôi. Lúc này, tại đảo chấn bang trước mặt Viên Dương cũng đi theo thu hồi lực lượng toàn thân. Giờ phút này Viên Dương sắc mặt tái nhợt, hô hấp hỗn loạn, mồ hôi hột lớn chừng hạt đầu từ trên trán của hắn nhỏ giọt xuống. Cái này đủ để nhìn ra, kinh quang thuật cần có lực lượng, thật sự là quá mức to lớn. Liên liên Viên Dương cái này nội khí cảnh giới viên giả, cũng thiếu chút đỡ không nổi tiêu hao như thế. Viên Dương nhìn thoáng qua đã hôn mê lần nữa nam tử về sau, lạnh lùng mở miệng nói ra Người này để lão hủ sử dụng qua kính quan thuật, trong thời gian ngắn không cách nào lại nhìn hắn ký ức, trước phái người tới thay hắn trấn trị một lần. Đây cũng là kính quan thuật tệ nạn một trong, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, đối cùng là một người nhiều lần sử dụng kính quan thuật. Bằng không mà nói, không chỉ là cái người kia sẽ xuất hiện ký ức rối loạn, thần hồn điên đảo, liền liền thi thuật giả cũng sẽ nhận tác động đến. Viên Dương nói dứt lời về sau, cũng không để ý tới Đào trấn Bang ý tứ, trực tiếp hướng phía sau lưng Minh Kính Ti người mở miệng, đem lão hủ đồ vật lấy tới. Đào trấn gặp Viên Dương không có nói rõ với hắn ý tứ, cũng kiềm chế lại tính tình, yên lặng nhìn hắn động tác. Vừa mới cái kia hình tượng quá mức mơ hồ, liền xem như thần tiên tới, cũng nhìn không ra bên trong cái kia hung thủ là lớn lên hình dáng ra sao. Viên Dương ngay trước đảo chấn băng mặt, nhận lấy một cái hộp gỗ nhỏ, sau đó nhanh chóng đem nó mở ra. Hộp gỗ nhỏ mở ra một mái mắt, một cỗ thuần túy vô cùng thiên địa linh khí, từ hộp gỗ bên trong làn tràn ra. Là hạ phẩm thiên địa linh vật. Viên Dương không có đang nghi, rũi ra một cái tay, đem hạ phẩm thiên địa linh vật phục dụng rồi. Phần này hạ phẩm thiên địa linh vật lượng, đầy đủ hắn thi triển 2 lần kình Vậy còn dư lại 2 năm tử, vừa đủ hắn thay phiên sử dụng 1 lần kình quan thuật. Một canh giờ qua đi, Viên dương hai tay từ cái cuối cùng đầu của nam tử bên trên, thu hồi lại. Hai người này có khả năng nhìn thấy hình tượng, vẫn là cùng trước đó nam tử kia đồng dạng mơ hồ không rõ, không cách nào nhìn thấy hung thủ chân chính gương mặt. Ai, vẫn chưa được, lao hủ đã hết sức. Mấy người này võ đạo tu vi quá thấp, cho nên không thể thừa nhận càng thêm lực lượng cường đại. Bằng không, chúng ta có khả năng nhìn thấy hình tượng, sẽ càng thêm rõ ràng. Sẽ không như là như bây giờ, căn bản là không có cách nhìn thấy cái kia hung thủ diện bạo. Viên dương khẽ thở dài một cái một cái, quả nhiên là hắn si tưởng theo đạo lý tới nói Hắn tính quan thuật, dù cho không cách nào đem hung thủ chân thực diện bạo không giữ lại chút nào bảy biện ra đến, nhưng là kia tối thiểu cũng có thể nhìn thấy cái đại khái. Giống như bây giờ tình huống, đừng nói là nhìn, có thể nhìn thấy hắn là cái nhân loại, Viên Dương cũng đã là tận lực. Một bên đảo trấn bang, nhìn thấy Viên Dương lộ ra bất đắc dĩ thần sắc về sau, sắc mặt cũng đi theo khó nhìn lên đây là ý gì. Viên Dương lời này, rất rõ ràng là đem chịu tội đẩy lên trên người hắn tới đây rõ ràng chính là đang nói, ngươi xem một chút ngươi bắt được đều là những người nào, một chút tác dụng đều không có. Cầm đầu cái kia luyện cảnh giới võ giả, la ra người làm nô huy. Ngươi ngược lại là không có hắn nửa phần tin tức. Viên kính xứ, vậy làm sao bây giờ? Không nên quên, bệ hạ thế, nhưng là hạ chỉ ý, muốn cha rõ cái này vụ án. Nếu là cha không ra hung thủ, không chỉ là bản quan lại nhận trách phạt, liền liền các ngươi minh tính tin người, cũng sẽ liên lụy đến trong đó tới. Viên Dương ngay vậy, không có phản bác đào trấn bang ý tứ, bởi vì hắn xác thực nói rất đúng. Châu Mục đại nhân yên tâm, kỳ thật lao hủ vừa mới nhìn ra một chút mánh khỏe. Lao hủ phát hiện, cái kia hung thủ bên hông chúa đao, tựa hồ giống như đã từng quen biết. Nếu như không có sai, là một cái kia địa phương, mới có tư cách có đồ vật. Mà lại Dao kia trôi trên đồ án, mặc dù bảy biện ra đến có chút không được đầy đủ, nhưng là lao hủ lại hết sức hiểu rõ. Viên Dương để Đào Chấn Bang sắc mặt ngưng tụ, trong đầu hiện ra vừa mới một cái kia hình tượng. Cây dao kia trôi hình dạng, tại Đào Chấn Bang trong đầu không ngừng phóng đại. Trên chu dao, có một cái tàn khuyết không đầy đủ đồ án, chỉ lộ ra góc trái trên cùng một chút đồ án. Nhưng là, trải qua Viên Dương một nhắc nhở như vậy, Đào Chấn Bang đột nhiên phát hiện dị thường. Cái này tàn khuyết không đầy đủ đồ án, hắn làm sao cảm giác giống như là cái con mắt, vẫn là chim con mắt. Bất quá, Đào Chấn cũng chỉ là phát hiện cái này một chút dị thường, về phần phía sau Hắn liền suy đoán không ra Đào Trấn Bang nhìn tròng trọc vào Viên Dương chờ đợi lấy hắn nói sau. Cái này chim con mắt, không có người so chúng ta minh kính tin người, càng hiểu hơn. Chúng ta minh kính tin người, thế nhưng là không ít cùng những người kia liên hệ. Viên Dương sau khi nói xong, dừng lại một cái, xoay người sang chỗ khác, mặt đối mặt nhìn thẳng Đào Chấn Bang, sạch sẽ lưu loát nói ra ba chữ: "Huyền điệu vệ." Nhưng là khiến Viên Dương ngoài ý muốn chính là, Đào Chấn Bang nghe được Huyền điệu vệ ba chữ này về sau, chỉ là hơi sững sở, cũng không có quá mức trấn kinh. Viên Dương nhìn đến đây, trên mặt trong lúc lơ đãng lộ ra một vòng mỉm cười. Thì ra là thế, Châu Mục đại nhân Xem ra trong lòng người vẫn là không cong rõ ràng nha. Nếu như không sai, cái kêu Bạch Đạo phủ viện sứ Lục Huyền khẳng định cùng cái này vụ án thoát không được quan hệ. Kỳ thật, đối với thân phận hung thủ, có một ít người đã có thể từ La tấn hành động, liền có thể đại khái đoán ra được. Mà thân là An Châu Châu Mục đảo trấn bang, làm sao lại đoán không được hung thủ thân phận đâu? Viên Dương xuất lĩnh minh kính tin người, đi vào An Châu trước tiên về sau, liền đem La gia phê tích lập ra cái ngọn nguồn hướng lên trời. Sau đó lại tra xét rất nhiều liên quan tới La tấn sự tình. Kia tấn khi còn sống trêu chọc đến người bên trong, thực lực mạnh nhất võ giả chính là kia Bạch Đạo phủ liền điệu vệ huyện sứ Lục Huyền. Chớp chớp, kia La Tấn nói nghiêm túc, vẹn vẹn mới qua thời gian một ngày, lại đột nhiên bị giết. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, hỏa khí thật đúng là đủ lớn, liền một điểm che dấu ý tứ đều không có. Về phần cái này Bạch Đạo phủ liền điệu vệ huyện sứ Lục Huyền, Viên Dương cũng phái người thu lấy tin tức liên quan tới hắn. Cái này Lục Huyền, căn bản không biết rõ là lai lịch gì. Viên Dương chỉ biết rõ cái này Lục Huyền chẳng những nghiên mà đạo cảnh giới cực kỳ đại. Liên liên vị Hạ, giả, đều bị hắn chém giết. Nếu như chuyện này là nói thật, cái này lục huyền tối thiểu có ngoại cương tông sư cảnh giới đại thành thực lực. Viên tinh sứ, dĩnh dáng đến Huyền Điệu vệ, người tốt nhất tìm ra càng thêm có lực chứng cứ tới. Phòng đoán cũng chỉ là phòng đoán mà thôi, cũng không thể trực tiếp định tội hung thủ. Đào Chấn Bang chậm một hơi về sau, không chút hoang mang mở miệng nói ra đương nhiên, Đào Chấn Bang trong lòng còn có một câu cũng không nói ra miệng, đó chính là cái kia lục huyền từ khi giết An Vương thủ hạ về sau, đã là bị liệt là toàn bộ An Châu không thể nhất triều cho người. Có trời mới biết cái kia Lý Thừa Phong, đi nơi nào tìm tới như thế một cái tuyệt thế lớn môn nhân, thật sự là quá mạnh đây cũng không phải là long quá giang mà là kêu cao cao tại thượng thần linh hàng thế, hoàn toàn không phải bọn hắn những này bản địa thổ dân có khả năng trêu chọc. Viên Dương nhìn thấy đào Chấn Bang lộ ra khiếp ý về sau, trong hai mắt hiện lên một kia bất mãn. "Hừ, Châu Mục đại nhân, các ngươi sợ huyền điệu về những người kia, chúng ta Minh Kính ti người cũng sẽ không sợ." "Cái này lão hồ ly, như thế chú ý cẩn thận, chắc không được có thể lên làm một Châu Chi Mục." Tình cảm cái này lão hồ ly mới vừa rồi là đang cùng hắn diễn kịch đây. Đào Chấn Bang cũng không có bởi vì Viên Dương mà tức giận, bởi vì hắn còn cần cái này lão gia hỏa đi thay mình chống đỡ cái nại vụ án. Mình cũng không muốn đi vì cái kia chết đi la tấn, đi đối phó lục huyền cái quái vật này. Cùng lúc nào đi đắc tội lục huyền cái này ngôn nhân, thế thì không bằng trực tiếp chống đỡ cái kia chịu tội tốt. Chính mình cái này một thanh lão có đầu, có thể chịu không được lục huyền loại kia trẻ tuổi nóng tính võ đạo tông sư dạy vào đảo trấn bang trong lòng cũng sớm đã làm ra lựa chọn sáng suốt, đó chính là lựa chọn không nhìn, coi như làm cái gì đều không biết rõ. Ai? Viên tính xứ, ngươi hiểu lầm bản quan. Bản quan há lại loại kia bao che hung thủ người? Chỉ là nếu như chỉ dựa vào suy đoán, không có chứng cứ xác thực, bản quan tự nhiên không có khả năng Sắc đích thân đi bắt vị kia Bạch đạo phụ Huyền sứ Lục Huyền. Yên tâm, chỉ cần Viên kính sứ ngươi có thể cung cấp càng thêm chứng cơ xác thực, bản quan chính là buông tha đầu nại mạng già, cũng nhất định phải đem hung thủ giết người bắt lấy, lấy chúng ta đại hạ hoàng triều luật pháp chi danh. Viên Dương nghe được đào trấn bang cái này, mũ miệng đường hoàng, trên mặt ngược lại là khôi phục bình tĩnh, tâm như chỉ thủy xuống tới. "Thật sao? Châu Mục đại nhân, kia đến thời điểm, lão hủ liền dựa vào ngươi hết sức giúp đỡ. Mấy người này, lão hủ muốn dẫn về ngày đều, giao cho ty chủ đại nhân tự mình xuất thủ." "Châu Mục đại nhân, ngươi không có ý kiến chứ?" Viên Dương trong hai con người hiện lên khắc tinh quang, lão hữu kính quan toát, không cách nào rõ ràng đem hung thủ khuôn mặt soi sáng ra tới. Vậy liền mời ti chủ đại nhân, cùng hai vị phó ti chủ đại nhân tự mình xuất thủ. Bọn hắn mấy vị kính quan phật, thế nhưng là viễn siêu với mình, đặt đến tầng cảnh giới thứ ba, Tố Lưu Truy Nguyên. Viên Dương quyết định, để đạo trấn bang trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, cười ra vui sướng tiếng cười. Ha ha ha ha ha. Bạn quan không có bất kỳ ý kiến, hết thể nghe theo viên tính sứ an bài. Có người làm chim đầu đàn, đạo trấn bang cao hứng cũng còn không kịp, như thế nào lại phản đối đâu? Chương 214. Lựa chọn khó khăn. Lục Huyên thay phụ thân làm ra quyết định. Chương 214, lựa chọn khó khăn. Lục Huyên thay phụ thân làm ra quyết định. Thanh Vân huyện huyện thành. Trước đây Thanh Vân huyện, bởi vì một tháng trước, tao ngộ họa cấp quỹ dị tai nạn, cho tới bây giờ, huyện thành cũng còn không có khôi phục lại, vãng phồn hoa náo nhiệt. Ngược lại là huyện thành bên trong lục gia tiếp tục, từ tháng trước lên, liền nối bên trong thành bách tính miễn phí trợ trị xem bệnh, không lấy một xu đương nhiên, những này lượng lớn tiêu xài, không chỉ là lục gia đơn độc gánh thương già, cũng đều ở sau lưng yên cho lục đại lượng tài đặc biệt an bài xuống, Vậy đại phủ phủ nha cũng một mực không ngừng hướng Thanh Vân Luyện, vận chuyển các nhu cầu muốn đồ ăn tài nguyên. Chính là tại dạng này cách làm dưới, Lục gia lão gia tử Lục gia Hà Thanh Danh bị chuyển càng ngày càng rộng. Cái gì hành ý tế thế, thầy thuốc nhân tâm, đức cao vọng trọng tiến tuổi, đều thêm tại Lục gia Hà trên thân đi. Cuối cùng, còn có một số bách tính thậm chí là muốn tự phát cho Lục gia Hà xây miếu, Tố Kim thân lấy biểu hiện ra Lục gia Hà đi sự tình công đức vô lượng đương nhiên, cái này dọa người kết làm, Lục gia không chút suy nghĩ, lập tức tự mình ra mặt, ngăn trở cái này khoa trương cử động. Hắn một cái đại phu, nào có tư cách gánh chịu nỗi tạm miếu Tố Kim thân hương hòa. Mặc dù là dạng này, nhưng là không chút nào ảnh hưởng đến Lục Gia thanh danh lớn mạnh. Lục Gia chi danh không còn cực hạn tại Thanh Vân huyện bên trong, thậm chí là Sắt Vách đang phong huyện cũng phần lớn biết rõ Lục Gia sự tích. Cái này cũng đưa đến, đại bộ phận phú thương giàu giả cùng các nơi lớn nhỏ quan viên, đều nghĩ đến đem tự mình nữ nhi đến Lục Gia, y đổ cùng Lục Gia nhờ và chút quan hệ. Lục Gia phủ đệ trong hành lang, tụ tập không ít người, đều là Lục Gia dòng chính người. Lục Gia hả nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở chủ vị, không nói một lời, nhưng là từ hắn trên trán chặt lông mày, cũng có thể thấy được hắn lúc này ngài tại rầu gì cái gì. Ngồi tại Lục Gia Hà phía trước hai bên trên ghế người, ngoại trừ hắn nhị đệ Lục Gia Thanh bên ngoài, còn có hắn đường ca cả một nhà. Chính xác tới nói, là đã sớm phân ra đi ra đại đường ca Lục Gia Dũng, mà bọn hắn cái này cả một nhà tìm tới cửa, tự nhiên có chuyện lớn bằng trời, muốn cầu Lục Gia Hà. Gia Hà, lấy ngươi bây giờ tại Thanh Vân huyện thanh danh địa vị, chỉ cần ngươi mở miệng, ta cái kia con bất hiếu liền có thể trốn qua cái này vừa chết cướp. Hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, chúng ta coi như chỉ có như thế một đứa con trai, ngươi cũng không muốn đường ca ta rơi vào cái người cô đơn hạ chẳng đi. Lục Gia Dũng dứt lời, liền hướng phía sau lưng chính cùng nữ nhi sử một ánh mắt. Sau một khắc, Lục Gia Dung cả một nhà vậy mà đồng thời ổn gối quỳ xuống, hướng phía Lục Gia Hà trùng điệp quỳ lạy dập đầu. Mà bọn hắn dập đầu quỳ xuống đất thanh âm, tại trong hành lang không ngừng quanh quẩn. Mỗi một âm thanh quỳ xuống đất dập đầu thanh âm, đều truyền vào đến Lục Gia Hà trong lốt thai. Những âm thanh này, khiến Lục Gia Hà trái tim bắt đầu cặn đau bắt đầu, tựa như là có một cái đại thủ, đang không ngừng nắm nuốt trái tim của hắn. Nhưng mà, cho dù là dạng này, Lục Gia Hà vẫn như cũng là không hề bị lay động, đóng lại tới hai mắt, ngay tại dưới mí mắt không ngừng đung đưa. Sau một lúc lâu về sau, Lục Gia Hà nơi khóe mắt chảy xuống một giọt nhiệt lệ. Đường ca Ngài mời trở về đi. Chuyện này, tha thứ ta vô năng bất lực. Ta tình nguyện chính mình đi chết, cũng sẽ không vì Vân Phi thoát tội. Lục Gia Hà gần từng chưa nói ra ra, phảng phất là dùng cực lớn lực khí. Lục Vân Phi thân là chính mình Đường Ca nhi tử, từ nhỏ nuông chiều từ bé, dung túng hắn muốn làm gì thì làm, thỏa mãn hắn hết thể nhu cầu. Cái này cũng đưa đến Lục Vân Phi tính cách ngang bướng, gây chuyện thị phi, làm việc không kiêng nể gì cả. Chỉ là, nếu như những này tại nhất định trong phạm vi không chế, thế thì cũng không về phần đủ ra cái gì đại họa tới. Nhưng là, khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, từ khi Lục Gia thanh danh địa vị Tại Thanh Vân huyện nước lên thì thuyền lên về sau, Liên Liên Lục gia hạ một chút phân ra đi ra đường ca đường để nhóm, đều hướng chịu tới cái này ân huệ. Cho nên, Lục Vân Phi cái kia xúc sinh vậy mà tại cái này thời điểm, làm tầm trọng thêm bắt đầu, cuối cùng chế ra không thể tha thứ đại họa bưng tới. Lục Vân Phi cái này xúc sinh, vậy mà tại năm ngày trước, đi theo hai cái huyện thành đại gia tộc đệ tử cùng một chỗ, hai họa một cái tiểu phú thương gia hai thiên kim tỉ muội. Kia hai thiên kim tỉ muội tại phản kháng thời điểm, bị Lục Vân Phi cùng hai người khác thủ lầm. Mà biết được việc này sau diệp Thanh Sơn, lập tức giận mặt, lập tức đem Lục Vân Phi ba người lấy ngoại trừ Lục Vân Phi bên ngoài, cái khác hai người bị giới cơn thịnh nộ Diệp Thanh Sơn dựa theo đại hạ mạng triều luật pháp, phán xử chém đầu thi hành. Về phần Lục Vân Phi vì cái gì không có chậm trễ phán quyết xuống tới, cũng là bởi vì hắn họ Lục, vẫn là Lục gia tiệm thuốc Lục chữ. Cho nên, Diệp Thanh Sơn cũng xa vào đến gian nan lựa chọn hoàn cảnh, chỉ có thể nhìn một chút vị kia Lục ra lão ra tử Lục ra Hà lựa chọn như thế nào đối với Lục Vân Phi cái này trùng thảo gian nhân mạng cầm thú, Diệp Thanh Sơn hận không thể trừ chi cho Nếu như Lục gia Hà nếu là muốn bảo vệ Lục Vân Phi, kia tâm, sẽ không phán xử Lục Vân Phi chém đầu thi hành. Đường ca, Vân Phi đều là bị các ngươi cho làm hư. Trước đây 5 năm, ta liền từng đề cập với các ngươi chuyện này, các ngươi lại luôn không cho rằng một chuyện. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, những đạo lý này, các ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Húm hổ, ta chỉ là một giới thảo dân, phán quyết lục Vân Phi quyền lực, toàn bộ Thanh Vân huyện, cũng chỉ có huyện lệnh đại nhân tài có tư cách. Cho nên, Đường ca, các ngươi những người này mời trở về đi, Đường đệ ta đối với chuyện này bất lực. Nói xong câu nói sau cùng bề sau, Lục Gia Hà thân thể đứng lên, mở hai mắt ra, trong con mắt tràn đầy tơ máu. Nếu là cái khác chuyện nhỏ Hán Lục Gia Hà liền xem như bỏ đi tấm mặt mau này, cũng nhất định sẽ trợ giúp chính mình Đường Ca. Nhưng là, liên lụy đến loại này không bằng cầm thú sự tình, Hán Lục Gia Hà vẫn là có chính mình lương tri, quyết định sẽ không làm bao che hung thủ sự tình tới. Gia Hà, chúng ta cả nhà đều quỳ xuống văn ngươi. Mắt thấy Lục Gia Hà nhẫn tâm cự tuyệt chính mình, Lục Gia dũng vội vàng đứng lên, sắc mặt mang theo bối rối, không dám tin tưởng Lục Gia Hà sẽ tự tuyệt chính mình tình cầu. Gia Hà, ngươi thật là ác độc tâm, Vân Phi khi còn bé còn từng gọi ngươi thúc thúc, ngươi mà muốn tận mắt nhìn thấy Vân Phi bị phán xử tử hình. Vân Phi vừa chết, ta muốn phải tuyệt hậu. "Già hả, ngươi biết đến, ta tại sớm mấy năm liền đánh mất dòng dõi năng lực, vẫn vì thế nhưng là ta còn độc nhất. Ngươi gọi ta như thế nào đi đối mặt chết đi phụ thân, nói như vậy, ta cho dù chết cũng sẽ chết không nhắm mắt." Đối mặt lục gia dũng đủ loại chỉ trích, Lục gia Hà sắc mặt bỗng nhiên tái nhận, một cô vô hình nhiệt lưu, tại Lục gia Hà thể nội đạo nghịch mã chạy. Tiếp theo một cái trước mắt, Lục gia Hà khỏe miệng, chẩm dãi bị tiên diễm chói mắt huyết dịch xâm nhiễm thành màu đỏ, sau đó chẩm dãi chảy ra khỏi khóe miệng. Lục gia Hà đây là khí cấp công tâm, một bộ phận máu chảy ngược mà lên, thổ ra. "Cha, ngươi không sao chứ? Nhanh ngồi xuống." Một bên giữa im lặng lục Vân An thấy thế, trong nháy mắt trở nên kinh hoàng thất thố, như là chim sợ cành cong, bước ra mà lên, muốn tiến lên đỡ lấy Lục Gia Hà. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Gia Hà thể nội dị thường, trong lúc vô tình phát động lục huyền lưu lại tại Lục Gia Hà thể nội cương nguyên tri lực. Lục Gia Hà hai mắt hiện lên một đạo tử mang, toàn thân thình lình phát ra chói lóa mắt quang huy. Một đạo tán mắt ra kinh khủng khí tức màu tím cương nguyên vòng bảo hộ, lấy Lục Gia thân. Cái này tím ra, trong nháy để Lục Gia không gian quanh ngăn cách ra, liền liền Lục Vân không cách nào tới gần tiếp xúc đến bên trong. Lục Gia Dũng cảm một nhà bị cái này quỷ dị tình huống, thật sâu giật nảy mình, liền bước kế tiếp muốn nói ra khỏi miệng nói để quên. Nhất là Lục Gia Dũng, hắn vẫn là cái tu luyện qua võ đạo võ giả. Mặc dù chỉ là luyện lục cảnh giới võ giả, nhưng là Lục Gia Dũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được, cái kia đạo màu tím cương nguyên vòng bảo hộ chỗ kinh khủng. Bất quá, một màn này cũng chỉ là phát sinh thời gian mấy hơi thở, cái kia đạo màu tím vòng bảo hộ lại dần dần lùi về đến Lục Gia Hà thể nội. Mà Lục Gia Hà tại cái kia đạo màu tím cương bảo tầm dưới, thân thể xuất hiện khó chịu, lập tức không cánh mà bay, còn cảm giác được không hiểu thần thanh khí sảng là huyền nhi lưu lại lực lượng sao? Lục Gia Hà cảm nhận được thể nội kia một cỗ thần bí dòng nước gấm về sau, trong lòng cuối cùng có một chút tan ủi. Mà tại Lục Gia Hà đối diện Lục Gia Dũng, nhìn về phía Lục Gia Hà ánh mắt bên trong tràn đầy vô hạn hâm mộ ghen ghét. Người khác không biết rõ, hắn Lục Gia Dũng thế nhưng là rất rõ ràng. Lục Gia chân chính lực lượng, chính là Lục Gia Hà xuất sắc nhất kinh người đại nhi tử, Lục Hiền. Nhớ tới con của mình là một cái tia quỷ bộ dáng, mà chính mình đường đệ tử thì là một cái so một cái xuất sắc. Thật sự là giữa người và người trên lệch, liền giống như thiên địa khác biệt đồng dạng. Ai, Đường ca, chuyện cho tới bây giờ Quyết tâm của ta ngài đã minh bạch, việc này đừng muốn nhắc lại." Lục Gia rung nghe vậy, lòng như cho nguội, một mặt tái nhợt, liền nửa điểm màu máu đều không nhìn thấy. Hắn biết rõ, tại huyện thành bên trong, Lục Gia Hà chính là mình nhi tử duy nhất cứu tinh. Nếu như Lục Gia Hà không nguyện ý mở miệng cầu tình, như vậy con của mình cũng sẽ như là hai người kia, bị phán xử chém đầu chi hình. "Không, ta không thể trở thành Lục Gia tội nhân. Nếu không, ta cho dù là chết, cũng chết không cam tâm." Tâm niệm đến tận đây, Lục Gia dũng tựa như là nghĩ đến một cái khác biện pháp bù đắp, trên mặt lần nữa toát ra một tia chờ mong. "Già hạ, đã như vậy, ta cũng không còn cưỡng cầu ngươi. Có thể hay không cho Vân Phi một tháng thời gian, ta muốn cho hắn lưu cái sau xuống tới." Lục Gia Dũng nói chuyện đồng thời, trực tiếp nằm ở Lục Gia Hà dưới chân, dùng sức nắm lấy Lục Gia Hà đuổi, không để ý chút nào nam nhân tôn nghiêm. Lục Gia Hà nhìn thấy chính mình đường ca thê thảm như thế không chịu nổi bộ dáng, trong lúc nhất thời không cách nào làm ra quyết đoán tới. Lục Vân Phi hiện tại đã bị giam giữ tại huyện nha trong đại lao, trừ khi có huyện lệnh Diệp Thanh Sơn cho phép, nếu không bất luận kẻ nào đều không gặp được Lục Vân Phi. Chỉ là, Lục Gia Dũng điệu tỉnh cầu này, ở trong mắt Lục Gia Hà, cũng đồng dạng khó mà lựa chọn. Lúc này, trong hành lang trở nên đặc biệt yên tĩnh, chỉ có Lục Vân Phi mẹ đẻ, một mực quỷ ở nơi đó nhỏ giọng khóc. Lục Gia Hà đứng tại chỗ trầm tư, tay phải dùng sức nén ở bên cạnh trên mặt bàn, tựa hồ tại chống đỡ thân thể của mình. Lúc này, tại đại đường ngoài cửa, không gian không hiểu vận vẹo biến hình bắt đầu. Nương theo lấy một vòng trướng mắt hào quang màu tím hiện lên, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, phàn phất là chưa hề biết thời không bên trong đi tới đồng dạng. Mà cái thứ nhất phát hiện ngoài cửa đột nhiên xuất hiện người, chính là ở tại một bên không biết làm sao Lục Vân An. Lục Vân An khi nhìn đến người ngoài cửa về sau, hai con ngươi trừng to lớn, Cả người phảng phất là bị làm định thân thuật, sững sờ tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Đại, lớn. Đại ca. Lục Vân An thanh âm có chút run dậy, không dám tin nhìn xem ngoài cửa nam nhân đúng vậy, ngoài cửa xuất hiện người, chính là Lục Vân An đại ca, cũng chính là Lục gia tiệm thuốc thiếu đông gia, Lục Hiền. Lục Vân An không kịp trấn kinh, thân thể nhoáng một cái, hướng phía ngoài cửa phi nước đại đi qua. Lúc này, còn không có làm ra quyết định lục gia hạ, đột nhiên phát hiện Lục Vân An dị thường, sau đó thuận Lục Vân An chạy tới phương hướng trông đi qua. Cái này xem xét, trong nháy mắt để Lục gia hạ như là bị sét đánh bên trong, cứng ở tại chỗ. Trong hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Huyền Nhi." Hai chữ này, Lục Gia Hà cơ hồn là run run rẩy rẩy nói ra, thanh âm bên trong trộn lẫn lấy khó nói lên lời kinh hỉ. Lục Huyền tỉ ý đánh giá một cái chu vi, phát hiện vì xuống mấy người về sau, lông mi có chút giương lên. Bất quá, Lục Huyền ngược lại là không có cẩn thận suy nghĩ, mà là trước tiên đối Lục Gia Hà mở miệng nói chuyện. "Phu thân, là ta." "Tốt, tốt, tốt." Lục Gia Hà nhìn thấy Lục Huyền về sau, liên tục nói mấy chữ, hảo, là loại kia phát ra từ nội tâm vui sướng. Lúc này, hai tay lôi kéo Lục Gia Hà bắt đuổi Lục Gia Dũng. Khi nhìn đến là Lục Huyền sau khi trở về, trên mặt thần sắc lập tức hiện trương bất an, vội vàng buông lỏng ra hai tay, một lần nữa đứng lên, không dám nói nữa. "Đại ca." Lục Vân An cũng rốt cục đi tới Lục Huyền trước mặt, kích động hô lớn một tiếng. Lục Huyền khẽ gật đầu đáp lại, lập tức không có bất luận cái gì dừng lại, tiếng nói nhất chuyện. "Đã xảy ra chuyện gì?" Trước mắt những này quỳ trên mặt đất người Lục Huyền vẫn là hết sức quen thuộc. Những năm gần đây, Lục Huyền mặc dù một mực trốn ở Lục gia khổ tâm tu luyện đạo, nhưng vẫn là có cơ hội gặp qua bọn hắn những người này. Lục Huyền gặp được Lục Gia Dũng, còn phải tôn sưng hắn một tiếng ba bá. Nhưng là hiện tại Lục Huyền cái này bá bá cả một nhà, đều quỷ trên mặt đất. Lục Huyền không cần nghĩ đều biết rõ, khẳng định là phát sinh chuyện lớn bằng trời. Lục Vân An nghe được Lục Huyền hỏi thăm về sau, không có bất kỳ do dự, lấy cực nhanh tốc độ, đem tất cả mọi chuyện đều nói một trận. Chỉ bất quá, Lục Vân An sau khi nói xong, Lục Huyền nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, thần sắc trở nên càng ngày càng bình tĩnh. Lục Vân Phi cái này hôn chứng, quả nhiên là náo ra đại sự tới, vậy mà làm ra loại người này thần cộng vẫn sự tới. Năm năm trước, bởi vì Lục Vân Phi tính tình mưu nhân, Lục Gia Dũng liền nghĩ hắn cho dạy bảo một cái. Kết quả, Lục Huyền cũng sẽ không thủ hạ Lưu Tỉnh. Phạm La Lục Vân Phi dám làm đi ra điểm sự tình đến, Lục Huyền trực tiếp lựa chọn vô tình địch thủ. Nhiều lời vô ích, bẻ gãy xương cốt mới là tốt nhất dạy bảo phương thức. Chỉ là, Lục Huyền cái này dạy bảo phương thức, là thật là dọa sợ Lục Gia Dũng vợ chồng, bọn hắn trong đêm đem Lục Vân Phi tiếp trở về đăng tiếp, năm đó nếu là Lục Gia Dũng vợ chồng không đau lòng, Lục Huyền liền đã đem Lục Vân Phi cái kia hôn trướng tính cách hôn năm đến đây. Lục Huyền nhìn xem Lục Gia Dũng, không thay đổi mở miệng nói ra. Có thể, ta cho các ngươi 1 tháng thời gian, chuyện này kết về sau, các ngươi về sau không chính xác tại bước vào nơi này nửa bước. Chính mình phụ thân khẳng định không cách nào làm ra dạng này vi phạm lương tâm sự tình, nhưng là Lục Huyền không ngại. Lục Huyền làm việc xưa nay không hướng bất luận kẻ nào giải thích, mà lại Lục Huyền giúp bọn hắn về sau, thân tình duyên phận dừng ở đây, về sau bọn hắn cái này bằng ra, không thể lại hướng Lục gia Hà tìm kiếm trợ giúp. Chương 215: Lưu lại thân nghiệp, ly khai An Châu. Chương 215: Lưu lại thân nghiệp, ly khai An Châu. Huyền Nhi, này lại sẽ không. Lục gia Hà nghe được Lục Huyền thay mình làm ra quyết định, khó tránh khỏi có chút bởi vì Huyền Nhi vì mình cái này không còn dùng được lão gia hỏa, nỗ lực quá tình nhân tình. Hiện tại vừa trở về không lâu, lại muốn đi phiền phức kia huyện lệnh Diệp Thanh Sơn. Chính mình cái này phụ thân mặc dù không có cái gì dùng, nhưng là cũng không thể dạng này một mực để cho mình nhi tử, vì chính mình quan tâm đây cũng là Lục gia hạ, vì cái gì một mực không nguyện ý động khẩu nguyên nhân một trong. Hắn biết mình không có như thế lớn mặt mũi, có thể ảnh hưởng đến huyện nha huyện lệnh đại nhân. Nếu là hắn muốn thay Lục Vân Phi cầu tỉnh, đơn giản chính là tại trong lúc vô tình phiền phức đến con của mình thôi. Nhưng là, một bên Lục gia Dũng lại cùng Lục gia Hà biểu hiện không đồng dạng. Lục gia Dũng mới bi phần sắc, trong nháy mắt tan biến không thấy, thay vào đó là mừng rỡ như cùng thần tình. Có hắn đứa cháu này Lục Huyền Cam Đoàn, vậy đã nói rõ, hết thảy đều ổn. Còn có thể lưu sau liên tốt, chính mình cuối cùng không phải lục gia tội nhân, không có đoạn tử biệt tôn. Về phần Lục Huyền Câu nói sau cùng, cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ xử phạt, Lục Gia Dũng cũng không thèm để ý dù sao, có Lục Gia Hà người đường đệ này tại, chính mình cũng không tin Lục Gia Hà thật nhẫn tâm cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Cảm ơn. Lục Gia Dũng nhìn thấy mục đích đã đạt thành, liền hướng quỳ trên mặt đất thê tử cùng nữ nhi sử một ánh mắt, muốn tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Hắn cái kia con bất hiếu vừa cưới một phòng chính thế, chỉ bất quá Lục Vân Phi cả ngày ra ngoài lêu lổng dẫn đến hiện tại một vóc dáng tự đều không có để lại. Hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng, xem ra chính mình về sau muốn coi trọng một cái cái này con dâu. Là nhà bọn hắn bạc đãi nàng, đợi cái này con dâu mang thai Vân Phi Hải tử về sau, liền xác nhận nàng là chính mình cái này một nhà đợi tiếp theo chủ mẫu. Tiểu Huyền, vậy ngươi cái gì thời điểm đi cùng kia huyện lệnh đại nhân nói một tiếng, chúng ta cũng tốt mau chóng làm tốt việc này, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Lục ra Dũng trước khi đi, còn đặc biệt mặt dặn mày dày hỏi thăm một cái. Ngươi bây giờ liền có thể đi. Lục gia Dũng thân thể cứng đờ, không biết rõ Lục Huyền lời này là có ý gì. Hiện tại liền có thể đi. Thật hay giả, ngươi cái gì thời điểm thông chi huyện lệnh đại nhân, chúng ta làm sao không thấy được ngươi ly khai? Lục Huyền không nói thêm gì, không thèm đếm xửa đến Lục Gia Dũng, chính hướng phía phụ thân vị trí cất bước đi tới. Lục Gia Dũng thấy thế, chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng che giấu đối dối rối của mình, cũng không dám hỏi nhiều nữa, sau đó mang theo người nhà vội vàng rời đi. Nhưng mà, hắn không biết đấy là, Lục Huyền tại vừa rồi, đã thả một sợi thần niệm ra ngoài, thông chi Diệp Thanh Sơn, Than Vân huyện, huyện nha. Lúc này, huyện lệnh Sơn sự chính phòng bên trong, có 3 người ngay tại gian phòng bên trong nghị sự. Cái này 3 người Phân biệt chính là huyện lệnh Diệp Thanh Sơn, điện sứ Lương Sơn Hải, cùng huyện nha tổng bộ đầu Trần Thịnh, ngay tại trao đổi lấy huyện nhà sự tình. Mà chuyện này, dĩ nhiên chính là gần nhất phát sinh cái này án mạng. Diệp Thanh Sơn hai con ngươi nhìn về phía ngồi ở một bên Lương Sơn Hải, bất động thanh sắc mở miệng nói ra: Lao Lương, thỉ phu ngươi có hay không nói qua chuyện này?" Lương Sơn Hải ngay vậy, sắc mặt dần dần trầm xuống, giống như nghĩ tới điều gì không chuyện vui lòng dạng. "Ta... Ai? Lao Diệp, ngươi yên tâm đi, thỉ phu của ta là người, người qua đường đều biết." Khẳng định là sẽ không vì cái kia tiểu xuất sinh cầu tình. "Ta chỉ là đang lo lắng." Cái này tiểu xúc sinh gây ra phiền phức, cuối cùng sẽ điếm ố tỷ phu của ta thanh danh thôi." Lương Sơn Hải nhắc lên Lục Vân Phi về sau, trên mặt âm trầm xuống tới, cảm xúc trở nên cực kỳ bực bội. Lục ra ra phong từ trước đến nay đều là lấy người vì tốt, chăm sóc người bị thương, làm sao lại ra như thế một cái xem mạng người như có giác tiểu xúc sinh đang lúc Diệp Thanh Sơn còn muốn nói cái gì lúc, cửa phòng lại tại giờ phút này, bị một cái bàn tay vô hình đẩy ra. Theo một trận gió nhẹ thổi qua Diệp Thanh Sơn mấy người khuôn mặt lúc, một sợi màu tím chi khí, trên không trung không ngừng trên dưới phập A, đây là cái gì đồ vật? Tại Diệp Thanh Sơn mấy người cẩn thận thời điểm, Gian phòng đột nhiên vang lên một thanh âm. "Diệp đại nhân, là ta." Đối với cái nải thanh âm đột nhiên xuất hiện, Diệp Thanh Sơn mấy người trong nháy mắt khiếp sợ không thôi. Tiếng nói quen thuộc này, mấy người bọn hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc. "Lục huyền. Huyện." Huyện nha nhà tù thứ nhất danh tiếng trong phòng giam, một cái tuổi gần 17, 18 tuổi tuổi trẻ nam tử thân ở trong đó, đầu đội lấy nặng nghề gông xiềng. Nam tử cho dù là bị nặng nghề gông xiềng trói buộc, nhưng là trên mặt thần sắc lại là vẻ mặt dữ tợn, miệng bên trong không đứng ở thỏa mãn. "Các ngươi những con này, mau thả bản thiếu, cha ta là sẽ không bỏ qua các ngươi. Cha ta là Lục Gia Hà Đường Ca." Các ngươi bọn này đáng chết chó đồ vật, ta muốn các ngươi chết. Không phải liền là giết chết hai cái tiệt thì, bản thiếu ra là có tiền, mau thả bản thiếu ra. Can giữ ở nhà tù bên ngoài hai cái nhà dịch, bị bên trong nam tử mãng cầu huyết lâm đầu, nhưng lại lựa chọn không nhìn. Ai, cái này tiểu súc sinh, thật là có chút thực lực a. Giết hai người, thế mà còn không có bị viện lệnh đại nhân phán xử chém đầu chi hình. Ai, ai, ai, lão cung nói cẩn thận. Những chuyện này, cũng không phải chúng ta có thể thảo luận. Còn nữa nói, cái này lại không phải cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Ta trước đó gặp thêm loại này sự tình, đời trước lệnh đại nhân ở thời điểm Sau đây càng khoa trương đều có. Thôi, thôi, vẫn là không nói. Một bên nha dịch đột nhiên ý thức được chính mình nói nhiều, liền tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Bên trong chính là giam giữ Lục Vân Phi Tử Lao, mấy người các ngươi đi vào đi. Nhớ kỹ, không muốn giở cho gian, còn có, các ngươi một tháng này bên trong là để ta tới phụ trách mang theo các ngươi. Lúc này, nhà tù lối đi nhỏ chỗ vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, còn kèm theo một trận tiếng nói. Kia hai cái nha dịch nghe được cái này tiếng nói về sau, vội vàng từ trên ghế đứng lên, sau đó lện bước tiểu toái bộ đi tới. Hai người các ngươi cùng ta ra đi, tiếp xuống một tháng các ngươi liền giữ ở ngoài cửa là đủ. Vâng, lao đại. Kia hai cái nha dịch vội vàng ngẩn đầu nhìn liếc mắt, chính mình lao đại bên cạnh vậy mà nhiều ba cái người xa lạ, hai nữ một nam. Cái này ba người trên thân đều là mặc tinh xảo tơ lụa, rất hiển nhiên là đến từ gia đình phú quý các lao gia. Nhìn thấy tình cảnh này về sau, hai cái nha dịch tiên lặng liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra một bộ quả là thế thần sắc tới. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra thân phận của người đến, rất rõ ràng là cùng giam giữ tại tử lao bên trong lục Vân phi, có quan hệ lớn lao. Kế tiếp lục Vân phi, vừa lúc nói ra lai lịch của những người này. "Cha, thân, các ngươi rốt cuộc đã đến." Nhân chủ ta, hài nhi thật là khó chịu, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn giết những cậu con này, ta muốn giết bọn hắn. Im nay, người cái này xúc sinh. Mấy vị đại nhân không có ý tứ, là ta dạy từ vô phương, để mấy vị đại nhân chê cười. Một bên Lục ra giúp nhìn thấy những này, nha dịch sắc mặt có chút khó coi lúc, vội vàng hướng phía tử lao bên trong Lục Vân Phi mắng to lên. Cầm đầu nha dịch không nói thêm gì, mà là không nói một lời mang theo còn lại hai người rời khỏi nơi này, đợi tại tử lao bên trong Lục Vân Phi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không dám tin tưởng từ nhỏ dùng Túng hắn phụ thân, lại có một ngày sẽ chửi mình. Cha, người mang ta Mẫu thân, ngươi nhìn ta, hắn mang ta. Bang Lang, khóa tại nhà tù trên cửa chính khóa sát, bị Lục Gia Dũng dùng chìa khóa mở ra, chúng điệp rơi vào trên mặt đất. Súc Sinh, ta Lục Gia Dũng mặt mũi, tất cả đều để ngươi cái này súc sinh đem sạch. 3. Tại Lục Vân Phi không rõ ràng cho lắm thời điểm, Lục ra Dũng tay phải cấp tốc nâng lên, cho Lục Vân Phi tới một cái nặng cái tát. Cái này một cái cái tát, trực tiếp đem Lục Vân Phi cả người hất bay, đừng phải cứng rắn đáng đá với tường. Ngươi cái này súc sinh nghe cho ta, trong một tháng này, nhất định phải cho chúng ta cái này một nhà lưu sau. Lục Vân Phi bị cái này nặng cái tát, vô đầu choáng hoa mắt, khỏe miệng càng là chảy xuống tiên huyết. Nhưng là, Lục Vân Phi sau khi tỉnh lại, nghe được chính mình phụ thân nói tới ý tứ, Lục Vân Phi không để ý tới trên mặt đau rát cảm giác, thần sắc trở nên kinh hoàng thất thố, vội vàng mở miệng nói ra: "Cha, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải tới cứu ta đi ra sao? Mẫu thân, nhanh cứu ta, ta không muốn chết. Ta không lưu về sau, các ngươi phải cứu ta ra ngoài." Lục Vân Phi tại thời khắc này rốt cục cảm thấy sợ hãi, cái kia đã từng dùng tung chính mình phụ thân, thế mà lại có một ngày bỏ được vứt bỏ chính mình. Hừ, vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lục Gia Dũng đã sớm biết rõ Lục Vân Phi chọn không phối hợp, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị xong những cái kia đồ vật, đương nhiên chính là Lục Gia độc môn phương thuốc, có thể kích phát trong thân thể tâm chỗ sâu dục vọng thuốc đại bộ vật. Lục Gia Dũng thân là Lục Gia người, Lục Gia rựu thuật bí phương truyền thừa, hắn tự nhiên cũng là tràn đầy tâm đắc. Lục Gia Dũng dứt lời, đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo tiểu xảo bình ngọc nhỏ. "Không muốn, cha, ta không muốn, ta không muốn chết. Ta về sau cũng không dám nữa, van cầu người cứu ta." Đối với Lục Vân Phi nhặt lẩm, Lục Gia Dũng nhắm mắt làm Từ bình ngọc nhỏ bên trong đổ ra một cái màu nâu nhỏ rực hoàn. Giang Sơn dễ đổi, bản tính có rời. Lục Gia Dũng 10 phần hiểu rõ con trai mình tính cách, hắn đã không cách nào quay đầu lại. Chút phi nhi, hết thể rất nhanh liền kết thúc. Đơn giản chính là ngươi đi trước một bước mà thôi, cha cũng không có bao nhiêu năm có thể sống, chẳng mấy chốc sẽ đi cùng ngươi. Lục ra. Lục ra Hà nhìn thấy Lục Huyền sau khi trở về, tâm tình buồn bực hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. An Nhi nhanh đi sắp xếp người chuẩn bị một cái yến ăn, vì ngươi đại ca bảy tiệp mời khách. Vâng, cha. Đợi Lục Vân ăn sau khi đi, trong hành lang chỉ còn sót Lục Huyền cùng Lục Gia Hà hai người. Huyền Nhi, ngươi lần này trở về đột nhiên như vậy, là có chuyện gì không? Lục Gia Hà nhìn con mình tựa như là thay đổi một cái dạng, trong lòng tính hãi. Lục Huyền Khí chất trên người, cho Lục Gia Hà mang đến một loại hoàn toàn khác biệt dị vãng cảm thụ. Loại cảm giác này, giống như là chính mình một cái phạm trần người thế tục, gặp mặt một thành không nhiễm tiên nhân. Ừm. Hai Nhi lần này trở về, sát thực có một ít sự tình muốn cùng phụ thân ngài nói. Tiếp xuống, có trong một khoảng thời gian, Hai Nhi sẽ ly khai An Châu Bạch Đạo phủ, tiến về Đại Hạ Thiên Đô. Cái gì? Huyền Nhi, sao đột nhiên muốn đi Đại Hạ Thiên Đô? Lục Gia Hà bị Lục Huyền giật nảy mình. Không minh bạch lục huyền vì cái gì đột nhiên như vậy, muốn đi đại hạ thiên đô. Nơi đó thế nhưng là đại hạ hoàng triều trung tâm, ở trong đó hung hiểm khủng bố đến mức nào? Lục gia hạ ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Hiện nay bệ hạ ý chỉ, muốn triệu kiến Hải Nhi. Bang lang. Một tiếng này thanh thủy thủy tinh vỡ vụn tiếng vang, là từ ngoài cửa nơi đó vang lên. Lục Vân An vừa vặn tự mình bưng hai chén nước trà đi đến, chẳng nghe được Lục Huyền lời nói. Cái này lập tức bắt hắn cho cả sẽ không, ngay cả trên tay động tác đều không xem chừng nghiêng về một cái đại hạ hoàng triều hoàng đế, muốn triệu kiến mình lại ca. Quy tắc này tin tức động trời thậm chí so với mình ban ngày đụng vào quỷ, còn muốn làm cho người cảm thấy ngạt thở. Bởi vì, tại Lục Gia Hà những người này trong suy nghĩ, đại hạ hoàng đế chính là cái này hoàng triều bên trong, tôn quý nhất tồn tại, chỉ sống ở ngôn ngữ ở trong người. Ai có thể nghĩ tới có một ngày, Lục gia người Lục Huyền, vậy mà lại bị một cái kia chí cao vô thượng tồn tại cho chú ý tới đối với Lục Huyền lại nói, Lục gia Hà không có người bất kỳ hoài nghi. Cho nên, Lục gia Hà bình phục nửa ngày tâm tình về sau, mới chợt nhớ tới cái gì, vội vàng đứng dậy. Kia Viễn Nhi ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian xuất phát tiến về ngày đều, gặp mặt hạ. Cái này cũng không thể để bệnh hạ sót rụt chờ. Lục gia Hà Nguyên bản còn muốn lấy hỏi thăm Lục Huấn ở trong nhà đợi mấy ngày, nhưng là không nghĩ tới con của mình, lại còn bị đại hạ hoàng đế triệu kiến. Vậy coi như không thể kéo dài thời gian, nhất định phải lập tức tiến về ngày đều, thiết kiến bệnh hạ mới được. Đúng vậy à, đại ca, bệnh hạ triệu kiến, thế nhưng là chuyện lớn bằng trời, chuyện này cũng không thể kéo dài. Lục Huấn nhìn thấy hai người bọn họ khoa trương biểu hiện, trong lòng có chút im lặng, không phải liền là hoàng đế triệu kiến à cái này có cái gì ngạc nhiên. Tinh cảm chính mình còn không dễ dàng trở về một chuyến, chính mình phụ thân cùng đệ đệ, liền muốn vội vã đuổi hắn. Cũng được. Vừa vận lục huyền trở về cũng chính là nhìn một cái phụ thân, lại thuận tiện lưu lại một đạo thần niệm, hộ chính mình phụ thân chu toàn. Vậy cũng tốt, phụ thân. Hai nhi chuyến này trở về, vừa vận võ đạo cảnh giới có chỗ tiến triển, cho ngài lưu lại một đạo hộ thân chi lực, liền sẽ lập tức khởi hành tiến về ngày đều, gặp mặt bệ hạ." Lục Huyền dứt lời, trong đầu thần phủ rung động bắt đầu, từng sợi viễn chi lại viền là khí lưu màu tím, tại lục huyền trên đầu ngón tay cháy cháy nhẹ nhõm. Sau đó, kia mấy sợi như là khói bếp nhẹ nhàng tự khí, là khóa chặt lại lục gia hạ, từ lục gia hạ trên đỉnh đầu chậm tràn vào trong cơ thể của hắn. Lục Huyền làm xong đây hết thảy về sau, Cái kia phát ra hào quăng màu tím đôi mắt, chậm rãi ảm đạm xuống, khôi phục bình thường bộ dáng. Mà ngồi ở lục huyền trước mặt Lục Gia Hà, lại phát hiện trong cơ thể của mình có một cỗ kỳ dị dòng nước gấm chợt lóe lên. "Huyền Nhi, đây là trước người lưu lại kia một loại lực lượng sao?" Trong mắt Lục Gia Hà tràn đầy sợ hãi thán phục, con trai mình thủ đoạn, thật sự là càng lúc càng giống kia trong thần thoại tiên nhân rồi đứng ở một bên Lục Vân An, ánh mắt bên trong cũng toát ra hâm mộ cảm xúc đáng tiếc chính mình võ đạo phú quá kém, căn bản là không có cách tu luyện như vậy thần kỳ lực lượng. Mà lại, chính mình phụ thân đã quyết định, về sau liền từ hắn đến kế thừa Lục Gia y thuật. "Ừm, không sai bị lắm." Lục Huyền không có quá nhiều giải thích, khẳng định phụ thân chết pháp. Làm xong đây hết thể về sau, Lục Huyền cũng nên rời đi. Chương 216. Đòi nợ An Vương phủ. Long độc các nam nhân. Chương 216. Đòi nợ An Vương phủ. Lòng độc các nam, nam nhân. Khánh Linh phủ. Lúc này, Khánh Linh phủ ngoài cửa thành, tại không có người nhìn thấy địa phương chỗ. Đồng nhiên, một đạo tử mang lấp lánh qua đi, chỉ gặp một người mặc huyền màu đen cẩm bảo nam tử, đột ngột xuất hiện ở nơi này. Hừ, trên thế giới này, nào có người có thể thiếu ta Lục Huyền nợ không chả. Chạy hoa thượng, chạy không được miếu. Bản ti chủ cũng không tin, người An Vương còn có thể đem chọn tòa Vương Phủ cũng dọn đi ngày đều. Lục huyền từ Thanh Vân huyện ly khai về sau, cũng không có trực tiếp ly khai An Châu, mà là dự định thu hồi một bút nợ trước. Sau đó, nhìn nhìn lại những này An Vương Phủ người, có hay không có thể vi hiếp được thân nhân mình tồn tại? Nếu như có, yêu Lục huyền liền sẽ không lưu tình chút nào đem những phiền tòa này, thuận tay giải quyết hết. An Vương Phủ Từ khi vị Tiêu An Vương bị thánh chỉ triệu hồi ngày đều về sau, liền một mực đóng cửa từ chối tiếp khách, không có gì vãng như thế Trương Dương tùy ý An Vương phủ Tố Châu, tại một chỗ bí ẩn nghiêm khu kiến trúc bên trong, nơi này là An Vương phủ hạch tâm cao tầng nhân vật mới có thể đi vào tới địa phương. Toàn bộ An Vương phủ cũng chỉ có 5 người có thể có tư cách đi vào. 5 người kia theo thứ tự là Thanh Ý Liệp vệ thủ lĩnh Trần Lặng động, An Vương phủ lãnh sự tổng quản nhặt trách, lãnh sự phó tổng quản Trình Anh Lương, An Vương đội Dũng, mà còn có một người, chính là cái kia đã bị Lục Huyền Ý vệ phó thủ lĩnh, Lâm Vũ. Chỗ này viện lạc nghị sự trong hành lang đã có mấy thân hành tọa lạc ở trong đó. Một vị người mặc màu đen cấm bào lão giả, ngồi phía bên trái đệ nhất vị trí bên trên. Lão giả đối diện phương hướng, phía bên phải trên ghế cũng ngồi hai người, một nam một nữ. Mà bọn hắn bọn hắn ba người, phân biệt chính là Thanh Ý Liễu vệ thủ lĩnh Trần Lập Ngộng, An Vương phủ lãnh sự tổng quản nhà trạch, lãnh sự phó tổng quản chính Anh Lương. Nói cách khác, ngoại trừ An Vương phủ đội cận vệ tổng binh hoàng vũ bên ngoài, còn lại hạch viên, toàn tụ tập đến này. Ngộng, cha Nội, cho lão hơn 1 không có cái gì điều tra ra. Bên trái trên ghế lãnh sự tổng quản nhạc trạch, một đôi trong mắt chỉ lộ ra một tia khóe mắt, giống như nhìn không phải nhìn bộ dáng dàn mua thủ trưởng đặt tại hai bên ghế dựa trên vách. An Vương phủ tổng quản nhạc trạch sau khi mở miệng, Trần Lạc Ngộng không dám có chỗ kéo dài, khẽ hé môi son, thanh âm nhu hòa nhưng không mất cường độ. "Hồi tổng quản đại nhân, cái kia Lục Huyền Lai Lịch, quá mức thân bí." Liên Liên đảm nhiệm kia Bạch Đạo phủ viện sứ, cũng là đột nhiên phát sinh sự tình. Liên liên bên trong người, cũng không chút nào biết rõ cái này "Chúng ta đón mua mấy cái Bạch Đạo phủ vệ, Có lẽ Ngay tại Trần Lạc Ngộng còn muốn tiếp tục mở miệng nói chuyện thời điểm, An Vương phủ tổng quản Nhạc Trạch mở ra hai con ngươi, mang trên mặt nộm đẫm bất mãn. "Phế vật. An Vương điện hạ làm sao lại để ngươi dạng này phế vật, đến chấp trưởng Thanh Y Liệp vệ? Liên liên điều tra rõ lục huyền lai lịch đều làm không được, sao còn muốn các ngươi Thanh Y Liệp vệ làm gì?" Trần Lạc Ngộng bị Nhạc Trạch một trận nhục nhã về sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nắm nón hai tay càng là chăm chú năm lấy, tựa hồ tại cố nén lửa giận. Chính mình dù sao cũng là An Vương điện hạ thiếp thân nữ, Thanh Y Liệp thủ lĩnh, cái này đáng chết lao ra hỏa, thế mà liền một điểm thể diện cũng không cho chính mình. Nhưng là Nghĩ đến cái này lao ra hỏa tại Vương phủ địa vị lúc, Trần Lạc Ngộng cuối cùng vẫn là không có lựa chọn phát tác. Nhắc Trạch cái này lao ra hỏa, mới là An Vương Điện hạ thật chính vụ nói lao sư, là từ tiên đế tự mình sai khiến cho An Vương. La tấn cái kia lão gia hỏa, chỉ là câu tên cô dự người thôi, tại nhạc Trạch trước mặt, chính là chuyện tiểu lâm. Nhạc Trạch một thân thực lực tại toàn bộ An Vương phủ bên trong, là trừ An Vương Điện hạ bên ngoài, cảnh giới tối cao võ giả. Ngoại Cương Tông sư tiểu thành võ giả, cũng có thể nói là một chân bước vào Ngoại Cương sư đại thành võ giả. Tóm lại, nếu như An Vương phủ bên trong Ai có tư cách nhất đột phá đến ngoại cương tông sư đại thành người, đó chính là trước mắt cái này nhạc trách. Nhặt trách cái này lao ra hỏa, cũng không phải Lâm Vũ loại kia vừa mới bước vào ngoại cương tông sư tiểu thành võ giả. Nhặt trách không nhìn Trần Lạc Mộng có sự, đem ánh mắt đặt ở ngồi tại Trần Lạc Mộng bên cạnh lão giả, nghiêm nghị nói: "Hừ, cũng được, trông cậy vào các ngươi thanh ý liệp vệ, mãi mãi sau cùng cha không ra cái kia lục huyền lai lịch. Chuyện này, các ngươi thanh ý liệp vệ không cần phải để ý đến, lão Trình, việc này từ ngươi đi xử lý." Thực sự không được, vậy bí mật chui vào Đạo ở trong, bắt mấy cái huyền vệ ra nghiêm hình tra tấn. Hỏi ra cùng kia lục huyền thần cận nhất huyền điệu vệ là ai, sau đó lại từ bọn hắn ra tay. An Vương phủ phó tổng quản chính anh lương nghe đến lời này về sau, lông mi hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Lão nhạc, tùy tiện động huyền điệu vệ người, sẽ có hay không có chút lô mãng rồi? Hừ, chết mấy cái phủ thành huyền điệu vệ, cái này có gì ghê gớm đâu sự tình. Húm hổ, lấy ngươi ngoại cương tông sư tiểu thành thực lực, chỉ cần cẩn thận một chút, vậy liền tuyệt đối không thể lại bị cái kia lục huyền phát hiện. Đối với Trình anh lương lo lắng, nhặt chạch không chút nào để ở trong lòng. Lục huyền cái này đáng chết đồ vật, lại dám nhục nhà An Vương điện hạ không biết sống chết đô vật, đừng tưởng rằng là ngoại cương tông sư đại thành thực lực, liền có thể tại An Châu muốn làm gì thì làm. An Vương điện hạ cũng không chỉ là chỉ có chúng ta những người này, tại An Vương điện hạ rời đi thời điểm, từng hướng ngày đều một cái kia trong gia tộc truyền tin đi qua. Vu ra. mấy ngày trước đây vừa vặn gửi thư, vị kia đến từ Vu gia đại nhân vật sẽ đến An Châu, thay Vương ra đối phó lục huyện cái này ra hỏa. Vu ra thế nhưng là An Vương điện hạ mẹ đẻ nhà mẹ đẻ, mặc dù An Vương điện hạ mẹ đẻ chết sớm, nhưng là Vu gia thế nhưng là vẫn luôn phi thường ủng hộ An Vương điện hạ đại hạ thiên đô có 8 đại gia tộc, theo thứ tự là Vu, Lý, Trở, Thượng Quan, Mai, Đường, Sông, Cổ Nguyệt, trong đó vưu ra chính là cái này 8 đại gia tộc một trong. Theo nhạc trạch hiểu biết tin tức đến xem, cái này 8 đại gia tộc kỳ thật lại phân làm trên 3 nhà, cùng hạ 5 nhà. Kia trên 3 nhà chính là Đường gia, Giang gia, cùng Cổ Nguyệt nhất tộc. Chỉ là có chút kỳ quái là, kia tam đại gia tộc từ thánh tổ khai chiều đến nay, liền một mực đóng cửa khổ tu, chưa từng có để ý tới qua đời tục sự tình. Cái khác năm đại gia tộc thì là một mực sinh động ở trong thế tục, thậm chí tại đại hạ triều đình bên trong, còn có không ít người đảm nhiệm cường điệu chức vị quan trọng vị. Lao Trình Vũ gia vị kia rất nhanh liền đến, ngươi nhất định phải nhanh tra ra kia Lục Huyền Lai Lịch. Chính Anh Lương nghe được Vũ gia vị kia sắp đến về sau, vừa rồi dâng lên lo lắng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nói cũng đúng, vị kia thế nhưng là ngoại Cảng tông sư đại thành tồn tại đến thời điểm, lại thêm bọn hắn mấy người này ở bên cạnh hiệp trợ, coi như cái kia Lục Huyền có ba đầu 6 tay, cũng là chấp cánh khó thoát. Còn có kia thần cấp nhị văn tế khí phong hòa đao, cũng phải từ Lục Huyền trên tay đoạt lại mới được. Toàn bộ trong vương phủ, cũng chỉ có một thanh tinh cấp tế khí, hai thanh thần cấp tế khí. Tinh cấp Lục văn tế khí, tự nhiên là bị An Vương điện hạ tùy thân mang theo, cùng nhau đi đến ngày đều Mà còn lại hai thanh thần cấp nhị văn tế khí thì là phong hỏa đạo cùng thần côn. Thần cấp nhị văn tế khí thần côn, dĩ nhiên chính là tại An Vương Phụ tổng quản nhạc trạch trên tay. Vậy cũng tốt, lão phu cái này đi một chuyến Bạch Đạo phủ, nhìn xem cái kia Lục Huyền có phải hay không có ba đầu sau tay. Lão phu cũng không tin, cha không ra lai lịch của hắn, chẳng lẽ cái này Lục Huyền còn có thể là từ trong viên đã đụng tới hay sao? Trần Lạc Mộng gặp bọn họ hai người không lọt vào mắt rơi chính mình, liền mặt tâm trầm, phất tay áo mà lên, hướng phía ngoài cửa đi. Hừ, hai cái này lão bất tử ra hỏa, ỷ vào chính mình võ đạo sư cảnh giới cho tới nay đều xem thường chính mình. Chỉ là, tại chân lạc mộng vừa đi ra cửa chính thời điểm, liền thấy được làm nàng khiếp sợ một màn. Nguyên bản vừa mới giữ ở ngoài cửa thủ vệ, hiện tại như là từng đầu tử từ thi, không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Người nào làm? Có võ đạo cao thủ chui vào tiến đến rồi. Đây là cái gì thời điểm sự tình? Trần lạc mộng vừa định lên tiếng nhắc nhở bên trong kia hai cái lao ra hòa lúc, lại hoảng sợ phát hiện ít chính mình làm sao đều không há miệng nổi. Mà lại, lấy chân lạc mộng mới vào nội khí cảnh giới thực lực, lại còn có một loại kinh khủng ảo giác. Nàng đứng ở chỗ này lúc, Vậy mà có thể cảm nhận được một cô đến từ Minh mông Thiên Địa Uy Áp, là loại kia giống như một hạt phù du gặp trời xanh nhỏ yếu cảm giác bất lực. Một giây sau, Trần Lạc Ngộng hai mắt tối đen, mất hết ý thức, thân thể trùng điệp ngã rầm trên mặt đất. Là ai? Một tiếng này ngã xuống đất trầm đục, mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng là vẫn như cũng là bị bên trong nhạc trạch cùng trình anh lương nghe được. Ngồi tại trong hành lang nhạc trạch, Đông Nhiên từ trên ghế đứng lên, thể nội cương nguyên bắt đầu vận chuyển lại, cảm giác đại đường bên ngoài động tĩnh. Cái này không cảm giác có tốt, một cảm giác được phía ngoài hết thảy về sau, nhạc trạch mặt đột nhiên đại biến, trở nên cực kỳ cẩn thận. Bởi vì bên ngoài canh giữ ở phía ngoài võ giả khí thức, vậy mà tất cả đều biến mất không thấy đến tột cùng là ai, có thể tại bọn hắn hai cái này ngoại cương tông sư dưới mí mắt, có thể Lặng Yên không một tiếng động giải quyết phía ngoài thủ vệ, mà không bị bọn hắn hai cái này võ đạo tông sư phát ra được. Mà tại thời khắc này lại truyền ra tiếng vang, rất rõ ràng là cố ý cho bọn hắn nghe được. Tại Nhạc Trạch cùng Trình Anh Lương hai người bộ phát ra ngoại cương tông sư khí thế lúc, đại đường ngoài cửa chậm rãi vào một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử trẻ tuổi đem hai tay chắp sau lưng, mà không thay đổi nhìn xem Nhạc Trạch hai người. Nhạc Trạch cùng Trình Anh Lương đang nhìn rõ ràng người đến là ai về sau, Sắc mặt lập tức tái nhận, lộ ra sợ hãi không an thần tỉnh tới. Cái này nam nhân không phải là hai người bọn họ, vừa rồi ngay tại Mưu Đồ Bí mật đối Phó Lục Huyền sao? Hắn sao lại tới đây? Hắn làm sao dám tới? Hắn thế mà còn dám tự tiện xông vào An Vương Điện hạ phủ đệ. Lục Huyền, ngươi thật to gan, ngươi biết rõ nơi này là cái gì địa phương sao? Ngươi dám tiện xâm vô phủ." Nhạc Trạch sắc mặt đỏ lên giống màu gan heo, hiển nhiên là bị Lục Huyền cách làm giận đến. Cái này Lục Huyền đơn giản chính là mắt không bên trong người, không có chút nào ti chi tâm, liền tiên đế ban cho An Vương Điện hạ phủ đệ. hắn cũng dám tự tiện xông vào tiến đến. Chỉ là Cái này Nhạc Trạch biểu hiện rất tức giận dáng vẻ, nhưng là dấu ở tay áo trong nhợ tay, lại là chậm rãi ngưng tụ toàn thân cương nguyên tri lực. Nhạc Trạch khỏe mắt liếc qua, còn thỉnh thoảng liếc nhìn để lên bản thanh đổng côn sắt, tựa hồ muốn đem cái kia thanh đổng côn sắt lấy đến trong tay. Bất quá, rất hiển nhiên, Nhạc Trạch tâm tư nhất định là thất bại. Lục Huyền cũng sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm, hai con người phát ra sáng tỏ hào quang màu tím, chu vi không gian trong nháy mắt tạo nên kinh khủng cơn sóng. Tại Nhạc Trạch hai người khó có thể tin ánh mắt dưới, quanh thân không gian vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được bắt đầu vằn mèo. Cái này, đây là cái gì đồ vật? Thiên địa bị ảnh hưởng Cái này sao có thể? Người là? Nhạc Trạch trước kia đã từng may mắn thân là tiên đế cận thân thị vệ đội, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Trên thế giới này, chỉ bằng vào nhân loại chi thân võ giả, nếu như có thể gây nên tiên địa của mình, vậy cũng chỉ có một cái khả năng đó chính là thần phụ chân nhân thần niệm chi lực. Lấy kia kinh khủng thần niệm chi lực đi điều khiển tiên địa lực lượng. Lục Huyền là thần phụ chân nhân. Cái này hoàng sợ phát hiện, lập tức để Nhạc Trạch cứng ngắc ngay tại chỗ, thậm chí chính liền quanh thân không gian phát sinh biến hóa cực lớn đều không biết rõ. Lão Nhạc, một bên trình anh lương nhìn thấy Nhạc Trạch sững tại nguyên chỗ về sau, lo lắng vạn phần mở miệng hô: Chỉ là, tại nhạc trạch bừng tỉnh lúc, thân thể của hắn đã sớm từng khúc ra bị nẻ, tiên huyết lập tức nhuộm dần toàn bộ thân thể, cuối cùng im ngã ngã trên mặt đất. Phản phất là bị một cái vô hình cư thủ, cho tùy tiện bóp nát thân thể đồng dạng. Nhìn thấy mạnh hơn chính mình trên mấy lần nhạc trạch đầu một nơi thân một mẹ về sau, Trình Anh Lương kia thuộc về võ đạo tông sư Tôn Nghiêm, tại thời khắc này triệt để vứt bỏ rơi. Trình Anh Lương không chút do dự quốn gối quỳ xuống, dùng sức hướng về Lục Huyền chấp cầu xin tha thứ. "Đừng có giết ta, mạng A. "Lục chân nhân, buông ta, ta, biết rõ Vương gia bảo khổ ở nơi đó, ta dẫn ngươi đi tìm." Cậu ngươi tha ta một cái mạng chó. Chỉ là, làm trình anh lương lần nữa lúc lần đầu, đập vào mi mắt là một đạo sáng chói trói, trói mắt hào quang màu tím, đem hắn toàn bộ thân thể đều che hết. Vào đi, không muốn chết, liền mang ta đi tìm các ngươi vương gia bà cố. Lục Huyên nói xong, sau một khắc, Trần Lạc Ngộng từ ngoài cửa lão đảo nghiêng ngã đi đến, hai mắt phức tạp nhìn xem Lục huyền. Lục huyền ngay từ đầu chỉ là làm mê mội Trần Lạc Ngộng, cũng không có lựa chọn với nàng, bởi vì, giữ lại nàng còn có chỗ đại dụng. Không có người nào có thể so sánh nàng càng thêm rõ ràng, An Vương bà cố, dấu ở nơi nào? Còn có đem cái kia họ Vu người vị trí nói ra. Trần Lạc Ngộng nghe xong Lục Huyền về sau, trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Cái này ghê tởm nam nhân, cái này nhìn như cho nàng một đầu sinh lộ, kỳ thật đây chính là một cái khác con đường chết thôi. Chính mình nói ra Vương gia bí mật về sau, còn có thể tiếp tục sống sao? Lòng độc ác nam nhân. Trần Lạc Ngộng cắn chặt hàm răng, thật sự là nhìn không thấu Lục Huyền cái này tiểu nam nhân tâm tư. Lục Huyền không để ý đến Trần Lạc Ngộng tâm tư, đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái, cái bàn kia trên thần lập tức rơi xuống trong tay hắn. Căn này cây gậy kỳ dị, tự nhiên là không thể gạt được Lục Huyền, từ kia lão giả thái độ đến xem rất có thể là tế khí. Quả nhiên, tại Lục Huyền cầm tới căn này cây gậy một cái mắt, trong đầu hệ thống lập tức hiện lên ở trước mắt của mình. Túc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, thần phụ chân nhân. Công pháp, Phân Thiên Đao Pháp 39, Chỉ xích Thiên Ngai 09, bất tử bất diệt 29 điểm số 200. Kiểm tra đến tiên địa bản nguyên tri lực, phải chăng rút ra. Đầu này thanh đồng cây gậy, thế mà còn là thần cấp nhị văn tế khí, thần hồn sao? Chương 217. Vu ra người. Ngấp ngẽ Lục Huyền trên người đại bí mật. Chương 217. Vu gia người. Ngáp ngẽ Lục Huyền trên người đại bí mật. Nhìn thấy Lục Huyền tự mình sau khi đi ra Trần Lạc Ngộng cắn răng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tức giận trong lòng cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Cái này hỗn đản nam nhân, chẳng lẽ mình dung mạo trong mắt hắn còn không bằng cây gậy kia xem được không? Cái này ra hỏa. Ai, thôi. Xem ra chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể đi đầu quân ta cái kia hảo muội muội. Trần Lạc Ngộng cuối cùng không thể thế nhưng, nắm đấm không khỏi nắm chặt, cũng chỉ có thể thấp giọng thở dài một cái. Nàng hiện tại giống như không có lựa chọn nào khác, hoặc là chính là gượng chống lấy không nói ra An Vương điện hạ bảo vị trí, sau đó bị cái này vô tình tiểu nam nhân, cho ngay tại chỗ xóa bỏ. Hoặc là chính là người thức thời là Tuân Tiện, không chút do dự phản bội An Vương Điện Hạ, nói ra tất cả liên quan tới An Vương Điện Hạ bí mật. Sau đó, bị An Vương Điện Hạ khắp thiên hạ truy sát, thẳng đến thân tử đạo tiêu rồi tôi. Hoặc là ngay tại lúc này chết, hoặc là chính là về sau bị An Vương Điện Hạ truy sát. Trần Lạc Ngộng ngẫm lại đều không cần nghĩ, liền từ hai cái này lựa chọn bên trong làm ra quyết định đối mặt An Vương Điện Hạ truy sát, kia tối thiểu còn có một chút hy vọng sống. Nếu là đối mặt lục liền, Lạc Ngộng nhìn thoáng qua phía trước kia hai cái không thành hình người thi thể, trong đôi mắt đẹp tràn ngập hoảng sợ Không hề nghi ngờ, trước mắt hai cái này lão gia hỏa hả hả chính là phản kháng lục huyền mang đến kinh khủng hậu quả. Thấy cảnh này về sau, Trần Lạc Ngộng hít sâu một hơi, vội vàng chạy chậm ra ngoài, sau đó đuổi kịp Lục Huyền. Trần Lạc Ngộng hết sức bình phục nội tâm sợ hãi, đối Lục Huyền có chút không lời, hoàn toàn mất hết trước đó kia một cỗ ngạo khí. "Lục đại nhân, mời tới bên này." Vương phủ Bạc Khố, thiếp thân đúng là biết rõ ở nơi đó. "Nhưng là, Lục đại nhân ngài cần phải xem chừng, Bạc Khố bên kia có vương gia đội sau, hai chầm chầm nàng mắt, ra nàng Cái này ngươi không cần còn nhiều, ngươi chỉ cần dẫn đường là được." "Rõ." Trần Lạc Mộng trong đôi mắt đẹp lóe ra khác tinh quang, nàng là cố ý nhắc nhở Lục Hiền, vương phủ bên trong còn có cái đội cận vệ tổng binh Hoàng Dũng, đây là Trần Lạc Ngộng mượn đao giết người trì cơ hội. Không giết cái này Hoàng Dũng, Trần Lạc Ngộng nhưng liền không có cơ hội, mang theo một chút chân quý đồ vật ly khai vương phủ. Trần Lạc Ngộng đã trong thời gian cực ngắn, nghĩ đến chính mình duy nhất có thể sinh tồn được biện pháp đó chính là đầu nhập vào chính mình cái kia hảo mội mội tổ chức vệ. Chính mình biết rõ vương gia rất nhiều bí mật, có lẽ có thể bằng vào những bí mật này, có thể gia nhập vào Mai Hoa vệ bên trong, lẽ An Vương điện hạ truy sát. Phủ Châu thanh Khê phủ. Trên cung trung, một đạo tử mang lấp lóe mà qua, cuối cùng hướng xuống đất trên lao đi. Tại một chỗ phủ thành bí ẩn trong ngõ hẻm, hư không nổi lên một trận gợn sóng. Trong ngõ hẻm cái nào đó nơi hẻo lánh chỗ, không gian dần dần vận mẹo biến hình bắt đầu, một chân đột một từ trong không gian hư vô bức ra, cuối cùng cả người từ trong hư không đi ra. Mà cái này xuất hiện tại trong ngõ hẻm người, chính là từ An Châu xuất phát, đi tới cái này cùng An Châu liền nhau Phủ Châu thanh Khê phủ. Lúc hiện tại thuần thục thần phủ cảnh giới lực lượng về sau, phát hiện thần phù cảnh giới võ giả, vậy mà có thể phóng thích thần niệm cầu thông thiên địa, đạt tới ngự không phi hành. Xem ra đã đến Thành Khê phủ. Lục Huyền từ An Châu bay thẳng đến đến cái này phủ châu, cũng mới chỉ dùng 3 canh giờ không đến. Phải biết, khánh linh phủ thế nhưng là cự ly cái này Thành Khê phủ, thế nhưng là có mấy ngàn dặm lộ trình. Cái này nếu là đổi lại thần phong tuấn đi đường, vậy cũng phải tốn hao 2 3 ngày thời gian. Lục Huyền nhìn xem chu vi không người ngõ hẻm nhỏ về sau, liền điều ra hệ thống bảng. Tốc chủ, Lục Huyền. Cảnh giới, thần phụ chân nhân. Công pháp, Phần Thiên Đao pháp 39, Chỉ Sích Thiên Ngai 09, bất tử bất diệt 29 điểm số, 26600. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 16000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn bất tử bất diệt. Mời tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 20000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn trì xích tiên ai. Tại kia An Vương phủ, Lục Huyền lấy được thu hoạch có thể nói là có chút hài lòng. Tại An Vương phủ trong bạo khố, Lục Huyền tìm được 2 phần thượng phẩm thiên địa lễ vật, 10 phần trung phẩm thiên địa linh vật, cùng 30 phần hạ phẩm thiên địa linh vật. Lại thêm một thanh thần cấp nhị văn tế khí thần côn, những này vật toàn bộ hóa về sau, hết thảy thu được 26400 điểm hệ thống điểm số. Lại thêm trước đó hệ thống còn lại 200 điểm hệ thống điểm số chính là tổng cộng là 26600 điểm hệ thống điểm số. Bất quá, Lục Huyền không có lựa chọn tại Khánh Linh phủ thôi diễn những công pháp khác, hắn muốn giữ lại hệ thống điểm số, thôi diễn tầng tiếp theo phần Thiên đào pháp. Căn cứ Trần Lạc ngẫm thuyết pháp, cái kia họ Vu người sẽ ở cái này một hai ngày thời điểm, trải qua phủ Châu thành Khế phủ, sau đó tiến vào đến An Châu bên trong. Lục Huyền nhưng không có thời gian dự trữ, tại An Vương phủ nơi đó ngốc lốc trở lấy cái kia họ Vu người. Hắn muốn tại cái kia họ Vu người, còn không có tiến vào An Châu trước đó, liền đem hắn sớm giải quyết hết. Cứ như vậy, cái kia cái gọi là tám đại gia tộc Vu gia liền sẽ không cho là hắn chết, cùng mình có quan hệ. Lục Huyền có thể không muốn giết nhỏ, lại tới lão, giết không hết, căn bản giết không hết. Nếu như có thể giấu giếm một đoạn thời gian, kia dĩ nhiên chính là kết quả tốt nhất đợi cho Lục Huyền đi đến ngày đều, tham dò cái này ngày đều tám đại gia tộc nội tình về sau, lại định ra đối sách, như thế nào đối phó cái này Vu ra Về phần Trần Lạc Ngộng bên kia, Lục Huyền ngược lại là may may không lo lắng nàng sẽ mà báo. Từ khi nàng đem An Vương Hạ Minh thanh bảo khấu bạo lộ ra về sau, nàng liền đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể một con đường đi đến cuối cùng. Lục Huyền từ trong ngực móc ra một cái kỳ dị màu đen chiếc nhẫn. Màu đen chim nhỏ lông vũ bày biển ra thần bí màu đen phù văn. Cái này chính là Trần Lạc ngậm giao cho hắn đồ vật, là dùng đến liên lạc cái kia họ Vu gia tộc chuyển tin chim. Chỉ gặp Lục Huyền nâng màu đen chim nhỏ tay phải, đột nhiên phát ra nhàn nhạt từ mang. Một sợi tử khí từ Lục Huyền trong lòng bàn tay chậm rãi giãy phiêu khởi, cuối cùng tràn vào đến chim nhỏ thể nội đi. Ngay sau đó, Lục Huyền tay phải hữu lực hướng lên nâng lên một chút, cái kia màu đen chim nhỏ hữu lực mà lên, hướng phía trên bầu trời bay lượn mà đi. Vì để phòng vạn nhất, Lục Huyền vẫn là sớm thả cái này màu đen chim nhỏ, nhìn xem cái kia họ Vu người, phải chăng đã sớm đi vào thành Khê phụ thành. A Thật đúng là tới, tự ly Thanh Khê phủ, phủ thành cũng chỉ có hơn 10 dặm tự ly. Lục Huyền cảm giác được cái kia chim ngừng lại về sau, khỏe miệng chậm rãi giương lên, vừa vặn bất đi hắn một hai ngày thời gian. Thanh Khê phủ thành bên ngoài, bên ngoài mười mấy dặm trên con đạo, một chiếc xe ngựa đang chậm rãi chạy. Chỉ gặp một cái màu đen chim nhỏ từ trên trời giáng xuống, hướng phía chiếc xe ngựa kia bắn vọt đi qua. Cuối cùng, màu đen chim nhỏ bịch một cái cánh, nhẹ nhàng rơi vào lập tức xe trên đỉnh. Một giây sau, ngựa bên phải xe cửa sổ nhỏ màn che, bị một cơn vô hình gió lớn cuốn lên, dừng sát ở trên nóc xe ngựa màu đen chim nhỏ. Tựa như nhận lấy một cỗ thần bí lực hấp dẫn, bị hút vào đến trong xe ngựa đi. Có ý tứ, vết thương nhỏ, dừng lại đi, xem ra An Châu bên kia xảy ra chuyện. Ở phía trước khống chế xe ngựa trung niên nam tử, nhìn hơn 40 tuổi dáng vẻ, tên là Vũ Thương. Mà trong xe ngựa người thì là An Vương Hạ Minh thành cứu cứu, Vũ Cửu, ngoại cương tông sư đại thành võ giả. Vừa dứt lời không lâu, vừa rồi cái kia màu đen chim nhỏ liền bị một cỗ cự lực ném ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng màu đen chim nhỏ ở giữa không trung tạc thành vụ, màu đen lông vũ ở giữa không trung lộn xộn vô tự phát phối. Tại màu đen chim nhỏ hóa thành cho tàn thời điểm, che chắn xe ngựa màn che cũng theo đó treo bắt đầu, lộ ra cảnh tượng bên trong. Kia là một người mặc trường bào màu tím lao giả, bào trên treo thần bí quyển trượng đồ án, để nhìn có chút đầu váng mắt hoa. Lao giả nếp nhăn trên mặt giăng khắp nơi, tóc trắng mặt phờ, trên trán còn có một cái màu tím tròn lớn, thỉnh thoảng xuyên suốt ra nhàn nhạt màu tím do ánh sáng đồng thời. Lao giả trong tay còn trống một cây nhìn tàn phá không chịu nổi quả trượng, vải trượng ở giữa còn thiếu mấy cái lỗ nhỏ. Chỉ bất quá, lúc này lao giả ánh mắt như là chim ưng đồng dạng nhìn qua một bên bắt ngát bầu trời, nhìn xung quanh chu vi hết thảy. Minh Thanh nói quả nhiên không có sai, cái này lục huyền Tương lai tất nhiên sẽ trở thành chúng ta vu gia họa lớn trong lòng. Không nghĩ tới, lão phu còn không có tìm tới cửa, cái này Lục Huyền liền đã tiên hạ thủ vị cường, giải quyết An Châu người bên kia. Về phần Vu Cửu vì sao lại nói như vậy đâu? Bởi vì, cái này màu đen chim nhỏ, tên là Vu Linh Điểu, là bọn hắn Vu gia đặc hữu truyền tin yêu thú đồng thời, cái này Vu Linh Điểu là hắn tự mình giao cho An Vương Điện hạ. Cho nên, nó phía trên khí thức, hẳn là chỉ có An Vương Điện hạ, cùng An Vương thiếp thân thị nữ Trần Lạc ký Nhưng là, tại Cửu tiếp xúc đến Vu Linh Điểu thời điểm, cũng đã cảm giác được phía trên nhiều một cỗ xa lạ ký tức. Cái này cũng liền đã chứng minh Vô Linh Điệu là rơi xuống những người khác trong tay, có thể từ An Vương phủ cướp đi Vô Linh Điểu, vậy liền đã chứng minh An Vương phủ người đều đã xảy ra chuyện. Không hề nghi ngờ, kia khẳng định chính là cái kia cái gọi là Bạch Đạo phủ người sứ, Lục Hiền làm sự tình. Toàn bộ An Châu, cũng chỉ có An Châu Châu mục cùng cái này Lục Hiền là ngoại cương tông sư đại thành võ giả, mà có lá gan dám giết trên Vương phủ người, đó chính là Lục huyền cái này gan to bằng trời người. Kiểu ra, cái này Lục huyền, thật có như thế lớn lá gan sao? Coi như hắn là ngoại cương tông sư đại thành võ giả, vậy cũng không thể lại làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình đi. Vô Thương nghe được bên trong Vu Cửu lời nói về sau, trong lòng rất là rung động. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, giống Lục Huyền dạng này, như thế không kiêng nể gì cả công nhân. Hắn thật đúng là dám giết trên tiên đế ngự tứ An Vương Phụ a. Cái này phát ra cử động, đó không phải là tương đương với tại thiên hạ trước mặt mọi người, hung hăng quạt tiên đế mấy bàn tay cái tác. Cùng Vô Thương cảm thấy rung động không đồng dạng chính là, Vu Cửu chỉ là đối cái này, Lục Huyền cảm thấy có chút đáng tiếc. Võ đạo tư chất người yêu nghiệt như thế, đáng tiếc không thể vì chúng ta vu gia sử dụng, bằng không mà nói Gia chủ đại nhân liền sẽ không cho hắn hạ tử mệnh lệnh để hắn mang theo cái này một cây quả trượng, đến đây An Châu đánh giết cái này Lục Huyền. Căn này quả trượng, thế nhưng là tinh cấp tứ văn tế khí. Tại Vũ Cửu cái này ngoại cương cảnh giới đại thành võ giả trên tay, đây chính là có thể ngắn ngủi phát huy ra, so sánh ngoại cương tông sư viên mãn lực lượng. Lục Huyền cái này tiểu quỷ, nghiên kỳ nhẹ nhàng, cho dù là đột phá đến ngoại cương tông sư cảnh giới lại thành, vậy cũng không thể nào là đối thủ của mình. Nắm giữ tinh khí trúc nguyệt Vũ Cửu, đây chính là có ngoại cương tông sư cảnh giới viên mãn lực lượng. Xe ngựa cứ như vậy, tiến tính đứng tại trên con đạo, tựa hồ đang đợi cái gì. Qua không bao lâu về sau, thẳng đến bầu trời đột nhiên nổi lên một trận gió nhẹ, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, sau đó trực tiếp rơi xuống xe ngựa trước mặt. Lục Huyền hai tay chắp sau lưng, hai con người nhìn chăm chú kia một chiếc xe ngựa, trong lòng cảm thấy có một tia kinh ngạc. Chính mình đây là bị phát hiện sao? Vừa rồi cái kia một sợi lện vào đến màu đen chim nhỏ trên người thần nghiệm chí lực, vậy mà chẳng hiểu ra sao biến mất không thấy. Tại Lục Huyền xuất hiện một khắc kia trở đi, trong xe ngựa Vu Cửu mở hai mắt ra, tay phải dùng sức nắm chặt thanh đồng quả trượng, từ trên xe ngựa đi xuống. Vu Cửu nhìn trước mắt xuất hiện nam tử trẻ tuổi về sau, trong lòng cho dù là sớm có chuẩn bị cũng vẫn là bị Lục Huyền bề ngoài, cho thật sâu đả động. Ngươi chính là Lục Huyền. Nhìn quả nhiên rất trẻ trung mà, ngươi thế mà biết rõ Lao phu tồn tại, còn cấp đi An Vương phủ Vu Linh Điểu. Nhìn như vậy đến, An Vương điện hạ lưu tại An Châu người, đã đều bị ngươi giải quyết hết đi. Nếu như ngươi bây giờ nguyện ý cùng ta về Vu ra, thế cả đời hiệu trung chúng ta Vu gia, lão phu có lẽ sẽ thay ngươi hướng minh thành cầu tỉnh, thả ngươi một con đường sống. Chúng ta Vu ra thế, nhưng là ngày đều tám đại gia tộc một trong, liền xem như hiện nay bị hạ, cũng không dám quản nhiều chúng ta Vu gia việc nhà. Lục Huyền, ngươi định như thế nào? Vu Cửu sau khi nói xong, lộ ra một bộ lạnh nhạt ung dung mỉm cười, nhìn đã là ăn chắc lục huyền. Không ai có thể nghe được tám đại gia tộc mời chào, còn có thể nhịn xuống cái này hấp dẫn cực lớn. Đương nhiên, mời chào lục huyền chỉ là trong đó một cái không có ý nghĩa nguyên nhân một trong, trọng yếu nhất chính là, muốn làm rõ ràng cái này trên thân lục huyền, đến tuột cùng có cái gì đại kỳ ngộ. Loại này cơ duyên lớn, có thể để cho một cái niên kỷ nhìn chỉ có hai mấy tuổi người, tu luyện tới ngoại cương cảnh giới tông sư đại thành. Phải biết, liên liền chính hắn, năm đó thân là vu gia thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, cũng muốn qua dòng hơn 100 năm, mới khó khăn lắm tu luyện tới ngoại cương tông sư đại thành cảnh giới. Vô Cửu nghĩ đến cái này, Lục Huyền trên người đại kinh ngộ, khẳng định ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi kinh thiên đại bí mật. Nếu là chính mình có thể từ trước mắt cái này trên thân Lục Huyền, thu hoạch được cái này cơ duyên lớn, vậy hắn có lẽ có thể tại sinh thời, đột phá đến cái kia dốc cả một đời đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Thân phủ chân nhân. Vô Cửu nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt, dần dần trở nên nóng rực lên, phản phất Lục Huyền chính là đời này của hắn thành đạo cơ hội. Thành hữu thân phủ cảnh giới cơ duyên, lấn cận ở trước mắt, đổi lại ai đến đều sẽ sa vào đến trong điên cuồng đi. Nhưng mà, hắn đời này đều không có nghĩ qua, hắn theo đuổi cuối cùng cảnh giới, lại là trước mắt cái này Lục Huyền. Lục Huyền phát giác được phía trước cái kia lão người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái về sau, cảm thấy có chút không hiểu tấu. Bất quá, Lục Huyền không có suy nghĩ nhiều, đã đối diện chính mình thừa nhận vu ra người, vậy liền đúng rồi. Quả đối phương là thế nào nghĩ, dù sao đây cũng chính là một trường sự tình mà thôi. Một giây sau, Lục Huyền thần niệm khế động, bầu trời phía trên, phong vân biến đổi khó lường, quần quần chợt trùng, tựa như thiên hà treo ngược. Tại cái này kinh thế hai tộc một màn dưới, Lục Huyền chậm xứng xứng tại hư không bên trong, tay áo bay, thần thái dòng, hai con ngươi nhiếp dạ tinh người hảo quang màu tím. Ngay sau đó, Một cái từ huyền ảo màu tím chi khí tạo thành to lớn thủ trượng, từ bầu trời phía trên túi ép mà xuống, khiên động vạn trượng gần sóng, chương 218, Lục Huyền chủ quan, 8 đại gia tộc lực lượng ngửa suối. Chương 218, Lục Huyền chủ quan, 8 đại gia tộc lực lượng ngửa xuôi. Giờ khắc này, thời gian phảng phất là dừng lại, không khí 4 phía đều trở nên ngưng động. Vô Cửu trên mặt tham lam thoáng qua liền mất, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Hắn giờ phút này giống như là bị trước nay chưa từng có đả kích, cả người xa vào đến thật sâu trong dung động. Không phải, Minh Thanh không phải đã nói, cái này Lục Huyền là ngoại cương tông sư đại thành võ giả sao? mà bây giờ Lục Huyền biểu hiện ra lực lượng, rõ ràng chính là thần phụ chân nhân thiên địa chi lực. Vu Cựu ngầm đầu nhìn trên đỉnh đầu, kia gần trong gang tấp che trời cự thủ, không cam lòng cảm xúc đầy tràn hốt mắt. "Vu thần chú." Vu Cựu cầm trong tay quải trượng, tại hắn vừa dứt lời một khắc này, trên tay quải trượng trong nháy mắt phát ra trướng mắt tử mang. Ngay sau đó, từng tiếng nghiêm nghị gào thét vang lên, tại chu vi không gian xoay quanh quanh quần. Vô số đạo màu tím tàn ảnh từ quải trượng bên trong điên cuồng xung tới, giống như là trong địa ngục lấy mạng lệ quỷ, hướng phía trên bầu trời cái kia thương thiên cự thủ. Bất quá Tại giai địa thế không thể đỡ cự thủ trước mặt, những ngai màu tím tàn hồn như cuồng phong bên trong ánh nến, yếu ớt không chịu nổi. Bàn tay lớn màu tím không có chút nào dừng lại, những cái kia giữ tợn đáng sợ màu tím tàn ảnh tại đụng vào cự thủ sau. Nhao nhao bắt đầu tiêu tán rơi, như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy chỉ, trong nháy mắt hóa thành hư vô cho tàn, không lưu lại một tơ một hào vết tích. Trong nháy mắt, bàn tay lớn màu tím thình lình đi tới Vu Cựu trên đỉnh đầu đồng thời trong lòng bàn tay huyền ảo quang mang trở nên càng thêm mắt, xuống phía Vu Cựu chỗ vị trí, vô tình trấn áp xuống âm Cái này thanh như, có, như, như đỉnh, gây nên kịch liệt đất rung núi chuyển vô cửu thân ảnh, cùng kia một chiếc xe ngựa trên người, cuối cùng bao phủ tại cái này phô thiên cái địa hãi dương màu tím khí lưu bên trong. Bùi đất cuồn cuộn, sương mù tràn ngập. Đợi hết thể bình tĩnh lại lúc, tại chỗ chỉ để lại một cái sâu đạt mười mấy thước to lớn cái hố. Lục Huyên giải quyết hai người kia về sau, cũng không có trước tiên quay đầu lì khai, mà là hướng phía hố sâu phương hướng đi tới. Nếu như hắn mới vừa rồi không có cảm giác sai, cái kia lão người nắm lấy kia một thanh quả trượng, hẳn là thế khí. Bởi vì, cái kia lão người cuối cùng thả ra một kích kia lực lượng bên trong, thần chứa to lớn thiên địa bản nguyên chi lực. Tại cái này một cú cường đại thiên điệu bản nguyên chi lực tác dụng dưới, cái kia lão người trước khi chết, phát huy ra ngoại cường tông sư viên mãn thực lực. Bên dưới hồ sâu, Lục Huyền đi vào một khối cao 5-6 mét cự thạch trước, sau đó tiện tay phất một cái. Năm 6 cao cự thạch lên tiếng mà lên, như là đặt áo, hướng về một bên vách tường bắn ra đi qua, cuối cùng khảm nạm tiến vào thổ địa bên trong. Theo cự thạch bị xây dịch mở về sau, trên mặt đất có một bãi mơ hồ huyết nhục, cũng bị huyết nhục đặt ở dưới đáy quạ lại, sau đó lòng bàn tay nhẹ nhàng vu một cái, bãi kia bùn nhão huyết nhục giống như là bị một cái bàn tay vô hình đẩy ra. Trên mặt đất cây kia thanh đồng quải trượng chậm rãi thăng lên, dừng ở Lục Huyền trước mắt. Một giây sau, một đạo hào quang màu tím lấp lóe mà qua, ngay ngắn quải trượng như là bị rửa mặt, trở nên sạch sẽ sạch sẽ, sẽ bắt đầu. Lục Huyền thấy thế, không chút do dự vươn tay phải, đem cây kia thanh đồng quải trượng lấy vào tay bên trên. Lục Huyền chạm đến quải trượng trong nháy mắt đó, liền lập tức điều ra hệ thống bảng. Túc chủ: Lục Huyền. Cảnh giới: Thần phụ chân nhân. Công pháp: Phần Thiên Đao pháp 39, Chỉ Sích Thiên Ngai 09, Bất Tử Bất Diệt 29 điểm số, 26600. Mây Tốc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 16000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn bất tử bất diện. Mây túc chủ xác nhận, phải trang tiêu hao 20000 điểm hệ thống điểm số, thôi diễn trì xích tiên giai. Kiểm trách đến thiên địa bản nguyên tri lực, phải trang muốn rút ra thiên địa bản nguyên tri lực. Quả nhiên là tế khí. Lục Huyền đem trong tay quải trượng thu vào, sau đó lại dùng thần niệm quét mắt một phen chu vi. Tại Lục Huyền phát hiện, nơi này không có cái khác hư hư thực thực tế khí độ vật về sau, quanh thân không gian tạo nên một trận gợn sóng. Mà Lục Huyền thì là nhẹ nhàng vừa cất bước, thoáng qua ở giữa, liền biến mất ở giữa thiên địa. Chỉ là, làm Lục Huyền ly khai không lâu sau, Trên mặt đất bãi kia bùn nhau huyết nục, vậy mà bắt đầu phát sinh dị thường tình huống. Tại không người tình huống phía dưới, bãi kia bùn nhau huyết nục thế mà từ xung quanh 4 phương 8 hướng chậm rãi xê dịch đi qua, thẳng đến tất cả huyết nục tụ tập cùng một chỗ sau. Bãi kia tụ tập cùng một chỗ bùn nhau huyết nục, ở trung tâm bên trong, bắn ra ra từng sợi quỷ dị tối tử quang mang. Nếu có người ở chỗ này, kia nhất định có thể rõ ràng nghe được u linh chống rống thanh âm. Tại kia thần bí quỷ dị tối tử quang mang bên trong, có một đoạn không hiểu tiếng ngâm sướng, tựa hồ là đang đọc lấy cực kỳ huyền ảo chú ngữ Qua sau một canh giờ, bãi kia bùn nhão huyết nục mặt ngoài chỗ, bắt đầu xuất hiện đại lượng màu tím đường vân còn có lít nhã lít nhít phù hiệu màu tím vân tự. Bùng náo huyết nhục nhất phía trên địa phương, tại lúc này vậy mà xuất hiện rõ ràng khuôn mặt hình dáng. Sau đó theo thời gian không ngừng chuyển rời, khuôn mặt hình dáng cũng không ngừng rõ ràng đó chính là trước đây không lâu chết tại Lục Huyền thủ hạ người, vô Cửu khuôn mặt. Khởi tử hoàn sinh, Lục Huyền đoán chừng làm sao cũng không nghĩ đến, trên thế giới này vẫn còn có như thế như vậy sức mạnh huyền diệu, có thể để cho một cái người đã chết sống lại. Chỉ bất quá, cái này Vu Cửu phục sinh trước tiên, chính là nhìn thoáng qua chính mình trái đùi. Bắp đùi kia chỗ huyết nục, dần dần bắt đầu khô bắt đầu, hóa thành giữa thiên địa Kể từ đó, Vô Cửu cũng chỉ có thể dùng đến còn sót lại một cái đùi phải, đang chống đỡ toàn bộ thân hình. Vô Cửu quét mắt liếc mắt chu vi về sau, trong đôi mắt sợ hãi dần dần tiêu tan rơi. May mắn có tổ khí che chở, ta mới có thể từ lục huyền cái quái vật này trong tay, xuống tạm xuống dưới. Tám đại gia tộc bên trong, đều có lấy trong truyền thuyết hoàn mỹ vô khuyết nhật cấp tế khí. Mà Vô ra tổ khí, chính là kêu hoàn mỹ vô khuyết nhật cấp tế khí, có được vượt qua thế gian khó mà tưởng tượng vĩ lực. Vô Cửu thân là Vô gia thái thượng trưởng lão một trong, vừa lúc có tư cách tại tổ khí bên trong lưu lại lực lượng của mình ấn ký. Mà tại tổ khí bên trong lưu lại lực lượng của mình về sau, liền sẽ bị tổ khí lực lượng che chở, từ đó thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Vũ Cửu phục sinh chính là dựa vào từ nơi sâu xa tổ khí lực lượng. Chỉ bất quá, loại này phục sinh cũng không phải không có đại giới, vừa mới kêu một đầu mất đi đuổi, chính là hắn phục sinh về sau đại giới. Cùng hắn nói là phục sinh, chẳng bằng nói là tổ khí lực lượng, đem hắn cái kia bị đánh thành bùn nhão thân thể cho một lần nữa ngưng tụ chữa trị tốt. Bất quá, sử dụng cái này lực lượng là có hạn chế. Nhất định phải là ngoại cương sư đại thành trở lên võ giả mới có thể lấy lục thân thân thể, chịu được tổ khí lực lượng kinh khủng. Mà lại, tự thân cũng không thể tổn thất quá mức nghiêm trọng, nhất định phải bảo trì đại lượng hoàn hảo huyết nục, mới có thể bị tổ khí phục sinh. Nếu là người khác đem huyết nục cho triệt để chôn vùi rơi, đừng nói là tổ khí, liền xem như thần tiên tới, cũng không cứu sống tới. Vu Cựu kiểm tra một phen thân thể của mình về sau, liền hồi tưởng lại vừa mới cái kia tuyệt vọng một màn. Cái này Lục Huyền, lại là thần phụ cảnh giới võ giả. Hắn thật sự là khó có thể tin, Lục Huyền cái này ra họa là thần phụ chân nhân tồn tại. Tiếp chịu không được. Hắn tiếp chịu không được. Vu Cựu thật không thể nào tiếp thu được sự thật này. Bất quá Ta Vũ Cựu có thể tại một cái thần phủ cảnh giới võ giả trước mặt sống sót, vậy cũng xem như khai thiên tích địa lần đầu đi. Cái này Lục Huyền, mặc dù là thần phủ chân nhân tồn tại, nhưng là rất rõ ràng không phải đến từ những cái kia đại thế lực người. Bằng không mà nói, hắn hẳn là biết rõ 8 đại gia tộc lực lượng mới đúng. Chính mình huyết mục, cũng khẳng định sẽ bị Lục Huyền cái này thần phủ chân nhân cho ma diệt rơi, đã mất đi khởi tử hoàn sinh năng lực. Vũ Cựu phục sinh về sau, trong lòng lá gan đã bị Lục Huyền dọa cho phá. Thần phủ chân nhân lực lượng, cũng không phải hắn cái này ngoại cương tông sư sâu kiến, có khả năng đi khiêu chiến. Vũ Cựu ý nghĩ đầu tiên chính là lập tức ly khai phủ châu. Trở về Thiên Đô đem cái này lục huyền võ đạo cảnh giới, báo cáo cho trong gia tộc Lao tổ tông. Thân phủ cảnh giới lục huyền, cũng chỉ có trong gia tộc mấy cái kia lão tổ tông mới có thể đối phó được. Cái này có chút ít phiền toái, Minh Thanh là thế nào chọc tới cái này lục huyền trên đầu tới, thật sự là quá không thận trọng. Ngày sau nếu là leo lên tòa kia đế vị, còn thế nào thống ngự toàn bộ đại hạ hoàng triều đâu? Tại lúc này, Vu Cửu Thế mà quái lên cháu ngoại của mình đến, cái này kém chút hại chết hắn cháu trai. Không chút nào không nhắc lên, chính mình vừa mới đối trên thân lục huyền bí mật lòng mơ ước. Mà rời đi về sau lục huyền Đi tới một chỗ bí ẩn trong sân động, chuẩn bị luyện hóa trong tay cái thanh này tế khí lúc, rút ra thất bại. Cái này nhắc nhở quanh quần tại Lục Huyền trong đầu, Lục Huyền bỗng nhiên mở ra hai con người, trong hai mắt đều là hờ hương cảm xúc. Thất bại rồi. Lục Huyền tay phải nắm thật chặt căn này thanh đồng quả trượng, bởi vì dùng quá sức nguyên nhân, Lục Huyền năm ngón tay đốt ngón tay chỗ, phát ra từng tiếng khớp nối tiếng vang tới. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là cái này tế khí chủ nhân còn chưa có chết? Lục Huyền đột nhiên đầu nhìn về phía bên ngoài sân động, hắn nhớ tới đến trước đây Diệp Thanh Sơn đã nói với hắn sự tình. Nếu là lực lượng của mình Không cách nào tiến vào tế khí bên trong, chính là chứng minh tế khí chủ nhân còn chưa chết, tế khí là cớn còn tại. Tiếp theo một cái trước mắt, ngồi xếp bằng lục huyền, hai con ngươi ngưng tụ, im mắng biến mất tại trong sân đấu. Lam Lục Huyền xuất hiện lần nữa lúc, cũng đã đi mà quay lại, về tới vừa mới cái kia đánh nhau địa phương. Lục Huyền đứng tại bên dưới hồ sâu, nhìn xem vừa rồi vùi lấp tế khí cái kia địa phương. Kia một bùn nao hết nụ, vậy mà thật biến mất không thấy, chỉ còn lại một chút khô cạn màu đỏ sầm vết máu. Lục Huyền lần thứ nhất cảm thấy như thế hoặc, trên thế giới này, trừ mình ra, chẳng lẽ còn có người đem võ đạo khổ luyện công pháp, luyện tới đến loại trình độ này? Giống vừa rồi kia một bãi bùn nhau hết đục, nếu như là Lục Huyền, hắn có thể nương tựa theo bất tử bất diệt võ đạo khổ luyện công pháp, khôi phục lại hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Nhưng là, đó cũng là chính mình đem võ đạo khổ luyện công pháp tu luyện đến cực hạn mới có lực lượng. Cái này Vu ra người, chẳng lẽ cũng là đem một môn võ đạo khổ luyện công pháp tu luyện đến đỉnh phong? Xem ra, chính mình vẫn là khinh thường cái này tám người của đại gia tộc. Lục Huyền hai con người lóe ra loá mắt phát tử quang, đồng thời trong lòng hắn yên lặng hạ một cái quyết định. Vu Cửu làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cũng là bởi vì hắn cái này xuất kỳ bất ý cử động. Liên đệ Lục Huyền triệt để hiểu rõ cho người phía sau, mang đến thai họa thật lớn. Xem ra giết người, còn phải là giết làm sạch sẽ tịnh mới được, không lưu lại bất kỳ vết tích. Lục Huyên bắt đầu từ hôm nay, sẽ không lại phạm như hôm nay sai lầm như vậy. Mà lại, cái này Tiên Đô 8 đại gia tộc, cũng phải hảo hảo điều tra một phen mới được. Minh Châu Phi Hạc phủ. Phi Hạc phủ bích gió cốc chỗ, một đám người mặc trắng tinh sắc trường vào người, chính ngồi xếp bằng, tại bọn hắn những người này phía trước, ngồi hai cái lao giả. Hai cái lao giả thân mang một bộ trượng bảo, một trắng một đỏ, hai mắt nhắm chặt, an tĩnh ngồi tại màu trắng liên hoa đài bên trên, miệng bên trong còn ngừng lẩm bẩm thần chú thần bí. Sau một khắc, người mặc áo bào đỏ lao giả bỗng dưng mở hai mắt ra. Trong con mắt hiện lên vô số đóa trắng tinh hoa sen bay bóng, từng đạo quỷ dị bệnh mang, từ hắn trong hốc mắt tràn ra, hướng về phương xa bầu trời và tới. "Lý Thừa Tinh, các ngươi huyền điểu về người, thật sự là âm hồn bất táng nha." Lời vừa nói ra, khuôn chân ngồi tại áo bào đỏ lão giả bên cạnh áo bào trắng lao giả cũng chậm rãi mở ra một con mắt, nhìn chăm chú phía trước cửa vào sơn gốc. Cái này áo bào trắng lão giả, chính là trước đây xuất hiện tại Hồ Lao Sơn mạch độc nhãn lão giả, tình thế Bạch Liên giáo thái thượng hộ pháp. Chỉ gặp, một gió lối vào chỗ, hơn 10 đạo thân ảnh như là quỷ mị Đồng nhiên xuất hiện ở nơi miệng hang đứng tại nhất phía trước bốn đạo thân ảnh, đều là mặc chướng mắt trưởng bạo màu đỏ. Trưởng bào màu đỏ bên trên, còn theo sinh động như thật màu đen huyền điệu đồ án, mà đứng tại thủ vị lão giả, chính là Huyền Điệu vệ phó ti chủ lý Thừa Tinh. Lý Thừa Tinh sau khi xuất hiện, hai mắt một mực dừng lại tại phía trên kia hai cái trên người lao giả. Khi nhìn đến áo bào đỏ lão giả về sau, Lý Thừa Tinh trong hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ đối với cái này một vị hồng y lão giả xuất hiện, cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Hắc, hắc. Đỏ ứng, không nghĩ tới ngươi cái này lão bất tử, thế mà còn sống. Thật đúng là ấn chứng câu nói kia, người tốt sống không lâu, hai họa di ngàn năm mà. Hai cái tỉnh Thế Bạch Liên giáo thái thượng hộ pháp, các người tỉnh Thế Bạch Liên giáo thật lớn thủ bút. Cái này hơn một tháng đến nay, Lý Thừa Tinh mang theo Huyền Điệu vệ tại Minh Châu nơi này, chấm trận tiêu diệt tỉnh Thế Bạch Liên giáo yêu nhân. Nhưng là, theo tỉnh Thế Bạch Liên giáo yêu nhân không ngừng bị tiêu diệt lúc, Lý Thừa Tinh luôn cảm giác có chút kỳ quái chỗ, nhưng là lại có chút nghĩ không thông. Hai cái này lão già hỏa, tại nhóm người mình ra mặt diệt trừ những cái kia Tịnh Thế Bạch Liên giáo nhân lúc, lại một mực không có lộ mặt. Bây giờ, toàn bộ Minh Châu Tịnh Thế Bạch Liên giáo nhân liền chỉ còn lại bích gió cốc những ngày yêu nhân. Đương nhiên, nơi xa thiên địa một cái điểm đen nhỏ nhanh chóng gạch phá tầng mây, mới bầu trời phía trên bay lượn mà xuống. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, cái kia điểm đen nhỏ liền hiện lộ lại trước mặt mọi người, là một cái màu đen chim nhỏ. Hắc Huyền Điểu. Tại Lý Thừa Tinh dưới mí mắt, Hắc Huyền Điểu chậm rãi rơi vào phía sau hắn một cái Huyền Điểu Vệ lão giả trên bay Huyền Điểu Vệ lão giả tay mắt lênh lếch, từ Hắc Huyền Điểu dưới chân lấy ra cuốn lại tờ giấy nhỏ, tốc mở ra đến xem. Thẳng đến liếc mắt quét xong tờ giấy nhỏ nội dung phía trên về sau, Huyền Điểu Vệ lão giả sắc mặt đại biến, không có chút nào che giấu lên tiếng hô: Phó ti chủ đại nhân, không xong, phi hạc phủ phủ thành xuất hiện đại lượng bạch liên mộng hiểm hoa, chúng ta bị lừa rồi. Lý thừa tinh ngay vậy, còn chưa kịp kịp phản ứng, đối diện áo bào trắng lao giả lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Kiệt kiệt kiệt. Đỏ lao, xem ra ta thánh giáo mưu kế cuối cùng thành công. Bạch liên mộng hiểm hoa, chỉ cần thôn phệ hết phi hạc phủ cả tòa thành nhân loại, liền có thể nở rộ, triệu hồi ra đại lượng thánh nghiệm chi quỷ.